c h ư ơ n một trăm chín mươi mốt lưu ly lão tổ tông cầu đính duyệt đỗ ách thiên vương ta đã thành công kích hoạt rồi cái kia gọi tô ly trên người cô gái huyền thiết lệnh bài cùng huyền châu nghe được câu này long thụ thiên vương rốt cục thả lòng một hơi mà đạo tàng thiên vương lúc này hỏi đỗ ách ngươi trở về nhanh như vậy cái kia lưu ly pháp tướng có phải hay không mất đi hiệu dụng vốn đang có thể cung ta hàng lâm hai ba lần nhưng là mới vừa tô cựu dùng số lượng cao linh lực cọ rửa lưu ly pháp tướng trực tiếp đem sự tồn tại của ta cho mặt sát đỗ ách thiên vương thành thật trả lời lưu ly pháp tướng tuy là thuộc về lưu ly hết thạy bên trong cất giữ cũng là lưu ly linh hồn bất quá cái này lưu ly pháp tướng chính là từ hắc lan trung sinh trưởng tự nhiên cũng có thể làm làm là độ ách thiên vương vật dẫn mới vừa rồi hắn chính là hàng lâm lưu ly pháp tướng chỉ bất quá như vậy ban ngày ban mặt hàng lâm độ ách thiên vương lại không phải là vì chiến đấu hoặc là đối kháng tô cựu chuyện bất lợi tương phản hắn là đến đây trợ giúp tô cựu tô ly trong cơ thể huyền thiết lệnh bài cùng huyền châu bây giờ đều đã bị hắn kích hoạt chuyển luân thiên vương nết miệng lên hai mươi bảy hắn xoay người lại hướng về phía bồ đề thụ được rồi một cái phật lễ như vậy tô cự liền có thể biết bà xa thế giới hết thể bí mật nếu như hắn thật có thể kiềm chế được trong lòng rung động không đến cũng được coi như chúng ta là thua của ca lời này chiếm được còn lại thiên vương nhận đồng thu di s ơ n đình lần thứ hai tái hiện v ắ n vẻ trên phi thuyền tô k i ự u đứng ở trong phòng chân mày lại nhữ lại hắn mới hài lòng không lâu sau liền gặp nhất kiện chuyện khó giải quyết đã cùng tô ly hòa làm một thể huyền thiết lệnh bài cùng huyền châu t r ợ n được từ tô ly trong cơ thể trốn ra sau đó cho hai người thể hiện rồi ở bí mật trong đó huyền châu không có bất kỳ n g o ạ i ý muốn cùng lệnh bài dung hợp sau đó tô ly lưu ly pháp tướng cũng lập tức bay ra đem huyền thiết lệnh bài cùng huyền châu thốt vệ ngay sau đó lưu ly pháp tướng mà bắt đầu không bị tô ly không chế p h ò n g lớn mặt trên bắt đầu xuất hiện một vài bức đồ họa tô ly không khỏi kinh hô thành tiếng sư phụ tô cựu cũng là c h ấ n an nàng nói ly nhi trước bình tĩnh trở lại chúng ta nhìn đây là vật gì mới làm quyết định không m u ợ n tô ly gật đầu đáp ứng nhưng vẫn là có vẻ rất bất an hoàn toàn không giống một cái thánh đạo cường giả không có biện pháp ai kêu nàng nửa tháng trước vẫn là một cái v õ giả bình thường cảnh giới thái kê muốn phải thích tướng tất cả mọi thứ ở hiện tại còn cần cần rất nhiều thời gian đến hoạt động cả tâm tình ở tô cựu cùng tô ly nhìn soi mói lưu ly pháp tướng có biến hóa một vài bức đ thứ, thứ, thứ, thứ ba bức thứ bốn g một dạng vài bức vé thỏa thích chiến lộ tô cựu trong đầu đã cùng những nội dung này có một hoàn chỉnh mạch lạc trong tranh rất nhiều nội dung đều là tô cựu tại nguyên bản cái thế giới kia cũng biết sự tình trên cơ bản không có khác nhau nhiều nhưng phía sau thì có rất lớn không giống nhau phật đà đắc đạo phía sau chế một cái giáo phái chính mình vì giáo chủ không lâu sau giáo phái nhân số càng ngày càng nhiều trải qua ngàn tỷ năm diễn biến giáo phái thành một thế giới cái kia người thống trị thế giới chính là chuyển luân thánh vương ở trải qua vô số luân hồi phía sau bên ngoài cuối cùng ở phật đà chém tới tam thi lúc một lần nữa hàng lầm cái thế giới kia người thống trị thế giới đã trở về cướp đi phật đà quyền lực nhưng phật đà thế lực cương đại rất nhanh lại đem chuyển luân thánh vương ra không thế giới bị đ o ạ t đi chuyển luân thánh vương dị thường tức giận hắn đang âm thầm dụ hoặc phật đà chém tới tam thi thành công khiến cho làm phản cuối cùng phật đà cùng chuyển luân thánh vương đại chiến tam thi gia nhập vào chiến trường cùng chuyển luân thánh vương kể vai chiến đấu phật đà không địch lại chiến bại lâm vào yên giấc ngàn thu bên trong nhưng là chuyển luân thánh vương cùng tam thi pháp thân nhưng không có chiếm được tiện nghi ở rơi vào yên giấc ngàn thu phía trước phật đà lấy đại pháp lực cầu thông cả thế giới nhất chiêu đại nhật lâm thiên đem chuyển luân thánh vương đánh về luân hồi bên trong mà tam thi pháp thân đã ở đại nhật lâm thi cùng phật đà cả thế giới trọng an tĩnh trở lại bị phật đà cùng chuyển luân thánh vương hủy hoại thế giới cũng dần dần khôi phục hết t h ả đều lúc an tĩnh đột nhiên chuyển luân thánh vương cùng tam thi pháp thân lần thứ hai xuất hiện mạnh mẽ tiếp quản thế giới này thì ra chuyển luân thánh vương cùng tam thi pháp thân đang cùng phật đà chiến đấu phía trước dồn dập lựa chọn đem chính mình một luồng phân hồn nấp trong bồ đề thụ thân trải qua ngàn vạn năm ôn dưỡng phía sau phân hồn luyện thành pháp thân thực lực trở lại đình phong lúc này mới đi ra muốn tiếp quản cả thế giới bất quá bọn họ để lại chuẩn bị ở sau phật đà cũng thế làm chuyển luân thánh vương một lần nữa lúc lên ngôi toàn bộ vương cung hóa thành một cái trận pháp. đem các loại phân hồn phân thân trực tiếp nuốt không biết qua bao nhiêu năm truyền luân thánh vương mới dùng bí pháp mang theo tam thi pháp thân bỏ chạy nhưng lần này trốn tới chỉ là bốn người có chứa thần n i ệ m một giọt tinh huyết mà thôi ở đã trải qua dài dòng không gian phiêu lưu sau đó bốn giọt tinh huyết tựa như mầm móng một dạng lạc địa sinh căn ở cái thế giới này sinh sôi nảy nở cuối cùng trở thành tứ đại thiên vương tứ đại thiên vương phân cách thế giới mỗi người xác lập thống trị xuất lĩnh bộ hạ chinh chiến tứ phương cuối cùng sao định thế giới này vì bà xa thế giới mà tu di sơn đỉnh cây kia bồ đề thụ chính là toàn bộ bà xa thế giới duy nhất một khỏa bồ đề nó cũng không phải là tiên thiên liền tồn tại tây tia bồ đề thụ chính là bốn giả ban sơ bổn nguyên tinh huyết biến thành sau khi xem xong tô cựu tám trăm chín mươi ba rơi vào trầm mặc bên trong tô ly vẻ mặt mộng bức nhìn tô cựu sư phụ ngươi làm sao đột nhiên không nói ngươi từ bên trong nhìn ra cái gì a tô cựu lắc đầu cái này bà xa thế giới bí mật cũng quá kính bạo một điểm hoàn toàn không tốt cùng tô ly bực này tiểu hài t ử nói a ngươi nói một chút một cái đ ấ u tranh quyền lực khiến cho một vòng tiếp theo một vòng chung thế giới tứ đại thiên vương cũng chỉ là cường giả phân thân một giọn tinh huyết biến thành cái này đi đâu nói rõ lý lẽ đi a phân thân tinh huyết n h ư u bức như vậy còn tạm được đối với lần này tô cựu chỉ có thể nói một câu quý quyền thất l o ạ n tô ly không tha thứ sư phụ ngươi liền nói cho ta b i ế t nha nàng xem ra tội nghiệp tô cựu trong lòng hơi động hắn đang muốn mở miệng lưu ly pháp tướng đột nhiên phóng ra một cái bóng mở tên này hư ảnh là một vị nam tử trẻ tuổi chứng kiến người này trong nháy mắt tô cựu trong lòng liền cảnh linh đại tác phẩm tên này nam tử trẻ tuổi thực lực so với long đ ằ n g còn cường đại hơn ly nhi mau lưu lại tô cựu quát một tiếng sau đó liền vội vàng đem tô ly bảo hộ ở phía sau thiên kia nam tử trẻ tuổi thấy vậy mỉm cười các hạ không cần như vậy kinh hoàng ta cũng không có ác ý lần này hiện hình cũng đúng là ngoài ý mớn không biết các hạ cũng biết ta hậu bối đi nơi nào ân lưu ly lão tổ tông vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm chín mươi hai đại nhật lâm thiên một phát nhanh hơn sáu phát mạnh mẽ từ vừa rồi độ ách thiên vương đột nhiên hàng lầm sau đó mọi chuyện đều xảy ra cải biến cái này lưu ly bảo châu bên trong không chỉ có lộ ra từng cái đồ họa còn đột nhiên toát ra một cái lưu ly lão tổ tông t ô c ử u khỏe miệng có giật hai cái hắn nhìn trước mặt đi ra vị nam tử này tò mò hỏi trước ngươi là bà s a thế giới hộ pháp thế nam tử kia gật đầu đúng là như vậy chỉ bất quá sao lại bởi vì có chút sự tình mà trận vong do gió ở tử vong trước lưu lại một đạo tàn hồn đợi chờ mình hậu bối cùng người hữu duyên t ô c ử u đây coi như là rõ ràng lưu ly nói thì ra không có sai cái này lưu ly pháp tướng bên trong thực sự cất giấu bà s a thế giới bí mật bởi vì bà s a thế giới nhất căn bản đồ đạc chính là tứ đại thiên vương bất quá lưu ly còn nhắc tới giống nhau sự tình lưu ly pháp tướng bên trong còn có dấu đi thông đại thế giới bí mật mặc dù bây giờ vẫn còn ở chung thế giới bồi hồi nhưng tô cựu lại hướng tới nơi này đại thế giới hắn có một loại trực giác chỉ có bên trong đại thế giới mới có thể tìm được vật hắn m u ố n tỉ như tại sao lại xuyên việt tới cái thế giới này bí mật còn có thế giới này với hắn nguyên bản cái thế giới kia liên quan trong lòng nghĩ như vậy tô cựu liền muốn mở miệng hỏi thế nhưng lúc này nam tử nhìn về phía tô ly di trên người ngươi lại có ta hậu bối tin tức nhưng ngươi lại không phải chúng ta lưu ly người của gia tộc ngươi đối với ta hậu bối đến cùng làm chuyện gì t ô l y vẻ mặt một b ư ớ c nàng có thể không biết mình chính là lưu ly phân hồn phân thân chuyện này nàng càng không biết trên người mình đã có lưu ly hoàn chỉnh h ồ n phách t ô l y có chút khẩn trương vị tiền bối này ta cũng không biết người đang nói cái gái nạm tử lạnh dên một tiếng biết chỉ có người chính mình tâm lý rõ ràng bất quá chúng ta lưu ly gia tộc truyền thừa cũng không phải là ai cũng có thể nhận t ô cựu nhìn một cái vui vẻ người cái này liền thân tử cùng linh hồn cũng không có người còn dám ở chỗ này uy hiếp đồ đệ của hắn t ô cựu trực tiếp một trường lộ ra mặt trên ẩn chứa vô tật linh lực u y áp nam tử hôn phách nhất thời bắt đầu lắc lư hắn quá sợ hãi vị đạo hữu này ngươi muốn làm gì tô cựu cười ha ha ta muốn làm cái gì rất đơn giản ngươi khi dễ đổ đệ của ta ta tự nhiên muốn để cho ngươi gánh chịu một cái hậu quả nói xong tô cựu trực tiếp bàn tay to đánh ra linh lực chấn động đem nam tử hồn phách thổi đùng được không ngừng cũng may tô cựu vẫn là để lại một tay không có có tâm muốn giết hắn nam tử kinh hồn bất định mở miệng hỏi đạo hữu ngươi nghĩ thế nào cũng xin nói thẳng ta có truyền thừa chưa ra o xuống không thể cứ như vậy tan thành mây khói tô cựu nhữ mày cái kia ngươi ở nơi này phế nhiều lời như vậy cần gì phải nam tử có chút hơi khó ta hiện tại linh lực không đủ chỉ có thể duy trì sự tồn tại của mình hiện tại muốn truyền xuống truyền thừa đã là có lòng không đủ lực nhất định phải đạt được đại lượng linh lực chống đỡ ta mới có thể đem cái này truyền thừa cho truyền xuống tới tô cựu gật đầu không phải là linh lực sao hắn làm u ố n bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhưng hắn đối với cái gì truyền thừa thực sự không để được nửa điểm hứng thú cho nên cái này linh l ự chẳng c cũng sẽ không trực tiếp cho hắn tô cựu đi thẳng vào vấn đề hỏi gì đó ta nghe nghe thấy các ngươi biết được đi thông đại thế giới bí mật cầm cái này đến làm trao đổi ta cho ngươi linh lực nam tử nhất thời n g ạ lời hắn quấn quýt sau một lát mở miệng nói rằng kỳ thực ta biết được đại thế giới bí mật chính là cái này truyền thừa tô cựu nhữ mày trùng hợp như vậy chứ hắn hiện tại thật tò mò cái này truyền thừa rốt cuộc là cái gì kết quả là trong tay hắn lại ngưng tụ một phát đại nhật lâm thiên nam tử dọa sợ không nhẹ nói đều có chút lắp bắp ngươi ngươi muốn làm gì làm bà xa thế giới hộ pháp hắn tự nhiên sẽ hiểu đại nhật lâm thiên uy lực nếu như cái này một cái pháp cầu đánh xuống tới đừng nói là hắn cái này cả chiến thuyền phi thuyền cũng phải trong nháy mắt bốc hơi lên nhà tô cựu mỉm cười không cần khẩn trương ta sẽ khống chế tốt l ự c đạo nam tử trận to hai mắt một k h ắ c đồng hồ sau đó nam tử kinh ngạc xem cùng với chính mình bàn tay lúc đầu hắn tựa như sắp tắt ánh đến một dạng khí tức không gì sánh được yêu ớt thân thể cũng là bán trong suốt hình dáng nhưng là bây giờ hắn phảng phất sở hữu thực thể một dạng cánh tay dĩ nhiên cùng sinh tiền không có gì khác nhau nam tử hoàn toàn có lý do tin tưởng nếu như bây giờ cho hắn một thân thể nói hắn rất có thể có thể trực tiếp sống lại nam tử trong lòng trong nháy mắt nổi lên không cùng một dạng tâm tư thế nhưng được không fu được rồi ngươi bây giờ có thể nói cái bí mật kia tô cựu thanh âm vang lên vô tình nhắc nhở nam tử hiện tại hắn chỉ là một vong hồn chuyện thật tô ly đều có chút ngượng ngùng nàng kéo kéo tô cựu gấp cáo sư phụ nói không cần như vậy trực tiếp a dù sao hắn vẫn lan n h ư ợ c tỉ tỉ tổ tông tô cựu trong lòng nổ nước bọt kỳ thực cái này cũng là tổ tông của ngươi tô cựu hoàn toàn có thể lý giải tô ly tâm tình dù sao bây giờ tô ly hoàn toàn có thể coi như là một cái khác lưu ly chỉ là chiếm giữ chủ đạo ý thức không giống với m ạ n thôi hắn cũng không có nói cho lưu ly li cái này tàn khốc trần tướng mà là tiếp tục nhìn về phía nam tử thần ngươi cũng biết thân phận ngươi tương đối đặc thù không để cho ta làm khó dễ ngươi nói thẳng đi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới c h ư một trăm chín mươi ba thật vẫn có a nam tử trong lòng thở dài một hơi giam giặc lên tiếng kỳ thực cái này chuyển thừa đến từ chính đông phương lưu ly thế giới cái gì nam tử đệ một nói chuyện liền đem tô cựu lôi không nhẹ cảm tình thật là có đông phương lưu ly thế giới a hắn không khỏi lắm miệng hỏi một câu ngươi nói đông phương lưu ly thế giới có phải hay không đại thế giới ở lưu ly thế giới bên cạnh là không phải còn có một cái tây phương cực lạc thế giới nam tử rất là vô cùng kinh ngạc các hạ là làm sao biết tô cựu kỳ thực ta cũng không muốn biết ta trên thế giới thật sự có chuyện trùng hợp như vậy nam tử tiếp tục mở miệng kỳ thực bà xa thế giới cũng cũng không phải thật sự là bà xa thế giới ở trung ương bà xa thế giới sở hữu ba thiên phật vị một nghìn cái phật quả một nghìn cái bồ tát quả một nghìn cái la h á n quả từng cái quả đều đối ứng một thế giới tô cựu cái này là hoàn toàn một ép cảm tình đại thế giới bức cách ba trăm chín mươi ba cao như vậy lưu ly lão tổ tông rốt cuộc là người nào cũng biết chuyện như vậy tô cựu không biết là nam tử trong lòng đồng d i ã m k i ế p sợ bởi vì tô cựu chỉ thánh đạo trung kỳ tô vi thấy thế nào đều là trung thế giới nhân hắn không nghĩ tới tô c ử u cư nhiên biết hiểu đông phương lưu ly thế giới một chuyện xem ra ta hậu bối thực sự là tìm được một cái không tầm thường giúp đỡ đâu trong lòng nghĩ như vậy nam tử tiếp tục cho tô c ử u giới thiệu kỳ thực chúng ta lưu ly gia tộc chính là từ đông phương lưu ly thế giới mà đến chính là đi theo chuyện luân thánh vương đến đây nơi đây chỉ b ấ t quá cái này bà xa thế giới thật sự là làm ta quá là thất vọng tứ đại thiên vương lại muốn mưu đồ bí mật chu d i ệ t phật đà ở nam tử trình bày bên trong tô c ử u biết được lưu ly gia tộc sự tỉnh thì ra ở bà xa thế giới cái này một chi lưu ly gia tộc chỉ là đông phương lưu ly thế giới một cái đại gia tộc b ả n hệ Cờ, bởi vì tranh thủ không đến tài nguyên tu luyện vừa gặp tứ đại thiên vương lại đánh chuyển luân thánh vương cờ hiệu ở ba nghìn thế giới t r i n h chiến cho nên lưu ly gia tộc đời thứ nhất tộc trưởng dứt khoát quyết nhiên quyết định đi theo lúc đó t r i n h chiến tứ phương bà xa thế giới tứ đại thiên vương dưới cơ duyên xào hợp lưu ly gia tộc trở thành độ ách thiên vương đắc lực k i ệ n tướng còn n g ả y xếp thứ ý chỉ g ộ pháp chỉ bất quá rất nhanh độ ách thiên vương âm n h ư cũng bạo lộ ra độ ách thiên vương cư nhiên lấy tự thân hóa thành toàn bộ độ ách thánh điện để hấp thu hết thể hiệu chung với hắn cường giả lực lượng dùng để đánh vỡ chung thế giới không cách nào đột phá quy tàng cảnh giới hạn chế để một thay mặt bị đ ộ ách thiên vương hấp thu cường giả đều là từ n g u y ệ n hiến thân cũng không phải là mọi người đều muốn nghe theo đ ộ ách thiên vương mệnh lệnh lưu ly gia tộc ngay lúc đó tộc trưởng cũng là đ ộ ách thiên vương tòa hạ ngồi xuống hộ pháp h ắ n tự nhiên là cự tuyệt mệnh lệnh này ngay lúc đó đ ộ ách thiên vương cũng không có tính toán nhưng là theo thời gian trôi qua đ ộ ách thiên vương nhân g i ã tâm dần dần bành trướng hắn đã không cho phép bất luận kẻ nào phản kháng ý chí của hắn vừa may đoạn thời gian đó lưu ly bộ tộc nhìn tấu tứ đại thiên vương dã tâm đưa ra xa trấn tiểu thế、giới. Ly khai bà xa thế giới thỉnh cầu. lưu khai thế thỉnh xa giới bà cầu. l ly gia tộc thành công biến thành độ ách thiên vương cái đinh trong mắt kết quả là đã trải qua một hồi đại biến cố phía sau lúc đó đảm nhiệm độ ách thiên vương toa hạ ngồi xuống hộ pháp lưu ly gia tộc tộc trưởng bỏ mình mà lưu ly gia tộc cũng nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân suy bại xuống tới chuyện về sau nam tử sẽ không hiểu thế nhưng tô cựu trầm ngâm độ ách thiên vương thân biến hóa độ ách thánh điện chuyển luân thiên vương nghìn năm một chuyển thế long thủ thiên vương hóa thân ngàn ngàn vạn đạo tàng thiên vương â m dương nhất thể và xa thế giới thật đúng là luận a nam tử đem tứ đại thiên vương bí mật đều tiết lộ cho tô cựu tôi cựu chỉ là bình tĩnh cảm khái một câu nhưng t ô l y cũng là chấn kinh đến c ầ m đều muốn rớt đây cũng quá gì đó đi tôi cựu đúng lúc đổi thêm một câu quý quyền thật loạn t ô l y điên cuồng gật đầu ân ân chính là ý này quả nhiên vẫn là sư phụ hiệu ta nam tử rất là xấu hổ hắn đã từng cũng đảm nhiệm qua bà xa thế giới hộ pháp nghe được tôi cựu hai thầy t r ọ n như thế thảo luận tâm lý cảm giác là lạ lúc này tôi cựu mở miệng hỏi vậy ngươi biết tứ đại thiên vương đến cùng nghĩ muôn cái gì đâu tiếp lấy t ô cựu đem tứ đại thiên vương mẹ hoặc hành vi từng cái báo cho nam tử nam tử sau khi nghe xong cũng là trầm mặc ở ngoài sáng biết tô k i ệ u thực lực điều kiện tiên quyết long t h ụ thiên vương còn cố ý phái ra nghĩa mục thiên cùng đà văn thiên chịu chết quả thực rất kỳ quái tô l i có chút khẩn trương hỏi lan n h ư ợ c tỷ tỷ tổ tông sư phụ đánh thắng được tứ đại thiên vương a nam tử không còn gì để nói đây là cái gì kỳ quái xưng hô tô k i ệ u cũng là lau mồ hôi t a n g n ố c đ ồ nhi cái này cũng là tổ tông của người a nhìn tô l i ngây ngốc rán dấp tô k i ệ u còn không nhẫn tâm nói cho nàng biết cái này một cái sự thật tàn k ố c nam tử lúc này quan sát tô cựu liếp mắt sau đó lắc đầu thánh đạo cảnh giới hoàn toàn không có cách nào ngăn cản t ô l y lập tức không phục n g n g đầu sư phụ ta nhưng là rất lợi hại nam tử mỉm cười có thể thuận tay quất một phát đại nhật lâm thiên quả thực rất lợi hại nhưng đối mặt tứ đại thiên vương còn chưa đủ à. dù sao tứ đại thiên vương đều là vượt qua quy tàng cảnh giới tồn tại buồn nguyên vẫn là phật giáo đại năng t ô c ử u lấy cái gì đấu vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện xem nam tử bộ dáng này t ô li nóng này còn muốn biện giải t ô cựu một bả ngăn cần nàng không sao cả không cần tính toán việc này t ô li an tính lại tô cựu trực tiếp mở miệng n g ư ờ i đem của ngươi truyền thừa cho ta là được sự t ì n h phía sau tự ta sẽ giải quyết nam tử thở dài một hơi lòng bàn tay hiện lên linh lực hình chiếu ra một phần phật kinh nam tử nói phần này phật kinh chính là phật đà t r â n kinh bàn n h ư ợ c ba la mật đa tâm kinh chỉ cần lĩnh lộ là có thể thu được đại thần thông năm đó phật đà t r â n áp tất cả cũng là toàn bằng này kinh văn chỉ bất quá bản này kinh văn ở ba đại phật giới truyền lưu nghìn vạn đức năm chỉ có phật đà một người tham n ộ trong đó huyền hay tô cựu không còn gì để nói n à y hắn mẹ nó chính là ngươi nói truyền thừa đứng đầy đường đồ vật có được hay không hắn nhịn không được nổ nước bọt có phải hay không còn có một cái đạo giáo ba mươi sáu ngày truyền lưu kinh văn vì đạo đức kinh nam tử lần thứ hai khiếp sợ các hạ là làm sao mà biết được t ô ly lập tức hướng sư phó của mình băng tới sùng bái ánh mắt sư phụ ngươi lợi hại như vậy nha tôi cựu ta chỉ là thuận miệng nói a thật đúng là bị ta đoán đúng bất quá sáu cái này cũng càng thêm ấ n chứng trong lòng hắn phỏng đoán ba nghìn thế giới tuyệt đối với hắn cái kia thế giới hiện thật có chút liên quan mà hay là đại thế giới hắn liền vội vàng đem hết thẻ kinh văn ghi lại sau đó hỏi c h u y ể n thừa ta đã ghi lại ngươi còn có di ngôn gì sao nam tử không hiểu ra sao di ngôn là cái gì quỷ ta hiện tại đã chết nha trong lòng hắn không khỏi hiện ra một cố dự cảm bất tưởng nam tử thăm dò mà hỏi nếu như ta nói không có đâu nghe ngươi lời này vậy nếu không có rồi vậy ngươi liền cho ta trở về đi tô cựu nói xong trực tiếp xử x u ấ t thủ đoạn lôi đình mạnh mẽ trấn áp vẻ mặt mộng bức nam tử liền như vậy lần nữa về tới lưu ly li pháp tướng bên trong b ậ t quá sư phụ nếu như ta sẽ đem lan ngược tỷ tỷ lão tổ tông phong suất hắn có thể hay không tiêu vòng a tô cựu đạc nhiên ngươi có thể thử xem t ô li trong lòng hơi động vẫn thật là tiến hành rồi nếm thử sau đó các hạ ngươi làm cái gì vậy a lần thứ hai được thả ra nam tử không biết nói gì hỏi tô k i ể u tô k i ể u cũng không hoảng sợ mạnh mẽ tới một lớp giải thích kỳ thực ta chỉ muốn thử xem ngươi đến cùng biết sẽ không cùng ngươi nói giống nhau tiêu tan thành mây khói ta tin ngươi cái quỷ nha tao lao đầu từ rất xấu nam tử một hồi nổ nước bọn nhưng sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện lúc đầu truyền xuống truyền thừa về sau liền nên tiêu tan thành mây khói chính hắn hiện tại hoàn hảo tốt tồn tại ở trên cái thế giới này rất nhanh hắn lại tỉnh ngộ lại c h u y ể n xuống truyền thừa cần tiêu hao rất lớn linh lực dựa theo hắn nguyên bản trạng thái hiện tại còn lại linh lực đã không đủ để chống đỡ hắn duy trì hình thái có thể bởi vì lúc trước tô c ử u cho hắn đại lượng linh lực hiện tại hắn đã không có cái này hậu hoạn nam tử lúc này đ ạ i hỉ hắn hướng về tô c ử u chắp tay hành lễ tại hạ lưu ly đa tạ các hạ cứu trợ tri ân tô c ử u đại hãn làm sao cái này bức cũng gọi là lưu ly a điều này làm cho hắn nhiều xấu hổ nhưng tô cựu biết lưu ly cái này sợ là truyền thừa danh hảo chỉ có tộc trưởng mới có thể kế thừa mà lưu ly kế thừa rất có thể ý nghĩa lưu ly bộ tộc không có người nào nữa tô ly lúc này chống lạnh ngầm đầu vẻ mặt tiêu ngạo nhìn về phía nam tử thế nào lưu ly tiền bối ngươi bây giờ biết sư phó ta lợi hại à mười bốn nam tử hầm vực đã biết tô cựu các hạ thực sự là thần thông q u ò n đ ạ i không phải bọn ta có thể dò xét tô ly hừ một tiếng khuôn mặt tiêu ngạo nhìn tô ly r á n g dấp nam tử trong lòng dâng lên một phức tạp hắn có thể đủ rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng cái này là tô ly tiểu cô nương trong lúc đó tồn tại g à n bụ cụ ở hẹn rồi lại tương đối mông lung không cách nào cụ thể hắn run sợ một hồi sau đó lần thứ hai hỏi tô cựu xin hỏi các h ạ có từng có ta hậu bối tin tức hiện tại chưa thân v ẫ n đạo tiêu ta muốn nhìn nữa liếc mắt chính mình hậu bối ba tô cựu ho khan hai tiếng hắn cũng không thể nói ngươi hậu bối đã luân lạc tới chỉ có nửa bước thánh đạo tu vi sau đó còn anh dũng hy sinh rồi à tuy là đối với lưu ly rời đi tô cựu cũng rất thương tâm thế nhưng hắn quyết định đem phần này khổ sở để lại cho mình không cho người khác biết được tô cựu lần đầu nhìn về phía nam tử hồi đáp ngươi trân chính hậu đại thật không dễ tìm vừa vặn ta tìm được rồi một cái cùng lưu ly gia tộc có liên hệ máu mủ người ngươi nhìn nhiều hắn vài lần ngươi coi như là an ủi a nam tử v ẹ mặt che đậy sau đó tô cựu đem tô ly đ ẩ y tới trước mặt rất là thành khẩn nói rằng cái này sẽ là của ngươi biểu l ờ i sau tới ly nhi nhận thức một cái tổ tông nói không phải định tổ tông còn có cái gì lễ gặp mặt cho ngươi đâu tô ly sư phó của mình đây là làm cái gì nam tử hạ to mồm đã nói không ra lời hắn thực sự không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình nhưng tô cựu cũng rất là bình tĩnh vì hai người chủ trì nhận tổ thuộc về tông nghi thức tại hắn cường liệt dưới sự kiên trì tô ly thành công nhiều rồi một cái tổ tông mà nam trước ử c ũ mặt vị nam tử này cũng có như vậy từng tiêng nghĩ hoặc có thể hắn tâm nguyện chính là vì đem trong lòng mình phần lực lượng này cho truyền thừa tiết tôi li vào lúc này là nhất mông bước bay đầu đi xem cùng với chính mình sư phó tô cựu trong n g á y mắt đều không minh bạch cái này một siêu di xảy ra đột nhiên như vậy đến cùng là vì cái gì nha ta hiện tại có điểm không rõ ràng đây hết thể phát sinh quá đột nhiên cái nghi thức này cũng có thể kết thúc à. theo ở phía sau t ô li yên lặng hỏi ba lệ ba ra khỏi trong lòng mình nghi ngờ nhất một điểm tôi cựu không nhất định không phải sẽ đem trong lòng mình dự định toàn bộ nói ra cũng liền chỉ là yên lặng cười cười đi hướng một bên toàn bộ thiên địa mới cũng nhanh muốn một lần nữa mở ra tây phương cực lạc thế giới chuyện này là mỗi người đều biết ở viễn cổ thần thoại ở giữa sớm bị buộc vòng quân tới mà bà xa thế giới đây chỉ là duy nhất vài cái có sức mạnh nhân mới có thể được dồi hiệu sự thực Trước mặt vị nam tử thật thể như dường như thật có thể hiểu được có nam vị này nhìn hiểu bà xa thế giới Nhìn như chính hắn nội đây là hắn nghĩ ra được một cái lý do thoái thác mà tô cựu nội tâm duy trì có một điểm thuyết không thể khiến cho hắn và hắn đối nghịch người phát hiện nội tâm chân chính linh hồn tồn tại trợ giúp đồ đệ nhận thức một vị tổ tông tô cựu lực lượng tăng tăng lên đến năm mươi nghìn vừa nghe đến từ trong đầu của mình ở giữa c h u y ể n tới thuyết pháp này tô cựu liền gắng sức lắc đầu rõ ràng không muốn lại hướng bên trên lạp chỉ là muốn bảo vệ mình nhưng lại không có biện pháp ai cái này tất cả là chuyện gì con a sư phụ chúng ta đây kế tiếp hành động là muốn đeo cái này vào nam từ sau nguyên bản chỉ có hai người chúng ta phối hợp thiên ý vô phùng nếu như tại gia một mình hắn chẳng phải là tất cả chiến lược đều muốn phát sinh biến hóa Tô lúc này bà xa thế giới đã sớm chạy ra khỏi mỗi người tưởng tượng tứ đại thiên vương nắm trong tay quyền lợi là đủ hủy diệt phía dưới tất cả liền khi hiểu được điều này thời điểm tô cựu cũng chỉ có chính mình một vị đồ đệ tô ly hai người liền bước lên trận này nhìn như không có bất kỳ ngày về con đường nếu cùng trước mặt vị nam tử này hai người đã nhận tổ tông lần này nhiệm vụ phải cộng thêm vị nam tử này kéo thêm một người chẳng phải là nhiều một phần lực lượng nhưng còn có một chút yếu trước mặt vị nam tử này lại không phải là cái gì người tốt từ nơi này cũng vô pháp tiến hành đặc biệt minh sắc phán đoán tô cựu có như vậy từng chút một nghi hoặc quay đầu nhìn phía sau một chút vị nam tử này nếu việc đã đến nước này trước đối với hắn để lại một tay vị nam tử này bất kỳ hành động nào đều vẫn còn c ầ n t h ậ t tốt quan sát một phen không thể trực tiếp đối với hắn tiến hành xác nhận nếu như chuyện gì xảy ra vậy cũng không bằng liền hoàn toàn đem nó cho bị hủy tình nguyện không có một người như vậy tồn tại nghe được tô ly ở phía sau nói tô cựu cũng liền y ê n l ặ n gật g gật đầu không tiếp tục làm ra cái gì đáp lại cùng phản bác nói vậy lần này đối thoại tô ly nói thanh â m lớn như vậy vô luận tô cựu không phải gật đầu c ũ n g không phải gật đầu vị nam tử này sớm đã biết nếu như là biểu hiện ra cái gì thần tình không tin chuyện kế tiếp làm sao còn đi làm tứ đại thiên vương sớm đã một vị lại một vị xuất sơn tới bày ra bọn họ chân dung cùng thực lực chân chính hiện tại lúc này sớm đã phải để hoàn thành mục đích của bọn họ xem sớm đến những thứ này hành vi mặc dù cũng đã có thể suy đoán ra tới bọn họ những người này mục đích là vì đem những n à y nhân gian sự tình toàn bộ đều cho thống lĩnh sau đó trong n g á y mắt ở có thể đem những chỗ này toàn bộ đều chiếm lĩnh sau đó lại có thể đem thế giới nhân loại cho thống lĩnh phía sau mọi chuyện liền không cần nói cũng biết nói không chừng cả thế giới không bao giờ còn có thể có thể là ba cái địa khu cộng đồng tồn tại một chút như vậy khiến cho tô cựu nghĩ đến cái này là tuyệt đối sẽ không cho phép bà xa thế giới tứ đại thiên vương g i tâm của bọn hắn thật một chín h ở là vô cùng lớn ở khổng lồ như vậy dã tâm r a chỉ dưới tình huống tô c ử u là tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh vấn đề như vậy tốt nếu hiện tại đã dừng ở đây ba người chúng ta liền trở thành một tiểu đội phá giải tứ đại thiên vương gần ngay trước mắt tô c ử u đang nói những lời này thời điểm ngay trong ánh mắt lộ ra ngoài kiên định thần sắc bị nam tử sau khi thấy cũng là thập phần đồng ý từ bỏ bà xa thế giới sở hữu tứ đại thiên vương bên ngoài ở một thế giới khác đông phương thủy tinh thế giới cũng có mặt khác là đủ bộ dạng địch nổi tứ đại thiên vương vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diệt phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư n một trăm chín mươi sáu kỳ nói dị đ à m luận vô luận thế nào nói ra được những tình huống này tô k i ệ u đều bày tỏ thập phần khiếp sợ cái này đều là cái gì nguyên bản một mực cho rằng chỉ có một thế giới đó chính là bà xa thế giới có thể lại không nghĩ rằng từ biết được cả thế giới bí mật thì ra tất cả địa phương đều xuất hiện như thế biến hóa lớn tô ly đứng ở bên cạnh xem cùng với chính mình trong tay hạt châu này giống như tô k i ệ u giống nhau đều có điểm ngơ ngác ngây ngốc cùng vốn không có ý thức được từ vừa rồi vị nam tử kia trong miệm đạt được tin tức bây giờ còn trong lòng của hắn thật lâu không cách nào tàn đi sư phụ ngươi nói đây là thật sao tự ta đều có điểm không thể tin được ta thực sự không nghĩ tới tự ta lại là từ lưu ly gia tộc tới vẫn cho là ta tên của mình ở giữa có một lưu ly chữ lại không nghĩ rằng là như thế này tới tô cựu lắc đầu đem đột nếu như hai mươi bảy tới giống như là lựu i đạn nhóm đánh tin tức v a n g ra ngoài quay đầu đi cũng đã thấy chính mình tiểu đồ đệ ở chỗ này vẻ mặt đều là nghi hoặc trong tay hạt châu này còn đang chiếu lấp lánh đây là tất nhiên n h a liền hạt châu này đều đã coi như là tìm tới chính mình chủ nhân ngươi không cần nghĩ như vậy tuy nói hiện tại gia tộc của các ngươi toàn bộ đều là từ đồng phương lưu ly thế giới tới có thể ngươi phải suy nghĩ kỹ chúng ta thế giới đang ở chính là trung ương bà s a thế giới bây giờ nhiệm vụ cũng rõ rõ ràng ràng sơ sơ đồ đệ tô l y cái hốt nhìn hắn là một tiểu hải tử vẫn không thể đem nhiều như vậy ẩn dấu bí mật toàn bộ đều nói cho hắn biết lúc này hiện tại thế giới a di đà phật như còn có thể trưởng khống tứ đại thiên vương toàn bộ trung ương bà s a thế giới cũng sẽ không lần nữa rơi vào đại l o ạ n tô c u minh bạch có người càng ngày càng nhiều quay chung quanh ở bên người của hắn xuất hiện ở bên người của hắn định mức thiên vương từ lâu đem mục tiêu rời đi ở tại tô cự trên người phòng chừng từ tô cự mới vừa chuyển kiếp tới đoạn thời gian đó toàn bộ trung ương bà xa thế giới nhân liền sớm đã chuẩn bị kỹ càng nếu vị này cũng coi là một vị hảo huynh đệ nhân xuất hiện ở nơi đây tô c ử u đã ở trong lòng biết được nhiều như vậy bí mật nếu muốn hoàn toàn đánh bại bọn họ bốn vị này ghê tởm thiên vương tuyệt không cho phép giả tứ đại thiên vương lần nữa phân cách trung ương bà xa thế giới ta khả ái tiểu đồ đệ tô ly chúng ta bây giờ lại thừa lại thầy trò hai người những người khác tiếp đã cách chúng ta đi xa là thời điểm muốn nói câu nhiệt huyết bảo trung ương bà xa thế giới hiện tại liền do hai người chúng ta tới bảo vệ tứ đại thiên vương hiện tại nắm giữ thực quyền là long thụ thiên vương nội danh nhất chính là độ ách thiên vương chỉ bằng tạ độ ách thiên vương mình làm nhân lực lượng liền hoàn toàn có thể chiến thắng còn lại hai vị cũng không phải là có cái gì thực quyền thiên vương nhất là vị này chuyển luân thánh vương không quyền không thế tư năng từ một địa phương khác chạy thoát qua đây phía sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua cái gì chuyện hữu dụng vậy ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào nếu quả thật là như vậy độ ách thiên vương chẳng phải là còn có thể ngóc đầu trở lại hiện tại bất kỳ vật hữu dụng gì hắn đều không có từ trên người chúng ta c ấ ớ p đi t ô l y đã ở một bên càng thêm nghi ngờ phía trước trải qua những chuyện k i a n g ộ t cựu đều có thể ung dung giải quyết nói vậy cũng không có cái gì cần lo lắng sự tình duy trì có một điểm chính là nhiều cùng sư phụ hào hào học một ít đứng ở toàn bộ đỉnh núi chúng ta có thể nhìn ra xa chỗ rất xa nhìn phía trước toàn bộ lòa xòa trung ương thế giới chỗ cao nhất n g ư ờ i thấy được sao được kêu là tu di sơn đ ỉ n h khiến cho toàn bộ chu vi cao nhất địa phương nói những thứ này đang làm cái gì t ô l y căn bản là không có cách lý giải chỉ là theo tôi cựu chính là lời nói gật đầu đúng vậy ta đã thấy nhưng là vậy thì có tác dụng gì đâu Chỗ cao ngươi hãy nghe cho kỹ phía trước ta xem ngươi là một đứa bé không đem mấy vấn đề này cho hết ngươi nói ra nhưng là bây giờ ta cảm thấy có cần phải cùng ngươi tốt nhất giảng giải một cái cái này cả thế giới là hình dáng gì đây càng là muốn hảo hảo nghiêm túc nghe a vừa rồi vị kia đột nhiên xuất hiện nam tử cũng cùng chúng ta giải thích qua cả thế giới chia làm ba cái bộ phận hai trăm bốn mươi bảy từ quá khứ hiện tại cùng tương lai ba cái phật đà ở chỗ này thống lĩnh đây hết thảy có thể chúng ta bây giờ chỗ ở thế giới này t i ể u kêu là trung ương bà s a thế giới từ a di đà phật ở chỗ này thống lĩnh thế nhưng bởi một người phi thường có sức mạnh nhân bốn dọn tinh huyết tạo thành tứ đại thiên vương cũng ngay tại lúc này ngươi biết tất cả cả thế giới lại bị phân làm bốn cái bộ phận phân biệt không có cùng thiên vương sở thống lĩnh cái này còn xem như là đem cả thế giới hướng đi cho chỉnh lý rõ ràng nói cho tô ly giơ tay lên lại chỉ hướng phía trước có thể thấy cao nhất đỉnh núi ngươi thấy được sao chính là phía trước chỗ đó là tứ đại thiên vương hoàn cảnh mỗi người b ả n thể đều ở bên trong chúng ta bây giờ gặp phải độ á c h thiên vương hắn chỉ là đem mình tinh khí thần bám và o ở tại khắc trên người một người chúng ta như muốn chân chính đánh bại hai vị này hư vô cùng thấu triệt thiên vương độ á c h thiên vương cùng long thụ thiên vương có một việc hai người chúng ta nhất định phải làm vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt c h ư một trăm chín mươi bảy từng bước ép sát chân tướng cái kia ê chuyện chúng ta muốn làm là cái gì chứ tô ly thật đúng là vẻ mặt không dám tin tưởng cái gì liền không giải thích được lại phân làm ba cái đại thế giới chuyện gì xảy ra liền đem chính mình không nguyện ý nhất nghe sự tình đem thả đi ra tô ly thân phận cho tới bây giờ cũng không có chân chính đạt được một lời giải thích hẳn chính mình tâm lý đương nhiên cũng hết sức khó chịu thậm chí hiện tại liền thế giới khởi nguyên đều đã phát s i n h biến hóa thế giới quan đều lật đổ vừa nghe đến tô cựu nói ra những thứ này tô ly thì càng không muốn nghe bản thân liền là một đứa bé tâm trí còn chưa phải là như vậy thành thục được rồi ta không có quan hệ tô cựu ngươi nói cái gì ta đều nghe hiện tại ta tiếp thu tự ta không có ý thức được tất cả sự thực đột nhiên một ít thân phận chuyển biến điều này cũng làm cho cái này tô ly lời nói ra giống như là một cái tiểu đại nhân giống nhau tôi cựu cười cười xem hắn cái này một ít tin tức truyền thống cái này còn có thể khiến cho hắn biến một thân phận biến thành cái kia tiểu đại nhân cái này còn rất tốt nghĩ đến những thứ này tôi cựu đột nhiên còn cười đến đứng lên ngươi đang cười cái gì ngươi liền đối xử với ngươi như thế tốt đồ đ ạ sao mới nghe được thân phận của mình tin tức tô ly vẫn còn khiếp sợ ở giữa không nghĩ tới tự ra một ít lời lại làm cho tôi cựu nợ đủ cười ở trong lòng tất nhiên là càng thêm không nói ngoắc miệng ra ba đem đầu chật đến rồi một bên một cái đại nam hải còn giống như một cái tiểu cô nương giống nhau vậy ngươi nói một chút đây là vấn đề gì sao ta cười một cái là bởi vì ta mới nhìn ngôi ư dường như đã lớn lên đang ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi cũng không có được cái gì càng nhiều hơn hồi phục tô ly gật đầu muốn biết nhiều tin tức hơn tô cựu cùng ta tốt sư phụ vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây muốn khiến cho thế giới toàn bộ trở về thống nhất làm cho cả trung ương bà xa thế giới còn có nguyên lai、like、a di đà phật thống trị nhất định phải có chúng ta những thứ này người h i ể u chuyện tới thao túng tất cả xe dường như đúng là như vậy phía trước đều biết những bí mật kia có thể như vậy hoàn chỉnh chuyển ra ngoài cũng là thật không dễ dàng hết hệ tất cả sớm đã làm xong tốt nhất an bài cái này tính là cái gì tình huống sao hai người nhưng phải tới bắt đầu cứu vớt thế giới đây coi là tình huống gì à nghĩ đến những thứ này tô cựu đối với mình chuyển kiếp tới thân phận còn gấp đội cảm thấy áp lực chúng ta kế tiếp có thể sẽ đối mặt rất nhiều khiêu chiến ở cả thế giới ở giữa có người thông minh cũng có người ngu xuẩn có thể được tất cả ngữ toàn bộ mang theo hướng về một hướng khác đi chạy tới vậy nói rõ đám người kia chính là người ngu xuẩn dựa vào bọn họ cũng là căn bản là không có cách cải biến hiện trạng chúng ta cần chính là người thông minh có thể thấy rõ ràng tất cả mọi thứ ở hiện tại rốt cuộc là tình hình gì điểm này tô ly vẫn có thể lý giải hắn liền gật đầu theo sư phụ học được điểm thứ nhất chính là tìm người thông minh sư phụ vậy ngươi bây giờ trực tiếp nói cho ta biết ta chúng ta bây giờ phải làm sao nghe được tô c ử u á n bài tô ly tâm lý thật đúng là có một chút như vậy kích động khả năng đây chính là trận chiến đấu tiếp theo bắt đầu độ ách thiên vương hắn thật sự là quá mức giảo hoạt mỗi một lần cũng sẽ không triển lộ chân thân căn bản không thể nào phán đoán chu vi xuất hiện người đến cùng tốt hay xấu tô ly ngươi chợt nghe vi sư một câu nói nếu quả như thật muốn đánh bại hai vị kia có quyền có chuyện tà ác thiên vương chúng ta bây giờ nhất định phải liên hợp cái kia còn lại nhị vị không quyền không thế thiên vương nghĩ đến chúng ũ n g n ta bây giờ có một phương pháp có thể đi làm đó chính là hóa thân thành hoàn cảnh chính giữa nhân viên lẫn vào trong đó quả thực không sai nếu quả thật là có thể như vậy vậy thật ra thì có thể cũng coi là trời cũng giúp ta fu chúng ta cũng, cũng không sao phải tiếp tục thảo luận đồ hiện tại thu thập hành trang chuẩn bị lên đường đi suy nghĩ đến những thứ này bọn họ cũng liền cười cười ánh mắt hai người đụng vào nhau đối diện cười như vậy đối với chúng ta mà nói thật đúng là quá không sai sư phụ chúng ta lại có thể đi đối phó còn lại ghê thở người lại có thể một lần nữa làm cho cả hết thể đều đi lên chính đạo cái này nói cũng thật là quá khoa trương tô k i ệ u không tiếp tục để ý tới tô ly vô vô đầu của hắn hai người liền trở về gian phòng thu thập hành trang một bên khác độ ách thiên vương trong phòng lúc này đây các ngươi lại thất bại cho các ngươi làm bộ thành người khác tới gần hai người bọn họ bên người mục đích đúng là vì cướp đoạt tô cựu lực lượng sau lưng có thể hết thể tất cả căn bản cũng không thành công hiểu rõ triệu ta mỗi ngày huấn luyện các ngươi nhóm người này đến cùng còn có bộ dáng gì mục đích liền chỉ là một cái tô cựu căn bản là không cách nào tới gần độ ách thiên vương thì càng thêm sinh khí như vậy tất cả thật đúng là tính là gì nha độ ách thiên vương chính mình xuất động đồng thời tô cựu cũng không có bị mắc lửa h ú n g chi phái ra thuộc hạ của mình đâu hai phe chiến đấu hết sức căng thẳng trung ương bà xa thế giới đến cùng có thể hay không trở về thành thì ra cảnh sắc an lành bộ dạng mỗi người trong lòng đều tràn đầy chiến đấu chi hồn chỉ có thể duy trì có còn có một chút tô cựu căn bản cũng không có nói cho tô ly năm đó nhà hắn người tới trung ương bà xa thế giới phía sau trực tiếp liền trở thành bọn hắn bây giờ muốn thảo phạt vị này thiên vương đắc lực k i ệ tướng t vũ trụ va chạm đại tiếp buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ớ c 198, đừng không thể tiếp tục như vậy nữa thời gian không được phép bất kỳ làm lỡ lập tức xuất phát tứ đại thiên vương có thể phân toàn bộ địa khu tour nhỏ cả thế giới thẳng đến ngày này tô ly mới có thể nhớ tới mình làm năm không có nguyên vẹn tín nhiệm thế giới này đó mới là biết bao thật đáng buồn chúng ta bây giờ trực tiếp ra khỏi đi nhưng là sẽ sẽ không tạo thành vấn đề rất lớn nha một lần này hành động nếu quả như thật là quá rõ ràng chúng ta nhất định sẽ bị phát hiện nha đến cuối cùng hai người chúng ta đều sẽ chịu không nổi đây là làm sao có thể đâu loại sai lầm cấp thấp này tôi cựu làm sao lại có hành động tất nhiên là l ạ n g yên không một tiếng động cảm nhận được sống sót ở lưu ly trong cơ thể tiểu lệnh bài mỗi lần tái xuất hiện cự đại sự kiện thời điểm cũng có thể phi thường đúng dịp không đi hướng còn lại con đường hơn nữa phi thường đ n g dịp không đi hướng còn lại con đ ư ờ n hơn n ữ h í a trước cùng một cái phi thường đúng dịp không đi hướng còn l i con đường hơn nữa phía t r ư dưới chân có thể cũng coi là trung ương bà xa thế giới đệ nhị cao ngọn núi như ở chỗ này tiến hành tu luyện tất có thể tụ tập thiên địa tinh hoa như ở chỗ này tu luyện so với lại sẽ cùng tất cả năng lượng cùng toàn thân của mình cái thứ nhất bốn trăm ba mươi bảy ngọn núi cao nhất đã hoàn toàn bị tứ đại thiên vương cho toàn bộ chiếm lĩnh cùng với nói như vậy chẳng ở một người đệ nhị cao ngọn núi cũng có thể bàn ơn cho càng nhiều hơn tinh túy h tuy nói không có ngọn núi cao nhất có mạnh mẽ như vậy lực lượng à. nhưng vô luận như thế nào n à y cũng có thể cũng coi là ở chính giữa lòa xòa thời gian làm người vừa lòng nhất địa điểm tiểu tô ly hôm nay chúng ta nhiệm vụ trở lại chúng ta dừng chân địa điểm xuất r a chuẩn bị đồ dùng đi tới nơi này ngọn núi cao nhất trọng ngôi thứ trở về đột nhiên xuất hiện tô i ự u lời nói cũng thật là làm cho tiểu tô ly có điểm không thể tin không biết làm cái gì vậy đâu không dám tin mở to hai mắt nhìn một chút nháy mắt một cái tu luyện chi s i đối với linh lực cùng với tinh hoa xác nhận cảm giác là phi thường phi thường bén nhạy chứ không nói tiểu tô ly h ắ n chính mình sức mạnh của bản thân vốn là đối với ở phương diện này có cực mạnh trời cho có có t u k i ự u như vậy một cái hảo lao sư g i ậ n dắt tất nhiên có thể đạt được thượng gia chi lực đây cũng là hai người bọn họ cộng đồng nỗ lực có thể thu được đồ vật lúc này trên người có tất cả vẫn là rất nhiều lúc này sau đó phải đi cũng chỉ có thể trở lại chính mình tô n g môn tiểu tô ly cũng không có hỏi tô cựu nhiều như vậy nếu chính mình vẫn là một đứa bé phỏng chừng nhiều như vậy nhiệm vụ còn đều là không thể nào hiểu được được rồi cái này ngươi cũng không cần lại nói như vậy ta cũng đã hiểu rõ bây giờ nhiệm vụ rốt cuộc là cái gì ta liền cùng ở sau lưng của ngươi ngươi an bài ta làm cái gì thì làm cái đó hai người lập tức xuất phát trở lại tô n g môn vốn chỉ muốn sau này trở về các bằng hữu của mình cùng các sư đ ệ sư m ộ i đều mới có thể tại mọi người ở giữa cùng đợi bọn họ mang tới tin tức tốt có thể lại không nghĩ rằng ở mới vừa tiến vào tô môn cửa đông thời điểm xuất hiện một vùng phế tích khiến cho tô cựu không dám tin tưởng cái này đây rốt cuộc là cái gì một vùng phế tích vắng lặng phía sau núi đều nhanh dài ra có đây hết thể xuất hiện ở trước mặt hắn đồng thời tường đổ bên trong khối trên tảng đá còn có vết máu đây rốt cuộc đều tính là thứ gì sao bằng hữu đâu đồng bạn sư đệ sư muội cùng với hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm bằng hữu đâu tiểu tô l y chép đi theo tô cựu phía sau hai người đều mở to hai mắt không dám tin thấy được đây hết thể vẫn là cái chỗ này huyền thiên tông cửa chính sân rộng chính là năm đó vị kia ghê tởm người trực tiếp từ trên trời giáng xuống địa phương duy chỉ có lưu lại địa phương tốt h u y ề nguyên Thiên t n ô cửa chính c sân rộng. Gây đây rốt tẩm đây ộ c cái là gì? g n u bản mong đợi cuộc sống tốt đẹp tất cả toàn bộ đều hệ diện nguyên bản thiết lập săn kế hoạch hết thảy đều có ngột đ nhiên cả nhà diện tộc mà phá vỡ huế y tưởng tô cựu đứng ở một bên thân thể phẫn nộ run đây là tiểu tô ly lần đầu tiên nhìn thấy sư phụ cả người biến thành lần này rằng rớp thật sự là quá kinh người cái này một mảnh lại một mảnh p h ê tích khiến cho tiểu tô ly không dám tin tưởng đây chính là hắn từ nhỏ đến lớn sinh trưởng ra tô cựu sư phụ cái này tiểu tô ly không dám nói lời nào không biết làm sao đứng ở một bên tô c ử u hai tay thật chặt lôi dậy từng dọn tiên huyết theo hắn khe hở nhỏ xuống dưới rơi đây hết thẻ trắng cảnh thực sự đều là quá dọa người rốt cuộc là người nào có phải hay không cái kia đáng giận ách độ thiên vương chỉ bất quá chỉ là sự tình không có theo ý tứ của hắn dám đi tới ta tô n g môn d i ệ t ta toàn tông ngay trong ánh mắt sinh ra lửa giận sớm đã không cách nào che đậy cái này tô c ử u cước bộ nhất khắc không ngừng hướng về trung tâm nhất cái kia một cái phòng chạy tới sư phụ sư phụ ngươi bây giờ muốn đi đâu nha bên trong toàn bộ đều là phế tích một phần vạn ngã xuống lại đập phải trên người của ngươi nhưng làm sao bây giờ nha tiểu tô ly nhìn tô cựu hiện tại phẫn nộ đã không bị tâm tình của mình k h ô n g chế điên cuồng truy ở tô cựu phía sau như lúc này lại không đem tứ đại thiên vương trong đó tà ác nhất á c độ thiên vương giải quyết nói không chừng cả thế giới đều sẽ đại l o ạ n hắn muốn một lần nữa thống lĩnh thế giới giải quyết còn lại tứ đại thiên vương tô cựu đầy náo hải hiện tại cũng chỉ có cái này một cái ý nghĩ dết hắn đi dết hắn đi dết hắn đi liên hợp những thứ khác hữu hiệu thế lực dết hắn đi dết hắn đi vũ trụ va chạm đại tiếp b u n g xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện đến cùng vì vật gì trên chân bước tiến bài học không có nghe sông đến rồi là tối trọng yếu cái kia gian nhà phía trước không dám tin nhìn bên trong tất cả toàn bộ đều đã sụp đổ xuống tới rốt cuộc là cái gì từ bên trong gì ra màu đỏ đó là cái gì đó là vết máu sao vậy rốt cuộc là cái gì là vết máu sao tô cựu không dám tin nhìn đồ vật bên trong căn bản cũng không nguyện ý tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt rốt cuộc là người nào phá hư không thể nào là ách độ thiên vương đều đã rõ ràng như vậy hai phe đối lập nếu quả thật là có nữa vấn đề như vậy có nữa tình huống như vậy khả năng này sẽ như thế nào biến hóa nhất định là có một phương khác thế lực muốn đem mâu thuẫn toàn bộ cho dẫn qua đây đây chính là trong truyền thuyết trai có tranh chấp ngư ông đắc lợi không được ta không tin hiện tại đây hết thể làm sao lại là cái bộ dáng này tô cựu như trước theo sinh khí có thể hết thể trước mắt khiến cho hắn là phẫn nộ căn bản không dành đi suy nghĩ có thể hết thể trước mắt đây rốt cuộc là cái gì không thể nào là ảo giác sư phụ sư phụ ngươi mau nhìn xem a nghe được tiểu tô ly thanh âm tô cựu mới từ chính mình phẫn nộ vẻ mặt lúc này đống nhiên trực tiếp hút ra đi ra cái này chân chính thanh âm nhân hay là có đủ nhất lực hấp dẫn vậy bây giờ đến cùng tính là cái gì tình huống sư phụ tô cựu ngươi nhanh lên một chút xem cái chỗ này phía dưới thật giống như ta nghe được rất nhiều thần kỳ thanh âm theo tiểu tô ly phương hướng nhìn sang quả thế một cái lều nhấc lên phế tích để phía dưới có đánh cục gỗ thanh âm chẳng lẽ còn có người còn sống tô cựu không được phép bất kỳ suy nghĩ hỏa tốc chạy đến nơi đó cẩn thận nghe hơi yếu thanh âm của người từ bên trong truyền đi ra không sai bên trong chính là có người cái này cũng quá kỳ quái cái này rõ ràng có người ở bên trong cũng không sử dụng công pháp tiểu tô ly ngươi trước đẩy về sau nhún nhường ta sử dụng lệnh bài truyền tống đi ra huyền phụ lực l ư ợ n đem những n à y lều cái ở phía trên vật thể toàn bộ rời nghe lời tiểu tô ly gật đầu lặng lẽ đẩy tới phía sau toàn thân hội tụ lực lượng ngưng tụ ở lệnh bài quán thông hai ngón tay bên trên chỉ vào trước mặt địa phương lại không cách nào sử dụng lực lượng toàn bộ cánh tay đều giống như là mất đi lực lượng tình huống gì tô k i ự u h í p mắt cẩn thận nhìn đây hết thảy tế tế phẩm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a vì sao ngay cả lực lượng đều không thể sử dụng từ trong miệng hô lên những lời này tô cựu tức giận đá bên cạnh hòn đá như vậy tất cả thật sự là làm cho người rất không dám tin tưởng mau nhìn hòn đá bay tiểu tô ly đi theo tô cựu bên cạnh quan sát đến chung quanh đây hết thể bây giờ chỗ này giống như là bị phong ấn giống nhau lực lượng đều không thể sử dụng tô cựu rơi vào trầm tư đem tất cả phẫn nộ cùng với xung động đều ném xó tính hạ t â m lai mới có thể có được chân thật nhất để ý đáp án đây rốt cuộc là nguyên nhân gì nếu như có người muốn làm tức giận tô cựu chỉ có thể xuất kỳ bất ý đem diệt trừ đây mới là hoàn mỹ nhất ta người như thế có thể là ai đó nếu như ách độ thiên vương cùng tô cựu hai phe ở giữa mâu thuẫn người cái này rõ ràng kẻ thứ ba nhất định là từ m ắ t khác đông phương lưu ly thế giới tới được lưu ly gia tộc nói như vậy tiểu tô ly gia tộc của hắn sớm đã thăm dò tất cả tiểu tô ly có đôi lời không biết có nên nói hay không đang ở nói như vậy đồng thời tiểu tô ly cũng đầy tâm nghi hoặc theo sát ở tô cựu bên cạnh không dám tin tưởng sư phó của mình sẽ lộ ra vẻ mặt như thế sợ tiểu tô ly cũng không dám thở mạnh một cái tám t r ă n h năm có lẽ đây chính là sau cùng chỗ căn nguyên tam phương thế chân vạc sự kiện cuối cùng bị thương tổn dựa vào cái gì là bằng hữu của mình ta muốn hỏi ngươi ngươi sẽ sử dụng phong ấn chi thuật tô cựu đối với tiểu tô ly hiểu rõ phía trước hắn chưa từng có sản sinh quá nghi vấn như vậy bây giờ tiểu tô ly trên người l ư n g đeo lực lượng cũng là tô cựu không cho tiểu suỵ ta đương nhiên sẽ không sử dụng dạy phong ấn trên người ta lực lượng cùng với tấm lệnh bài này là chuyển thừa xuống bên ngoài, hết thể tất cả đều là cùng tô cửu có liên quan nha. pháp chi thuật, thuật thừa hết thể tất tấm tất cả cựu lực cả cựu với bài tô ta ta tô đều đều là là là có không không không cái này bây giờ thế giới có thể gọi là thế chân vật lên cũng chỉ có ở trên thần bài cùng tại hạ tông môn bài có thể lẫn nhau so với đây mới là có một phen tương đối lớn đỏ sức đã như vậy d i ệ t một cái tông môn v ề tình v ề lý chỉ là đem phía ngoài kiến trúc làm hỏng nhưng là người đâu được rồi tiểu tô ly ta đây sao hỏi một chút ngươi chính là trong lòng nghĩ đến một sự tình nếu như ngươi sẽ lời nói chúng ta có thể hoàn toàn giảm bất phong thư Ta lực l ư ợ người nhắm có ể ở c mắt lại thật tốt cảm giác có không có lực lượng gì lưu động cùng người khí tức quen thuộc nghe lời hắn nhanh chóng điều động lực lượng của toàn thân nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ chung quanh của mình có đang ở sáu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g hai trăm chúng kế tiểu tô ly không dám tin mở to hai mắt đến hít một hơi lanh khí nơm nớp lo sợ xoay đầu lại cùng tô cựu đối diện vừa nhìn thấy tiểu tô ly phản ứng như thế tô cựu trong lòng thì có vững tin không sai cái kia chính là bộ dáng bây giờ cùng mình trong đầu sở tưởng tượng ra được tất cả một điểm biến hóa không có ta thật là không có minh m ạ c h hiện tại đây rốt cuộc là làm gì chứ các ngươi những người này đến cùng vì sao muốn làm như thế nếu như không tùy tiện loạn đ ạ mật cướp thế giới còn sẽ không loạn thành cái dạng này vì sao mãi mãi cũng có người không minh bạch đâu hướng về phía phía trước không khí tô i ể u phẫn nộ hô lên tiểu tô ly tại vận dụng linh lực dò xét chu vi bốn t r ă t h ờ i điểm cảm nhận được t r u n g quanh trên thềm đá r ậ p dạp chẳng c h ị toàn bộ đứng đầy người chiếm được tin tức như thế thực sự không dám nói cho tô k i ự u tiểu tô ly cũng không dám rất rõ ràng cứ như vậy nói ra nếu thật là bị người t r u n g quanh nghe được tập thể vây công qua đây lực lượng của hai người bây giờ còn bị kẹt chết ở chỗ này nếu quả thật là như vậy cái kia chẳng phải biến thành ngày tật thế tiểu tô ly trong lòng không có dây lát đình chỉ suy nghĩ sư phụ tô cựu hiện tại đến cuối cùng muốn nói gì đâu cũng không dám tin tưởng hiện tại đến cuối cùng biến thành bộ dáng gì nữa tô cựu trong lòng xem như là có định l u ậ n ta tin tưởng các ngươi nên biết ta phát hiện các ngươi đừng lại ở nút ra đi vừa rồi truyền lại thanh â m địa phương rõ ràng chính là một cái mồi sau khi đi vào cũng đã hoàn toàn bị phong tỏa lực lượng điểm này lớn nhất sai lầm ghê tởm này người chứ không thấy rõ ràng sự thực lại như thế nào ở nơi này loạn làm một sự tình húng chi điểm ấy suy nghĩ đều không suy nghĩ rõ ràng cũng đã bị mang chạy l ệ c h rồi ý tưởng các ngươi không cần phải nhiều hơn nữa trưởng đi xuống ta đã hiểu các ngươi bây giờ trong lòng tất cả ý tưởng không phải là muốn trai có tranh chấp ngư ông đất lợi mà các ngươi chính là vị tiêm ngư ông hiện tại thiên vương lão tử xuất hiện cũng cứu không được mọi người chẳng các ngươi x ó a phía ngoài ẩn hình thuật hiện lộ chân thân chúng ta còn có thể thật tốt nói một chút cộng đồng tới đối kháng cái này sẽ tam phân thiên hạ thực lực trong mắt của ta các ngươi chính là can dỡ vạn p h â n đừng tưởng rằng ở chính giữa l o a x ó a na giới có thể được như thế nào k h ô n g chế chỉ bất quá ở nơi này sinh tồn mấy trăm năm mới vừa vượt qua thiên đạo bên trong kết nhưng bây giờ muốn xoay người làm chủ nhân đây chẳng phải là nằm mơ sao không có chúng ta những thứ này vốn chính là trung ương bà xa thế giới nhân trợ giút thắng lợi nữ thần là không có khả năng đứng ở các ngươi bên kia chữ nào cũng là châu ngọc mỗi chữ mỗi câu đều giống như chân một dạng đâm vào vị này không khí trên người đối với cái này tất cả sớm đã nhìn t h ấ u tô k i ệ u không muốn làm tiếp bất luận cái gì vô vị phán đoán cũng không muốn lại do lấy bất luận cái gì vô vị ngôn ngữ tới lãng phí thời gian trời hạ tiểu tô ly ở một bên nhìn tô k i ệ u biểu hiện căn bản không biết mình nên từ lúc nào nói nên từ lúc nào làm chuyện gì xuất hiện trước mắt trận cục này mặt đã không còn là mình có thể tham dự vào tô k i ệ u hơi giật mình đứng bất động đứng nguyên tại chỗ cũng chỉ là nhìn chòng chọc vào phía trước một cấp một cấp trên thềm đá Căn bản cũng không có bản không nhãn đem t h nhìn về phía địa phương khác,、nói、như h ầ n nói về vậy, địa đây ế t thể cũng là không sai. tiểu tô không hiện cũng các là ly loại sai, biểu đã để tô cửu xác như ậ bậc n kiện lần này địch nhân chân chính ở nơi này cái trên thang. n sự cái địch đã h ở Tốt vậy ngươi tuyển trạch cùng ta đối thoại vậy ngươi liền càn d ỡ mấy câu nói chẳng phải liền cho là ta là đối thủ của ngươi một đạo thanh em không linh từ không trung không biết địa phương nào chuyển đến cái này đột nhiên tiếng vang nhưng làm tiểu tô ly sợ đến ngồi dưới đất nhãn thần thập phần phiêu hốt cái này không sai t ô cựu suy nghĩ trong lòng cái này là thật bắt bọn nó toàn bộ cho nổ đi ra điều này sao có thể đều rõ ràng như vậy biết là ở trên thềm đá người đứng đâu coi như như thế nào đi nữa có thể đọc được tiểu tô ly thần tình cái này cũng tuyệt không thể nào biết lời của ngươi đều đã đối với ta nói ra ta làm sao có thể không đem ngươi coi đối n g h ị c h t a y ta thông môn bằng hữu của ta các minh đệ của ta toàn bộ đều bị ngươi hãm hại đến tận đây lẽ nào ngươi còn cảm thấy chúng ta bây giờ còn có thể sẽ trở thành có lợi đồng bạn hợp tác sao nhưng ư ơ i vậy muốn không khỏi cũng là quá tàn dỡ không được giờ này khắc này bọn họ vô luận làm chuyện gì nhất định phải ở cuối cùng trọng tân định nghĩa cái thế giới này đồng thời sẽ đem bọn họ ghê tởm này đông phương lưu ly gia tộc cho diệt trừ hiện tại cũng không phải là bọn họ theo trình tự những g ư ơ i có t ể h i lời này phía sau bầu trời trời ưu ám cồn phong gào thét tô cựu thân thể không chút nào bất kỳ nhúc đích vẫn là phi thường kiên trì đứng ở chỗ này nhãn thần như trước vô cùng kiên định nổ vang trên bầu trời nổi lên tiệm điện trực tiếp đánh vào trên thềm đá ở t r ì n h thể bầu trời tắm tối bên trong lúc bởi tia chấp chiếu xạo phía dưới trên thềm đá đứng vị kia thân ảnh màu đen hiện thân vũ trụ va chạm đại k i ế p b g u n g xuống chư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt trên n hôn loạn g phái l giáo i hợp. Trên bầu trời kinh hiện một đạo t h i ể m điện bổ vào trên thềm đá cái này quan g mang trói mắt đem chọn cái biến thành đêm tối bầu trời chia làm ban ngày không sai chính là hắn một cái tóc trắng xóa đồng thời túi đầu chậm rãi di động láo giả từ phía trước trên bậc thang đi xuống thật đúng là không nghĩ tới có thể cho ngươi phải nói nói đem ta bước ra phía trước vị này tóc bạc hoa dâm láo giả không hề giống những người khác ngôn ngữ ở giữa còn có những thứ này học khiêm tốn thái độ như vậy thật là là khiến cho tô cựu bắt đầu cảm thấy có điểm kỳ quái xem ra không hề giống là không giải thích được liền trực tiếp giết tới tiến hành rồi một ít chuyện xấu như vậy xem ra người này vẫn có ba phần ý tưởng ở trong đầu góc cái gì gọi là không nghĩ tới cái này đều là ta đã nghĩ ra được phương pháp nói vậy ngươi cũng đã biết rồi mục đích là cái gì ngươi không cần còn như vậy vòng vo vò, trực tiếp nói cho ta biết ta hai mươi bảy tiểu tô ly ở bên cạnh lo lắng không biết nên nói cái gì cái này cũng thật đúng là quá dọn người t lợi như vậy tô cựu nghe được không chỉ một lần mỗi lần có người muốn cùng hắn tiến hành chiến đấu đều sẽ nói chút loại này không có dinh dưỡng không có ý nghĩa lời kích thích hắn không có dinh dưỡng không có ý nghĩa lợi như vậy ở tô cựu não hải trực tiếp giống như là lời nói nhảm giống nhau đánh vào trong thùng rác nói vậy hôm nay tới đây là vì tranh đoạt lá hán quả vị a không muốn sẽ cùng bọn họ muốn bất kỳ vòng vòng trực tiếp nói ra nội tâm ý tưởng chân thật la hán quả vị là cả trung ương bà xa thế giới một người quyền lợi địa phương không phải ngươi nói như vậy chính là h i ể u lầm ta ta lần này đến đây hủy hoại ngươi hết thẻ tô n g môn mục đích phải chỉ có một đó chính là diện ngươi toàn tộc giết ngươi một người a một cái hư lệnh từ tô cựu trong miệng chuyển tới yên lặng ngẩng đầu căn bản cũng không muốn nhìn nữa đứng trước mặt vị này tóc bạc hoa dâm cồn g vọng láo giả liếc mắt đã như vậy vậy cũng đừng trách tô cựu không khắc khí từ bên cạnh trực tiếp tránh đi ra có giống như vừa rồi giống nhau toàn bộ bầu trời toàn bộ đều là trời ưu áo một đạo lại một đạo t h i ể m điện từ trên đỉnh đầu bộ xuống tiếp nhị liên tam ở l á o g i ả chu vi nổ tung hoa không sai lạc lần này đông vương lưu ly gia tộc cái này một cái tiểu chi nhánh đến đây chiến đấu nhân số thật đúng là không ít ta cái này tiên nếu như bắt bọn nó toàn bộ đều giải quyết rồi thiếu một mạnh mẽ mà có lực đối thủ chẳng phải là tốt hơn c h ơ i ạ tô cựu vậy phải làm sao bây giờ nha bọn hắn tới nhiều người như vậy nơi đây chỉ có hai người chúng ta có phải hay không chúng ta phải xong đời tiểu tô ly ở một bên sợ run r ẩ y phía trước chiến đấu tiểu tô ly cũng tham dự trong đó nhưng không có như vậy nguy hiểm ta thật đúng là có một chút như vậy bối rối ta chỉ muốn cùng ở sau lưng của ngươi ngươi nói cho ta biết muốn làm cái gì là được ở đột nhiên nghĩ đến điều này thời điểm tô cựu liền trực tiếp nợ nụ cười người trước mắt cũng chỉ có cái này l o ẹ i l o ẹ t hào nhoáng bên ngoài võ thuật nếu quả thật là để cho bọn họ chiến đấu còn không chừng bị đánh tệ ra còn đâu nếu là muốn diễn kịch trước mặt nhóm người này đến từ đông phương lưu ly thế giới chạy trốn giả vậy phối hợp bọn họ diễn một diễn nên phối hợp ngươi diễn xuất ta đây nhìn ở trong mắt ai ôi ai ôi thực sự là nguy nhiều người như vậy nha thật đúng là làm ta không nghĩ tới đâu Kinh thiên đặc ộ n thanh g địa đi, qua âm bùi bằng n biệt ề n không có bất kỳ động tác gì. nhìn như vậy tới cũng là có một chút như vậy kỳ quái nha. Không đúng không đúng, kỳ kỳ chút h gì, có tác có bất tới một quái vậy vậy i là n ạ i dường như kỳ h phải như ô n g biệt vậy. Đặc k quái một điểm xuất hiện tô k i ự u trong đầu bắt đầu tiến hành nhanh chóng phân tích điều này sao có thể sẽ là như vậy chứ nói là chân thực muốn tổn thương ta tô k i ự u tuyệt đối không thể bây giờ còn không tiến hành công kích đây hết thảy thật sự là quá mức kỳ quái ở giữa nhất định còn có lấy có chút tận tình có thể vô luận như thế nào bọn họ cái này một hai trăm sáu mươi x u a di hành vi cùng với một x i y a di động tác khiến cho tô cựu không thể không hoài nghi trước mặt vị này đông phương lưu ly thế giới tới được chạy trốn giả đây rốt cuộc là ý tưởng gì tô cựu bằng không chúng ta rời khỏi nơi này chứ ca sư phụ ta thực sự là không biết nên làm gì bây giờ thấy được cảnh tượng như vậy tiểu tô ly trong lòng càng là sợ tô cựu lại trực câu câu đứng ở chỗ này vẫn không n ú c n í c h khiến cho tiểu tô ly cũng không biết cái này kế tiếp là làm chuyện gì được rồi tính mệnh kham mưu nếu đây là tô cựu quyết định vậy tin tưởng hắn hẳn là đều là không có vấn đề nhưng này lúc lại đột nhiên xuất hiện một cái mới từ ngữ la hàng quả vị đây rốt chẳng u ộ c cái là gì, k phải là cái h n n đầy g này n g o lúc người lòng chỉ có một xuống, thần diệt, chính là tiểu tô ly người nhà nhóm cũng đúng lúc này tôi cựu cùng tiểu tô ly hai người đồng thời nghĩ tới những thứ này bỗng nhiên trong lúc đó quay đầu lại lại đang tiểu tô ly mắt ở giữa thấy được tuyệt vọng cùng với bị thương đây thật là quá ghê tởm c o n tuổi nhỏ liền muốn gánh chịu nhiều như vậy gánh nặng nghĩ đến những thứ này tôi cựu liền không làm sao được lúc đầu chính mình mới có thể thật tốt bảo hộ hắn có thể lại không nghĩ rằng còn là bởi vì mình c á n h chim không đủ đầy ắp còn là bởi vì mình không có biện pháp nắm giữ tất cả vào lúc này lại biến thành như vậy mới để cho chính mình thích nhất cái này tiểu đồ đệ mỗi lần nghe đến mấy cái này tin tức đều bị thương lại một lần nữa thân thiết xoay lên nắm tay t ô cựu cũng không còn cách nào chịu được trước mặt những người này luôn là thường xuyên xuất hiện mà lại cái gì cũng không nói rõ ràng các ngươi hiện tại cũng không cần ở chỗ này trang mô tác dạng ta mở rộng cửa lòng cùng các ngươi nói trận này đàm phán trực tiếp bắt đầu đây không phải là các ngươi lúc này đây mục đích đi tới sao còn có ta tông môn các huynh đệ t ỷ mội nhất định không có bị giết chết chỉ bất quá chỉ là các ngươi thiết chí thủ thuật che mắt bọn họ không cách nào nói không cách nào nhúc đ í c h mà ta và tiểu tô ly hai người sau khi trở về liền nhìn không thấy chữ chữ phi thường vô cùng mạnh mẽ đều đã lắc tại những người này trên mặt đang ở tô cựu hoan n ê n h vừa đồng thời đứng ở trên bậc thang lão già sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi xem ra hình như là mục đích đã bị tô cựu phát hiện bọn họ thiết kế có nửa tháng chiến đấu kế hoạch lại bị tô cựu ở ngắn ngủi này mười phút trong vòng cũng đã nhìn tấu tất cả quá ghê tởm thật là quá ghê tởm dựa vào hiện tại ngươi đã đã nhìn tấu ta cũng sẽ không thể nói cái gì nữa vậy chúng ta dựa theo bình thường chính tự bắt đầu đàm phán a tô cựu từ khỏe miệng nết lên vẻ tươi cười xem ra đây hết thể thật là không sai nhìn như vậy tới chỉ là muốn tặng một cái thân phận của bọn họ lại không nghĩ rằng thật đúng là cho nổ ra tới được à chúng ta đây hãy bắt đầu đi trong tay các ngươi có c o tin hiện tại chúng ta chính là nằm ở bất lợi chi、địa. hy vọng ngươi nói chuyện chính là thật dễ nói chuyện không muốn có chứa bất luận cái gì còn lại cảm tình màu sắc tiểu tô ly ở phía sau không dám tin nghe tô cựu nói trong lòng vô hạn cảm thán đều đã trở thành như bây giờ trình độ còn có thể bình tĩnh như vậy ôm lấy thanh tỉnh đầu nào đến phân tích đây hết thảy không thành vấn đề ngươi đem ngươi đàm phán điều kiện toàn bộ nói hết ra hắn nghĩ muốn cái gì muốn làm gì ta đều nghe trước một chút đang nói xong những thứ này sau đó tô cự u liền trực tiếp n ở nụ cười nghĩ tới nghĩ lui thật đúng là khôi hài không nghĩ tới ở thì ra thế giới học tập đàm phán kỹ xảo bây giờ còn có thể cần dùng đến tới loại chiến đấu này thế giới còn cần muốn như vậy kỹ xảo trung ương bà xa thế giới người bên trong vật quan hệ thật sự là vô cùng hỗn loạn khắp nơi toàn bộ đều đứng lên muốn tranh đoạt cuối cùng này một chén cháo đều muốn đem nhiều nhất thế lực nhiều nhất lực lượng hóa thành chính mình hết t h ầ điều này sao có thể biết cho phép nếu quả thật là mỗi cái địa phương đều chiếm giữ hiệu ba thế lực đến cuối cùng nhất định sẽ làm cho tứ đại thiên vương chính giữa độ á c h thiên vương từng cái đánh bại đến cuối cùng tất cả địa điểm vô luận như thế nào ở nơi nào trung ương bà xa thế giới đều sẽ thuộc về độ á c h thiên vương thống trị đây là tuyệt đối không cho phép xảy ra một việc nếu tô ố cựu n g ư ơ i lúc này đây liếc mắt một liền thấy thấu chúng ta kế hoạch ta cũng sẽ không lại cùng n g ư ơ i có cái gì kỳ quái câu thông chúng ta đều là phi thường hiểu người trực tiếp đi thẳng vào vấn đề ta lần này qua đây sẽ không những thứ khác liền chỉ là vì có thể đem tiểu tô ly cho mang đi hắn là chúng ta đông phương lưu ly thế giới bỏ trốn đi ra cái này một nhóm người hậu đại trên người của hắn có lực lượng là ngươi không cách nào tưởng tượng phải trở về đến tộc nhân ở giữa mới có thể phát huy bên ngoài tốt nhất tất cả ép vu ta cũng không có minh bạch tiểu tô ly là tại sao phải chạy tới địa bàn của các ngươi trở thành đồ đệ của ngươi chúng ta cả gia tộc người đều phi thường vô cùng tưởng nhầm hắn không thể lại để cho hắn nói tiếp nếu thật là cái này tuổi nhỏ vô c h i tiểu tô ly bị cảm động trở về thì cũng sẽ không bao giờ là như bây giờ đối đãi chỉ là sẽ bị bồi dưỡng trở thành một máy chiến đấu bọn ngươi nhất đẳng ngươi có ý tứ ngươi vì sao biết tiểu tô ly là của các ngươi hậu đại đây rốt cuộc là đi qua cái gì cảm ứng được tới còn là nói có người nào nói cho các ngươi biết loại bí mật này g i ằ n g đạo lý tiểu tô ly là của các ngươi hậu đại chuyện này người biết sẽ không vượt qua ba cái chỉ có ngày đó đột nhiên tốt triệu xuất hiện hắc y nhân cuối cùng biến ảo thành treo châu tiến vào tiểu tô ly lệnh bài bên trong tận lực bồi tiếp tiểu tô ly mình và tô cự bản thân tin tức như thế làm sao lại lưu truyền tới đâu chẳng lẽ là bọn hắn trong tộc có cái gì cảm ứ n g nhưng n g ư ỡ n như đem hắn muốn đi trở về làm gì đâu vừa nghe đến tô cựu hỏi như vậy trước mặt vị này tóc bạc hoa dâm láo giả trực tiếp rơi vào trầm mặc chúng ta không thể làm điều gì khác hắn là tộc nhân nhất định phải mang đi quyết không thể dẫn ra ngoài trở về thì sẽ t h à n h cho chúng ta đông phương lưu ly ra tộc một vị cực kỳ trọng yếu người lúa không có khả năng đây tuyệt đối là không thể tô cựu ở trong lòng trực tiếp hủy bỏ hắn vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diện phát xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm lẻ ba hết sức căng thẳng đây là tuyệt đối không khả năng không thể để cho hắn đem toàn bộ thuyền đánh cá đi hướng đều cho mang chạy tiểu tô ly ngươi không thích nghe hắn nói đang sư phụ bên người ngươi cũng đã đủ rồi trở về nhất định sẽ biến thành máy chiến đấu tô cựu quay đầu đi lại chứng kiến cái tiểu tô ly trên mặt thần sắc kinh khủng một chút như vậy thật đúng là khiến cho hắn có điểm không thể tiếp thu mỗi lần đều là như vậy có hay không thật tốt đem tiểu tô ly bảo vệ xuống tới nghĩ tới những thứ này về sau tại nội tâm thì càng thêm không nói khả năng này chính là thật quá khôi hài a ta thật là không có hiểu rõ chúng ta bây giờ rốt cuộc là làm cái gì t ô c ử u hướng về phía phía trước trực tiếp liền lớn tiếng nói ra chỉ có như vậy không hiểu l à m bộ diễn kịch hẳn là mới có thể đem người trước mặt cho lừa gạt cũng là bởi vì như vậy t ô c ử u l à m bộ thành một cái cái gì cũng không quá rõ người mới có thể h ố n quá hết thể thời gian lưu lại đầy đủ thời gian ngươi đem lý do của ngươi nói ra như bây giờ ta ngược lại thật ra thật không có minh bạch phải dùng phương thức như vậy dường như mới có thể l à m bộ không có gì cả lý giải để cho bọn họ đem mục đích cuối cùng toàn bộ đều cho moi ra tới đây mới là tô cựu nhất kết quả mong muốn hai trăm mười bảy ở đồng phương lưu ly thế giới cùng tây phương cực lạc thế giới hai địa phương này hoàn toàn cũng so với trung ương bà xa thế giới muốn an ổn nhiều lắm coi như bọn họ là từ nơi đó bị giáng trước người xuống cũng đã trải qua ngày tháng bình an tới n ơ i trải qua dung chuyển không chịu nổi thời gian thật có thể sẽ có từ từ nhỏ đang ở dung chuyển không chịu nổi địa khu sống sót người đầu linh như vậy q u a n đâu người đã muốn cho ta nói vừa nói ta đây phải nói cho ngươi biết sau cùng thiên địa cự nhân nhất định sẽ có thể đả thông thần thông nhất thiên dùng hết hắn linh lực tới cùng thánh đạo cảnh giới người bên trong tiến hành cuối cùng đối kháng vô luận như thế nào cuối cùng đối kháng là từ lúc nào nhất định sẽ có tứ đại thiên vương xuất hiện chúng ta một lần này mục đích đúng là vì liên hợp mọi người sau cùng mục đích đúng là cùng tứ đại thiên vương tiến hành chiến đấu đem toàn bộ trung ương bà xa thế giới cho quy về thống nhất nghe được hắn nói như vậy thời điểm tô cựu dường như thấy được hắn trong lòng mình ý tưởng bị phó chư vũ thực tiễn nếu như ngươi thật là như vậy nói chúng ta có thể đàm phán một cái hợp tác kỳ thực vào lúc này tô cựu cũng không còn minh bạch bọn họ nói ra những thứ này không biết là vì thật muốn cùng tô cựu hợp tác vẫn là chỉ là một n g trang n g trang có khả năng sẽ phải lớn một chút được rồi vậy ngươi bây giờ cũng, cũng không cần phải như vậy chúng ta bây giờ hai người cùng với bọn thủ hạ của ta căn bản cũng không có cần phải lần nữa tiến hành đối kháng dường như đang nói đến điều này thời điểm liền lại bắt đầu thay đổi một phen ý tưởng tốt lắm nếu như vậy tô k i ự u hướng về sau một cái lui bước liền đã thấy trước mặt lấy tóc bạc hoa dâm láo giả tóc biến ở trước mặt của hắn trong tay hai người lợi nhận lẫn nhau đụng vào nhau văng lửa khắp nơi cái này hết sức căng thẳng trạng thái thật là là quá rõ ràng ngẫm lại chính là cảm thấy đây thật là rất có ý tứ ta còn tưởng rằng các ngươi là chân tâm thật ý muốn đi qua đàm phán không nghĩ tới vẫn là vì các người l ư ờ i giao đụng vào nhau nhưng là ở sau lưng lão ta những thủ hạ kia nhóm động cũng không động đây là vì cái gì nhìn những thứ này lại quay đầu đi nhìn thoáng qua tiểu tô ly tô cựu trực tiếp không có để ý nhiều như vậy đem tiểu tô ly kẹp ở trong lòng ta cho ngươi biết cái này là không có khả năng từ nhỏ tô ly ở trong thân thể lộ ra tới lực lượng sớm đã xuyên phá vân tiêu giống như là vừa rồi từ trên bầu trời vô xuống tiềm điện tiểu tô ly trên người lệnh bài trực tiếp hướng về phía trước sâu vào tiềm điện làm cho cả bầu trời trở nên tinh không vật lý giống như ban ngày căn bản là không có cách thấy rõ ràng như vậy đột nhiên biến hóa cũng để cho tô c ử u có điểm không dám tin tưởng đang ở tiểu tô ly cùng tô c ử u va chạm một sát nạ kia bọn họ cũng liền đột nhiên phát hiện tiểu tô ly trong thân thể huyền thiết lệnh b à i sớm đã biến thành lực lượng tập hợp nhìn như vậy tới tô c ử u đột nhiên xuất hiện liền trực tiếp n ở nụ cười đem tiểu tô ly thả ở trên mặt đất muốn phía sau lui lại mấy bước cũng cũng là bởi vì như vậy tiểu tô ly cả lực lượng của cá nhân mà bắt đầu trở nên vô cùng tương đại chỉ cần có thể khiến cho tiểu tô ly lực lượng phát huy đến lớn nhất tô cựu người sư phụ này vậy cũng xem như là làm rất tốt người tên là tóc bạc hoa dâm láo giả liền cách chúng ta tiểu tô ly xa một chút、ra. hắn vì sao có thể như vậy sao không minh m ạ c h sao tô cựu mặc tóc bạc hoa dâm láo giả ánh mắt đã bị hoảng cái gì đều không thấy được thời điểm tô cựu s ừ n g lại đột nhiên đến rồi bên cạnh hắn thân thể giống như tiểu tô ly giống nhau tán phát ra quang mang một quyền đánh vào tóc tráng xóa trên mặt láo giả ngươi bây giờ cho ta thanh tỉnh một điểm thấy rõ ràng thế cục la hán quả vị sớm đã không còn tồn tại toàn bộ trung ương bà xa thế giới cũng chỉ còn lại có bốn vị thiên vương ở chỗ này thống lĩnh liền a di đà phật vị trí đều đã khó giữ được hiện tại lại còn nghĩ muốn tranh đoạt la hán quả vị ngươi lại cho ta thanh tỉnh một điểm vừa dứt lời đồng thời từ tay trái lại đi ra một cái c h ọ c quyền đánh vào lông mày của hắn bên trên thân là thánh đạo cảnh giới người làm sao có thể còn có thể có chuyện như vậy đâu tô k i ự u có thể thấy rõ ràng tất cả hai phe phải hợp tác mới được mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm linh bốn trung kích lời nói vớ v ẫ n nhất định chính là ở si tâm vọng tưởng đây là làm sao có thể đâu còn muốn hai phần hợp tác l à hán quả cũng cũng chỉ có một người có thể trở thành tô cựu đang nhìn đối diện vị này tóc bạc hoa dâm lão giả bộ mặt biểu tình không có chút nào cả biến cũng liền lắc đầu bất đắc dĩ n g ư ơ i đây là đang nói gì đấy loại tình huống này là làm sao có thể đâu toàn bộ trung ương bà xa thế giới nguy hiểm là thật lớn tồn tại nếu như chúng ta ở không có cách nào cộng đồng hợp tác lẫn nhau để giải quyết đây hết t h ể vấn đề còn dư lại cũng chỉ có s o n g đời tôi cựu tận tình đang khuyên t r ư ớ c cái này người một ngày vấn đề đều trở thành loại dáng vẻ này cũng đều không cách nào giải quyết rồi chẳng lẽ còn không chuẩn bị thống nhất cộng đồng đi chiến đấu kết quả mong muốn còn là cái gì chứ la hán quả làm khó dễ không thành chỉ có thể quay trúng quanh như thế long thụ thiên vương bây giờ là bọn họ trong đó ngoại trừ độ ách thiên vương tới nay có sức mạnh nhất một người tóc bạc hoa dâm lão giả nghe được tô cựu nói như vậy cũng liền không thể làm gì khác hơn là thu hồi tất cả phong mang tất lộ để ta làm nhiều chuyện như vậy ngoại trừ có thể vì tranh đoạt la hán quả vị ta nghĩ muốn đem tiểu tô ly mang đi tô cựu chúng ta phía trước chiến đấu tiến hành rồi nhiều như vậy đều chỉ là vì cái này một cái mục đích mang theo tiểu tô ly chẳng phải là nằm mơ vô luận như thế nào hắn nói cái gì cho phải nghe tiểu tô ly là không thể mang đi tuyệt đối cần bảo đảm thế nhưng nghe ngươi nói nhiều như vậy ngăn lại ta nghĩ muốn lui nhường một bước chúng ta mọi người đem ngươi tông môn khôi phục thành bộ dáng lúc trước tiểu tô ly chúng ta cũng không mang đi thế nhưng hai phe hợp làm nhất định phải hoàn thành ý của ta chính là ngươi còn tưởng là tiểu tô ly lao sư thế nhưng tiểu tô ly lực lượng chân chính gây ra là muốn đi qua gia tộc tô cựu cũng đã hiểu trước mặt vị lao đầu này thuyết pháp nhìn tới nhìn lui nghĩ tới nghĩ lui cũng đều chỉ có thể một cái mục đích vì đem trung ương bà xa thế giới bốn vị thiên vương hoàn toàn trực tiếp k i ế n đạo mỗi người bây giờ mục đích hẳn là cũng chỉ có một nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý mới mỗi cái mục đích của người cũng đều là giống nhau tốt ngươi đã, đã nói như vậy vậy mỗi bên lui nhường một bước ta lần này cũng sẽ không đem ngươi bước đến t u y ệ t lộ tịch diện phát tắc sinh chi phát tắc hai cái này phát tắc tô ly sớm đã thuộc nằm lòng không cần các ngươi ở bên cạnh làm quá nhiều chỉ điểm nếu quả thật muốn hợp tác các ngươi phải làm sự t ỉ n h chính là cuối cùng ra người xuất lực cái này đều là cái gì cùng cái gì nha kế tiếp vị lao giả này cũng không có quá nhiều nói cũng chỉ là yên lặng gật gật đầu toàn bộ trên bầu trời mây đen rầm rạp ta giống như là bọn họ vừa mới bắt đầu chiến đấu phía trước dáng vẻ giống nhau nghĩ tới những thứ này về sau có cái gì không đang suy nghĩ tiếp tục câu thông di động có một chút chính là đem tất cả tộc nhân cũng còn trở về toàn bộ bầu trời toàn bộ đều không nói d ầ m d ạ m cũng chính là vào lúc này sau cùng một sát nạ kia trên bầu trời nhắc tới thiểm lôi bổ xuống nguyên bản không có một bóng người so với tường đồ mọi người đều đã xuất hiện ở mặt trên lan ngược đa văn thiên cùng với những tộc nhân khác khi nhìn đến chúng nó toàn bộ đều bình an vô sự thời điểm tô c ử u bên trong liền tràn đầy tâm tình kích động cái này thật là chính là thật tốt quá nếu như lại có chuyện nguy hiểm gì phát sinh nội tâm khả năng liền không chịu nổi thấy được lan ngược tỉ tỉ và đa văn thiên đều xuất hiện đồng sự tiểu tô ly ở phía sau vui vẻ nhảy dựng lên mười không ở có động tác gì có nữa bộ dáng gì nữa đều là không có vấn đề nếu như không phải lúc này đây đại não nơi đây về sau bọn họ muốn cùng tô k i ự u hợp tác nói không chừng thật vẫn không đủ thuận lợi tô k i ự u chúng ta đây khả năng liền nói xong rồi sau này lẫn nhau chính là chiến đấu mặt trận thống nhất nếu như ngươi có làm ra bất luận cái gì phản bội sự tình chúng ta toàn bộ đông phương lưu ly gia tộc cũng sẽ không tha ngươi vừa nghe đến trước mặt lao đầu này nói cư nhiên như vậy làm người ta muốn cười cái gì gọi là nếu muốn phản bội các ngươi có thể hay không phản bội đây mới là tô k i ự u hẳn là nên suy tính sự tình h u ố n vốn cũng không phải là cái gì thành thực thủ tín gia tộc đông phương lưu ly gia tộc bội bạc loại thuyết pháp này lại không phải là không có nghe qua nhưng vào lúc này tô cựu trước ổn định tâm tình vì không cho bọn họ những người này hiểu tất cả không thể làm gì khác hơn là trước thuận l ờ i của bọn họ gật đầu hai chúng ta cái này gọi là hợp tác lẫn nhau quan hệ nhưng là tộc nhân của chúng ta cuộc sống của bọn họ địa điểm bị phá hư chuyện này các người đông phương lưu ly gia tộc bao lãm tông môn mọi chuyện hiện tại cơ bản có thể cũng coi là tô cựu đang xử lý đã chuẩn bị từng điểm từng điểm giao lại cho đa văn thiên đang nói những lời này đồng thời tô cựu cũng đã quay đầu nhìn về phía hắn nhất định phải khiến cho hắn hiểu được đây hết thể đến cùng là vì cái gì người nghĩ rõ chưa việc này cũng đều như vậy làm đa văn tiên chậm rãi từ phía sau đi tới tô cựu phía sau cũng liền gật đầu như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho mình đến làm nhất định là tô cựu tín nhiệm quyết không thể cô phụ còn có tiểu tô ly đối với mình tín nhiệm cũng không có thể cô phụ mười màn cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới t r ư ơ n g hai trăm linh năm có thể trốn chạy phải nắm chặt chạy trốn a mỗi người trong lòng đều tự suy cái ý tưởng đối với cái này đột nhiên hợp tác cũng đều cảm thấy thập phần mê man nhất là toàn bộ tông môn chính giữa người rõ ràng những người này toàn bộ đều là qua đây tiến hành chiến đấu mang r a tộc hết thể địa phương thậm chí đều muốn hủy diệt mà tô c ử u còn muốn hợp tác với hắn đang nghe đây hết thể sự thật thời điểm tông môn chính giữa người căn bản cũng không dám tin tưởng m ô i mắt của một người thần ở giữa đều tràn đầy khiếp sợ nhưng lại khi nhìn đến tô c ử u kiên trì như vậy thời điểm cũng sẽ không tốt lại trước mặt của mọi người hỏi đi ra ngươi yên tâm bây giờ ta dẫn dắt những thứ này tiểu binh trở về hai ngày về sau phái người toàn bộ trùng tu xong cái chỗ này sau tám ba tóc bạc hoa dâm láo giả hướng về phía tô c ử u lặng lẽ gật đầu thăm hỏi sẽ phải rời khỏi đi ta đây liền ở chỗ này, chờ ngươi đem chúng ta hết thể địa điểm cho khôi phục tốt nếu như không phải như vậy Ta nhất định sẽ bắt người h định ấ t bắt n sẽ là tại sao phải nhường hắn hợp tác với chúng ta nhiều đáng sợ nha nếu quả thật là xuất hiện vấn đề gì chúng ta căn bản là không cách nào giải quyết há lại không phải toàn bộ địa phương đều sẽ xông đ ờ i long thủ thiên vương hư hỏng như vậy hắn võ thần đại lục chúng ta cũng vô pháp tiến nhập còn có một chút ta còn phải nói cho ngươi biết mặc dù nói trung ương bà xa thế giới cũng vô cùng hỗn loạn thế nhưng chúng ta tối thiểu lòng người là phi thường thống nhất xinh đẹp chỉ có một mục đích đó chính là đánh bại bọn họ chính mình thống nhất ngươi đáp ứng rồi bọn họ những thứ này đông phương lưu ly sự kiện kỳ thực chúng ta thành một cái tiểu bang phái cùng mặt khác được căn bản cũng không có biện pháp một lần nữa một lần nữa dung hợp khả năng điểm này dưới cái nhìn của bọn họ chính là thật, thật tốt h ậ t t thế nhưng mỗi một lần lan ngược muốn việc này cũng sẽ không quá nhiều đi phân tích ngươi nghe ta nói hiện tại việc này ta ở trong lòng sớm đã làm địa phương tốt sẽ không quá khó xử ý kiến của chúng ta đông p ư ơ n g lưu ly gia tộc bọn họ còn có vô cùng trọng yếu đồ đạc ở trên tay của chúng ta hắn tuyệt sẽ không phản kháng việc đã đến nước này còn có thể có biện pháp nào đâu lan n h ư ợ c cũng liền không thể làm gì khác hơn lắc đầu chuẩn bị đi trở về chuyện này là tuyệt đối không thể phát sinh tuyệt sẽ không cho phép bọn họ đông phương lưu ly người của gia tộc nghĩ hết biện pháp tới hủy diệt đây hết thảy tô c ử u tâm lý đến cùng suy nghĩ cái gì nha lan n h ư ợ c không thể làm gì khác hơn lắc đầu thở dài đấm bên cạnh cục đá tô c ử u khi nhìn đến hắn vẻ mặt này khi thì cũng liền không làm sao được ai bảo trong lòng mình suy nghĩ một cái phác lớn kế hoạch cũng không thể nói cho những người khác được rồi các tộc nhân của chúng ta hiện tại chỉ có thể đi trước một cái kia hết căn phòng tốt bên trong nghỉ ngơi chúng ta để đồng vương lưu một nhà làm đem toàn bộ rừng chân địa phương toàn bộ chuẩn bị cho tốt đem chúng ta hết thể đều khôi phục thành bộ dáng lúc trước rồi quyết định hợp tác với bọn họ sự tỉnh cái này còn tạm được sao làm sao có thể không giải thích được cứ như vậy xác định nghĩ đến những thứ này bọn họ liền ở trong lòng c ư ờ i vui vẻ thấy được tô cựu cũng đồng ý nói như vậy những người khác cũng cũng không sao tốt nói tiếp dù sao mỗi lần tô cựu khi làm ra quyết định đồng thời đều vẫn có phi thường cường đại căn cứ tính tuyệt sẽ không làm thường tổn bọn họ tâm môn mọi người toàn bộ đều mau vào đi thôi ta và đa và thiên ngày mai còn có tiểu tô ly thương lượng một chút nữa làm việc phương pháp cả ngày hôm nay chắc là mọi người đều đã trải qua thay đổi rất nhanh thần thông nhất tuyến thiên cũng đã bị mở ra trên bầu trời lóe ra cái k i a m ộ t cái lớn một khe lớn nhìn cũng đều đã khiến người ta cảm thấy giật mình hết sức sau lưng địa phương xuất hiện đó là cái gì nha vừa định nói những thứ này nhưng là tất cả các tổ viên cũng đều đã phát hiện cái này thần thông nhất tuyến thiên sự tình không xong thần thông nhất tuyến thiên đã bị mở ra nói rõ trung ương bà xa thế giới cùng tây phương cực lạc thế giới còn có đông phương lưu ly thế giới ba cái trên thế giới giữa cửa mở ra thần của ta a cái này nhưng mà cái gì tình huống a chúng ta gia viên sẽ bị bị hủy đây rốt cuộc là người nào ở nơi nào vận dụng thần thông nhất tuyến thiên có thể trốn chạy phải nắm chặt chạy trốn a cái này bây giờ là cục diện chúng ta đã không cách nào k h ô n g chế từ bên cạnh địa phương chạy tới người càng ngày càng nhiều mà mặt đất cảm giác chấn động hơi rung động cảm giác cũng liền càng lúc càng lớn mỗi mắt của một người thần ở giữa toàn bộ đều là thần sắc hốt hoảng một sáu khả năng này thực sự chính là bọn họ hiện tại tác nghiệp không thể tiếp nhận rồi một điểm mới vừa thảo luận tốt chiến đấu sách lược đã bị lúc này xuất hiện sự tình lập tức quấy d ậ y quá ghê tởm mọi người tiến n h ậ p chuẩn bị chiến đấu trạng thái ta tin tưởng từ tây phương cực lạc thế giới cùng đ ô n g phương lưu ly thế giới có thể đi qua nhất tuyến thiên tiến vào chúng ta thế giới người tuyệt sẽ không là cái gì thiện ý người còn có một chút mọi người chú ý chúng ta trung ương bà xa thế giới nhất định có người biết chạy trốn tới tây phương cực lạc thế giới cùng đ ô n g phương lưu ly thế giới nhất định phải chú ý s ở có người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái nội tâm tràn đầy hoảng loạn mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai cả thế giới toàn bộ đã bị móc sạch c u n g n h ó c chuẩn bị chiến đấu trạng thái sớm đã mở ra tô cựu hiện tại nên làm như thế nào chúng ta toàn bộ phòng ở đều đã bị phá hủy cái này có phải hay không có dự ngưu nhà bọn họ cái này đông phương lưu ly thế giới gia tộc cũng thực sự thật là ác tâm nghĩ đến những thứ này đa văn thiên thì không khỏi không đem những này tất cả chuyện xấu toàn bộ liên hệ với nhau tiểu tô ly ở bên cạnh cũng hốt hoảng chạy tới chạy lui đem hết t h ể tông môn chính giữa tiểu hài tử đều bỏ vào phía sau đi lão nhân tại nơi đó nhìn tiểu hài tử có thể có sức chiến đấu người toàn bộ lao tới đây hết thẻ phát sinh cũng là cố gắng đột nhiên trong lòng của mỗi người còn không có chuẩn bị sẵn sàng mọi người yên tâm ta tuyệt sẽ không cho phép người khác bị thương tổn chúng ta là một cái gia tộc nhân nhất định có thể lẫn nhau vượt qua cửa ả i khó khăn hai mươi bảy tô cựu nói ra những lời này kỳ thực ở chính mình trong lòng cũng không dám hứa chắc chuyện lần này nhất định sẽ có rất rất nhiều nhân thụ thương chỉ cần đi vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái mở ra lực chiến đấu lớn nhất số lượng hết thẻ tất cả đều là không có vấn đề chúng ta chỉ cần có thể dùng hết toàn lực của mình trả giá là được rồi cầm vũ khí lên nhìn từ thần thông nhất tuyến thiên cái kia mở miệng một khe lớn bên trong một cái lại một cái quái vật lớn xuất hiện ở trước mắt đây thật là quá không đúng cái này thật là chính là quá không dám nghĩ tiểu tô ly ngươi nhanh đi phía sau đem vi sư vũ khí lấy tới như thế rất tốt còn nghĩ mới vừa luyện thành công pháp không chỗ sử dụng cái này đông phương lưu ly thế giới cùng tây phương cực lạc thế giới nhân chẳng phải là không châu bắt chó đi cày tô cựu cũng không có nhiều như vậy khủng hoảng chẳng xem xem các bằng hữu của bọn hắn một tên tiếp theo một tên bị dọa đến không dám lộn xộn chúng ta trực tiếp công kích đi nếu như hắn thực sự đi tới trung ương bà xa thế giới bốn vị thiên vương khẳng định cũng sẽ xuất hiện nha đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời tô c ử u cũng có chút không dám tin tưởng b ậ t nhiên ý nghĩ mới rồi liền trực tiếp từ trong đầu lý khai không có khả năng không có khả năng đây là tuyệt đối không khả năng sự tình không đúng ta cảm thấy hiện tại mở ra thần thông nhất tuyến tiên là một hồi phi thường không đúng sự tình tuyệt đối có bẫy vừa nghe đến tô c ử u như vậy phân tích mấy người bọn hắn liền dừng lại công việc trong tay của chính mình đứng ở tô cựu bên cạnh muốn biết chuyện này đầu mượn Thần thông nhất tuyến tiên nhất mở ra đây ị n h sẽ g nên 3 cái thế giới ở giữa lẫn nhau giao hòa cùng hỗn loạn. Nếu như bọn nên hỗn loạn đại giới, nhất định sẽ có người đi ra tuyên dương. Nhưng ngươi chuyện gì cũng cái thực cho có giá giới giữa giao giới đại giới, đi giờ thế thế trở trả hòa họ gì ở ra là sự sẽ đầy đủ, để bây xem không có đột đã Đây một thần thông một tiên tiên nhiên không mở bị ra. phải là tỏ rõ muốn để cho chúng ta đi tới công kích đem chúng ta lực lượng trước suy yếu phía sau độ thiên vương liền có thể trực tiếp đối với chúng ta tiến hành thảo phạt tô cựu nói xong câu đó phía sau dừng lại một chút ngẩng đầu lên nhìn những cái này một cái lại một cái quái vật lớn đi qua bầu trời cái này một cái lớn một khe lớn nặng nề mà rơi vào trung ương bà xa thế giới trên mặt đất loại chuyện như vậy tại sao có thể cho phép xảy ra quá mức hoa chừng a ta bây giờ muốn đến đây hết thẻ cũng còn có điểm không dám tin tưởng có cái tiên nếu sự tình đều đã biến thành như vậy chúng ta chẳng phải là muốn xong đời hết thẻ tất cả đều là vây quanh tô cựu thiết kế đều là vì muốn đem lực lượng của bọn họ cho suy yếu liền mới bắt đầu đông phương lưu ly thế giới gia tộc trưởng lao xuất hiện cái này đều là trận này đại kế hoạch trong đó sự tình quá ghê tởm thiên toán vạn toán vẫn là không có đem chuyện này cho tính toán rõ g i n g sở cẩn thận cư nhiên chúng ghê tởm này độ ách thiên vương như kê ở giữa nhớ tới chuyện này liền tức lên thực sự là không nói tô cựu lắc đầu hiện tại cục diện này đã đối với bọn hắn mà nói thập phần không phải hữu hảo chớ đừng nhắc tới có bị một đám không giải thích được người cho tinh kế như vậy tô cựu tâm lý càng thêm khó chịu lại dám dùng dáng vẻ như vậy phương pháp phân tích ta xem ta không đỡ lấy tới đem các ngươi từng cái từng cái toàn bộ đ ề u chỉnh tệ ra quần lần nữa ngẩng đầu lên trên bầu trời thần thông nhất tuyến thiên đã càng ngày càng nhỏ cũng thì ra là vì vậy dáng vẻ mới để cho tô cựu bắt đầu cảm thấy vô cùng không đúng cái này cái nào gọi lái ra thần thông gì nhất tuyến thiên rõ ràng chính là vì đem những thế giới k h á c q u á i vật đem thả đến trung ương bà xa thế giới tới chiến một trăm l i ba độ a nếu hiện tại c h ỉ n h thể thế cục đã đối với chúng ta phi thường bất lợi các vị các bạn thân mến chuẩn bị cầm lấy tên chiến đấu a kiên trì đến cuối cùng chúng ta nhất định có thể tô k i ự u cầm v ũ khi đang ở phía dưới thẳng tắp cùng đợi cái này có thể không phải phải làm nếu quả thật là như vậy cả thế giới toàn bộ đã bị móc sạch địch nhân chân chính chính là độ á c h thiên vương đến cùng ai là độ á c h thiên vương đồng l o ạ cái này liền không nói được rồi trước làm xong chuẩn bị chiến đấu trạng thái bởi vì từ thần thông nhất tuyến thiên tới được quái thú không nhất định là biết công kích chúng ta tô cựu đại nao đang nhanh chóng vận chuyển nỗ lực suy tính hiện hết t h ể đang phát sinh tất cả mọi chuyện đều là quá mức đột nhiên đang ở tô cựu cùng tiểu tô ly mới vừa quyết định tốt sẽ đối kháng độ ách thiên vương một sát na kia việc này toàn bộ bạo phát vậy rốt cuộc là ai tin tức này là thế nào truyền đi không dám tin tưởng tô cựu hít sâu một hơi thở quay đầu đi nhìn đứng ở sau lưng tiểu tô ly vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm linh bảy tiết lộ phong thanh tô cựu không dám tin quay đầu nhìn tiểu tô ly đây hết thệ thật sự là phát sinh quá mức đột nhiên toàn bộ thần thông nhất tuyến thiên lại mở ra về sau căn bản là không có nghĩ đến biết có nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái quái thú tràn vào ở trung ương bà xa thế giới đây hết thệ là căn bản đều không cho phép đến cùng tính là cái gì vấn đề rốt cuộc là người nào tiết lộ phong thanh bọn họ một lần này kế hoạch cũng bởi vì thần thông nhất tuyến thiên mở ra hoàn toàn còn chưa kịp bắt đầu thực hiện liên kết thúc đang ở trơ mắt nhìn những quái thú này toàn bộ lướt qua cái này một tầng lại một tầng không khí tầng rơi vào đến mặt đất đồng thời trung ương bà xa thế giới hết thệ địa điểm đều đã bắt đầu trở nên không còn là phía trước g á n dấp khi nhìn đến điều này đồng thời, tôi k c u nội tâm liền tràn đầy bầu không khí khả năng này thật là hắn không muốn tiếp nhận một điểm tiểu tô ly chúng ta thảo luận việc này chỉ có ta ngươi hai người biết nhưng vì cái gì bọn hắn bây giờ cứ như vậy lén lút tới đây chứ quá kỳ quái ta hoài nghi bọn họ ở trên thân thể ngươi chứa đồ nói không chừng có cái gì kỳ, kỳ quái quái pháp thuật ở tiểu tô ly trên người đã rơi xuống toàn bộ thánh đạo cảnh giới ở giữa xảy ra chuyện gì đều không đủ quá đáng mọi người đều có thể phi thường vô cùng kỳ quái mỗi người cũng có thể thi triển ra những cái này kỳ quái pháp thuật ta không biết ta tô cựu sư phụ ta căn bản cũng không có cùng bất luận cái gì người khác tiếp xúc bọn họ làm sao sẽ đem pháp thuật vận dụng ở trên người của ta đâu tự ta cũng rất kỳ quái rõ ràng chỉ có hai người chúng ta thảo luận chiến thuật tại sao phải có nhiều người như vậy biết quả thực như vậy tô cựu càng nghĩ chỉ có một cái khả năng tính gặp phải đó chính là khích bác ly gián làm dáng vẹn như vậy sự tình có thể có được chỗ tốt người cũng chỉ có một đó chính là đông phương lưu ly thế giới gia tộc kia chạy trốn tới được nhóm người này những thứ này g â y tở m người không nghĩ tới khiến cho một cái thâu thiên hoán nhật chiêu số quá ghê tởm tiểu tô ly chuyện này không trách người quái vi sư không có trực tiếp thấy rõ đây hết thể lần này xem như là ta không có hiểu rõ tô k i ự u không nghĩ tới lúc này đây thật là bị bọn họ cho bày một đạo nhưng cũng thực sự là quá ghê tởm phía trước tô k i ự u cho tới bây giờ chưa có phát sinh q u a thấp như vậy cấp l ệ c lạc như bây giờ vấn đề thật đúng là quá kỳ quái ở trước mặt của ta sợ bày ra đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng làm rõ ràng vô luận như thế nào biến thành bộ rắn gì liền nhất định phải yên lặng dùng chính mình tâm tới xác nhận một chút cả thế giới hiện tại cũng bay đầy bụi bặm bởi những thứ này quái thu to lớn ở rất xuống mặt đất đồng thời phát ra tiếng vang to lớn mọi người hiện tại nhất định phải chú ý chúng ta nhất định là vậy chút quái thú cái đích cho mọi người chỉ trích nếu như bọn họ không đến công kích chúng ta duy trì có chuyện luân thánh vương cùng còn lại hai cái không có quyền lực không có thế lực vương giả là bọn hắn công kích đối tượng chỉ khi nào là xảy ra chuyện như vậy tứ đại thiên vương nhất định phát sinh cự đại chiến cho nên bây giờ mọi người nhất định phải cảnh giới đứng lên mục đích của bọn họ nhất định là chúng ta điểm trọng yếu nhất bảo vệ tốt tiểu tô ly trên người của hắn huyền thiết lệ n h bài trong đó bao hàm viền kia huyền châu đây là mỗi người đều ở đây nhìn chằm chằm đồ đạc lan ngược còn có đa văn thiên hai người các ngươi công lực tối cường chỗ này bảo hộ tiểu tô ly Tô xong chúng một một quái thú rơi x u ố địa điểm,、xem、ra quái, xem cũng thực n h sự là kỳ ương phát nói đại lục như vậy quái thú nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua duy chỉ có chỉ có từ tây phương cực lạc thế giới cùng đông phương lưu ly thế giới mới có thể xem như vậy cùng tây phương cực lạc thế giới không có bất kỳ liên quan duy trì có có thể mang đến những quái thú này cũng chỉ có có thể mở thần thông nhất tuyến t i ê n từ đông phương lưu ly thế giới chạy trốn mà đến lưu ly gia tộc ép t ú vậy chúng ta bây giờ liền tới nhìn rốt cuộc là ngươi lưu ly gia tộc t r ư ở n g lão lệ hại hay là ta tô k i ự u có thể khống chế tất cả yên lặng ném ra những lời này phía sau tô k i ự u liền về phía trước đi tới chỉ cần tiểu tô ly có thể an an toàn toàn, đó chính là treo châu cùng huyền thiết lệnh bại không có bất kỳ nguy hiểm như vậy xuống tới vẫn có cơ hội một lần nữa phiên bản ngươi không cần trốn nữa độ ách thiên vương ngươi ra đi đột nhiên tô cựu ngừng ra vương、Triệu. c ô cựu b bình tĩnh mở miệng nói vậy phía trước nhất định đứng khiến cho tô cựu chỉ có một mình hắn có thể cảm giác được sóng sức mạnh hết thể tất cả cũng sớm cũng đã bắt đầu biến ra cái tiết như bây giờ vấn đề nên thành bộ giám gì tô cựu cũng đã thăm dò rõ độ ách thiên vương xáo lộ không phải là ở nhất thời điểm hỗn loạn mạnh mẽ xuất kích nghiệm vậy đến xem thử trận này hỗn loạn đến cùng có thể có bao nhiêu hỗn loạn nhìn thấu mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm linh tám độ ách thiên vương xuất hiện tô k i ự u sớm đã nhìn thấu hết thẻ trước mặt loại khả năng này sẽ cho độ ách thiên vương càng nhiều hơn cơ hội tuyệt không thể tiếp tục để cho bọn họ ở chỗ này làm ác gây tởm hết thẻ sự t ì n h toàn bộ đều phải nắm giữ ở tô k i ự u trong tay thật đúng là không nghĩ tới à tô k i ự u ánh mắt của ngươi cũng không t ệ lắm ta đều đã tại phía sau dáng dấp sâu như vậy ngươi lại còn có thể chứng kiến ta mỗi một lần đều là như vậy tô cựu lừa gạt hắn luôn là có thể che giấu hai mắt người lặng yên không một tiếng động khiến cho đối thủ thần sắc hốt hoảng như là đã như vậy. Nói vậy, ta cũng thì không cần lại tiếp tục cần giấu đi. Cái kia hai người chúng như súng đạn nơi chẳng chẳng chúng gần đoàn thiên vương tuyệt không tiếp tục mềm tay. Tô đương nhiên cũng không buông người người chiến hỏa hết sức căng thì hai thật thật thật phía ách phải huy hiếp huy hiếp thể hai trước là lại là là đã đi. đã đây Độ vậy. vậy, quyết tuyệt tay, tay có tiếp giấu Cái kia giải cái tiếp cái giữa ta tục ta mặt, tốt một ta tục Tô hết thẳng. A. hỏa Cựu gì sức ở mềm xem ra ngươi thật đúng là cần ta thật tốt giáo dục ngươi một cái tôi cựu không muốn cùng hắn c ó nữa cái gì bất kỳ lời nói nhảm về phía trước trực tiếp xông qua bốn trăm mười lập tức đạp ở trên người hắn nhưng ngay khi giơ chân lên một sát na kia không có bất kỳ thực vật cảm giác trước mặt độ ách thiên vương bành một tiếng liền tiêu thất chỉ để lại tô c ử u một người tại chỗ cẩn thận quay đầu nhìn quanh xem ra đây chính là hắn đánh ra một cái truyền lại tin tức hình thức không thể đây là tuyệt đối không khả năng nghĩ tới những thứ này về sau tô c ử u liền từ trong miệng lặng lẽ vượt trội nói mấy câu ngẫm lại thật đúng là cảm thấy được cười ta còn thực sự là không có có dự liệu được mấy vấn đề này không nghĩ tới suy nghĩ của ngươi thật sự chính là thật nhiều hiện tại chẳng ở trước mặt của ta xuất hiện vừa rồi người nào nói mặt đối mặt súng thật đạn thật đánh nhau một trận nhưng bây giờ lại trốn chạy người là ai đó tô cựu tức giận đạp nổi lên bên cạnh tảng đá bay ở trên bầu trời ngã dầm trên mặt đất thấy được cái biểu tình này cùng động tác tiểu tô ly cũng hốt hoảng từ phía sau vào tới vừa nhìn thấy hắn đều đã chạy lan ngược cùng đa văn thiên hai người lúc này nhanh chân chạy thế hệ này tiểu tô ly phía sau trực tiếp liền đã đạt tới tô cựu bên cạnh bốn người hoảng loạn trong lúc đó ngẩng đầu lên nhìn mấy thứ này đang suy nghĩ đến mấy vấn đề này đồng thời căn bản là cảm thấy không dám tin tưởng đây rốt cuộc tính là cái gì nha tô cựu ta hiểu được ta biết chúng ta kế hoạch là thế nào chuyển ra ngoài rồi kỳ thực ở tiểu tô ly nói ra những lời này thời điểm tô cựu sừng liền đã biết rồi chính là trên người của hắn huyền thiết lệnh bài cùng khác đông phương lưu ly gia tộc gia tộc thức có nhất định liên hệ cũng không cần tiểu tô ly giải thích nhiều như vậy tô cựu sớm đã nhìn thấu tất cả không cần lúc này đây xem như là ta lơn là sơ suất mới có thể đưa tới trở thành cục diện bây giờ nếu như không phải là bởi vì ta không có phát hiện huyền thiết lệnh bài cùng đông phương lưu ly gia tộc giữa gia tộc liên hệ cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy vấn đề tôi k c u cũng không muốn lại có bất kỳ giải thích gì dù sao hiện tại độ ách thiên vương còn giấu ở chu vi mười phần nguy hiểm không có quan hệ ngươi không cần lại đã nói như vậy những thứ này toàn bộ đều là nói sau chúng ta bây giờ duy trì có phải là một điểm chính là dùng trực giác của chúng ta tới phát hiện độ ách thiên vương ẩn nút cờ thờ giờ ép phương tôi k c u vừa dứt lời lan nhược cùng đa văn thiên hai người liền giật mình hít vào một ngụm khí lạnh chẳng lẽ hiện tại lớn nhất có quyền thế nhất thiên vương đều đã tới chiến trường hai người lẫn nhau không dám tin tưởng nhìn lẫn nhau chơi ạ việc này cũng thật là quá khoa trương ta còn lần đầu tiên nghe được có thiên vương trực tiếp xuống biển tiến hành chiến đấu đ ộ ách thiên vương nếu có thể đi tới phía trên chiến trường này chẳng phải là vô cùng đáng sợ mang tới binh lực nói vậy cũng không phải bọn họ có thể tưởng tượng đến cái kiết như tình huống thật là như thế này chúng ta bây giờ chẳng phải là xong đời lan nhược nội tâm vẫn có chút sợ tứ đại thiên vương bên trong dũng manh nhất một cái kia đ ộ ách thiên vương cả người phi thường vô cùng âm hiểm làm việc thủ đoạn cũng nhiều vô số ở toàn bộ chiến trường bên trên không có ai không nghe được hắn liền nghe tin đã sợ mất mật mọi người kỳ thực đều hết sức e ngại đ ộ ách thiên vương ngoại trừ tô cựu chỉ có một mình hắn mới có thể hoàn toàn hiểu được đ ộ ách thiên vương hướng đi là cái gì dù sao cái chỗ này vẫn có nói không hết bí mật các ngươi không cần lo lắng độ ách thiên vương cũng không có như ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy hiện tại chỉ có hai cái thiên vương độ ách thiên vương cùng long thụ thiên vương nếu như hai người bọn họ có thể bị chúng ta trực tiếp đánh bại toàn bộ trung ương bà xa thế giới liên cũng sẽ không bao giờ động lời tuy là nói như vậy nhưng nếu là có thể đánh bại long c h ú thiên vương cùng độ ách thiên vương bọn hắn bây giờ cũng sẽ không xuất hiện nhiều vấn đề như vậy lan ngược cùng đa văn thiên hai người cũng liền cười vui vẻ cười tô k i c u chính là lời nói phảng phất có một loại không thể cho người biết sự t ì n h n g h e được hắn nói như vậy có thể cảm giác được đây hết thể đều là thập phần an toàn giờ này khắc này nhưng cũng chân thực dựa theo phương thức như vậy tiến hành tiếp sẽ không vấn đề tô cựu tiếp tục hướng phía trước đi tới nhất định là dựa theo từ đông tới phương hướng nếu từ nguyên lai phương hướng đông đi sẽ gặp phải bọn họ giờ này khắc này nếu như ở thật là về phía trước đi nói liền không thành vấn đề tin tưởng ta hắn nhất định ở phía trước mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm linh chín a di hiện thân đã như vậy cũng đã bắt đầu nghĩ tới chính là ở phía trước sẽ có những thứ này mạnh mẽ thần tồn tại nhìn như vậy tới đây dáng vẻ dựa theo tô cựu đức tiến đi về phía trước là xác định vững chắc không sai nhưng nếu như chân thực một ngày là như thế này chúng ta là không phải còn phải chú ý một chút c h u vi có thể hay không có nguy hiểm gì còn muốn bảo vệ tốt tiểu tô ly đa văn thiên từ phía sau đổi tới nhìn tô c ử u lặng lẽ nói ra những lời này quả thật là như thế vô luận như thế nào hắn nói hay không ngày hôm nay chuyện cần làm duy trì có nhất k i ệ n đó chính là bảo vệ tốt tiểu tô ly lưu ý suy nghĩ đến điều này đồng thời tô c ử u cũng ở trong lòng nói không chừng một lần này thời gian lại là bọn họ thủ thuật che mắt độ ách thiên vương t á chỗ cũng không phải là ngươi thật đơn giản đi qua chính mình đại nao liền có thể lấy nghĩ tới chủ yếu nhất một điểm chính là độ ách thiên vương ẩn giấu trong không khí nó có thể sống sót bất kỳ địa phương đã như vậy ta đây cũng yên lòng to gan về phía trước hai người các ngươi đi theo phía sau chúng ta tiểu tô ly chu vi phải có hai người các ngươi đi đảm bảo hộ tống tô k i ự u đi nhanh lưu tinh đi về phía trước muốn kéo khai hòa tiểu tô ly còn có lan nhược cùng đà văn thiên ở giữa khoảng cách nếu quả thật là ở cái địa phương này dừng lại quá dài thời gian độ ách thiên vương cuối cùng mục tiêu thật ra thì vẫn là ở tô k i ự u trên người nói là muốn cướp đoạt tiểu tô ly thế nhưng cuối cùng lực lượng cường đại tụ tập chỗ chỉ có tô cựu một người có thể điều động các ngươi đang ở phía sau chậm rãi dừng lại là được bảo vệ tốt tiểu tô ly đây là ta duy chỉ có đối với hai người các ngươi lan ngược còn có đa văn thiên giao ra sự t ì n h gật đầu về sau căn bản là không có minh bạch tô cựu nói ra những thứ này là muốn làm cái gì khi nhìn đến cái này một siê d i đồ đạc sau đó bọn họ lại ở trong lòng bắt đầu bỏ qua nói t h ầ m nhanh như vậy về phía trước chạy rốt cuộc là làm cái gì đấy mỗi một lần đều ở đây chiến đấu sự kiện ở giữa tô cựu quyết định luôn lại như vậy quét đoạn cái kia tô cựu nếu đã làm xong quyết định chúng ta cũng không cần lại đi vào quấy rối lan ngược đa văn thiên hai người các ngươi ta tin tưởng thực lực nhất định là mạnh mẽ phi thường ta đây hiện tại nhất định chính là nằm ở vô cùng an toàn trạng thái yên tâm to gan đi cùng bái t h u chiến đấu a ta tin tưởng ta mình cũng có thể tiểu tô ly nguyên bản còn không muốn lần nữa tiếp tục đi nói ra những lời này không muốn lại do lấy bất cứ người nào vây ở bên cạnh hắn làm lỡ lấy chuyện của bọn họ tô cựu ở tiếp tục hướng phía trước đi đồng thời chu vi nổi lên càng ngày càng lớn sương mù đặc trời ạ hay dùng phương pháp như vậy còn muốn đem ta cho nhốt ở chỗ này ta xem tới ngươi thật là ở phía trên ngây ngô thời gian quá dài không biết phía dưới đã phát triển trở thành hình dáng ra sao a đỗ á c thiên vương đang nói còn không có rơi đâu phía trước một hồi màu cam hỏa quang t r ậ t l ó e lên chứng kiến những thứ này tô cựu trong lòng liền nổi lên nói thầm nói như vậy khả năng không giống như là độ ách thiên vương nhìn như vậy tới chả đúng là không sai n g ư ơ i đây hiểu chính là muốn đem tô cựu hấp dẫn qua đây xem ra đây thật là hẳn là dùng tới nói chính sự lời nói được rồi ta tin tưởng hiện tại chu vi đã không có quá nhiều người chỉ có chúng ta cái quay chung quanh ở chỗ này nếu như ngươi nghĩ có cái gì phi thường trịnh trọng nói phải nói cho ta biết lời nói ngươi có thể hiện thân lặng lẽ nói ra những lời này về sau tô cựu ngẩng đầu lên chính là khi nhìn đến những thứ này đồng thời ở hắn trong lòng đột nhiên nghĩ tới như vậy màu cam hỏa quang chỉ có thể từ trên người một người tản mắt ra như vậy phi thường kịch liệt quan mang chỉ có thể ở a di đà phật trên người chiếu sáng cả thế giới mười ba không sai tô cựu ta chính là phải tìm ngươi thật đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy a di đà phật thống lĩnh hai thế giới tối cao thủ lĩnh đây thật là quá kỳ quái làm sao lại không giải thích được cùng tô cựu thấy phía trên được rồi bây giờ ta có thể gặp được ngài chân thân sao dường như sự thực quả thật là như thế không có ở có cái gì quá nhiều đáp lời một người dáng rất bạch bàn bàn người đang ở tô cựu xuất hiện trước mặt nhìn như vậy tới chả thực sự là không thể phớt lờ không toàn bộ vị này bạch bạch bàn bàn nam tử trung niên chung quanh thân thể đều có màu cam q u a n mang ta chính là thống lĩnh trung ương bà s a thế giới a di đà phật nhưng ta khiến cho phân hóa đi ra bốn vị thiên vương quản hạt lấy cấp dưới tất cả có thể lại không nghĩ rằng ở hôm nay ta mới biết được trung ương một mạc thế giới sớm đã hình thành một đoàn l o ạ n ma làm cho cả trung ương bà s a thế giới trở về cố thành bộ dáng lúc trước cũng chỉ có thể dựa vào người tô cựu cái gì vật gì vậy ở nghĩ tới những thứ này thời điểm cũng thật là quá dọa người không giải thích được trên người mình cũng đã bị a di đà phật gánh chịu trách nhiệm nặng như vậy cái gì cùng cái gì nha cái này đều là lộn xộn cái gì đồ đạc ta nghĩ muốn vì cả thế giới trả giá có ý nghĩ của chính mình nhưng lại ở nơi này mười năm đem nặng như vậy nhiệm vụ giao phó ở trên người ta rốt cuộc là vì sao đâu a di đà phật lần này hiện thân nhất định có chuyện trọng yếu hơn như lần này là huống độ ách thiên vương có quan hệ chúng ta có thể liên thủ đưa nàng đánh bại sao ở trung ương bà xa thế giới cao nhất lãnh đạo chính là a di đà phật quyết định cuối cùng quyền cũng ở trong tay của hà núi vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm mười ý chí truyền thừa a di đà phật đều đã hiện thân ở trên đời này cả người chung quanh quan g huy vô cùng lệnh khiến tô k i ự u không dám tin tưởng coi như là hết thạy tất cả sự thực đều đã phát hiện ở bên người của hắn bây giờ còn có nhất kiện truyện trọng yếu phi thường cần suy nghĩ vậy thử thần thông nhất tuyến thiên bị mở ra phía sau hiện tại duy chỉ có còn còn dư lại có khả năng là cái gì chứ cũng chỉ có a di đà phật lần nữa hiện thân trên đời này duy chỉ có hiện tại cần tất cả chính là đi qua lợi dụng a di lực lượng mấy người sáp nhập cùng một chỗ trưởng khống cả thế giới phát triển đã biến thành cái dạng này tô cựu ở trong lòng vẫn là đã làm xong dự tính xấu nhất cái kia cũng chỉ có một ngũ cựu ba loại khả năng tính để cho bọn họ mọi người căn bản là không cách nào lĩnh hội a di đà phật sự tình đúng vậy xuất hiện ta vô cùng cảm động nhưng ngươi đối với ta nói đây hết thệ toàn bộ cũng là vì trung ương bà xa thế giới ta cũng hiểu ta cũng hiểu tô cựu ngay vừa mới rồi nói xong những lời này về sau mấy người bọn hắn liền đột nhiên n ở nụ cười điểm này có chút kỳ quái a di đà phật chẳng lẽ còn có cái gì ẩn nút sự thực không nói ra sao ngươi đến cùng tại sao muốn cười đấy chẳng lẽ là ta còn nói ra cái gì lời kỳ quái để cho ngươi cảm thấy phi thường khôi hài sao tô cựu còn vẫn cảm thấy thập phần nghi hoặc đâu cái này hiện ở chuyện phát sinh kế tiếp đến cùng tính là cái gì cùng cái gì nha vậy như thế nào cái này rốt cuộc là tình hình gì vô luận như thế nào cái này phải làm thế nào biến hóa tô cựu đều hẳn là muốn vâng theo nội tâm của mình tin tưởng cái này một cái trung ương bà xa thế giới cao nhất thần a di đà phật tô cựu ngươi bây giờ là ta người đ ư ợ chọn c bọn họ tất cả nhân tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy toàn bộ đều là bởi vì ngươi ta không biết chuyện này tin tức rốt cuộc là từ của người nào trong miệng nói ra được dường như cũng là bởi vì làm như vậy vẫn sẽ có lấy không thể giải thích liên hệ xem ra thật đúng là có điểm không đúng lắm không có làm rõ ràng h i ệ người tại khả n n ă sẽ sẽ xuất hiện rốt cuộc nếu rốt Một tới thành hiện không nghĩ h cái điểm cái biến cũng này dáng nữa, n bộ là gì. gì một muốn một một mới mọi mình làm bắt tại tình tất tất Tô tại trong ngày hiện nói huống, cần lần nữa biến phen đúng. vấn chuyện chính lòng xong định. n g là đầu đề đã Cửu có, cái cả cả hóa phải kia sẽ sao ra Dù dự ư yên tâm đi hiện tại từ tây phương cực lạc thế giới cùng với đông phương lưu ly thế giới tới được những quái vật này với ta mà nói căn bản cũng không tính là cái gì uy hiếp to lớn chúng ta có người lợi hại nhất có thể ở bên cạnh tiến hành công kích hơn nữa bây giờ lúc này ta đã bắt đầu bông lỏng tinh thần các bạn của ta bọn họ đã tiếp nhị l ê tam đem những này toàn dì đà đ phật b lại, lại một lần nữa ở thân thể của chính mình chu vi tán phát ánh sáng màu vàng ta khi nhìn đến những thứ này về sau vẫn cảm thấy vô cùng không thể hiểu được cũng có một tí tẹo như thế cũng không dám tin tưởng cảm ơn ngươi hiện tại sáng tạo một cái chỉ có hai người chúng ta ở không gian đem những này tất cả bí mật đều nói cho chúng ta biết nhưng này lễ nghi phiền phức đồ vật thật đúng là có điểm khó làm ở hắn trong lòng thật sự chính là cảm thấy có như vậy từng chút một khó mà tin được thực sự là a di đà phật ở phát huy chính hắn toàn bộ thực lực cuối cùng cái nhìn này tô cựu lại lần nữa nhìn về phía a di đà phật người liếc nhau phía sau tô cựu cũng từ thần sắc của hắn ở giữa tiếp nhận rồi chính mình phải bỏ ra nỗ lực được rồi a di đà phật chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý đem sau lưng của ngươi giao cho ta toàn bộ trung ương bà xa thế giới ta nhất định sẽ thật tốt vì hắn trả giá nỗ lực Càng vậy ề sau sẽ xuống nhất định sẽ làm cho tứ đại thiên vương toàn bộ xuống đài. Tuyệt sẽ không khiến cho tứ t đại đài, làm bộ ệ t sẽ k h ở ngắn k h i ngủi này năm phút trong vòng ở thế giới bên ngoài đến cùng chuyện gì xảy ra tôi cựu không dám tin ngẩng đầu lên nhìn bên ngoài phát sinh đây hết thảy khiếp sợ bốn sau hai mắt cố gắng mại khai hai chân về phía trước chạy cẩn thận tìm kiếm tô ly cùng lan nhược cùng đa văn thiên mấy người màu đỏ t h ắ m bầu trời giống như là một cái này có một con tử vong quái thú chạy ra tiên huyết sở cái bóng đi ra nhan sắc cũng giống là một cái lại một cái cùng những thứ này ghê tởm quái thú đã đấu phía sau những cái này tử vong các nghĩa nệ bọn họ ngã xuống phía sau l ư n g phía sau chạy ra tiên huyết chứng kiến điều này đồng thời tô cựu nội tâm cũng hiểu được thập phần không dễ chịu chẳng lẽ thật là độ ách thiên vương xuống đem tô ly cùng lan nhược còn có đa văn thiên mấy người toàn bộ trực tiếp bắt đi nghĩ tới những thứ này tô cự liền tức giận chui vào Vũ trụ va trụ chương ạ đại m kiếp buông xuống, c h thần tịch diệt, tác pháp chuyển.、Một、viên xoay Một đá r i x u ố là k hai trăm mười một mê chi đại v ũ hết thể sự tình đều là vật gì không cũng thật là làm cho người rất hết trôi nói rồi thấy được như vậy tất cả tô cựu liền lại ở trong lòng âm thầm mắng độ ách thiên vương hai câu ngày hôm nay ta còn thực sự cũng không tin đây hết thể sự tình ta còn không có biện pháp cho hắn giải quyết rồi độ ách thiên vương đáng giận này đồ đạc xem ra hôm nay sẽ là của ngươi xong đợi lúc lời này tô cựu liền m ạ i khai chân đi về phía trước nhưng vào lúc này chu vi một hồi vũ khí đoàn đoàn xoay quanh qua đây được rồi cái này vậy là cái gì tình huống không đợi tô cựu tỉ mỉ ngẩng đầu lên thấy rõ ràng xuất hiện trước mặt đây hết thảy một cái nặng nề g h nắm tay một dạng trọng lượng cũng đã đánh vào tô cựu trên mặt một búng máu mùi liền thấm đầy tô cựu miệng trời ạ là ai đột nhiên bị đánh một q u y ề n tô cựu té ngồi trên mặt đất hai mươi bảy khi nhìn đến những tình huống này thời điểm một hồi hắc ảnh từ phía trước chợt l o ạ lên hơn nữa cái này nồng đầm vũ khí đem tô cựu che phủ ở trong đó căn bản thấy không rõ lắm phía trước sẽ xuất hiện tình huống như vậy xem ra hiện tại chuyện này là sớm có dự mưu căn bản cũng không giống như là ngay lúc đó đơn giản như vậy xem ra còn là muốn nhắm mắt lại đi qua không khí chung quanh lay động tới cảm thụ những người này biến hóa đang nhìn không rõ trước mặt hết thẻ thời điểm chỉ có đi qua phương thức như vậy mới có thể tốt nhất để tránh bị ác liệt nhất công kích đột nhiên một ít biến hóa cũng để cho tô cựu cảm thấy thập phần kỳ quái đ ỗ n g nhiên trong lúc đó về phía trước một cái sông tới chỉ có một hồi nho nhỏ sóng sức mạnh từ phía trước chuyển đến có ở vọt tới khi đó lại không có bất kỳ xúc cảm cũng quá không đúng rốt cuộc là cái gì ở trong miệng nói những lời này có thể tô cựu nội tâm vô thì vô khắc không ở cẩn thận suy tính có thể chế tạo ra khổng lồ như vậy vũ khí cũng chỉ có hai cái có thực lực nhất thiên vương một cái độ ách thiên vương còn có một cái là long thụ thiên vương nói vậy giờ này khắc này độ ách thiên vương tuyệt đối không thể chính mình một người đến đây công kích có khả năng nhất chính là vị kia long thụ thiên vương nhìn như vậy tới vẫn là có thể đơn giản sáng tỏ hiểu được n ư ừ n g thở thân thể không xuống giữ vững một cái công kích trạng thái tô k i ể u cái dạng này cũng đã khiến cho tại phía xa xương mù dày đặc chính giữa long thụ thiên vương thấy do hắn tất cả động tác ngồi sổm người xuống một sát na kia tô cựu đ ỗ n g nhiên trong lúc đó vừa giống như giống như một cái rất nhanh ngồi sổm xuống một hồi nhanh trong khí lưu từ trên đỉnh đầu của hắn rất nhanh sẽ qua quả nhiên tô cựu âm thầm từ trong miệng phun ra những lời này ta bất kỳ nhưng xem ra thực sự vẫn là cái dạng này bây giờ sự thực cũng đã biến thành loại tình huống này cái kia lẽ nào còn có cái gì có thể lấy đáng giá thay đổi nếu hết t hệ tất cả cũng sớm đã xuất hiện vậy hay là có một loại khả năng tính đó chính là lợi d ù n g chính mình bén nhạy thấy do bên trong đem lần này sương mù dậy đặc chính giữa người tìm cho ra người không dùng tạ lẽ ra đi hai người chúng ta có thể nhìn nhau rõ ràng lẫn nhau âm thầm yên lặng từ trong miệng nói ra những lời này về sau cái này trung kỳ phương pháp như vậy khó xử đã sớm sử dụng không phải thật đơn giản một hai lần phía trước thời điểm sử dụng loại này lừa gạt nói đã sớm có thể giải quyết tất cả sử dụng phương pháp như vậy che giấu hai mắt người thu được thắng lợi cuối cùng quả nhiên ngươi vẫn có thể từ biến hóa rất nhỏ ở giữa phát hiện được ta tô k i ự u quả nhiên vẫn là tô k i ự u giống vậy ta tưởng tượng lợi hại hơn một điểm ta lần này trả lời cũng là cũng chỉ có vân tay cùng kêu lên tìm không thấy kỳ nhân phản ứng đây thật là quá hết chỗ nói rồi xem ra một lần này đối thủ vẫn có như vậy điểm đầu não sẽ không dễ dàng đã bị nổ ra tới nghĩ tới nghĩ lui có thể có nhanh chóng như vậy ý tưởng người hẳn là còn sẽ không có người nào a phải là những thứ này thiên vương duy chỉ có có một cái khả năng đó chính là long thụ thiên vương vậy chúng ta bây giờ xem nhìn cho rõ ràng ai mới là có thể đem người nào đánh tới âm tạo địa phủ đi a vừa dứt lời tô cựu lại đem thân hình của mình biến thành vừa mới bắt đầu tiến hành công kích dáng vẻ đúng lúc này từ hai bên trái phải đồng thời có lương cổ vũ đến có chút chuyển tới hướng về sau một cái l à mình muốn trên bầu trời lăn mình một cái rõ ràng có thể cảm giác được từ cái chỗ này có không cùng một dạng khác biệt loại này tế vi công hai trăm m ư ơ i bảy kích khác biệt không hề giống là vừa mới từ trên đỉnh đầu gào thét mà qua cỗ lực lượng kia mang tới không nghĩ tới những người này giấu thật sự chính là rất sâu ở toàn bộ x ư ơ n g mù dày đặc ở giữa không phải vẹn vẹn chỉ có một người nhìn như vậy tới có thể đạt được năm người e rằng cũng là bởi vì vấn đề như vậy cũng là bởi vì chuyện như vậy tô k i ự u mới ở một lần này x ư ơ n g mù dày đặc ở giữa lâm vào trầm tư đây rốt cuộc coi như là một tình huống gì có bao nhiêu cá nhân ở chỗ này tiến hành công kích hơn nữa tiểu tô ly còn có lan ngược cùng đa văn thiên mấy người bọn hắn đến cùng đi địa phương nào hiện tại có nguy hiểm hay không vờn quanh ở chung quanh của bọn hắn Toàn bộ võ chương n t hai trăm i một cái có địa khu đều có thuộc đều mươi hai chiến đấu chỉ đơn giản như vậy lực lượng ba động truyền tới càng lúc càng lớn có vô số lực lượng nguyên tái phát bắn siêu cấp cường đại cảnh giới chi lực đây rốt cuộc là cái gì Đem sắc bén tôi ừ thân thể trong phát t phương bên của đối bạo phát, Tô Cửu lấy cũng lấy không t ệ n nói c á i gì nữa, n ế u sớm đã quyết định, muốn tiến hành một làm đã định, đấu, đã đến quyết nếu Cửu nay vậy bây giờ việc này này tiến chiến biến từng tại thành ta tin thụ thiên thể Tô hành cũng không cần nói cái gì nữa. Cái kia nếu hiện ráng ngược lại là không tin long thụ thiên vương, người đến cùng vẫn hồi chưa giờ việc ai cái Cái kia loại lại cái là xưa có có gì rấp, gì. ở nghĩ đến những chuyện này thời điểm liền ở hắn trong lòng cảm thấy hết sức tức giận không nghĩ tới hai cái này thiên vương đem tất cả lực lượng đều đã thống nhất đến rồi trên người của mình hiện tại lại còn tới hãm hại nhân loại cảm thụ được chung quanh sóng sức mạnh chỉ có phía trước nhất m ư ơ i mét khoảng cách bên trong có một siêu cấp lực lượng cường đại nguyên không sai cái chỗ này khẳng định ngay tại lúc này long thụ thiên vương sợ tồn ở địa điểm chỉ cần có thể tìm được liền lực lượng cường đại nhất nguyên trực tiếp tiến hành công kích m u ố n n h ắ m long thụ thiên không có nhất định có thể có thể bị đánh bại còn muốn đi duy trì có lo lắng một điểm chính là cựu long một số thiên vương nếu như quá đáng giả dối nói vậy nhất định sẽ đem cái này lực lượng khổng lồ nguyên bất động giao cho một người khác tới tồn tại tuyệt không có khả năng này để cho nàng tự mình một người thì có thực lực cường đại như vậy nghĩ tới những thứ này tô cựu liền ngồi xổm xoa bóp cái mũi của mình a cái này thật đúng là phải không đâu có Ta đây lần i này hai phe bén nhọn va chạm nhấc lên một loạt khí lãng ở toàn bộ x ư ơ n g mù ở giữa có vẻ càng rõ ràng khá lắm cũng là ngươi tương đối thông minh xem ra còn chưa phải là rất ngu ngũ miên thế nhưng vô cùng dài dòng trong nháy mắt kỳ thực cũng sớm đã ở mười giây trong vòng giải quyết xong hết t h ạ tất cả tô k i ự u túi đầu xuống nhìn kẽ xuống đất cái này người mà chung quanh tất cả lực lượng toàn bộ đều đã biến mất rồi quá ghê tởm các ngươi hiện tại những người này rốt cuộc muốn chạy đến địa phương nào muốn chạy trốn ta tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bọn ngươi ngươi là tô k i ự u trong lòng còn là vô cùng rõ ràng lần này là không có đụng tới thực sự ống cây thiên vương uống độ ách thiên vương nếu là bọn họ hai người xuống nói phải chế định một cái nghiêm mật kế hoạch cho nên không nói ở tam phương cảnh giới bên trong đến cùng sẽ có như thế nào cường đại cả bi thế nhưng phá hủy toàn bộ trung ương bà xa thế giới cân bằng nói vậy hợp với tây phương cực lạc thế giới cùng đ ô n g phương lưu ly thế giới ba phương hướng cân bằng toàn bộ đều biết biện pháp nhất là tứ đại thiên vương sau khi biến mất vào lúc này sương mù đặc dần dần tán đi t r u n g quanh lực lượng toàn bộ đều đã tiêu thất xem ra vẫn là vãn một bước tiếp theo gặp lại thời điểm tuyệt sẽ không dễ dàng để cho ngươi từ ta bên cạnh l y khai tuyệt đối sẽ để ngươi phục tùng tô cựu yên lặng nói ra những lời này lại hướng về bên trên nhìn một chút ngẩng đầu lên nguyên bản màu đỏ thám bầu trời hiện tại lại lần nữa biến thành lam sắc trên bầu trời mở ra cái t i ê một đạo khe lớn thần thông nhất tuyến tiên cũng đã s cũng không có bất kỳ quái vật hướng về trung ương bà xa thế giới đi tới tất cả địa phương dường như cũng đã khôi phục thành thì ra phái nào thịnh vượng phồn vinh bộ dạng để chỉnh cái bang phái cùng bên trong nhóm giải quyết chuyện này giải quyết vẫn đủ mau tô k i ự u hướng về sụp đổ một mảnh k i a phòng ở đi tới là ở bên kia đợi tô k i ự u không phải cũng chỉ có tiểu tô ly lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên ba người còn có vây xem các t r ư ở n g lão hết thẻ trưởng lão đang nhìn tô k i ự u cả người đều tản ra ánh sáng màu vàng r a bọn hắn bây giờ chung quanh thời điểm trên mặt của mỗi một người đều là lộ ra rồi không dám tin dung mạo tô cựu cả người đều tươi cười dạng dỡ bộ dạng để cho bọc Phú、trời ạ, ngươi xem tô cựu hiện tại cả người trên người đều tràn đầy lực lượng tô ly là người thứ nhất ở trong đám người chứng kiến tô cựu thật nhanh liền hướng tô cựu phương hướng nhanh chóng chạy tới ngay sau đó ở sau lưng lan nhược cùng đa văn thiên hai người cũng không có chút dừng lại liền chạy tới vây tô cựu mới mặc danh kỳ diệu đi theo sau lưng của ngươi đột đích thực tốt nhưng trong lúc đó ngươi liền hướng cả người tiêu thất ta căn bản cũng không có phát hiện ngươi đến cùng chạy đi nơi đâu trở về về sau phát hiện chúng ta trưởng lão cùng với các sư minh sư tỷ cũng sớm đã đem những quái vật này toàn bộ giải quyết rồi tô ly yên lặng tự thuận hết hệ đáng phát sinh sự tình cũng để cho tô cựu nhìn đứng ở phía sau cái này một trung đội trưởng lão có một lần các vị các trưởng lão ta có chuyện trọng y ê u tình muốn cùng các ngươi hội báo cùng với cần các vị trưởng lão thông minh tài trí chúng ta cùng nhau muốn tới thảo luận một chút ba mấy vị trưởng lão nhìn tô cựu vẻ mặt như vậy bộ d á nghiêm n g túc cũng liền g ậ t đầu mời an bài một chút công tác tiểu tô ly ở bên cạnh giật giật cấp cho chính mình tìm kiếm công tác vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm mười ba một lần nữa chế định tôi cựu nhìn tiểu tô ly cái biểu tình này trực tiếp liền một cái tắt phách trên đ ầ u hắn nguyên bản còn vẫn cho là hắn mình chính là toàn bộ chiến đấu hạch tâm khoa học không nghĩ tới hay là bởi vì tô cựu mới có thể đưa tới cái này toàn bộ chiến đấu mọi người bây giờ toàn bộ ánh mắt đều đặt ở bảo hộ tiểu tô ly trên người xem ra như vậy có thể đem ánh mắt của những người khác hấp dẫn qua đây chắc cũng là tốt có một ít căn bản không làm rõ ràng hiện tại tình thế phát triển người có thể sẽ cùng theo đại bộ đội biên hóa hiện tại đây rốt cuộc coi như là một tình huống gì ta cũng muốn cùng tô cựu cùng đi hòa trường lao nhóm họ tiểu tô ly ở bên cạnh căn bản cũng không có bất kỳ những lời khác ngữ ngay ở bên cạnh vẫn gọi tới gọi lui muốn tham dự vào trận này chiến đấu kịch liệt tiểu tô ly nếu như ngươi thật muốn tham dự nói ngươi giống như lan ngược còn có nhiều ngày mai ba người cùng nhau tới đây đi sự kiện lần này phải có mấy người các ngươi cùng nhau cộng đồng phối hợp mới được tô cựu đều đã thả mềm mỏng điểm này giờ học khiến cho tiểu tô ly bốn trăm ba mươi bảy ở bên cạnh kích động không thể làm được rồi thật tốt quá tô cựu ngươi thật là thật tốt quá vừa rồi các trưởng lão đều nói không muốn để cho ta tham dự trong đó thật không nghĩ đến tô cựu ngươi cư nhiên đồng ý tiểu tô ly điện hình chính là một đứa bé bộ dạng t ô c ử u cũng không nói thêm cái gì liền nhẹ nhàng vô vô đầu của hắn xoay người chuẩn bị đi tới trưởng lao trước mặt như vậy đi lan ngược cùng đa văn thiên hai người các người hiện tại phải phụ trách sự t ì n h thì nhất định là nếu coi trọng tiểu tô ly hai người cũng đã tiếp nhận rồi yêu cầu như vậy hiện tại toàn bộ thời gian phát triển cũng thật nghiêm trọng hy vọng trương lão sư có thể trước tuyên bố một ít nhiệm vụ để cho chúng ta một lần nữa đem ra viên trùng kiến đứng lên đúng lúc này hai cái lão lực lượng trực tiếp liền bạo phát ra cả người đều giống như nổ một trận trước mặt đây hết thảy cái này thật là chính là khiến cho tô cha cựu không dám những thứ này mỗi người đều bị trước mắt tình cảnh này làm cho giật mình hiện tại đây là tình huống gì đa văn tiên h cũng không thể tin được trước mặt chỗ đã thấy đây hết thể lặng lẽ nghiêng đầu lại nhìn tô cựu hỏi câu này lời kỳ quái chơi ạ tại sao phải đột nhiên bạo t ạ c vì sao trên mặt đất toàn bộ đều là huyết toàn bộ tông môn cùng bang phái chính giữa những người khác mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình trường lao xuất hiện chuyện như vậy giống như là nổ tung một dạng mọi người đều đã lâm vào thất kinh tình cảnh bên trong cái gì gian x ả o đề ạ ý tưởng kinh khủng ở tô cựu trong đầu đã nghĩ ra được những người này căn bản cũng không phải là vì hủy hoại những chỗ này mà là vì đem bọn họ hết thảy có thể lợi dụng đến đồ đạc toàn bộ từng cái đánh bại hiện tại tổng cộng năm vị trưởng lão hai cái lao đã xuất hiện lớn như vậy sai lầm hành vi tổ cựu trong lòng thì càng thêm tức giận cái này mấy vị trưởng lao hắn thấy toàn bộ đều có trợ giúp cực lớn mọi người cũng còn tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái nhưng là bây giờ các trưởng lao nhất định không thể giữa ban ngày một lần nữa bại lộ lan n h ư ợ c đa văn tiên các ngươi mang theo tiểu tô ly cùng bốn vị trưởng lão xuống đến bí mật của chúng ta tầng hầm ngầm đi cái này ba ngày ban mặt dám phát sinh như vậy ghê tởm thời gian tô cựu tuyệt đối không thể dễ dàng tha t h ứ phát sinh nữa lần thứ hai cái này đã tiếp nhị ngươi một lần nữa gặp mặt chính là ta gần báo thủ r ử a hận thời điểm tô cựu còn chưa kịp nói ra cái gì liền trực tiếp theo ở phía sau dưới xuống đất thất đi người khác ở phía trên một lần nữa lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa tu kiến gia viên giờ này k h ắ c này điểm trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không thể hốt hoảng đầu trận tuyến độ ách thiên vương cùng long thụ thiên vương hai người bọn họ tiến hành an bài chiến lược thật sự là quá ghê t ẩ m coi như đã thành loại kết cục này nhị trưởng lão cũng tuyệt đối không thể khiến cho hắn bạch bạch hy sinh cái tiêu tiểu tô ly đã sợ có giúp ở một bên tô cựu nhìn hẳn cái dạng này trong lòng cũng là thập phần không nỡ rõ ràng chính là một đứa bé nhưng lại vào lúc này phải tiếp nhận nhiều như vậy vấn đề thật sự là quá không nên được rồi n g ư ờ i bây giờ cũng sẽ không cần có nữa cái gì bất kỳ lưỡng lự cùng che giấu toàn bộ nói cho chúng ta biết còn dư lại bốn vị trưởng lão A, có thể nắm giữ hết thảy cũng chỉ có chúng ta bảy người đại trương lão không hổ là kiến thức rộng người đang đã trải qua nhiều như vậy chủng kích sự kiện sau đó còn không có bất kỳ trong lòng rốn sợ liền vẫn đi theo tô cựu bên người chiến đấu đa văn thiên cùng lan lược hiện tại cũng đã bị sợ không chịu được hiện tại này kiện sự tình nên làm như thế nào ta tin tưởng nhất định có biện pháp đúng hay không tô k i ự u đúng đúng ta hiện tại cũng thật phần tin tưởng ngươi tô k i ự u ta tin tưởng nhất định có biện pháp chính là nghe được hắn nói như vậy sau đó tô k i ự u liền yên lặng gật gật đầu nhìn một chút trước mặt mấy vị trưởng lão vừa rồi ta đột nhiên tiêu thất kỳ thực cũng không phải là có nguy hiểm gì mà là ta gặp được một người hắn đem ta mang đi cái này tính là cái gì giải thích mấy vị trưởng lão đều không dám tin nhìn tô cựu mà đa văn tiên còn có lăn được thậm chí ngay cả tiểu tô ly đều từ hoảng sợ ở giữa ngẩng lên nghi ngờ đầu mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ Bộ đôi k ế cái, cái vậy, vậy ngươi y nói cho ta biết hiện tại đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a hơn nữa ta hiện tại cũng thật là không có minh bạch cái gì gọi là ngươi bị một người mang đi nhanh lên cùng chúng ta giải thích một chút loại này mỗi một tu vi cá nhân cùng có thể đạt tới cảnh giới là giữa người và người trích lệch nhưng là từ tư tưởng bên trên mà nói người lần đầu tính bản thiện điểm này hẳn là cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi vậy chỉ là có thể thấy là không phải là bởi vì cái này xã hội cải biến khiến cho cái này người biến thành lần này gián dấp nói cho mọi người ta là bị a di đà phật dẫn tới một cái chính hắn sáng tạo lĩnh vực ở giữa ở cái kia bên trong ta còn tiến hành rồi một trận chiến đấu ta vừa mới bắt đầu tưởng long thụ thiên vương có thể trở lại chúng ta thế giới chân thật vừa nghĩ đến rất có thể là a di đà phật đối với ta các phương diện năng lực phán đoán tại hắn chính mình chế tạo ra cảnh giới bên trong chế tạo sương mù để cho ta tiến hành chiến đấu một đoạn này nói trực tiếp quy nạp tất cả yếu điểm nhưng mỗi một chữ tất cả mọi người nhận được có thể hợp lại cùng nhau liền sẽ để người khiếp sợ không thôi cái này tất cả là chuyện gì tính a ngươi gặp được a di đà phật đây là làm sao có thể tuyệt đối không thể nào đâu chúng ta bây giờ các trưởng lão đều đã có lớn như vậy tu vi còn chưa từng thấy qua a di đà phật tô k i ể u ngươi chỉ thấy qua a di đà phật lan nhược ở một bên vô cùng không thể tin được thậm chí ngay cả vọng lại nghi vấn đều mang theo như vậy một tia khinh bị tâm tình đa văn tiên cũng thực sự là không thể tin được khắc vào nội tâm cũng là tràn đầy ước ao rõ ràng tô cựu hắn chính là thực lực phi thường cường đại người hơn nữa cũng vô cùng lợi hại nhưng là a di đà phật đều có thể thấy được đây chẳng phải là gặp được liền chúa tể cả thế giới thần cũng đã biến thành như vậy tại sao còn muốn lo lắng mấy vị này phi thường hư thiên vương đâu không đúng chuyện này phát sinh quá đột nhiên làm khó ngươi lại cho chúng ta giải thích một chút ngươi nhìn thấy a di đà phật về sau hắn để cho ngươi làm cái gì đấy lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên tiếp nhị liên t a m hỏi giống như là một cái lại một cái đồ vật đập về phía tô k i ự u cái này có thể nhường cho tô k i ự u bó tay toàn tập hai người trước không nên như vậy vẫn để chờ ta một chút muốn nghe trước một chút chúng ta các trưởng lao muốn hỏi gì đồ đạc lan ngược cùng đa văn thiên mới ý thức tới chính mình vừa rồi thật sự là quá mức kinh ngạc hỏi lên mấy vấn đề này cũng để cho tô cựu hết sức khó coi quá ngượng ngùng dài quá ngươi trước hỏi đại trưởng lão nhìn tất cả mọi người không chuẩn bị lên tiếng thì nhìn tô cựu liếc mắt nhìn tô cựu cái biểu tình này không hề giống là nói đùa bình thường hắn ở đối diện với mấy cái này chuyện đứng đắn món thời điểm cũng sẽ vô cùng chú ý tô cựu gật đầu đã như vậy ta liền đối với ngươi tiến hành hỏi hiện đang tại sao muốn nói ra a di đ ã phật sự tình đâu hắn tìm ngơi là vì cái gì chẳng lẽ là vì chúng ta trung ương bà xa thế giới một ít nguyên nhân bên trong sao quả nhiên đại trưởng lão tìm hỏi lên vấn đề cùng mấy người bọn hắn h ỏ i thăm chính là có không đồng dạng chiều sâu không đợi đại trưởng lão đang nói gì đấy tô k i ự u trước hết đem vấn đề thứ nhất phải nhanh trả lời tự ta cũng nhưng thật ra là không có nghĩ tới đang ở ta một người vọt tới trước thời điểm liền không giải thích được đi tới a di đà phật chế tạo ra độc lập trong cảnh giới có ở bên trong a di đà phật nói cho ta biết hắn hiện tại bất tiện xuất thủ đi sửa trị tứ đại thiên vương chỉ có dựa vào chúng ta cả gia tộc liên hệ trung ương bà xa thế giới còn lại tổ nhóm cùng đi đối phó tứ đại gia tộc mới có thể đạt được hoàn mỹ nhất cân bằng c ò n muốn hỏi thăm đồng thời suy nghĩ một chút xem ra cái này hẳn không phải là vấn đề gì quá lớn không bằng trực tiếp đem trải qua tất cả cho hết nói ra hắn nói chúng ta cái thế giới này cân bằng toàn bộ đều là dựa vào đ ô n g phương lưu ly thế giới tây phương cực lạc thế giới cùng trung ương loạt x ò a thế giới tam phương lẫn nhau chế ước mới có thể bảo trì sau cùng ổn định nhưng nếu chúng ta chỉ phá vỡ trung ương bà xa thế giới một chỗ cân bằng nói vậy tam phương nhất định sẽ có hỗn loạn lớn hơn không như thế xem ra hôm nay cái này thần thông nhất tuyến thiên mở ra vẫn là vì cam đoan thăng bằng đâu trong lòng ta hiện tại chỉ có một ý tưởng đó chính là diệt trừ tứ đại thiên vương sau đó t r u n g ương bà xa thế giới nhất định sẽ trở về ổn định nhưng cần điều tiết tây phương cực lạc thế giới cùng đ ô n g phương lưu ly thế giới ở giữa sai lệch còn có một chút lần này a di đà phật đem một bộ phận lực lượng chuyển tới trên người của ta để cho ta dùng nó tới đối kháng tứ đại thiên vương tồn tại trên cơ bản giao phó xong tất cả mọi chuyện có thể mỗi người biểu tình toàn bộ đều là cực kỳ giật mình không thể tin được đây hết thể c ư nhiên thực sự xảy ra cũng không thể tin được nguyên bản cao cao tại thượng a di đà phật thế mà lại biết đích thân xuất hiện ở bên trong chiến trường hết thể tất cả toàn bộ đều vượt quá tưởng tượng của bọn hắn chơi ạ vậy làm sao bây giờ tiểu tô ly thật là có điểm không thể tin được、ấy. mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm mười lăm tịch diện phát tắc tô k i ự u cũng không thể tránh được chuyện này chính là chỗ này kiểu xảy ra nói ra có nhiều người như vậy không thể tin được vậy đây rốt cuộc là cần gì sao ta vừa rồi chính mình nỗ lực phân tích thật dài thời gian ta cảm thấy là a di đà phật cùng tứ đại thiên vương trực tiếp nhất định là có một thứ gì đó ở chế ước lấy nhưng lại không làm sao được đến cuối cùng tứ đại thiên vương thực lực phát triển càng ngày càng cường đại a di đà phật liền không cách nào tiến hành thống trị đều sẽ đưa tới hiện tại chúng ta trung ương bà xa thế giới tình huống như vậy phát sinh ta hiện tại đem ý nghĩ của ta toàn bộ đều đã nói ra các trưởng lao đâu ta cảm thấy nếu quả như thật là cần đối kháng độ ách thiên vương cùng long lẻ sáu ba cây thiên vương lúc này chúng ta tuyệt không thể p h ấ t lờ bởi vì mấy người bọn hắn đều đã phá hủy chúng ta lớn như vậy cân bằng đa văn thiên cũng từ khiếp sợ của mình tâm tình bên trong thật vất vả kéo ra đi ra nhìn lan nhược cùng tiểu tô ly hai người dường như đầu não còn không cách nào suy nghĩ cũng liền trợ giúp tô cựu hòa trưởng lao nhóm cùng nhau ở tham thảo hắn tình huống hiện tại quả thật là như thế ta có thể hy vọng chúng ta mỗi người cũng có thể thấy do sẽ xuất hiện mọi chuyện bởi vì tất cả mọi thứ theo chúng ta cũng rất có thể sẽ là biểu hiện giả dối tô cựu ngươi cảm thấy ngươi nhìn thấy a di đà phật sẽ là giả sao bài danh chót nhất vị trưởng lão vẫn không thể tin được chuyện này cũng liền hỏi được rồi những thứ này kỳ kỳ quái quái nói tô cựu gật đầu vô cùng kiên định loại chuyện như vậy làm sao lại có lỗi sao sức mạnh to lớn như vậy hắn có thể sẽ có những người khác sao ngươi yên tâm đi ngũ trưởng lão ta hiện tại nói tất cả toàn bộ đều là chân thật hơn nữa ta gặp được a di đà phật cũng tuyệt đối là chân thật điểm này ta có thể cho ngài cam đoan nhưng cũng đúng lúc này vô luận tô k i ự u dù nói thế nào ngũ trưởng lão nội tâm vẫn có hết sức lớn không xác định loại tình huống này làm sao có thể tùy tùy tiện tiện sẽ tin tưởng đâu lời mặc dù là nói như vậy ta là thật tin tưởng ngươi nhưng là ngươi nên chứng minh như thế nào đâu loại tình huống này còn có thể khiến cho ngũ trưởng lão đi ra người gây sự đại trưởng lão cũng không nói chuyện lan nhược cùng đa văn thiên cùng với tiểu tô ly ba người ở bên cạnh cũng không dám nói lời nào hiện tại thị uy tựa như cục diện thật sự là thật là đáng sợ nếu như vậy ta đây liền nói tiếp bởi vì ta cho ngài nói a di đã phật hắn cho ta một bộ phận hắn công lực của mình cho nên bây giờ ta là đã nắm giữ toàn bộ tịch diện p h á p tắc những lời này phảng phất tại nói năng có khí phách nổ tung tịch diện p h á p tắc nhưng là toàn bộ cảnh giới ở giữa có thống linh hết thể p h á p tắc trừ hắn ra bên ngoài còn có một cái chính là sinh chi p h á p tắc hai người này là mỗi một cảnh giới người đều muốn học được đồ đạc v o a vậy bây giờ tình huống này thật là là thật tốt quá đều đã học được tịch diện p h á p tắc cái kia thứ ách thiên vương cùng long thụ thiên vương hai cái này ghê tở người còn không nửa phút liền cho hắn giết trong nháy mắt tới tô cựu thì không muốn nói mình học xong những thứ này phát tắc nếu thật là nói ra lại một lần nữa tiết lộ phong thanh cái kia vũ khí bí mật thì tương đương với là không có có. có thể lại suy nghĩ một chút trước mặt những trưởng lão này cũng sẽ không cùng những thứ này ghê t ầ m độ ách thiên vương có bộ dáng gì liên hệ nói ra còn vì mình chữ đang thật thiết chắc cũng là không có vấn đề gì lớn đúng lúc này khi nhìn đến hắn nói ra những lời này thời điểm lan nhược cùng đa văn thiên hai người càng thêm giật mình cái này một xưa di sự t ì n h toàn bộ đều là hai người bọn họ giật mình bắt đầu ông trời của ta cái này thật là chính là không thể tin được ta là từ đầu tới đôi u cũng không có chân chân chính chính lý giải đến tô k i ể u ngươi đến cùng đang giảng cái gì lan ngược ở một bên hận không thể kinh ngạc ngồi trên mặt đất hít vào một ngụm khí lạnh nếu đều đã học x o n g tịch d i ệ t p h á p tắc thì tương đương với là có thể nắm giữ một nửa tuyệt thế vo công cái tia còn có gì cần lo lắng cái tia tu di s ấ đ ỉ n h bất quá cũng chính là nửa phút có thể c h è o ta hiện tại này kiện sự tình tuyệt đối không thể p h ấ t lờ cái này đối với ta mà nói có lẽ là chuyện tốt cũng có khả năng không phải là một chuyện tốt trên người của ta công pháp càng mạnh tản mát ra lực lượng cũng liền càng lớn biết hấp dẫn càng ngày càng nhiều c á i thú hướng về hướng chúng ta mà đến đều có một điểm đó chính là phải dùng những lực lượng khác tới đem môn công pháp này cho chấn áp thôi thắng đến tại thời điểm cần thiết lại khởi ra đối với cái này cái pháp t ắ t chấn áp một lần nữa tại thời điểm cần thiết bày ra chính hắn vốn là sở hữu thực lực một điểm đúng là nói không sai xem ra tô cựu quả nhiên có thể gánh chịu nổi phần này trọng trách trên người ý thức trách nhiệm cùng với hắn nghĩ c ặ n kẽ ý tưởng điểm này sớm đã khiến cho tô cựu hay ba trở nên không phải giống như trước nữa giống nhau được rồi ta đây một lần muốn đem các ngươi kêu đến cùng nhau thảo luận vấn đề chính là như thế nào chấn áp tịch diện pháp tắc vẫn có thể cam đoan chúng ta trình độ lớn nhất an toàn nó như vậy đúng là không sai Ta chương ó một c á hai trăm mười sáu áp chế cùng bắn lược tô cựu vừa nghĩ tới bọn họ hiện tại cần dùng phương pháp như vậy để áp chế cùng với chính mình suy nghĩ đến rồi mấy vấn đề này về sau ở chính mình trong lòng lại vẫn cảm thấy nên muốn như thế chấp nhất ta bây giờ là thực sự cần mấy vị trưởng lão có thể ở bên trong này trợ giúp chúng ta trên người ta cái này phát tắc thật sự là có quá lực lượng cường đại ta cần bị áp chế nếu như một ngày là b ộ phát ra lực lượng của hắn sẽ hấp dẫn càng nhiều hơn q u á i thú đến đây vừa lúc đó bọn họ lại đã bắt đầu quyết định được rồi liền chính là làm như vậy không sai lạc có thể đang ở hiện tại đây là chuyện gì à những thứ này đều vẫn là muốn ở tô cựu tâm lý vô luận như thế nào chuyện này thì như thế nào vậy còn liền thực sự là hẳn là một lần nữa lại một lần nữa bày ra mới đúng hai mươi bảy có thể nói là bọn họ hiện tại nguyện ý dùng hết phương pháp như vậy để cải biến vậy không thể làm gì khác hơn là đem những này tất cả kỳ vọng trước ký thắc vào tô cựu trên người được rồi hiện tại này cũng không phải là cái gì quá khó khăn vấn đề mấy người chúng ta trưởng lao ở chỗ này trước thật tốt thương thảo một cái cái này nên kế tiếp làm như thế nào a các ngươi trước từ bên trong này đi ra ngoài là được nếu năm đó thần thông nhất tuyến thiên cũng sớm đã mở ra hiện tại đối với mỗi một người bọn hắn mà nói cũng có thể liền không phải là cái gì quá mức hốt hoảng sự tình sớm đã thấy qua phương diện này khả năng sẽ xuất hiện tất cả vậy bây giờ mấy vấn đề này việc này đến cùng phải nói như thế nào đâu ta vẫn là không có nghĩ đến ta hẳn là phải dựa theo bộ dáng gì phương thức tới cùng ngươi giải thích đây hết thể phát triển tô cựu nói xong những thứ này về sau liền xoa xoa đầu hay là đang chính mình trong lòng cảm thấy dường như đây thật là thật không đúng một việc à nếu tất cả trưởng lão cũng đều đã nguyện ý đem lực lượng của chính mình cho cống hiến ra tới tới áp chế tô cựu trong cơ thể cái này một đ o à n giống như gấu hùng liệt như l ử a thiêu đốt đồ đạc cái này lực lượng kỳ thực thật sự có lấy phi thường không tốt nói tất cả vấn đề coi như là hiện tại biến thành như vậy ta cũng mới có thể nghĩ đến đây rốt cuộc là cái gì l i ê n có thể nói mấy vấn đề này những tình huống này cũng sớm đã ở chính mình trong lòng nhận thức rõ ràng cái này cũng không thể thật đơn giản liền đi qua những sự thật này đến giải thích đây hết thệ khả năng sẽ xuất hiện cải biến a tốt lắm hiện tại vô luận như thế nào là hình dáng gì ta nhất định có thể đủ đi qua bốn người các ngươi người đối với ta áp chế tới cải thiện hết thệ có khả năng tô k i ự u tự tin đi tới phía trước đi một chút như vậy cũng để cho bọn họ tâm tình của mỗi người trở nên vô cùng thật tốt h ậ t t giống như là chiếm được tô k i ự u sau cùng giải thích giống nhau mấy người bọn h ắ n trưởng lão nhìn một chút tô cựu lời nói này lại ở trong lòng bắt đầu lặng lẽ xác nhận dường như có thể biến thành bộ dáng như vậy chắc cũng là không có vấn đề sự tình coi như là hết thể sự thực hết thể tình huống đã sớm xuất hiện đã sớm hẳn là đổi một loại phương thức tới phá giải có thể coi là là vấn đề chân chính đặt trước mắt vẫn còn cần bọn họ tương thông quá lẫn nhau ở giữa quan tâm tới phối hợp đi ra hết thảy dường như chính là nói ra như vậy mấy người bọn hắn hẳn là có thể c h u n g tới đi qua phần này áp chế đến phân hưởng toàn bộ lực lượng cũng là có khả năng loại ý nghĩ này ở tô cự trong đầu vẫn thoáng hiện vô luận như thế nào đây rốt cuộc là biến thành chuyện gì vô luận như thế nào đây rốt cuộc hẳn là trở thành cái gì giải thích một chút như vậy đều hẳn là đổi thành mỗi một người bọn hắn có thể nói sự tình tiểu tô ly từ phía sau đã đi tới trong lòng cũng hiểu được thập phần tâm thần bất định không biết mấy vị trưởng lão nếu quả như thật đem toàn bộ lực lượng cho áp chế xuống có thể hay không lọt vào phản p h ệ biết sẽ không nhận thương tổn nghĩ tới như vậy tất cả cũng thật không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa nếu như giờ này khắp này tô cự u lực lượng nếu như lại bị phản thức khả năng này chính là thật giữa bọn họ không thể lấy được đồ đạc tới nghĩ tới lui thật là khiến người cảm giác được hết sức khó chịu ta có một cái đề nghị muốn nói vừa nói không biết có được hay không Ở nghĩ tới những thứ này vấn đề đồng thời bọn họ cũng liền đã ở trong lòng thấy được tiểu tô ly trên mặt cái kia vô cùng vẻ lo lắng cũng chính là vào lúc này mấy người bọn hắn cũng hiểu đến rồi mấy vấn đề này dường như thực sự thật không đúng a di đ ã phật xuất hiện nhiễu loạn cả tám trăm mười ba cái thế cục để cho bọn họ tại chỗ mỗi người đều có chút lo lắng chuyện lần này ta một người tới gánh chịu các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng ta duy trì có lo lắng một điểm là cho là làm trưởng lão lực lượng không cách nào áp chế thời điểm ta lực lượng biết tiến hành p h ả n vệ đột nhiên ý tưởng cũng để cho mấy vị trưởng lão rơi vào trầm tư ý kiến này không phải là không đúng lo âu như vậy không phải vô duyên vô cớ cứ tới đây dường như có thể phát hiện được mấu chốt của vấn đề chỗ chẳng lẽ cũng vậy vì nguyên nhân gì cho nên bây giờ có một cái chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng các vị trưởng lão một lần nữa thương nghị các ngươi nguyện ý vì ta mà trả giá nhất định nỗ lực sao ta có có thể sẽ là trận chiến đấu này ở giữa lớn nhất một cái bảo đảm lời tuy là nói như vậy một chút cũng không sai nhưng vô luận người nào ở đối mặt việc này đều vẫn là muốn suy nghĩ tỉ mỉ một phen a ta có một ý tưởng vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịnh diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai t r ư ờ i bảy tiến hành bắt đầu đang ở mới nghe được bọn họ nói như vậy đồng thời đứng bên ngoài ở trường lão nghiên cứu một chút đến rồi bên cạnh hắn ta kỳ thực ở trong lòng có một cái ý nghĩ vô luận như thế nào chuyện này biến thành bộ dáng gì nữa ta ở trong lòng vẫn là nguyện ý đi t h ử một chút cái này kế tiếp biện pháp đến cùng phải nên làm như thế nào dù sao giống như ở hiện ở loại tình huống này bên trong chúng ta phải đối mặt vấn đề vẫn có rất nhiều rất nhiều vô luận tô k i ự u nói như thế nào hắn mình bây giờ phần này nguyện vọng vẫn là vô cùng đồng ý hơn nữa đang ở hiện tại đây là tất cả vấn đề cũng đều đã hướng về tô c ử u bên này đập phải qua đây vô luận như thế nào nên làm như thế nào duy trì có hiện tại cần một điểm là không thể lại biến hóa được rồi cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta đã quyết định không thể lại một lần nữa một lần nữa c h u y ể n lộ ra như vậy tất cả chúng ta có thể nói ra được sự tình dường như thực sự cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi vậy cũng không bằng đem hết t h ể có thể chứng kiến có thể hiểu được đồ đạc nói hết đi ra là được tô c ử u yên lặng nói xong những lời này về sau liền đẩy tới một bên đi xem lấy những trưởng lão này cùng với đồng bọn của hắn nhóm có nguyện ý hay không làm dáng vẻ như vậy sự tình coi như là tất cả mọi thứ ở hiện tại đã sơn biến hóa coi như là bây giờ đồ đạc đã sớm biến hóa thành bất đồng gián d ố c vậy còn chẳng lại lần nữa xuất hiện lần nữa mới là nhất đúng hiện tại ta cũng đã hiểu rõ trong lòng của ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào ta cũng đã bắt đầu hiểu rõ ràng cái gì hẳn là mới là muốn hiện ra à tôi cựu đem trong lòng mình tất cả ý tưởng nói hết ra về sau nhìn mấy người bọn hắn dường như không có thay đổi gì sắc mặt thần tình cũng không còn cái gì cải biến tiểu tô ly đã ở một bên vẻ mặt buồn t h ệ u mà nhìn hắn được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta cũng chỉ có thể yên lặng nói ra đây rốt cuộc là đang làm gì đi dường như nói đúng là đi ra những tình huống này đối với chúng ta mà nói phải là không thể tốt hơn sự tình có thể đem tất cả mọi chuyện đều bày ra trên mặt b à n cùng đi phán đoán vậy không thành vấn đề cái này mới có thể kết luận đi ra không phải trong lòng mỗi người cất giấu những chuyện khác vậy ngươi bây giờ chẳng đem ngươi ý nghĩ của chính mình toàn bộ đều nói cho ta biết nếu như nói ra việc này có thể giải quyết ta cũng chỉ có thể trước trợ giúp ngươi cùng đi phán đoán lan ngược cũng đi tới tô cựu bên cạnh mấy người đối với chuyện này vẫn nằm ở một cái rằng có không nghỉ trạng thái loại vấn đề này thật sự là quá gian nan đa văn h i ê n giờ này khắp này cũng có chút không do lắm không minh mạch trưởng lao nói như vậy Đến đã đâu, đề đều đơn điểm. đoán, đồng đem tiến chế nếu cùng cũng không ràng trường hiện nguyện vọng bọn thành răng nghĩ cảng, chúng muốn vấn này này người nào cũng không giản cùng ngươi hành cột nhất phán、đoán. hiện tại ta đồng ý đem toàn bộ lực lượng cái có chút có của cuộc cái việc chỉ có cột lực dù gì gì. giờ gì là làm là làm là vì áo, tại phải tại họ thật thể không. rốt trở Ta ta một Ta trụ ta kỹ mấy xem rõ ra sao suy bây bộ bộ ở trụ, ý chúng ta gần đối mặt sự tình cũng là nhiều vô cùng còn có khả năng chúng ta không cách nào đến giải thích hiện tại xuất hiện tất cả sự thực quả thật là như thế nếu không thể ngăn chặn cái này tất cả lực lượng không chỉ biết không cách nào giải thích bây giờ sự tỉnh còn có thể hấp dẫn càng ngày càng nhiều cái thú hướng về bọn họ cái phương hướng này đến đây càng thêm ảnh hưởng chiến đấu kế tiếp nghĩ tới những thứ này hắn cũng liền ở trong lòng bắt đầu minh bạch không có đem đối với nơi công chúng công bố ra mới là tốt nhất tiểu tô ly lắng nghe giữa bọn họ lẫn nhau nói cũng liền yên lặng gật gật đầu tô k i ự u n g ư ơ i yên tâm đi hiện tại có ta ở đây còn có chúng ta mấy vị đại trưởng lao ở nhất định có thể thuận lợi tiểu tô ly trong lòng cũng hiểu được thập phần kích động cùng phấn khởi hiện tại cũng đã xuất hiện những vấn đề này nói vậy cái này kế tiếp nhất định sẽ không lại có khó khăn gì Fu tô cựu ở ta tâm lý thật là thập phần vui vẻ chúng ta bây giờ rốt cục có thể đối mặt giải quyết cái này một siêu di hết t h ể khó khăn ở ta hiện tại xem ra d ư ờ n g như tất cả nan đề hẳn là đều có thể nên nhận như giải ở bên cạnh kích động đồng thời tô cựu cũng không quên ghi lại một ít càng thêm chuyện trọng yếu cần bọn họ hiện tại tới k h ô n g chế độ ách thiên vương tất cả nói không chừng cũng sớm đã đánh tốt tính toán nhất định phải đem hắn bản tính cho đánh rớt cái kia tiểu tô ly còn có lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên ba người các ngươi nếu không liền từ bên trong căn phòng này đi ra ngoài đi ta lo lắng một hồi đang sử dụng lực lượng áp chế phát tắc đồng thời biết bạo phát quá lực lượng cường đại xung đột đưa tới ba người các ngươi bị thương tổn rồi sao tốt kỳ thực ở trong lòng thập phần lo lắng tô cựu lăn lược căn bản không nguyện ý từ phòng này đi ra ngoài lo lắng nếu như lúc này đây đi ra một phần vạn tô cựu xuất hiện một chuyện bất chắc phải làm sao mới ổn đây nhóm ta không quá mớn từ bên trong phòng đi ra ngoài bởi vì ta muốn ở chỗ này bồi bạn n g ư ờ i nếu quả thật cần ta trợ giúp nói chúng ta vẫn có thể cùng đi nhà bây giờ mấy người chúng ta ta c cái đều đã trở thành vận mạng thể cộng đồng chẳng lẽ còn có cái gì giấu giếm bí mật sao lan ngược vừa nói như vậy tô cựu ta tâm lý còn quả thực tương đối thỏa mãn nhìn một chút hắn cũng liền trực tiếp nợ nụ cười đương nhiên sẽ không ngươi tự mình một người suy nghĩ cái gì nha vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm mười tám có thể áp chế nha thấy được lan ngược cái kia lo lắng thần sắc kỳ thực ở tô cựu trong lòng liền đã hiểu tiểu cô nương này tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền rời đi chung quanh của mình cái kia ba người các ngươi liền đứng ở phía sau địa phương a ta lo lắng thật là có mối cường đại sóng linh lực hội thương tổn đến các ngươi nếu không phải là quá đáng lo lắng cái kia vẫn là có thể n g ấ m lại đột nhiên xuất hiện ở trong lòng lại bắt đầu nghĩ tới việc này cùng vấn đề dù sao khả năng này cần phải biết lại một lần nữa xuất hiện à vậy hay là đổi chúng phương pháp mới có thể nói ra được các trưởng lão cũng tới đến rồi tô cựu bên cạnh là đoàn đoàn vây quanh ở ở giữa còn dư lại lan n h ư ợ c đa văn thiên cùng tiểu tô ly ba người cũng đã thối lui đến phía sau đang ở chứng kiến cái này tư thế vô cùng dọa người đồng thời tiểu tô ly giơ tay lên gãi gãi lan n h ư ợ c y phục ngươi lo lắng sao ta bây giờ là thật lo lắng tô cựu ta thật xảy ra vấn đề gì ta thích nhất sư phụ không muốn từ bên cạnh ta tiêu thất ba trăm tám mươi bảy tiểu tô ly lời này mới vừa đi ra cũng cảm giác được một khổ lực lượng cường đại vỗ vào trên đầu của hắn nằm ú t s ắ p một tiếng đánh đầu rung động ai ôi ngươi làm cái gì nha đa văn thiên đánh ta làm cái gì tiểu tô ly nâng lên hai cái tay che cùng với chính mình nhức đầu ngồi trồn hồm dưới đất một tát này đánh thật là là quá hung tàn đau đến giống như một tô ly thì càng thêm hết chỗ nói rồi trực tiếp quay đầu đi không nhìn nữa hắn mặc dù biết chính mình lời mới vừa nói dường như có điểm không đúng lắm chớ nói chuyện bên kia hành động đều đã muốn bắt đầu không nghĩ tới đa văn thiên đều đã trải qua nhiều chuyện như vậy đôi khi đang làm việc bên trên còn lại biến thành một đứa bé còn không có tô ly thành thục đâu được rồi được rồi nếu như vậy ta cũng sẽ không nói ta nhất định phải đem những này ngâm nước ở sau chúng ta bây giờ trực tiếp nhìn chằm chằm hiện nay trước mắt mấy thứ này là được nếu quả thật cần chúng ta hỗ trợ trực tiếp xông lên đi vào hẳn là liền không thành vấn đề người thật lớn vô cùng khí lưu từ trước mặt từng người một xét qua đúng lúc này bọn họ lần nữa ngẩng đầu thời điểm liền đã thấy tô cựu bản chứ chân ngồi ở bốn vị trường lao trước mặt hai cái thân thể đều về phía trước huynh đem tất cả lực lượng đều đã tụ tập đến rồi thân thể toàn bộ là vì trưởng lão đ o à n đội đem tô cựu quy về lên mỗi người cũng đều là điều động toàn thân chỗ sâu nhất phần kia lực lượng tiểu tô ly không biết tình huống gì thời điểm đâu cũng đã nghe được lan nhược ở bên cạnh giải thích liền yên lặng gật gật đầu nhìn hiện tại liền sẽ tiến hành việc này hiện tại tiểu tô ly ngươi cũng không cần lại phát ra bất kỳ thanh â m nếu như cần giúp đỡ lời nói ta sẽ gọi ngươi nghe được hắn nói như vậy đồng thời tiểu tô ly cũng liền gật đầu đem miệng toàn bộ đều đóng đứng lên hít mắt nhìn hết t h ả trước mặt đúng lúc này một hồi to lớn không biết từ chỗ nào tới gió quát hướng về phía lan nhược cùng đa văn thiên cùng tiểu tô ly đứng ở địa phương gào thét mà đến lực lượng khiến cho mỗi một người bọn hắn đều không thể đứng vững chơi ạ, nói vậy cái này áp chế nghi thức liền muốn bắt đầu chúng ta nhất định phải cẩn thận một điểm dù sao chuyện như vậy đối với chúng ta mà nói thật sự chính là có nguy hiểm rất lớn ở chung quanh bọn họ c u ố n gió liền càng lúc càng lớn từ giờ này k h ắ c này này trước mắt tạo thành một mảnh sương mù cũng đã triệt để mê hoặc lan nhược đa văn thiên còn có tiểu tô ly hai mắt cái gì cũng không nhìn thấy chỉ có thể nghe được cái kêu kịch liệt tiếng kêu cùng sương mù dày đặc ở giữa không nhìn do bất cứ thứ gì lục địa trời à, hiện tại đây rốt cuộc là tình huống gì tiểu tô ly cảm thán hết những lời này về sau cũng liền cái gì đều không nghe được mà một bên khác tô cựu cùng tư duy dài quá năm người ngồi vây chung một chỗ là vì trưởng l ã o tất cả chiêu số đều vận dụng đi ra đem lực lượng đánh vào tô cựu trên người tô cựu chỉ có thể cảm giác được trong cơ thể mình linh lực đang nhanh chóng vận chuyển giống như đại giang đại hà bên trong to lớn sóng biển chính là như vậy phát ở tại tô cựu trên thân thể một cái một cái như vậy thân thể kịch liệt cảm giác đau đớn đâu cũng là kịch liệt cảm giác đau đớn cứ như vậy hoàn toàn muốn đem thân thể hắn hoàn toàn xe rách loại đau khổ này tịch quyền tô cự toàn thân từ lòng bàn tay cùng gan b à n chân đều có một loại bị kim đâm tấu h thống khổ xúc cảm a quá khó tiếp thu rồi nhất định phải tăng thêm tốc độ a a từ tô cựu trong miệng hô lên những lời này loại thống khổ này cảm giác đã sớm khiến cho tô cựu c h ầ m r ã i quen cái này sao có thể được đâu cái này có thể tuyệt đối không được các ngươi hiện tại cũng không cần xen vào n ữ a ta ta muốn làm bây giờ sự t ì n h hoàn toàn chính là áp chế lực lượng nhanh lên một chút đi ra ngoài trong này ba động thật sự là quá lớn còn đắm chìm trong sương mù dậy đặc chính giữa tiểu tô ly cũng chỉ là vô cùng đơn giản nghe được những lời này cả ngươi đều đã bị chấn kinh rồi nửa bước khó đi bị nuốt ngay tại chỗ tốt lắm ngươi bảo trọng một hồi cửa gặp một cổ lực lượng liền từ tiểu tô ly phía sau chuyển đến đi ra tới còn lại thân thể lan nhược cùng đa văn thiên hai người tựa như ở bên ngoài chạy như đ i ê n đang ở quay đầu một sát na vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm mười chín tỉnh lại quay đầu một sát na trước mắt thấy tất cả lệnh khiến tiểu tô ly không dám tin tưởng cái tia đều là vật gì vậy à từ bên cạnh sương mù ở giữa có một cỗ màu cam quang mang trực tiếp chiếu đi ra dường như như vậy đều là đã bốc cháy lên hòa diễm loại cảm giác này cũng thật là làm cho tô cựu cả người đều giống như bị xé nước giống nhau càng ngày càng nhiều bị kim đâm lấy cảm giác từ toàn bộ thân truyền ra l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này ở hắn trong lòng có thể cảm nhận được cũng chỉ có một bên là bắt t r ư ớ c phật thân thể cũng bị xé thành vài nữa như vậy cũng thật là quá thống khổ đã lâu đã không có như vậy cảm giác thống khổ từ toàn thân của mình phát ra đ ỗ n g nhiên trong lúc đó ngẩng đầu lên nhìn chu vi xuất hiện một ít gì đó thật giống như lại đã ý thức được mấy vấn đề này thực sự dưới cái nhìn của bọn họ cũng không phải đặc biệt đơn giản tô cựu người muốn đang kiên trì một cái trên lệch nhiều như vậy cảnh giới cũng không phải thật đơn giản phong thư có thể hoàn thành hơn nữa lần này sử dụng chiêu số cũng không phải là giống như phía trước có thể sử dụng được phong ấn một ngày là xuất hiện mấy vấn đề này tô cự u liền muốn bắt đầu thừa nhận cùng với chính mình thân thể hoàn toàn cũng bị tan vỡ có khả năng ở lại là suy nghĩ đến rồi vấn đề như vậy đột nhiên ở trong lòng cảm thấy dường như đ â y hết thể chắc là cần bọn họ cùng đi k h ô n g chế gian kia hiện tại hết thể tất cả vấn đề hết thể tất cả sự tình sớm cũng đã bắt đầu trở nên xuất hiện không cùng một dạng một điểm ta đây hiện tại cũng liền không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác vào tô cự trên người ta hy vọng hắn vẫn có thể tới cùng nhau giải quyết mấy vấn đề này dù sao giống bây giờ lúc này bọn họ mọi người đều đã suy nghĩ đến rồi tô cựu nếu như lúc này đây thật có thể từ bên trong đi ra nói vậy lần này thực sự coi như là đã đặt thành một cái bay vọt có khả năng tiểu tô ly cùng người khác ở bên ngoài cũng là thập phần lo lắng tô cựu thân thể hướng về sau kép võ tất cả lực lượng đều tập trung vào thân thể bên trong nhất chúng ta đã lập tức phải hoàn thành áp chế tô cựu cũng có thể cảm nhận được từ phía sau chuyển tới loại lực lượng này cũng có thể cảm nhận được từ địa phương khác chuyển tới cảm giác bất đồng thì ra là vì vậy dáng vẻ tô cựu mới đem tất cả tinh lực đều muốn lần nữa phát huy được chính là biến thành loại này dán dấp đó mới chắc là cho bọn hắn mang đến nhiều nhất cải biến mới được dường như đúng lúc này bọn họ vẫn là ở trong lòng yên lặng cười cười một lần nữa hiện ra một ít gì đó một ít ý tưởng mới là hẳn là một lần nữa nói ra mới đúng chu vi lấy sương mù đặc nổi lên mọi người trên người đều bộc phát ra màu cam quan mang giống như là bức bách toàn thân phát ra lực lượng nào đó cuối cùng tán phát ra toàn bộ thực lực cũng sớm đã thay đổi coi như là phát huy được thực lực lớn như vậy cùng sức mạnh tán phát ra tất cả cũng đã sớm thay đổi thực lực như vậy cũng sớm đã bày ra ở chung quanh thân thể hắn hết thể địa phương vậy bây giờ đây rốt cuộc là tình huống gì chúng ta đã cảm nhận được từ bên kia chuyển đến một hồi siêu cấp lớn đất dùng núi chuyển l i ê n muốn bắt đầu ở trong lòng i ê n lặng nghĩ khả năng này hình như là tuyệt đối không thể vấn đề xuất hiện cũng có thể hình như là tuyệt đối không thể xuất hiện sự tình tô cựu cũng đúng lúc này nặng nề g h mà ngã xuống một bên đi cũng cũng đã bắt đầu xem như là cái dạng này làm một hồi sóng lớn lực lượng mãnh liệt chính là tô cựu trên thân thể phát đi ra cái này đảo lực lượng khiến cho tô cựu cảm thấy rất lớn không giống với đúng lúc này không áp chế được nội tâm nguyên thủy s u n g động huyên hóa thành một cái tiên huyết liền muốn bên ngoài phun l ạ p đi ra mười bốn e rằng cũng là bởi vì xuất hiện vấn đề như vậy vào lúc này bọn họ cũng đã bắt đầu quyết định được rồi ngươi có thể đủ tới đoán được đây rốt cuộc là đang làm gì đột nhiên từ phía sau chuyển tới lực lượng khiến cho một n g ụ m máu tươi theo tô cựu miệng liền phun ra ngoài tắt ở trên mặt đất tích tích tiên huyết trực tiếp phun ở trên mặt đất để cho bọn họ đều đã cảm thấy lớn vô cùng lực lượng ở từng bước thu nhỏ lại không không đúng lúc này hắn cũng liền quay đầu đi xem đến rồi đồ vật trong này đồng thời cũng cũng đã bắt đầu suy nghĩ đến rồi tô cựu lực lượng cũng có thể hoàn toàn bị áp chế lại coi như là tất cả mọi chuyện thực sự biến thành cái dạng này vậy bọn họ còn cũng đã càng ngày càng nhiều cảm thấy nên làm như vậy sẽ không sai rồi trong nháy mắt từ bên trong thân thể phun trào lực lượng trao đổi biến ảo thành thành một viên c ố i cùng minh châu rơi vào trên người của hắn Khái khái. được rồi chúng ta bây giờ đã đem tất cả lực lượng đều đã huyên hóa ra tới tô cựu phun ra ngoài tiên huyết cũng đã bắt đầu ở bên ngoài một điểm một dọn chạy xuống ở toàn bộ trên đất đều chạy xuống đỏ tươi vết tích tất cả lực lượng cuối cùng đều đã huyên hóa thành sau cùng chân trâu trực tiếp cũng đã ở tô cựu trong cơ thể kết thành một cái vốn có lực lượng linh lực kết hợp thể tô cựu thế nào ngươi bây giờ còn có thể kiên trì qua đây sao các trưởng lao từ phía sau đứng lên áp chế cùng với chính mình nội tâm khó chịu liền đi tới bên cạnh hắn nhìn đều trên đất tô cựu cũng được hư nhược thân thể đứng lên hoàn vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm hai mươi đi ra các trưởng lão trực tiếp đem tô cựu từ dưới đất đở dậy nhìn nhìn hắn từ khoe miệng c h ả y ra tiên huyết cũng liền khi nhìn đến những thứ này thời điểm ở bọn họ trong lòng cũng hiểu được hết sức khó chịu đem tô cựu từ dưới đất đở dậy nhẹ nhàng đánh đến bên ngoài đi cũng chính là vào lúc này bọn họ cũng đã bắt đầu trở thành cái dạng này coi như là tô cựu chậm rãi đi ra ngoài từ từ tô cựu toàn bộ thân thể cũng đã khôi phục lực lượng coi như là cái dạng này làm hắn cũng có thể ở chính mình trong lòng cảm nhận được từ bên ngoài người trộn được ánh mắt tân cận không quan hệ không quan hệ mọi người không cần lo lắng nữa ta bây giờ ta đã lẻ bốn linh kinh vô cùng an toàn đem tất cả lực lượng đều đã chế trụ cũng không cần lo lắng sẽ có vật gì vậy chuyển tới nghe được tô cựu nói như vậy thời điểm ở tại bọn hắn bây giờ ý tưởng bên trong lại bắt đầu đã xác nhận hẳn là cứ dựa theo phương thức như vậy tiến hành sẽ không sai rồi tô cựu tô cựu người rốt c ụ c đi ra cái này thật là quá tuyệt vời tiểu tô ly khi nhìn đến tô cựu thân ảnh thời điểm lôi kéo lan nhược cùng đa văn thiên hai người liền vọt tới tô cựu bên cạnh đoàn, đoàn đem hắn với lại nguyên bản còn tưởng rằng tô cựu biết có bao nhiều kiệt sức đâu nhưng ngay khi tiểu tô ly chạy đến bên cạnh hắn đồng thời tôi cũng bính bính khiêu khiêu vọt tới bên cạnh hắn ai nha cái này thật là chính là không thành vấn đề tôi cựu ngươi thật là là phải đem ta cho lo lắng gần chết đâu ta còn một mực đang nghĩ lấy viên này rốt cuộc là tình huống gì đâu nhìn ngươi có thể thuận lợi như vậy đi đi ra ta liền thật là yên tâm tiểu t ô Ly liền quay chung quanh ở bên cạnh hắn vui vẻ gọi tới gọi lui ở bên ngoài vây xem mọi người đúng lúc này kỳ thực căn bản là phi thường vô cùng lo âu và không biết làm sao t h ẳ n g đến chứng kiến tôi cựu từ bên trong đi lúc đi ra mới xem như bông xuống rất lớn một lòng cũng liền đã coi như là lúc này mấy người bọn hắn mới hiểu rõ như vậy kế tiếp tất cả lực lượng đều đã bị áp chế duy trì có cần một điểm chính là chế định kế hoạch vọt thẳng đến trung ương bà xa thế giới là tối trọng yếu địa điểm nghĩ tới nghĩ lui à cái chỗ này cũng cũng chỉ có một phi thường không đứng đắn nhân tố chính là mấy vấn đề này nếu quả thật là có đứng đắn gì sự t ì n h hiện tại hẳn là cũng sẽ không có nhiều như vậy năn đề chơi à cái này thật là chính là thật tốt quá loại chuyện như vậy ta đến bây giờ cũng không còn nghĩ đến lại có thể như vậy thành công hiện tại tất cả mọi chuyện cũng, cũng đã bắt đầu biến thành cái dạng này ta cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng nghĩ tới cái gì mới là tốt nhất cái kia nếu hiện tại đã sớm đã trở thành cái dạng này ta cũng liền quyết định bắt đầu phải thật tốt làm như vậy vậy coi như thật là thật tốt quá mấy người mà bắt đầu ở bên trong này vui vẻ vây quanh hắn đi được xoay quanh dáng vẻ như vậy sự tình thật là đối với bọn họ mà nói là thật không thể tốt hơn nữa tô cựu cũng ở trong lòng không có gì ý nghĩ khác đây thật là thì tốt rồi dường như coi như là trở thành cái dạng này vậy coi như thật là không thể tốt hơn nữa hết thể tình huống thực sự liền không thành vấn đề mấy người liền vui vẻ như vậy vây chung chỗ nhìn tô cựu ở đi về phía trước và bối ảnh lợi hại như vậy c h ư n g lão không khỏi ở chính mình trong lòng duy trì có cũng chỉ có một ý tưởng trước mặt người đàn ông này thật là là thật lợi hại đều đã nghe nói qua nhiều như vậy dằn vặt hơn nữa lực lượng đều đã bị quất ra cách nhiều như vậy thật sự chính là phi thường vô cùng ưu tú chỉ có kinh khủng ý niệm trong đầu ở tô cựu trong đầu vẫn tới lui xoay tròn khả năng này thực sự chính là thật lợi hại nếu như nếu như làm như vậy nếu là nghĩ đến những thứ này chính là không có vấn đề l ạ m nếu hiện tại hết thể đều đã như thế rơi xuống thật truy dường như hiện tại liền không thành vấn đề ta ở trong lòng cũng thật chính là phi thường tin tưởng việc này hết thể sự tình liền không có vấn đề tô cự cũng liền chỉ là cười cười gật đầu không có tiếp tục nói nữa cái gì cái này có gì dễ nói dù sao mình phải kiên trì đi hoàn thành cuối cùng tất cả mọi chuyện còn thực sự là không có vấn đề làm vậy ngươi bây giờ còn có thể tiếp tục nói cái gì đó nói như vậy về sau tô cựu ngươi thật là là thật lợi hại mấy người chúng ta thật đúng là nguyện ý ở chỗ này đối với ngươi biểu thị rất lớn cảm tạ coi như là tô cựu nói ra những thứ này về sau mấy người bọn hắn cũng vẫn cảm thấy vô cùng giật mình vì sao sẽ biến thành dáng vẻ như vậy đâu tất cả lực lượng đã bị áp chế lại duy chỉ có cần một điểm đó chính là cả i biến suy nghĩ ba ba muốn lấy phía sau đây thật là có thể thế nhưng ở cuối cùng đi ra vị trưởng lao đó trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng tô k i ự u thật là là quá kinh khủng có thể gặp gỡ một cái kinh khủng như vậy nhân thật là là cực kỳ hiếm thấy được rồi n à y cũng đã coi như là không có vấn đề gì lớn ta ở ta bây giờ trong lòng thật đúng là nguyện ý cùng đi cộng đồng đối kháng cái này tất cả nan đề mấy vị trưởng lao đang nhìn tô k i ự u bóng lưng thời điểm liền c h u n g nói ra một câu nói này cũng để cho trong lòng mỗi một người đối với tô k i ự u càng thêm thay đổi cách nhìn triệt để tán t ư ở n g xem vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai t r ư ơ i mốt trên bầu trời một đám mây khi nhìn đến hắn cái bộ dáng này đồng thời cũng, cũng đã bắt đầu biến đổi một loại dáng dấp mọi người đang ở mới nói được điều này thời điểm liền chuẩn bị ngẩng đầu lên nhìn hắn phía trên kia đồ đạc trực tiếp ngẩng đầu lên nhìn mặt trên xuất hiện đây hết thệ thật là là quá thần kỳ toàn bộ bầu trời đều phát hiện có một đạo lóe r a kỳ i quang mau nhìn toàn bộ thiên tượng toàn bộ đều đã lại thay đổi một loại khác dáng vẻ vì sao trên bầu trời biết lóe ra tới đây dạng một cái ánh sáng màu vàng loại này dây lưng màu vàng nóng khiến cho mỗi người đều cảm giác mới mẻ thật là rất hiếm thấy t đề nơi này còn có một chút ngươi xem bầu trời loẹ lên cái tia đai an toàn cực kỳ giống lúc đó ta gặp phải a di đà phật là hắn cho ta biểu diễn mấy thứ này tô cựu cũng liền trực tiếp hướng nơi đây nói xong những lời này về sau xoay người sang chỗ khác hướng về phía sau đi đi qua tiểu tô ly cùng người khác liền thật chặt truy ở phía sau theo tô cựu hướng về bên trong đi tới đúng lúc này ở trên trời lõe lên một đạo kim q u a n g này chậm dãi biến ảo thành một cái trực tiếp vòng tròn b i ế n ả o thành cái vòng tròn này thân thiết ở trên trời bay tới bay lui chuyển thường một cái phi thường tốc độ nhanh bằng gió xoáy phương thức rơi vào trên người của hắn cùng trên đầu đúng lúc này tiểu tô ly mới vừa ở bên kia nhìn thấy thời điểm một hồi lớn vô cùng lực lượng từ phía trên rơi xuống thân thiết bảo hộ ở tại tô cựu trên người đúng lúc này bọn họ vẫn là đã bắt đầu thấy được như vậy từ trên trời phi chuyển xuống cái này một đạo kim sắc vòng tròn thân thiết cũng đã bắt đầu l ư ợ n g quanh ở tại trên người của hắn hiện tại đây rốt cuộc coi là chuyện gì cái này cũng thật là quá khoa trương lại đang một suy nghĩ đến những chuyện này đồng thời người khác đều đã phi thường kinh ngạc lớn tiếng khen ngợi đi ra ngay trong nháy mắt này bầu trời nhanh chóng xoay tròn ánh sáng màu vàng thân thiết đem tô cựu cho bảo hộ ở trong đó nguyên bản lực lượng liền thập phần cương đại không thể không một lần nữa cảm thắn một câu thật là mạnh mẽ khi nhìn đến những thứ này đồng thời tô cựu cũng sớm đã ở trong lòng lại lần nữa nghĩ tới đ à o chuyện của hắn coi như là lực lượng như vậy từ trên trời giáng xuống trực tiếp tịch quyển đến rồi toàn thân cũng không thể đem toàn bộ đều vận dụng đi ra mới đúng các n g ư y i mau nhìn từ trên trời xuống cái kia lực lượng thần kỳ rốt cuộc là cái gì nha chẳng lẽ nói tô cựu hắn thực sự là ở phía trên thiên tiền chúng cái gì người sao người đang xem hiện ở cái địa phương này lại xuất hiện một cái như thế có sức mạnh màu vàng quang q u y ề n cũng là người ta chứng kiến về sau không thể không trở nên tàn thán có ở nghĩ đến những chuyện này thời điểm đồng thời suy nghĩ đến rồi cái này một xưa ri tất cả cũng đã bắt đầu trở nên thập phần khiếp sợ đúng lúc này đột nhiên hào quang màu vàng nóng này lập tức hấp thu được tô c ử u ở trong thân thể hết thể tất cả hoàn cảnh lại khôi phục thành phía trước dáng vẻ đống nhiên trong lúc đó lực lượng như vậy lập tức lại trong nháy mắt từ tô c ử u ở trong thân thể nổ tung ra muốn bên cạnh cái dạng này liền chạy tới một bên đi đúng lúc này phịt một tiếu tô ly nguyên bản đi theo tô cựu phía sau dán siêu cấp siêu cấp tinh thần trực tiếp cũng đã bị bắn ra ngoài như vậy tất cả khiến cho tô cựu nội tâm trở nên vô cùng có thể hay không tiếp thu đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a thế này thì quá mức rồi hiện tại việc này cũng thật là khiến người ta có điểm không thể tiếp thu đây rốt cuộc là chuyện gì tiểu tô ly tiểu tô ly lan nhược chứng kiến đây hết thể về sau liền hướng phía trước nhanh chóng chạy tới mấy người mà bắt đầu chứng kiến những thứ này về sau tâm lý cảm thấy vô cùng không dám tin tưởng ngã xuống đất tiểu tô ly nhìn thấy tô cựu trong lòng nằm ở tô cựu trong lòng trời ạ ta hồn n tiểu tô ly tình huống gì a đây rốt cuộc là rốt cuộc là cái gì nha cái này tình huống gì đang ở suy nghĩ đến cái này năm trăm sáu mươi chút về sau bọn họ cũng liền đã hướng về bên cạnh chạy tới tô cựu dáng chống đỡ cùng với chính mình thân thể đứng đứng lên chạy tới bên cạnh hắn xem cùng với chính mình một tay bồi dưỡng lớn lên tiểu tô ly bởi vì chuyện như vậy nặng nề g h mà ngã tại một bên thậm chí có chút hôn mê bất tỉnh tô cựu nội tâm liền vô cùng dày v ò nghĩ đến những thứ này lại ở trong lòng có ý nghĩ khác vật này làm sao lại phát sinh lực lượng cường đại như vậy đâu chẳng lẽ xuất hiện tình huống như vậy thật là còn sẽ có lấy không nói được nguyên nhân ở bên trong chương hai trăm hai mươi hai đột nhiên xuất hiện vật gì vậy tôi cựu trở cũng liền tại lý giải đến việc này dường như thật là quay t h u n g quanh chính mình phát sinh thời điểm yên lặng cười cười thấy được như vậy tất cả hẳn là thật đúng là không thành vấn đề được rồi nếu bây giờ vấn đề đều xuất hiện ở trên người của ta ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là cho các ngươi nói rõ ràng đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a bên trong thân thể của ta lực lượng bị áp chế nói xong những thứ này tô cựu lại hít một hơi thở t r ư ớ c không phải suy nghĩ nhiều như vậy vọt tới tiểu tô ly bên cạnh đem từ dưới đất bế lên cũng không nghĩ muốn cùng những người khác giải thích cái gì có cái gì tốt giải thích toàn bộ p h o n g tới sau này hay nói a coi như là đã trở thành loại này dáng dấp coi như là đã thay đổi một loại khác dáng vẻ khả năng này sẽ chả là đổi một loại thuyết pháp mà nói chính là tốt nhất các trưởng lão hiện tại cả sự kiện tiến trình hẳn là thật mau nếu như ta có thể dựa theo phương thức này tới an bài cho các ngươi đi ra bây giờ ta liền nhất định có thể đủ lý giải quyết hiện tại tất cả vấn đề tiền mặt chuyện trọng yếu nhất là khiến cho người khác trước tiên đem nhà của chúng ta lần nữa kiến t h ế ra nếu như hết thẻ vấn đề thật sự đã nói như vậy ta vẫn là quyết định tốt vậy hẳn là dùng phương thức của chúng ta đến làm là được rồi nếu như một ngày là cái dạng này vậy chân thực không thành vấn đề các trưởng lao các ngươi đi trước quản hạt bọn họ ta và lam n h ư ợ c còn có đa văn tiên đi thôi tiểu tô ly mang tới phía dưới lần này lực đánh vào thật sự là quá lớn tiểu tô ly theo ta quá gần không có cách nào tránh ném ở trên cơ bản sự tình ta đều đã giao phó xong dài quá ta hiện tại còn là vô cùng tin tưởng ngươi ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cho các trưởng lão giao phó xong việc này về sau hắn cũng liền nhanh chóng hướng về những địa phương khác vào tới coi như là bây giờ vấn đề đã bắt đầu từng bức bại lộ ra tô c ử u vẫn là tuyển trạch trước tiên đem tiểu tô ly cho toàn bộ giải cứu sau này hãy nói những chuyện khác ca chúng ta bây giờ trước tiên đem tiểu tô ly mang tới phía dưới đối với hắn tiến hành trị liệu ta cũng không tin trung ương bà xa thế giới còn có ta không cách nào hoàn thành sự t ì n h đang ở suy nghĩ đến như vậy hết thảy đồng thời bọn họ liền lại bắt đầu l i ê n lặng bật cười vấn đề như vậy thật đúng là rất có ý tứ nguyên bản cho một người khác cung cấp năng lượng tuy nhiên lại đem mặt khác một đứa bé cho thương tổn tới tô cựu nội tâm một suy nghĩ đến việc này liền thật là tăng vỡ nghĩ tới nghĩ lui vô luận cái này kế tiếp xuất hiện chuyện gì chỉ cần có thể mang đến một p h e n cải biến cái kia liền có thể vô luận như thế nào kế tiếp là tình huống gì vô luận như thế nào còn có cái gì càng nhiều hơn vấn đề ở phía sau cùng đợi bọn họ chỉ cần chuyện này có thể làm được liền nhất định có thể dường như đã có thể được giải quyết rồi mấy vấn đề này thật là không có, có d ự liệu được lan n h ư ợ c đa văn thiên hiện tại hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực trực tiếp đem hắn khiên xuống liền có thể đi tiếp nhận được tô cựu chỉ lệnh một suy nghĩ đến mấy vấn đề này tô cựu nhìn nằm ở trên giường tiểu tô ly càng xem càng cảm thấy không thích hợp làm sao từ sau lương của hắn cũng bắt đầu toát ra màu vàng quang vừa nghĩ tới mấy thứ này thấy được những tình huống này lại ở trong lòng từ lâu xác nhận ép bu tốt mấy vấn đề này những tình huống này ta cũng rõ ràng trong lòng chúng ta bây giờ nên làm như thế nào chẳng lẽ thật muốn đem tiểu tô ly thả ở trên mặt này một ban đêm khó chịu trong lòng tràn đầy nghi vấn nghĩ tới mấy vấn đề này thật đúng là có điểm khó k h ô n g chế khó có thể giải quyết như vậy tình trạng nhưng làm sao bây giờ đâu tìm không thấy hắn nghĩ như vậy đa văn thiên kỳ thực ở trong lòng cũng có phi thường khổ sở cảm thụ vốn là một cái tất cả mọi người đều là đều vui vẻ sự tình k h ắ t vào hiện tại lúc này lại để cho đừng người trong lòng khó như vậy quá đây rốt cuộc xem như là làm cái gì nha vô luận như thế nào chuyện này liền sản sinh bộ dáng gì biến hóa vô luận như thế nào tiền tình huống này đến cùng biến thành bộ rắn gì g được rồi các ngươi hiện tại cũng sẽ không cần lại tiếp tục lo lắng ta chỉ cần có thể ở chỗ này một lần ta liền tuyệt đối sẽ cam đoan an toàn của hán nguyên sớm đã đem tất cả lực lượng trong thân thể của mình thông h i ể u đạo lý tô cựu chứng kiến đồ đệ của mình lại bị tổn thương như vậy tránh không được nội tâm tức giận được rồi vào lúc này ta cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc là gì đây bất luận bây giờ sự tình là cái gì chỉ cần ngươi có thể đủ nói như vậy ta an tâm tô cựu đối với chỉ cần có tô cựu lời nói ở chỗ này ta có thể tiếp thu đây hết thảy lan ngược cùng đa văn thiên hai người lẫn nhau m như vậy bây giờ đồ đạc đến cùng là cái gì chứ vô luận như thế nào cải biến thành bộ dáng gì lời còn chính là hẳn là một lần nữa đi ra ngoài một chút ta sở hữu khả năng sẽ xuất hiện có khả năng hẳn là liền chỉ có bao nhiêu thôi trên bầu trời xuất hiện một màn kia kim sắc hoàn toàn chính là a di đà phúc biết đến chỉ bất quá có một chút hắn không nghĩ tới là thường tổn tới tiểu tô ly mà thôi toàn bộ trung ương bà xa thế giới bị a di đà phật lực lượng thương tổn được người đều hẳn là nằm bọn họ cái này nhất tôn có thiên nhiên ngọc thạch cuối cùng xây thành cái này một mỗi bên phía trên giường bệnh mới là hợp lý nhất coi như là đã bắt đầu xuất hiện những tình huống này đã bắt đầu đ i ê n lặng cảm nhận được đây là vấn đề gì tất cả một s i a u di đồ đạc sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng xuất hiện vô luận như thế nào đây là cái gì đều cần phải nắm giữ một cái được rồi đã như vậy, vậy ta còn ứng với chín trăm bốn mươi ba nên một lần nữa lại đi nói một chút đây rốt cuộc là làm cái gì đấy dù sao giống như hiện ở loại tình huống này chúng ta cần phải một lần nữa lần nữa đem để ở chỗ này luân phiên giám thị thẳng đến hắn tỉnh lại liền không thành vấn đề tô cựu chỗ ở tiếng hoa có thể đạt được cao như vậy cảnh giới kỳ thực còn có một chút nguyên nhân đó chính là sở hữu cử thế vô song băng thanh ngọc hiết ngọc thạch trong cơ thể hàm hữu tối cường vệ sinh năng lực có thể để cho mọi người cũng vì đó tàn t h á n toàn bộ ngọc thạch ở giữa còn có siêu cấp mạnh k h ô n g chế ma lực coi như là có thể triển lộ ra tất cả vô luận đổi thành bộ dáng gì ý tưởng cũng có thể đạt được hoàn mỹ nhất khống chế khả năng một chút như vậy mới thật là khiến bọn họ cảm thấy thập phần hài lòng à dường như tất cả mọi thứ đều vẫn là lại một l chúng ta bây giờ liền bộ dạng như vậy tới k h ô n g chế phải là hoàn toàn không có vấn đề giống như là đã choe đã biết chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào cũng bắt đầu chậm d ã i xác nhận đây chính là hoàn mỹ nhất một ngày vậy chúng ta bây giờ đang hiểu rõ sở đây rốt cuộc tính là cái gì thời điểm còn không bằng có thể đổi thành ý nghĩ của chính mình đi làm dường như cũng chính là ở loại tình huống này bên trong đột nhiên cải biến để cho bọn họ đều lại bắt đầu xác nhận đây là gì chúng ta đem đặt ở cái này có đủ nhất vệ sinh năng lực mặt trên có thể hay không hấp thu hắn tất cả lực lượng a từ lan ngược trong lòng lại n ô ra những thứ này vấn đề nghị hoặc vậy được rồi bây giờ đồ đạc cũng liền đã xuất hiện ta cũng liền bắt đầu yên lặng xác nhận chúng ta cũng còn là có thể cùng nhau cộng đồng xử lý võ thần đại lục ở giữa có đủ nhất lực lượng người toàn bộ đều lên tiếng như vậy còn có gì không ổn đây này coi như là đã giải rõ ràng làm cái gì vậy cũng đã bắt đầu rõ ràng vật gì vậy lập là hợp lý nhất một điểm vậy vẫn là chậm rãi tới lý giải đến những thứ này liền không thành vấn đề hiện ở loại tình huống này ta cũng đã thả ở trong lòng hình như là ở trong lòng ta một lần nữa xác thực nhận ra mặt p h ẳ n chiếu pháp tắc lực lượng đã bị ẩn giấu hiện tại duy trì có đem tiểu tô ly tỉnh lại liền sẽ không còn có những vấn đề khác vậy được khiến cho hắn ở chỗ này là được rồi tô cựu ta không muốn có nữa giải thích quá nhiều khiến cho tiểu tô ly đặt ở mặt trên mấy người luân viên ở nơi này nét h bảo vệ hắn một ngày có một ngày trôi qua ta có thể ở nghĩ tới những thứ này đồng thời vẫn cảm thấy thập phần không thích hợp loại vấn đề này thật sự là quá đáng ghét nhìn tiểu tô ly ở nơi này trên giường dị thường dáng vẻ khó chịu ở hắn trong lòng cũng thực sự là cảm thấy quá không đúng một chút như vậy vật như vậy đến cùng sẽ phải kéo dài đến bộ dáng gì nữa đâu tiểu tô ly bộ dáng như vậy cho nên nói bị tổn thương nhất định cũng không dám hứa chắc mấy vấn đề này biết sẽ không làm thương tổn đến hắn nhất căn cơ nguyên thân chỗ mấy thứ này nếu thật là xúc phạm tới nguyên thần của hắn cũng thật là không có cần phải biết làm như thế nào đâu tô cựu sắc mặt trở nên càng ngày càng ngâm trầm nếu thật là làm như vậy tiểu tô ly s a n này lịch l ã m đến cùng nên làm như thế nào đây cái loại này thường tổn lớn công cụ thật là, là làm l à cho người rất cảm giác được tiếp cận vô luận như thế nào xảy ra vấn đề gì vô luận như thế nào xảy ra chuyện gì đây đều không phải là cái gì quá khó khăn đồ vật hiện tại duy nhất cần lo lắng một điểm chính là nhìn hắn đến cùng bao lâu thời gian có thể tỉnh táo lại nếu như tình huống thật đã xuất hiện vậy bọn họ còn l à muốn đầy đủ xác nhận vậy không thành vấn đề được rồi hiện tại các ngươi cũng sẽ không cần lại suy nghĩ nhiều như vậy ta cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc là cái gì chúng ta ở nơi này chậm rãi đ ợ i à, biết tiểu tô ly tỉnh lại chúng ta mới có thể biết tất cả chuyện tiếp theo tô cựu trong lòng mặc dù gấp có thể biết coi như vô luận như thế nào làm như thế nào hết thệ sự t ì n h đều nhất định muốn đến khi bụi bậm lắng xuống về sau mới có thể không làm sao được trong lúc đó lắc đầu cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi túi đầu xuống nhìn tiểu tô ly sắc mặt trắng bệnh bộ dạng cùng với hắn kẻ ngã xuống đất hồi ức cũng làm cho tô cựu tâm tình trở nên thập phần đau nhức nếu có thể thật tốt bảo hộ thì tốt rồi mảnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm hai mươi bốn công k í c h tính nếu việc đã đến nước này cái kia cũng chỉ có thể tiếp tục yên lặng đ ợ i liên lúc trước thời điểm sớm đã rõ ràng tiểu tô ly thân thế có thể vào giờ phút này lần nữa nhận rõ ràng thân thế của hắn vẫn là một lần nữa lại lệnh khiến tô cựu vô cùng khiếp sợ cho nên nói lúc trước võ thần đại lục tiểu tô ly chính là chuyển thế duy nhất võ thần nhưng tin tức này lan ngược cùng đa văn thiên nhân sĩ cũng không biết nhìn mỗi người bọn họ trên mặt những cái này phi thường lo lắng cùng với sợ thật tình tô cựu ở trong lòng vẫn lặp đi lặp lại suy tính có muốn hay không đem việc này cụ thể nói cho hắn biết hai vị hiện tại t r ư ớ c không cần gấp gáp như vậy ta có một ít chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng hai người các ngươi giải thích một chút nói không chừng nghe xong ta nói ra những lời này hẳn là liền sẽ không quá phận xuất ruột dường như quả thực thật có đạo lý hai người hóa giải khẩn trương chân mày vậy được rồi nếu như vậy ta hiện tại cũng chỉ có thể cùng ngươi tiếp tục nói nữa hai người chúng ta thật là muốn phải cẩn thận nghe một chút ta không muốn lại tiếp tục dã man đi xuống tô cựu cũng chỉ phải tiếp tục cười cười xem ra bọn họ bây giờ còn thật chính là cái gì cũng không rõ ràng không biết bất cứ chuyện gì món bọn họ cũng chỉ có vào lúc này hẳn là mới có thể thấy rõ ràng đây là tình huống gì a Tô một người bọn hắn đều hết sức thần tình thực trong thật tiếp tục nói một chút kiểu mỗi người nghi hiểu nói đều chuyện muốn nhìn bọn hắn hắn lòng, cũng này hẳn hoặc, được dưới. sức kỳ ở ở là là vậy bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể ở một lần dựa theo phương thức như vậy tới rồi dường như ở ta trong lòng vừa nặng mới bắt đầu cảm nhận được đây rốt cuộc là muốn làm cái gì đâu dù sao giống như bây giờ sự tình ở trong lòng bọn hắn vẫn là rất nhiều vô luận như thế nào như vậy tất cả muốn như thế nào đi biến vậy không thể làm gì khác hơn là nói ra là được được rồi cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là bắt đầu đổi thành hoàn toàn khác nhau thái độ tới đối mặt ta và các ngươi nói xong những thứ này về sau có thể hai người các ngươi sẽ bị chấn kinh đến cạn lời không trả lời được thật đúng là có điểm không quá có thể hiểu được tô cựu nói như vậy rốt cuộc là tình huống gì lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người lên nhau khi sâu một hơi tô cựu nhìn bọn họ một chút hai người được rồi ta hiện tại nói cho các ngươi biết ở chỗ này tiểu tô ly nhưng thật ra là đông phương lưu ly thế giới tới được di châu thế nhưng vô luận như thế nào chúng ta thế nào đi phân tích hắn v õ thần đại lục sau cùng một vị kia chuyển thế vo thần chính là tiểu tô ly những lời này nhìn như vô cùng ngắn có ở nói lúc đi ra bại lộ ra rất nhiều tin tức đang ở nói ra đây hết thảy đồng thời bọn họ lại bắt đầu trở nên thập phần khiếp sợ cái gì tô cửu ngươi nói đây là tình huống gì không giải thích được tiểu tô ly thì có thì ra chỉ là sau cùng một người biến thành võ thần truyền thế cũng có thể thật là thật lợi hại à từ nay về sau bọn họ tuyệt đối không dám ở coi thường tiểu tô ly từ nay về sau như vậy có thể biến thành tất cả thật là là thật lợi hại ông trời của ta không nghĩ tới ta xú lệ đệ, đệ c ư nhiên có thể trở nên lợi hại như vậy năm đó võ thần nhưng là cho mọi người trong lòng lưu lai、like、không thể xóa nhòa bao nhớ một chút như vậy cũng cũng sớm đã để cho bọn họ bắt đầu một lần nữa lại thấy rõ tất cả năm đó hắn chính là lưu lai、like、rất nhiều rất nhiều danh s ư n g còn có dựng dụng ra tới phi thường nhiều vô cùng công pháp coi như là như vậy tất cả sớm đã bắt đầu bạo lộ ra vô luận như thế nào những tình huống này làm như thế nào đi biến chỉ nếu có thể lời nói ra thì nhất định là có thể tám không vậy được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta cũng chỉ có thể bắt đầu đem đây hết t h ể từng bước để ở trong lòng tới nói ra đi dường như chính là vào lúc này vô luận như thế nào muốn thế nào phán đoán hay là thế nào đi nói nếu như một ngày là có thể xác thực nhận ra đây chính là không quá tốt nhất cái kia tất cả mọi thứ ở hiện tại chúng ta cũng liền đã biết rồi chúng ta quả thật có như vậy từng chút một đứng đắn nhưng đối với tiểu tô ly có thể có được lấy trí cao vô thượng lực lượng chúng ta thực sự là phi thường cao hứng phi thường nhiều như vậy xưng hô lần nữa lại khôi phục được trên thế giới chắc không được tiểu tô ly cùng tô i ự u bọn họ thầy trò hai người cuối cùng sẽ bị một ít không giải thích được lực lượng cho để mắt tới tốt cái kia nếu hiện tại chuyện này đã có thể giải quyết chúng ta đây cũng không bằng nói ra những thứ này biện pháp giải quyết được rồi tiểu tô ly sự tình cũng có thể lập tức giải quyết như vậy tất cả có thể liền thật là quá không sai chúng ta bây giờ đã biết những thứ này có chuyện thật về sau liền không nữa tiếp tục lo lắng tiểu tô ly có thể duy độc có một chút nói đến đây chút về sau lan n h ư ợ c cứ tiếp tục dừng một chút tô k i ự u cũng phi thường nghi hoặc ngẩng đầu đến xem hắn căn bản không minh bạch đây rốt cuộc coi là chuyện gì lo lắng nữa đến những thứ này về sau hắn trong lòng liền lại lần nữa nhũ mày lan n h ư ợ c ngươi bây giờ đến cùng còn có chỗ nào phi thường vô cùng n g h i hoặc ngươi cũng có thể toàn bộ nói cho ta biết nếu quả như thật tiểu tô ly tỉnh lại về sau mấy người chúng ta lực lượng nhất định phải áp chế hắn áp chế tại sao muốn áp chế vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt tại r ư n toàn t lực đối đái.、Tại、sao muốn áp chế tiểu tô cựu trên người phần lực lượng này coi như toàn bộ trung ương không làm thế giới nó bên trong bao gồm có tất cả đều là không cách nào t h a m dò ra có thể coi là lực lượng áp chế hẳn chính là tối cường một vị kia v õ thần chuyển thế đi tất cả mọi thứ đi ra ngoài trong lòng đều sẽ cảm giác được thập phần kỳ quái hết hệ tất cả tại sao phải biến thành cái dạng này đâu dường như thật là có người nào đang âm thầm làm ra có chút sự tình giống nhau chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu tất cả địa phương đều giống như đã toàn bộ biến thành không thể nhất đủ khống chế một điểm ta cũng ở trong lòng không có nghĩ tới cái này làm như thế nào đi làm đâu thất thất linh vô luận như thế nào hiện ở hiện trường thời điểm tình huống là xuất hiện bộ dáng gì cải biến chỉ cần có thể vô cùng nhuẩn nhuyễn bày ra tất cả đồ c ầ n vậy cũng là hoàn hảo nghĩ tới những thứ này tôi li liền thống khổ được cầm lấy tóc chỉ cần tiểu tốt cựu lần này có thể tỉnh lại chỉ cần tin tưởng trước mặt cái này có vô cùng thần kỳ lực lượng ngọc thạch có thể tỉnh lại bọn họ chính là không có vấn đề lạp được rồi bây giờ ta cũng đã rõ ràng tình huống bây giờ rốt cuộc là cái gì dù sao giống ta có thể lý giải đến hết thẻ mọi thứ ta có thể lý giải đến một sự tình sẽ dựa theo tưởng tượng của ta đi an bài s o n g xuôi các ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng nghĩ đến những thứ này tô l y ra trong lòng cũng liền bắt đầu suy tính một lần này thời gian lại không thể phớt lờ duy chỉ có cần nhất đó chính là đi trước trung ương một mạc thế giới ở tu di sơn thiên đỉnh chân một cái kia m ê vụ xâm lâm chỉ có ở trung ương bà xa thế giới cái kia mo một bí mật nhất trong rừng rậm mới có thể đủ tìm được một người có tương đồng ngẫu hứng tảng đá chúng ỉ có v n ta đa văn l thiên cũng đi tới tô ly trước mặt nhìn nét mặt của nàng vậy cũng chính là vô cùng kiên định giám vẽ liền lặng lẽ nói ra chính mình lợi trong lòng được rồi hiện tại cũng đều không phải là cái gì quá lớn năn đề chỉ cần nguyên nguyện ý cùng đi với ta đi trước cái này chuyện nguy hiểm năm vì chúng ta tiểu tô cựu chỉ cần nghĩ như vậy được rồi thu dọn đồ đạc chúng ta liền ra roi t h ú c ngựa xuất phát hết thể tất cả toàn bộ đều là tốt nhất tan bài liền đã làm xong chuẩn bị bọn họ hiện tại liền cũng đã ở trong lòng xác nhận đi ra vô luận như thế nào tình huống gì xuất hiện cần nhất một điểm chính là lẫn nhau lẫn nhau ở giữa tín nhiệm cùng phối hợp một ngày là thiếu sót những thứ này vô luận xuất hiện chuyện gì đều đánh không lại trung ương bà xa thế giới cùng tây phương cực lạc thế giới còn có chủ yếu nhất đông phương lưu ly thế giới hiện tại ba người trong lúc đó vẫn là lẫn nhau ngăn được quan hệ chúng ta cần từ đó đánh vỡ khiến cho ba cái thế giới hòa làm một thể phía sau võ thần đại lục sẽ một lần nữa hiện hiện tuyệt đối phải khiến cho mọi người đều ngày hôm đó mãi cho đến bị những thứ này ghê t ẩ m tứ đại thiên vương chi phối sợ hãi toàn bộ võ thần trong đại lục cần phải có một vị ưu tú nhất người ở chỗ này thống l ĩ n h không sai vị này chính là võ thần chuyển thế tiểu tô cựu t ô l y nếu như ngươi thật l à như thế hy vọng tiểu tô cựu lời nói ta tuyệt sẽ không giống như ngươi không làm như vậy ta sẽ đi theo sau lưng của ngươi chúng ta cùng nhau đi trước mê vụ xâm lâm khu thu được đồ mơm Thấy được những thứ này tô ly từ khỏe miệng nhét lên bốn nụ cười, mang theo bọn họ như ở những địa phương thứ khỏe theo họ Tô từ tựa Ly khác cười, địa ở rồi ấ t nhanh qua. đi Được r nếu hiện tại chúng ta đều đã xác nhận đây rốt cuộc là tình huống gì chúng ta cũng thì không cần ở chỗ này lẫn nhau cùng nhau suy tinh có không có đủ lan nhược cùng đa văn thiên hiện tại ta cần hai người các ngươi cùng đi với ta mê vụ xâm lâm năm chuyện cụ thể chúng ta trên đường lại thương nghị tiểu tô c ử u vào lúc này trên đường cần chúng ta trở về cùng trợ giúp tất cả mọi chuyện toàn bộ đều đã kết luận hết t hệ tình huống cũng đều đã sắp xếp xong xuôi người nhiều hơn cũng đều đã tới tiểu tô cựu bên cạnh cũng không còn người biết thân phận của hắn chỉ là biết là tô ly trong lòng tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện cứ như vậy thiếu hụt người một ngày là nghĩ đến tô ly vừa rồi như vậy điên cuồng dáng vẻ mỗi người cũng đều không dám thờ ơ bất luận cái gì chúng toàn bộ bên trong tông m ô n nhân đều là nhìn tiểu tô cựu tư tiểu hai từ từng điểm từng điểm biến thành bộ dáng như hiện tại đại nhân không b ả y mọi người cũng đều đã về tới tiểu tô cựu bên cạnh người yên tâm người liền trực tiếp đi q u a chúng ta mọi người ở chữa trị toàn bộ rừng chân hoàn cảnh thời điểm cũng sẽ chiếu cố tiểu tốc cửu chờ ngươi trở về đồng thời hết thảy đều biết khôi phục thành bộ dáng lúc trước người khác đều rối rít chạy đến tô ly trước mặt tiến hành cam đoan đúng lúc này là m người ta nhất không tưởng được nhất kiện chuyện xuất hiện các trưởng lão cũng từ phía sau đã đi tới đứng ở tất cả mọi người trước mặt nhất người cứ yên tâm đi thôi lần này chúng ta ủng hộ ngươi vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện chương hai trăm hai mươi sáu xuất phát nhưng duy chỉ có có một chút ta bây giờ còn làm muốn cùng ngươi nói rõ ràng toàn bộ mê vụ xâm lâm bên trong tình trạng ngươi là tôi luyện không rõ chỉ có chân chính rơi vào trong đó nhân mới có thể cảm thụ được nhớ kỹ ta đây nói chuyện không nên tin trước mắt tất cả những gì chứng kiến điểm này chẳng lẽ t ô li còn cần suy nghĩ sao toàn bộ trung ương một mạc thế giới cho cái nhìn của hắn chính là hết t h ả tất cả đều là biểu hiện giả dối được rồi hiện tại các ngươi coi như là mọi người trong lòng hy vọng cuối cùng à ngoại trừ có thể cứu sống tiểu tô c ử u bên ngoài bây giờ còn có một điểm là có thể cho hắn mang đến cho chúng ta càng nhiều hơn hy vọng toàn bộ trung ương một mạc thế giới cũng liền nhìn ngươi t ô l y nhìn một chút đứng bên cạnh lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên trong lòng hai người cũng tràn đầy hy vọng nhìn trên mặt bọn họ tràn đầy đủ cười không nói gì liền xoay người l y khai ba người chỗ ngồi khoái mã giống như lấy tu di s ơ n thiên toàn bộ bên trong hai mươi bảy trung tâm bà xa thế giới chỗ cao nhất ra d o i thúc ngựa chạy tới thỏa mãn cái này dọc theo đường đi chúng ta rất có thể biết quá ngũ quan chạm lục tướng ta có thể bây giờ trong lòng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng nhưng duy chỉ có có một chút ta hay là muốn hỏi thăm một chút đó chính là liên quan tới trưởng lão nói ra được cái kia cùng mê vụ xâm lâm có quan hệ đồ đạc nghe được hắn nói như vậy thời điểm tô ly cũng quay đầu đi nhìn lan ngược trên mặt cái kia thần tình nghĩ hoặc nếu quả thật là có cái gì lại tiến bảo mê vụ xâm lâm phía trước nói ra tốt nhất có thể coi là là chính thức sắp xuất hiện tới đến thực sự xảy ra vấn đề gì cũng không có thể đủ lý giải quyết tất cả người đ a nghĩ n g như vậy nghe ta đây liền vẫn là quyết định phải nói cho ngươi à toàn bộ mê vụ xâm lâm chúng ta đều là không cách nào k h ô n g chế hắn đi hướng tất cả mọi thứ ở bên trong đều là thập phần đáng sợ tô ly nói như vậy đồng thời cũng khiến cho nội tâm của bọn hắn cảm thấy thập phần không thể tin được nói như thế nào như vậy một cái nho nhỏ sinh mệnh vẫn có thể đạt được đáng sợ như vậy cảnh giới Ta bất kỳ lại có h h như vậy mê vụ xâm lâm bên trong. hết thể hiện thống lĩnh mê vụ xâm lâm võ thần khác í n bên trong, toàn trông là lâm là là lâm lục lấy. vậy vụ với vụ võ mê xâm một mê xâm một đem bộ biểu tất do giả giữ cả, cái cái cửa c đều đều đại dối, ý tư à, cái này nếu hắn là từ một cái cửa khác đem trông giữ lấy chúng ta vì cứu vất tân nhất nhậm võ thần vì sao không thể đâu hết thể tất cả đều là vô cùng tranh tranh tốt đa văn thiên nghĩ tới nghĩ lui cái này đều là phi thường giải thích hợp lý tại sao còn không người nghe theo đâu dường như ở hắn trong lòng loại chuyện như vậy loại vấn đề này đều là hẳn là bày ra trên mặt bàn nhưng vô luận như thế nào nói như thế nào mấy người bọn hắn đều vẫn là phải thay đổi chủ hình thức để cân nhắc có thể đem hết t h ể sự tình đều muốn được nhiều như vậy tuyệt đối chúng ta bây giờ mặc dù nói là một cái tốt vô cùng cơ hội tới cộng đồng đối mặt mấy vấn đề này nhưng bây giờ ta còn hy vọng ngươi có thể hiểu tất cả cũng không phải là mọi người đều sẽ tin tưởng chúng ta nói ngươi nói đúng sao coi như ta nói cho những người khác tiểu tô cựu hắn là nhiệm kỳ kế có sức mạnh nhất võ thần đại lục võ thần ngươi cảm thấy bọn họ hiện tại sẽ tin sao ta vừa nói dường như quả thực vẫn là rất có đạo lý vô luận nói ra nói cái gì bọn họ đều là sẽ không tin tưởng trừ phi mắt thấy mới là thật hơn nữa hiện tại tiểu tô cựu lại hôn mê đi qua khó hơn vô luận như thế nào tiếp đó sẽ đối mặt bộ dáng gì phiêu lưu cùng chật vật sự tỉnh tốt nhất một điểm chính là mấy người cộng đồng hiệp tác đứng lên đây mới là hoàn mỹ nhất sự tỉnh được rồi vậy ngươi yên tâm đi tô ly ta đã quyết định được rồi ngươi làm cái gì ta thì làm cái đó ngươi không tin cái gì ta cũng không tin cái gì toàn bộ theo phán đoán của ngươi đi đây thật là quá k h o a t r ư ơ n g tô ly lắc đầu phát vài cái giống như túi gấm một dạng đồ đạc bỏ vào đa văn thiên cùng lan ngược được bên trong nay cũng tính là thứ gì à, như vậy tất cả thật đúng là khiến cho mỗi người chứng kiến về sau đều cảm thấy không dám tin tưởng xem trong tay cái này ba cái đỏ rực túi gấm lại quay đầu đi nhìn thoáng qua tô ly chẳng lẽ đây là cái gì túi gấm diệu kế hoàn hảo cái này ba cái túi gấm ở thời điểm mấu chốt mở nó ra bên trong mùi có thể làm cho ngươi trong nháy mắt từ h ảo thuật ở giữa giải thoát đi ra trở lại thế giới chân thật còn giống như quả thực rất hữu dụng nhưng ngay khi nhìn những thứ này đơn giản đồng thời lan ngược nhiệt hạch mùa đông hai người nhìn nhau lẫn nhau giống nhau chẳng lẽ cái này mê vụ xâm lâm thật đúng là nguy hiểm trùng điệp một trăm sáu mươi ba các ngươi muôn ngàn lần không thể phớt lờ nếu như nguyện ý tin tưởng lời của ta liền cùng ở sau lưng của ta chúng ta cùng đi nhưng ta tin tưởng hai người các ngươi là nhất định sẽ tin tưởng ta quả thực như vậy không cần phải nữa có cái gì càng giải thích nhiều trực tiếp hướng về bên trong x u ấ t phát liền không thành vấn đề một người cưới khoái mã một x é t đánh không kịp bưng thai tốc độ đi đường suốt đêm đến mê vụ xâm lâm ngoại vi có thể ở phía dưới cùng thời điểm tiếp tục xem tu di sơ tiên cái này trung ương lòa xòa đại lộ ngọn núi cao nhất cố gắng đứng ở nơi này nói vậy đi tới trung ương bà xa thế giới có đủ nhất năng lượng một chỗ vô luận làm ra bộ dáng gì sự tỉnh hoặc là ở chỗ này tình cờ gặp vô ý cao cờ nào cực kỳ người toàn bộ đều không phải là cái gì chuyện quá lớn được rồi nếu hiện tại đã nghĩ như vậy ta có thể cùng ngươi giải thích rõ cái này đều là không có vấn đề tiến nhập vào lúc này lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người hứng thú đắt đỏ vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm hai mươi bảy cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện sương mù dày đặc t ô l y nhìn hai người bọn họ cá nhân cái dạng này cũng cảm giác được đau đầu cho nữa hai người các ngươi một lần nữa nói lên một lần đó cũng không phải địa phương an toàn gì trung ương một mạc thế giới hiện tại cũng đã biến thành một đoàn loạt ma v õ thần đại lục vì có thể để cho ba cái thế giới quay về thống nhất bây giờ trên người của ta đã lưng beo trọng trách các ngươi ở chung quanh của ta nhất định sẽ bị người khác để mắt tới dọc theo con đường này tô ly cho tới bây giờ không có nói với bọn họ sự thực tình huống nhưng lại vào lúc này thấy được mỗi người bọn họ trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn tô ly lại đột nhiên bị bọn họ cho sợ sai đến tốt vậy bây giờ sự t ì n h đều đã làm xong rồi nhiều như vậy ta còn thực sự là không có nghĩ đến tô ly thế mà lại biết đem căn này chuyện thật nói cho chúng ta biết hết thể tất cả cũng sớm cũng đã bắt đầu ở trước mặt của bọn họ triển lộ ra có thể vô luận như thế nào trở thành cái gì chỉ cần có thể một lần nữa lần nữa bày ra đây cũng là thực sự là không có vấn đề vậy được rồi như vậy bây giờ sự tình chúng ta đều đã nói ra ta cũng cũng sớm đã biết ở trong lòng làm song sau cùng dự định cùng h i ể u rõ ràng thử xem ta sẽ không lại có gì không đúng tinh thần manh mối vô luận như thế nào bây giờ đây hết thể phải nói như thế nào tôi l y đều vẫn là sẽ an bài tốt hai người bọn họ cùng một chỗ tuyệt đối không có khả năng tùy tùy tiện tiện thì đem bọn hắn mấy người này cho bỏ qua một bên đi vậy quá nguy hiểm ngươi trước theo tay ta chỉ phương hướng nhìn sang tuyệt đối sẽ t ư n g trải một cái toàn bộ đều là bẫy dập địa phương miên đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm đột nhiên ở trong lòng lại cảm thấy t h ấ t phần không thể tin được như vậy tất cả đến cùng đều là gì đây đúng là cái dạng này cái kia ở trong lòng bọn hắn sẽ trọng biến hóa mới một phen a toàn bộ mê vụ xâm lâm thám hiểm kết thúc về sau đa văn thiên cùng lan n h ư ợ c hai người tuyệt đối sẽ có c à n g sâu t ầ n g thứ tiến bộ được rồi tất cả chuyện tiếp theo các ngươi đều có thể nghe theo sắp xếp của ta hiện tại trước theo con đường này đi vào một ngày xuất hiện ngươi cảm thấy không đúng tình huống liền lập tức mở ra túi gấm hiểu không lan ngược cùng đa văn thiên hai người còn không có ý thức được toàn bộ trong rừng rậm là đáng sợ cỡ nào không thể làm gì khác hơn là trước yên l ặ n đầu toàn bộ võ thần đại lục chấu nguy hiểm nhất chính là mê vụ xâm lâm hắn làm bảo hộ tu di sơn đỉnh bên trong tất cả thần ở địa điểm làm tiến nhập toàn bộ tu di sơn đỉnh đệ một chỗ đây là làm sao lại tiếp tục tiếp tục giữ vững cái tiêu tuyệt đối không khả năng toàn bộ mê vụ xâm lâm toàn bộ đều có một chỗ cho thống lĩnh bên trong có các loại các dạng tiểu yêu khoái tuyệt không thể p h ấ t lờ một cái không phải cẩn thận đã bị tiểu yêu tinh câu đi hồn cả người liền ở lại chỗ này thật tốt tìm kiếm một cái vừa lúc còn có thể để cho ta cùng lan ngược hai lực lượng của cá nhân nâng cao một bước tô ly ngươi nói có đúng hay không thống nhất phương pháp tốt thấy được những thứ này tô ly một cái đem đa văn tiên h trộm được thâm hậu ở trên miệng của chính mình đưa ngón trỏ ra so một cái không cần nói thủ thế loại này lực mạnh kéo lôi cũng thật là làm cho lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên nghĩ tới chuyện vô cùng đáng sợ vấn đề như vậy thật đúng là quá không dễ giải quyết vậy nguyên nếu hiện tại đã nói như vậy mấy vấn đề này đến cùng là cái gì chứ ta nói còn không chờ đa văn thiên nói xong cái này cái xú tiểu tử thật đúng là không có nhãn lực thấy tô ly vươn tay đem hắn miệng cho c h e từ bên cạnh địa phương một hồi lại một trận sương mù dày đặc nồng nặc bao phủ bọn họ quả nhiên ở mới vừa bước vào mét năm trăm bốn mươi đệ nhất bộ đồng thời toàn bộ giám thị giả mê vụ xâm lâm nhân cũng đã xác thực nhận ra tất cả nhìn hành động của bọn họ quy tích cái này trông coi người nói vậy nhất định là quyết định kế tiếp làm sao đối phó bọn hắn fu cẩn thận một chút ta cho rằng đã mở ra ảo thuật nếu như phía trước người cả m ấ y kia có lời không cần lo lắng trực tiếp tiến lên tô ly bên trái đứng lan ngược bên phải đứng đa văn thiên ba người song song đi về phía trước chỉ có loại này đội hình mới có thể để hai cái này lần đầu tiên tới mê vụ xâm lâm nhân vương lỏng tinh thần đột nhiên sinh ra cái này một mảnh to lớn sương mù dày đặc cũng để cho tô ly lâm vào mê hoặc cái này nào có mới vừa tiến đến liền bộ dạng như vậy nha nói chung bây giờ là một cái phi thường mấu chốt tình cảnh hơn nữa chúng ta bây giờ c ư nhiên gặp phải càng nhiều không tưởng tượng nổi sự t ì n h ở một suy nghĩ đến điều này đồng thời bọn họ lại bắt đầu lại yên lặng xác nhận rất cao tốt rất có thể là đã bị theo ở phía sau người theo dõi vậy được rồi nếu hiện tại cũng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy ta ngược lại không bằng thật tốt ở chỗ này xác nhận tốt hỏi thiên nhìn hết thể trước mặt trong lòng còn có như vậy một điểm nhỏ n g à i ngắn hạn nhưng bây giờ hết thể sự t ì n h cả thế giới toàn bộ thậm chí đại lục biến thiên đều sẽ nắm giữ ở trong tay của hắn xoáy đột nhiên dường như đối với mình sở tác sở vi, có có chút càng thêm khắc sâu nhận thức mau nhìn trước mặt địa phương xuất hiện một cái loáng thoáng thân ảnh vậy rốt cuộc là cái gì đa văn tiên ánh mắt vô cùng thật tốt sương mù dày đặc ở giữa xuyên thấu qua tới hát sắc bóng người to lớn m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm hai mươi tám thâm nhập những kẻ trộm cái này xuất hiện trước mặt một cái như ẩn như hiện người quần áo đen thân ảnh còn thật là khiến người ta có điểm không dám tin tưởng đột nhiên một ít cải biến khiến cho mỗi một người bọn hắn nội tâm cảm thấy có như vậy từng chút một bối rối vật gì vậy à dáng vẻ như vậy sương mù dày đặc trắng cảnh xuất hiện một cái làm người ta không thể hiểu được đồ đạc cũng có thể thực sự là chấn kinh rồi chậm như lên một ít cả i biến cái này toàn bộ mê vụ xâm lâm dường như trở nên không còn là tô k i ể u phía trước có thể dự liệu đến dáng vẻ mà bắt đầu cảm thấy càng thêm khôi hài vô luận như thế nào trước mặt rất mịt mờ này đây bộ dáng gì thân phận xuất hiện chỉ cần có thể nghĩ đến phương pháp thích hợp đi giải quyết đây hết thể chắc đúng bọn họ mà nói liền không phải là cái gì quá khoa trương c ũ n g quá đáng độ a được rồi được rồi đã như vậy ta cũng liền bắt đầu đẻ xuống phương pháp của ta tới hai người các ngươi trước cách ta xa một chút ta phát động một ít tương đối cường đại chiêu số đem trước mặt x ư ơ n g mù đặc xem có thể hay không đánh tan loại này chiêu số rất có thể biết bảy trăm ba mươi bảy xúc phạm tới ngươi coi như là đã trở thành như vậy vậy bọn họ còn sẽ không một lần nữa đi đối mặt phía trước xuất hiện mấy thứ này hết thể đồ đạc toàn bộ đều là việc nhỏ nghĩ đến còn ở đây cái băng thanh ngọc k h i ế t ngọc thạch trên giường cùng đợi bọn họ trở về mang theo thiên nhiên từ lực tảng đá hấp thụ tất cả lực lượng nhanh ngươi có thể cho ta từ một cái đầy đủ không gian để cho ta đi phát huy chính mình coi như là như vậy sau đó mấy người bọn hắn mà bắt đầu cảm thấy hết sức sảng khoái đột nhiên một cái nổ lớn liền muốn bắt đầu yên lặng biểu diễn ra Tiến vào trong rừng vào rậm, k hai ô n nghĩ diễn g tới biểu r đồ vật, thế mà l ạ biết là cái bộ cái là người dày đặc đoàn đội, để cho bọn họ mọi người đều đã vây quanh, vây này các ũ n tính là thứ gì. Đột nhiên sương lan nhược cùng đa văn thiên hai người tròn g gì, góc thứ đột tất hai là đã đem đa đầu mê cả mù sớm v ngươi nhất định phải hiện tại toàn bộ trong rừng cây ẩn nút hắc ảnh không phải s ố ít, những hắc ý nhân này trong lòng tính toán điều gì còn không có h i ể u rõ ràng nói chung cùng chúng ta đối nghịch điểm này là tuyệt sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lệch t i ế n lặng nghe tô cựu phân tích việc này xem ra trung ương bả xa thế giới căn bản cũng không có trong tương t ư ợ n g an toàn như vậy vô luận đi tới địa phương nào đều sẽ có lấy người càng ngày càng nhiều đoàn đoàn đưa bọn họ vây quanh yêu cầu một ít đồ đạc tô cựu vậy ngươi nói hiện tại nhưng làm sao bây giờ toàn bộ sương mù đã đầy đủ đem chúng ta vây lại đa văn thiên trong lòng vẫn là hết sức khủng hoảng nếu không phải từ nơi này hiện hiện ra h ả n h thật sự là quá mức khổng lồ tiểu xảo linh lung đối thủ căn bản không nói chơi một điểm lại một điểm tới gần càng ngày càng nhiều hắc ảnh biểu diễn ở chung quanh đây thật là quá không tốt bởi a di đà phật cho tô cựu tịch d i ệ t pháp tắt lực lượng sớm bị vài cái trưởng lao cho ẩn nút g i ả n g đạo lý những người này là không nên đi qua lực lượng ba động cùng với lực lượng phái đến tìm được sự tồn tại của bọn họ trừ phi có một chút sớm đã theo dõi bọn họ dọc theo đường đi tất cả theo nhìn chung quanh một chút cái này từng điểm từng điểm lại đến gần hắc ảnh tất c h à một cái ánh mắt thở sâu những thứ này sương mù bên trong cũng không có gì kỳ quái dự thảo để cho bọn họ thắm xuống phía dưới phía sau sẽ thần chí không tỉnh táo t ứ chi mất cảm giác cái này loại tâm lý á chỉ có tô cựu một người có thể chịu được sao như nhìn nữa một cái lan ngược cùng đa văn thiên hai người sớm đã có một chút như vậy lo lắng hai người các ngươi nhanh lên một chút cách ta xa một chút hiện tại ta dùng t r ư ớ c nhất định lực lượng sóng x u n g kích đem toàn bộ sương mù cho bung dù thấy thế nào tới bóng đen thân hình thì sẽ hoàn toàn hiện hiện ra nhưng duy chỉ có có một chút ta muốn cho hai người các ngươi bàn giao cách ta xa một chút như vậy toàn bộ ba động liền sẽ không làm thương tổn đến hai người các ngươi lại muốn bắt đầu phát động tuyệt chiêu một tầng lại một tầng khí lãng từ lòng bàn chân bắt đầu hướng về phía trước mọc lên đoàn đoàn xương trắng ở đi theo đám bọn hắn xoay tròn đồng thời sớm đã mất đi bị quân địch k h ô n g chế lực lượng tô cựu tay tâm lý toát ra một đoàn giống như n hỏa ư h diễm hình cầu tất cả x ư ơ n g mù cũng bắt đầu từ từ bị hấp thụ đến bên trong này nguyên bản làm sáng tỏ trong suốt màu cam hỏa diễm trở nên càng ngày càng đục ngầu thậm chí ở thời điểm sau cùng đều biến thành chính là ngọn lửa màu trắng v ậ t như vậy vẫn là lần đầu tiên thấy xem cùng với chính mình lòng bàn tay đồ đạc tô cựu đều đã bị chấn kinh rồi không ít các ngươi vì tới đem chúng ta khống chế thật đúng là hạ không ít vốn gốc ga đứng ở bên cạnh lan nhược cùng đa văn thiên nghe được tô k i ự u lặng lẽ phun ra một câu nói như vậy còn có một chút không để ý tới giải khai chẳng lẽ những thứ này màu trắng vũ khí thoạt nhìn thật đúng là có như vậy điểm lực lượng ở các ngươi chẳng lẽ cái này toàn bộ đều là tảng đá hai người các ngươi hiện tại muốn cẩn thận một chút ta muốn cho hắn đánh ra gật đầu yên lặng nói thì chậm mà x ả ra thì nhanh một hồi gào thét mà đến gió nóng xoa lan nhược cùng đa văn thiên hai người gương mặt liền liền xông ra ngoài toàn bộ vũ khí chu vi toàn bộ đều sinh ra to lớn bạo tạc tô cựu lòng bàn tay bạch sắc hỏa chương hai o nhân trăm hai mươi chín xem lão tử không đem người dọn dẹp trước mắt hắc y nhân triển lộ ra hắn tướng mạo cái này còn có thể là ai nha đây không phải là phía trước vị kia vẫn theo sát ở tô cựu còn có tiểu tô ly sau lưng nam tử mặc áo đen kia sao khi nhìn đến mặt của hắn đồng thời t ô cựu tâm lý cùng bốn là không có gì bốn bề sóng dậy cái này người lúc trước biến mất đồng thời lưu lại câu nói kia cũng làm người ta ý vị thâm t r ư ờ n g n g h ĩ cũng không lâu lắm nhất định sẽ chọn mới trở về nhìn như vậy tới điểm này thật đúng là không có phân tích lệch lạc trước mặt sẽ nam tử áo đen để lại chính hắn dấu vết của mình quả nhiên vẫn là ngươi lần này lại là đ a n thương thất mã giết qua đây sao thứ ngươi muốn ta đã đã nói với ngươi ta chỗ này là tuyệt đối không có ngươi tại sao còn muốn đ ổ i không n ữ a đâu thời điểm này đi đúc luyện mình một chút tu vi không tốt sao thấy hắn đồng thời tô cựu đã cảm thấy thập phần không nói người này rõ ràng chính là tu di sơn đỉnh một cái bình thường nhất tiểu tu sĩ rồi lại vào lúc này đại trường kỳ cổ nói ra một ít có không có chính là lời nói điều này khiến người ta chứng kiến đã cảm thấy thập phần buồn cười ngươi cái này còn nói ta đây vậy ngươi lần này tới nơi đây đến cùng là vì cái gì đâu chúng ta tu di sơn ngày người đương nhiên là muốn quản lý mê vụ xâm lâm ta cũng không phải là vẫn đi theo sau lưng của ngươi ta nhìn thấy ngươi tới đến địa bàn của chúng ta mới xuất hiện đâu kỳ kỳ quái quái cái này muốn bắt đầu hướng về phía lẫn nhau nói chuyện vậy ngươi bây giờ có thể cho ta chuẩn bị tâm lý thật tốt ta ta sớm đã không còn là trước kia ta đây trước ngươi có thể dễ dàng đem ta đánh bại đem ta đánh đuổi c ò ngươi có một chút một là n đứng bên cạnh tiểu tô ly, ta ly, không bỏ được c muốn hai người n g ư các người. ơ ở trước mặt ta lại nói một ít không có ý nghĩa bảo ngươi bây giờ ở trong lòng ta sớm đã không phải phía trước hình tượng nguyên bản ta còn tin tưởng ngươi có thể sẽ làm tốt hơn sự tình không muốn sẽ cùng hắn có bất kỳ ngôn ngữ nói chuyện với nhau quay đầu đi tô cựu nhìn một chút đứng ở bên cạnh lăng lược còn có đa văn thiên mấy người bọn hắn liền nhanh chóng đứng ở tô cựu bên cạnh ba người tạo thành một cái phi thường cường đại tuyến cái này còn muốn đột phá cũng liền mơ m ộ n g quá rồi tô cựu ngươi nói kế tiếp làm sao bây giờ cái này người nghe nói chuyện của hắn đã cảm thấy thập phần lê tợm chúng ta chẳng lẽ muốn cùng hắn tiến hành chiến đấu sao lan ngược vẻ mặt nghi hoặc nhìn tô cựu nếu quả thật là cùng hắn chiến đấu chẳng phải là hao tài t ố n của mấy người đều phải ở chỗ này làm lỡ thời gian dài hơn nếu như muốn tìm kiếm lúc này nói cần muốn bên trong đi tiến hành càng sâu tầng thứ thăm dò chúng ta không cùng hắn chiến đấu Tô Kiểu túi đầu u túi x ố ngươi làm cái gì ta nhưng là cảnh cáo ngươi à ngươi không nên tới gần ta bây giờ không phải là phía trước ta mấy ngày hôm trước ngươi nhìn thấy ta khả năng vô cùng nhỏ yếu nhưng là bây giờ ta đã không phải ta đã về tới ta bản địa về tới tu di sân đình tôi cựu biểu tình cũng để cho trước mặt nam t ử này trở nên thập phần lo lắng chẳng lẽ thật muốn ở chỗ này đem mình giải quyết đâu mười chín vừa nhìn thấy những thứ này ở tâm lý đã cảm thấy thập phần khủng hoảng đây thật là quá dọa người à bất đắc dĩ nàng mới chậm rãi mà nghĩ đến, đến rồi đây rốt cuộc là tình huống gì vậy ngươi nói ngươi xuất hiện đến cùng là vì cái gì ngươi không có từ chúng ta mới khi xuất phát liền theo dõi vậy ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi đây đâu giáp tâm ở đâu nói cho ta biết tôi cựu làn điệu trở nên càng ngày càng lánh k h ố c nhiệt khiến cho lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên đều không nghe qua cũng chưa từng thấy qua t ô cựu vẻ mặt như thế khiến cho một người khác chứng kiến thật đúng là quá dọa người không nếu tô cựu có năng lực đi giải quyết mấy vấn đề này lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người cũng liền không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau học tập cho thật giỏi một phen hiện tại nếu như ngươi không phải lên tinh thần cùng ta h ả o h ả o lời giải thích ngươi sẽ chịu không nổi tánh mạng của ngươi nắm giữ ở ba người chúng ta người trong tay không tiến hành vũ lực giải quyết đây là tốt nhất một điểm như mới vừa lên tới liền tiến hành vũ lực chiến đấu đây thật là quá thảm h ả o h ả o h ả o ngươi đ ừ n g đối ta tiến hành thương tổn ta liền đem hết thệ sự tình đều nói cho ngươi ta nói ta nói ta nói còn không được sao nhìn tô cựu cái này lánh khóc biểu tình người quần áo đen tâm lý đã cảm thấy thật phần sợ đây thật là quá khó khăn làm coi như là thấy được một chút như vậy cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy cái này dường như thực sự là bọn họ có chút bất đắc di sự tình à. vậy ngươi bây giờ đem ngươi biết tất cả toàn bộ đều nói cho ta biết hắc y nhân cũng không thiện có cái gì cãi lại không thể làm gì khác hơn là không đúng gật đầu yên lặng ngay trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài toàn bộ đều là đối với tô cựu sợ hái cửa m à n h cụ tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm ba mươi đi tới đường không muốn cũng cùng hắn có cái gì còn lại thuyết pháp tô i ệ u sớm cũng đã bắt đầu trọng h i ể u mới liền muốn lần nữa tất cả ta căn bản cũng không có từ phía sau theo dõi các n g ư ờ i ta vừa rồi cũng nói ta chính là tu di sơn ngày một cái trông d ữ d i ả thấy có người tiến đến vậy không được mau xuống phán đoán một chút không hình thành đạo thứ nhất phòng tuyến nếu như các ngươi ngay cả ta cửa này cũng chưa từng có đi vậy còn nói cái gì xông vào mê vụ xâm lâm đâu những thứ này nói toàn bộ đều là lời nói nhảm căn bản cũng không muốn nghe hắn nói ra những thứ này có không có ngươi không cần lại cùng ta nói nhiều như vậy những thứ này toàn bộ đều không có có bất kỳ ý nghĩ tôi cựu không muốn lại ba t sáu bảy nói với hắn ra càng nhiều một bước lại một bước hướng về người quần áo đen chu vi tới gần một chút như vậy hắc y nhân có thể chân thực ở không có cách nào diễn thôi vốn là muốn dựa vào sức một mình liền cầm xuống tô cựu nhưng bây giờ nhìn như vậy tới chắc là nằm mơ ha ha ha ha tô cựu không nghĩ tới ngươi bị ta diễn kỹ cho lừa gà ta hiện tại t r u n g quanh của ngươi đã sớm bị đồng bào của chúng ta bao vây còn muốn xông vào tu di sơn thiên còn muốn đi vào mê vụ xâm lâm ngươi thật đúng là nằm mơ đi thôi hắc y nhân lại lần nữa thay đổi một bộ khuôn mặt nhìn tô cựu biểu tình không biến hóa chút nào điều này cũng làm cho hắn có điểm không dám tin tưởng có ý tứ ngươi vì sao không k i n h hãi tô cựu không thể làm gì cười cười loại này mánh khỏe nhỏ chẳng lẽ chính mình còn không nhìn ra được sao ngươi cũng đừng ở trước mặt của ta lại tiếp tục nói như vậy đã sớm nhìn thấu ngươi tất cả hành vi chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy ta còn biết ngơ ngác ngây ngốc ở chỗ này chờ ngươi sao vừa dứt lời một đám hắc y nhân liền từ phía sau nhảy ra ngoài đứng ở trước mặt vị này đầu ngốc người quần áo đen phía sau tô cựu từ khỏe miệng n ế t lên vẻ tươi cười quay đầu đi nhìn thoáng qua lăn được còn có đa văn thiên hai người đối diện sau đó lẫn nhau gật đầu được rồi hiện tại việc này sớm đã ở ta nắm giữ ở giữa hành động a một ngày thấy được tôi cửu l ờ thề sát son bộ dạng,、điều、này bộ điều làm cựu h hắc nhân o y đ lại lần nữa đem trong tay hai đống hỏa diễm kịch liệt b ố c cháy lên đang ở chứng kiến như vậy chiêu số đồng thời các người háo đen r ồ n dập cảm giác được sợ hai đống hỏa diễm ở trong tay một cái lại một xuống đất hướng phía trước mặt phương hướng ném nào đi xem như vậy toàn bộ mê vụ xâm lâm đều sẽ khó giữ được tuyệt đối không thể khiến cho t ô cựu thực hành như vậy địch một số rừng rậm là e ngại hòa diễm nếu như một ngày có cái gì ngọn lửa mê vụ xâm lâm sẽ không còn tồn tại h ắ c y nhân cũng không dám có càng nhiều hơn hành động rất sợ tô cựu ở ném mạnh đi ra càng nhiều hơn ngọn lửa không muốn không muốn ta van cầu ngươi không nên thương tổn ta mê vụ xâm lâm phía trước những cái này hành động cùng với làm là ta không đúng chúng ta chính là muốn đem ngươi bắt lại đưa cho độ ách thiên vương như vậy mấy người chúng ta chức quan có thể tăng lên bộ dáng như vậy xuống phía dưới chúng ta thì sẽ không thể cả đời toàn bộ làm lỡ, đang nhìn quản mê vụ xâm lâm đây mới là bọn họ trong lòng nhất chân thật động thái tô cựu nghị chăm chỉ một điểm nho nhỏ chiêu số là có thể đem bọn họ cho mê xoay quanh những người này cũng thật là quá ngu các ngươi đã đã toàn bộ nói ra mưu trí lịch trình ta cũng liền trước tiên đem tiểu h ỏ a miêu cho nhận lấy đi tô cựu cười cười lần này nụ cười liền không còn là cái gì giả tạo nụ cười phát ra từ nội tâm mỉm cười cũng có thể khiến cho trước mặt hắc y nhân cảm nhận được cũng sẽ không lại có bất kỳ nguy hiểm hoặc là tô cựu bất kỳ tà mau được rồi được rồi hiện tại chúng ta toàn bộ đều đã nói ra tô cựu ta văn cầu ngươi không muốn lại dùng ngọn lửa tới công kích chúng ta ở toàn bộ mê vụ xâm lâm bên trong đây chính là dùng không phải dễ dàng bắt cái này mấy người quần áo đen căn bản không cần chiến đấu lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người thực sự xem như là thấy được tô cựu lực lượng c h ắ c không được đâu mỗi lần tô cựu ở bất cứ chuyện gì trên đều có thể giải quyết cái kia còn có một chút vậy các ngươi cái này mấy hát nhân sau này chuẩn bị phải làm gì đây chúng ta đều đã dùng hết mê vụ xâm lâm bên trong chẳng lẽ ngươi còn để cho chúng ta trở về lan n h ư ợ c kỳ quái hỏi thăm bọn họ hát ý nhân nhìn lẫn nhau cũng không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này cuối cùng đều chỉ coi trọng tô cựu một người chúng ta cũng chính là một cái trông coi nhân viên Kế tiếp thời điểm ta điểm hy vậy ọ kế kế các ngươi h nghe nên t ư ơ n ta n rừng một câu nếu như các ngươi mọi người theo chúng ta cùng nhau đi trước mê vụ xâm lâm có thể tìm tới độ mong muốn kế tiếp ta có thể đem các ngươi mang tới chúng ta trong tâm môn cái kia chính các ngươi thật tốt so sánh một phen đây rốt cuộc có đáng giá hay không vừa dứt lời những hắc y nhân này tâm tính thiện lương giống như cũng đã giao động nhìn lẫn nhau vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch diệt p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt ư những g ô n biện ngả n g có bại. pháp, h người da đen này nhìn lẫn nhau còn thật không biết làm như thế nào bán ra bước đầu tiên này nhưng ngay khi chứng kiến nhiều độ như vậy thời điểm ở tô cựu trong lòng liền lại nghĩ tới những chuyện khác nhìn tới nhìn lui những người này hẳn là thật sự chính là phải thay đổi một loại phương thức tới mới vậy các ngươi hiện tại như là đã nói như vậy ta cũng liền quyết định bắt đầu đem các ngươi gia nhập vào trong đó nếu như một ngày là làm như vậy ta tin tưởng chúng ta trong lúc đó nhất định sẽ có tốt hơn phương thức tới tiến hành đây hết thảy coi như là chúng ta theo ngươi cùng nhau tiến vào mê vụ xâm lâm bên trong nhưng đến cuối cùng ngươi thu được đồ mầm muốn chúng ta phải làm gì đây chẳng lẽ còn phải ở lại chỗ này đúng vậy vậy ngươi cũng không cho chúng ta an bài tháng một năm hai bảy rưỡi chuyện về sau sao chúng ta dựa vào cái gì muốn đi theo ngươi nghi làm sao rồi ngươi muốn lý do a chúng ta về sau liền trực tiếp đạp đi sao dường như là nghi đến những thứ này về sau không hề suy nghĩ loại này tất cả nên làm cái gì bây giờ tôi cựu nhìn bọn họ nói như vậy dáng vẻ sớm cũng đã dự liệu đến đây là tuyệt đối không sai toàn bộ mê vụ xâm lâm bên trong cũng chỉ có các ngươi quen thuộc nhất nếu như một ngày là có thể mang ta tìm được rồi đồ mong muốn ta liền nhất định sẽ dùng hết phương pháp của mình trợ giúp các ngươi thu được sau này đường nếu như không muốn ở độ ách thiên vương có bất kỳ dây dưa ta đương nhiên có thể giúp các ngươi từ bên trong này l y khai chỉ cần lúc này đây ở mê vụ xâm lâm bên trong các ngươi có thể có người mang theo chúng ta đi vào chúng đây chính là không có vấn đề đang suy nghĩ đến điều này thời điểm vậy sẽ phải tiếp tục làm như vậy tôi cựu nghĩ tới nghĩ lui cũng cũng đã bắt đầu quyết định được rồi vậy hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới sẽ không sai rồi dù sao hết thệ tất cả sự tình hết thệ vấn đề liền muốn dựa theo phương thức như vậy tới được rồi hiện tại ta mà bắt đầu xác nhận đây chính là dựa theo phương thức như vậy tới hẳn là liền hoàn toàn không thành vấn đề các người tất cả hắc y nhân đều có thể trước dần dần biến mất chỉ cần có đ ệ một người áo đen theo ta cùng đi là được chúng ta bốn người người nhất định có thể tất cả mọi chuyện đều đã ở tô cựu trong tay cho sắp xếp xong xuôi đang ở chứng kiến điều này đồng thời mấy người bọn hắn liền ở trong lòng càng thêm xác nhận tiến vào mê vụ xâm lâm tìm được nam trâm chắc là hoàn toàn không có vấn đề nếu như muốn tiến vào mê vụ xâm lâm vậy thì nhất định phải nắm giữ ở tất cả mọi thứ ở hiện tại vậy nếu như ngươi thực sự là đã quyết định được rồi muốn làm như vậy ta còn liền nguyện ý theo các ngươi để cho ta những minh đệ khác nhóm cũng không muốn lại đi đối mặt phần này nguy hiểm một khi bị đ ộ ách thiên vương phát hiện chúng ta liền biết tử vong nghe được từ trong miệng hắn mặt nói ra được những lời này tô cựu cũng hiểu được thập phần không có ý tứ nếu quả thật là để cho bọn họ trực tiếp cứ như vậy đánh tới cuối cùng còn không thấy được có thể bảo trụ địa vị được rồi hiện tại các ngươi cũng, cũng không cần phải lại nói như vậy chỉ cần có để người quần áo đen theo chúng ta cùng đi là được người khác toàn bộ đều bên trên khai ban nếu như một ngày là có vấn đề gì đều có thể giải quyết đã như vậy là như thế này vậy cũng không bằng dùng còn lại phương thức tới toàn bộ giải quyết một cái cái kia chính là có thể dường như cũng đã bắt đầu coi đã đến giờ đó là thời điểm sẽ lên đường không ở nơi này tiếp tục làm lỡ thời gian dài hơn tô cựu hiện tại ta không phải nói cái gì là chúng ta sử dụng dáng vẻ như vậy chiêu số bọn họ thực sự biết nhận đồng sao còn là nói chúng ta làm như vậy về sau có thể mang đến cho chúng ta tốt hơn phương thức đâu có thể hay không bọn họ một lần nữa làm phản đem chúng ta cho lưu ở nơi này đâu đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng thời tô cự liền lặng lẽ lắc đầu những người này vẫn là rất tốt nằm trong tay cũng không phải nói chuyện nguy hiểm gì hắn cũng không có cách nào dự liệu được bởi vì chuyện này vẫn là quá đơn giản nắm giữ một ít người quần áo đen hành tung vẫn là đơn giản bọn họ coi như là không có biện pháp tới biết đây rốt cuộc là cái gì n à y cũng toàn bộ tính được là, là chuyện nhỏ được rồi ngươi lại cùng ta nói lên một lần ta đều có thể tới cùng ngươi một lần nữa biểu thị một lần đây rốt cuộc là vì không hai mươi gì gì đó bọn họ không phải là vì tiểu tô ly trên người liền thiết lệnh bại sao hiện tại tiểu tô ly lại không ở nếu như bọn họ thực sự là nói muốn vì sao không phải chủ động xuất kích đâu nghĩ đến những thứ này về sau tô c ử u ở trong lòng liền bình tĩnh yên tâm vô luận như thế nào cái này sẽ xuất hiện bộ dáng gì vấn đề cũng có thể khống chế vậy được hiện tại chúng ta cũng có thể dựa vào chính mình tới khống chế những chuyện này nói ta đây cũng liền nguyện ý tin tưởng ngươi tô c ử u theo trực giác của ngươi cùng đi ta tin tưởng nhất định là không có vấn đề nghe được hắn nói ra lời như vậy đồng thời ở tô cựu trong lòng lại đã bắt đầu cảm thấy cái này là hoàn toàn không có vấn đề hình như là cứ dựa theo loại tình huống này tới bắt đầu tiến hành như vậy hết thảy nói vậy thật là thật tốt quá vậy chúng ta bây giờ liền dành thời gian hướng bên trong đi thôi nhất định có thể tìm được có thể trợ giúp chúng ta giải quyết đây hết thảy biết bọn họ mọi người đều như vậy nói ra mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm ba mươi hai không thành vấn đề thật sao về sau mới lặng lẽ liền lại xác thực nhận ra hẳn là chính là như vậy liền không thành vấn đề à khả năng này cũng không phải vấn đề gì quá lớn nếu tô cựu cả cụ d ù đã nói như vậy cũng liền không thể làm gì khác hơn là trước hết nghe từ lối nói của hắn nếu đều đã biến thành dáng vẻ như vậy sự tình như vậy kế tiếp lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người cũng liền không thể làm gì khác hơn là yên lòng đi theo đám bọn hắn cùng nhau như thế hướng bên trong đi thâm nhập phải là không thành vấn đề nhưng vào lúc này vừa định phải hướng bên trong đi tới đồng thời người t r u n g quanh tất cả người da đen cũng bắt đầu trở nên càng thêm cảnh giác phi thường nghiêm chỉnh ở bên cạnh vây quanh tô cựu ở nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn bọn họ những vẻ mặt này thời điểm trên mặt cũng lộ ra rồi phi thường vẻ khiếp sợ bọn họ những người này đến cùng là đang làm gì nha đây hết thể cũng thực sự là quá kỳ kỳ quái quái đi ngươi làm gì nhóm chẳng lẽ là cảm giác được cái gì sao làm sao bộ mặt biểu tình một cái so với một cái quái gì đâu đây là tình huống gì liền coi như là nghe bọn hắn nói như vậy sau đó tô k i ự u nhìn một chút đứng bên cạnh lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người bọn họ cá nhân cũng là vẻ mặt đều là nghi hoặc cùng ánh mắt kỳ quái không phải ta chỉ là cảm thấy dường như có càng thêm lợi hại nhân hướng về chúng ta cái chỗ này tới đâu hiện tại thật đúng là quá dòa người đúng đúng đúng ta cũng là loại cảm g i á này nếu như các ngươi thật là có cái gì muốn làm không nên đem chúng ta ở kéo xuống nước ta không muốn lại tham dự trong này bất cứ chuyện gì bởi vì độ ách thiên vương tại hắn phát động công kích thời điểm thật là đặc biệt đặc biệt do người được rồi vậy bây giờ sự tình cũng chỉ có thể bộ dáng này một hồn ý vấn đề cũng không có cái gì càng nhiều hơn cần bọn họ tới tiếp xúc cùng khống chế những người này chỉ cần không được đi tiến hành một ít có không có sự tình đối với bọn họ mà nói cũng đã là tốt vô cùng Coi trước cũng tục cân cũng chỉ có thể dựa vào chính thảo vào hiện tại Kiểu, lại tiếp đi giới như những này không nhập luận, trung ương bằng mình thật thâm thế thể là bà đặt mặt Tô sự sẽ dựa đã để xa vậy bây giờ đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề đâu hơn nữa một ngày như vậy lại một ngày đồ đạc s ớ m cũng đã bắt đầu làm bọn hắn chiếm được cuối cùng biến hóa dù sao bọn hắn bây giờ cũng đều đã bắt đầu nghĩ rõ đây rốt cuộc là đang làm gì à nếu như một ngày là có thể làm như vậy, vậy bọn họ vẫn là không có vấn đề vậy nếu như các ngươi thực sự không muốn cùng chúng ta đi vào chung liền nhanh chóng tản ra tuyệt không thể khiến cho bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của chúng ta dù sao kế tiếp còn là một hồi trận đánh ác liệt cũng không tính là cảm nhận được mấy thứ này sau đó tất cả mọi chuyện ở tại bọn hắn trước mắt chẳng lẽ lại mao cái gì mạc danh kỳ diệu xuất hiện địch nhân muốn ở trước mặt lại một lần nữa làm những gì có không có loại chuyện như vậy không muốn sẽ cùng những người da đen này có cái gì càng nhiều hơn dây dưa tô cựu trắng s a tay những thứ này những thứ khác tiểu binh tiểu tốt hắc ý nhân liền từ trước mặt bọn họ hoàn toàn tiêu thất ngay sau đó kế tiếp trong việc này mặt bọn họ cũng liền đã thấy người khác chạy trốn phải làm sao mới ổn đây đâu loại chuyện như vậy dưới cái nhìn của bọn họ thực sự chính là phi thường vô cùng không nói loại chuyện như vậy vô luận đặt ở người nào trong lòng thấy được như vậy tất cả đều là cảm thấy thập phần buồn cười a nhìn bọn họ thương hoàng chạy thuộc mạng bối ả n h vô luận như thế nào từ lúc nào những người này đều là không dựa vào được một ngày là những người này gặp bộ dáng gì nguy hiểm nói không chừng chạy so với ai khác đều nhanh đâu đều đã bộ dáng này còn có thể trông cậy vào bọn họ làm gì chạy trốn thì chạy trốn a cuối cùng nếu có người nào giữ lại lúc này mới sẽ là chân chính người đáng giá tín nhiệm lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người cũng cùng tô cựu đạt tới nhất định ý tưởng giống nhau cứ nhìn cái này còn dư lại là người quần áo đen toàn bộ đều đã chạy trốn duy chỉ có còn dư lại một người áo đen cùng bọn họ đứng chung một chỗ coi như đã thật là như vậy vậy cũng không thể đem bọn họ tùy tiện vung tay à. tất cả bí mật bọn họ cũng đã biết nếu như một ngày là tìm được cái gì ghê tởm người giống như là độ ách thiên vương đây chẳng phải là thật muốn hoàn toàn bị biết chân chính hành tung mệnh ép vú tô cựu ta cảm thấy không thể đem bọn họ để cho chạy phải đem bọn họ bắt trở lại nếu quả thật là như vậy vô luận như thế nào hành t u n g của chúng ta đều sẽ bị bộc lộ ra đi a coi như là nghe được bọn họ nói ra ra vương điều này đồng thời tô cựu cũng chỉ là lặng lẽ lắc đầu không cần phải đi làm dáng vẻ như vậy vấn đề nghĩ đến những thứ này về sau vẫn là cảm giác được mình có thể gánh nổi sự tình vẫn thật nhiều bọn họ những người da đen này căn bản sẽ không nói ra cái gì thứ hữu dụng không có việc gì các ngươi hiện tại cứ yên tâm đi cái này sẽ có bộ dáng gì sự t ì n h tới nói cho chúng ta biết đâu việc này toàn bộ đều là việc nhỏ a đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a cái này thật là quá kỳ quái a làm sao tô cựu vẫn luôn ở nói đến đây chút đâu cái này tính là thứ gì đâu một ngày là đều xác định đi ra dáng vẻ như vậy nan đ ể như vậy cũng không bằng hay là ta đem toàn bộ đều xác nhận đi ra vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chương thần tịch diệt, pháp tác pháp chuyển.、Một、viên đá xoay Một r i x u ố là k hai trăm h i ba mươi ba ý tưởng kỳ quái tại sao có thể một mực nơi đây nói đều là việc nhỏ đâu lan nhược trong lòng vẫn là xuất hiện rất nhiều rất nhiều nghi vấn không phải cũng chỉ có một mình hắn tâm lý có nghi vấn hiện ở trong lòng cũng thật là tràn đầy ý tưởng kỳ quái nếu quả thật là có thể an tâm nói như vậy đây cũng là không có vấn đề nhưng là bây giờ phải đối mặt đồ đạc thật sự chính là thật nhiều vậy bây giờ việc này chúng ta nên làm như thế nào có một người á o đen ở chúng ta bên cạnh nếu như hắn là thống phong báo tin người chúng ta chẳng phải là chính là xong t ô cựu lặng lẽ lắc đầu không có cùng bọn họ nói ra mấy thứ này chỉ là liền ở trong lòng trực tiếp nợ nụ cười nhìn lan nhược cùng đa văn thiên hai tiểu hài tử thật sự chính là nguyện ý có thể suy nghĩ đi ra rất nhiều rất nhiều vấn đề nếu bọn hắn cũng đều đã bắt đầu nói như vậy cũng liền chỉ là yên lặng lắc đầu không tiếp tục tiếp tục đem đ â y hết t h ể toàn bộ nói hết ra bốn trăm lẻ ba nay cũng không phải tính là cái gì quá nhiều vấn đề một đoạn là giải thích như vậy đi ra bắt được còn không bằng đem mấy vấn đề này toàn bộ đều thả ở trong lòng Các n g ư ơ i nguyện ý tin tưởng lời của ta liền trực tiếp tin tưởng ta là được rồi việc này ta đều có thể tới cho hắn tìm được một cái tốt hơn phương pháp tới cho các ngươi giải thích càng về sau ta sẽ cùng các ngươi nói rõ ràng vừa nghĩ tới chính mình lại đụng tới nhiều như vậy vấn đề nghĩ tới những thứ này hắn cũng chính là cảm thấy vô cùng ngượng ngủng trực tiếp cũng chỉ là lặng lẽ lắc đầu lan n h ư ợ c liền không nữa nói càng nhiều hơn bảo rất có thể những lời này ước hội chạm tới rất nhiều rất nhiều tô cựu trong lòng nghĩ tới bí mật một không cẩn thận khiến cho vị hắc y nhân này nghe được toàn bộ kế hoạch đều phao thang sẽ không tốt loại này giác nộ g vẫn phải có có thể cùng tô cựu cùng đi giải quyết những thứ này rất nhiều chắc trở đương nhiên là không có vấn đề lạc Cơ bờ bờ, không có hơ không những thứ khác giống nhau giống người bọn hắn gì liền Cựu mấy trước, là làm đi đi quyết định thể. được, một chút như vậy cũng để cho tô cựu bắt đầu ý thức được dường như mấy người bọn hắn căn bản cũng không có nói sai điểm này mấy người bọn hắn cảm ứng đều là mạnh nhất nha không hổ là và toàn bộ rừng rậm cũng đã gần muốn hòa làm một thể h ắ c y nhân đúng lúc này có một bóng người cao to hướng về tô cựu đa văn thiên còn có lan n h ư ợ c phương hướng chậm dai đã đi tới để đi ở sau cùng vị h ắ c y nhân này thập phần kinh hách các người đến cùng đang làm cái gì từ trước mặt vị này thân ả n h cao lớn trong miệng truyền hình ra những lời này cũng để cho tô cựu có một tí kẹo như thế nhưng ngay tại chỗ người này rốt cuộc là người nào dường như lúc trước thời điểm thật sự chính là không chút gặp qua trước mặt cái này người à người nào nha đây rốt cuộc là kỳ kỳ q u á i quái còn không nói rõ ràng mình rốt cuộc là đang làm gì chúng ta tới đến mê vụ xâm lâm bên trong là có chuyện phải làm ta cũng liền kỳ quái ngươi là làm gì tô k i ự u cũng sẽ không còn muốn phía trước nói cái gì cũng chỉ là đơn giản nhìn một cái hắn cái dạng này ta bây giờ đối với ngươi chính là tràn ngập tò mò ngươi đi thẳng tới chúng ta mê vụ xâm lâm bên trong lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ ràng chính ngươi hẳn là thừa nhận một ít trách nhiệm sao đang nghe hắn nói như vậy đồng thời t ô cựu tâm lý thật sự chính là cảm thấy thập phần nghi hoặc cái gì không giải thích được trách nhiệm chẳng lẽ cái này làm người lại là muốn mượn cơ hội bộ lấy một ít gì có không có đồ vật các ngươi bộ dáng như vậy tác nghiệp thật là là quá khoa trương đi n à y cũng coi là chuyện gì ta còn thực sự là không nghĩ tới ta sau đó phải cùng các ngươi hoàn thành nhiều như vậy vấn đề cũng chính là đang suy nghĩ đến những thứ này đồng thời t ô cựu đột nhiên cười cười như vậy ý kiến đặt ở người nào trong lòng đều sẽ cảm giác được thập phần thú vị ở tu di sơn ngày phía dưới cùng mặc danh kỳ diệu xuất hiện rộng rãi nguyệt thiên đan vừa mới bắt đầu còn không nhận ra được đ ề u đã qua thời gian dài như vậy rộng rãi nguyệt thiên đang rốt c ụ c nguyện ý bạo lộ ra mặt mình từ bên trên đột nhiên nhảy xuống cái này người trực tiếp tốc biến ở trước mặt của mọi người ai u thật không nghĩ tới a lại là rộng rãi nguyệt thiên đang lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người đã tiến nhập tình trạng báo động mấy trăm năm qua giữa bọn họ ân đoán cho tới bây giờ đều chưa có tiếp xúc qua rộng rãi nguyệt thiên đang cùng bọn họ toàn bộ dòng họ quan hệ giữa vẫn đều là nằm ở cạnh tranh nhưng không hề giống là huống độ ách thiên vương vậy đã sớm lúc trước thời điểm rộng rãi nguyệt thiên đang liền một cái nho nhỏ thiên a y cũng còn không có biện pháp vượt qua thời điểm toàn bộ đều là do với chủng tộc người đang nơi đây hỗ trợ có thể lại không nghĩ rằng cuối cùng rộng rãi nguyệt thiên đang lại trở thành chó cắn lữ đồng tân không phải thức hào nhân tâm ngược lại lại một lần nữa bị cắn ngược lại một cái một món đồ như vậy sự tình ở trong lòng mỗi một người đều chạy xuống trí nhớ khắc sâu cũng để cho mỗi người đều ở trong lòng thập phần thống hận hắn vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt hiện tại ta sớm cũng đã bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào đây rốt cuộc là nguyên nhân gì ta đều cố gắng nguyện ý dường như cũng chính là vào lúc này bọn họ sớm đã xác thực nhận ra tại sao phải biến thành loại tình huống này một ngày là có nguy hiểm như vậy vậy cũng không bằng một lần nữa cho giải thích đi ra vậy là được rồi ta cũng thật không nghĩ tới lại là tô cựu a cũng thật là tấu xảo a nhẹ nhàng nhữ mày cái gì nha phía trước người này đang nói cái gì có không có b ừ a b ụ n cái gì gọi là không nghĩ tới là ta rõ ràng từ đi vào rừng rậm một s á t na kia sớm đã biết là tô cựu đi đến r ộ n g rãi nguyệt thiên đang nói như vậy không khỏi cũng quá giả、à. không thể làm gì khác hơn gãi gai tóc của mình ngăn lại ngẩng đầu lên nhìn đột nhiên ra bọn hắn bây giờ trước mặt rộng rãi n g u y ệ t thiên đang coi như đã biến thành cái này rộng rãi n g u y ệ t thiên đang đồ đạc đã s ớ m trước mặt mình phải giải quyết cái thiết như bây giờ tất cả đến cùng đều là gì đây vậy cũng không bằng dựa theo phương thức của ta tới cùng ngươi nói rõ ràng a kỳ thực ở hắn trong lòng thật đúng là có một chút như vậy im lặng rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn tỉnh còn không nên chạy đến chen vào một chân t ố t vậy ngươi nói đi không muốn sẽ cùng bọn họ nói ra cái gì nhiều chuyện hơn đồng thời tô cựu cũng chỉ phải dùng lánh băng, băng ánh mắt nhìn hắn hết thẻ phương thức đều hẳn là tuyển trạch k h á c một loại phương thức để giải quyết mới đúng nếu quả thật là đem toàn bộ đều bỏ vào thai diện tượng nói vậy bọn họ kế tiếp nhất định còn sẽ có càng thêm không muốn tiếp nhận đồ đạc vậy ngươi bây giờ còn không nói cho ta rõ là, là rõ rõ rõ ràng từ tiếng hoa ở giữa lui ra ngoài đều cũng đã rõ ràng trở thành đối thủ hiện tại lại đang nói cái gì có không có tô cựu ánh mắt trở nên càng ngày càng lãnh đạo từ t h u n g quanh bùng nổ lực lượng giống như là một cổ vô hình áp lực ép tới gần rộng rãi nguyệt thiên đang phương hướng đáng sợ như vậy khí tức lạnh lẽo khiến cho đứng ở một bên lăn n ư ợ c còn có đa văn thiên hai người cũng không khỏi dùng mình một cái coi như là đã bộ dáng này thì tính sao đâu hết thể tất cả sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng xuất hiện tô cựu liền dạng này lạnh lùng nhìn trước mặt đứng ở nơi này cá nhân từ khoe miệng nết lên một lần nụ cười hai người liền càng đi càng gần tô cựu ánh mắt trở nên càng ngày càng hắn lánh cứ như vậy trực câu câu dùng ánh mắt theo dõi hắn khi nhìn đến hắn cái bộ dáng này đồng thời rộng rãi nguyệt thiên giữa lúc nhiên dạ ở trong lòng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nhường đường liên đã trở thành bộ dáng này vậy tại sao còn có thể có còn lại thuyết pháp đâu coi như hiện tại ở hắn trong lòng cũng sớm cũng đã bắt đầu làm thành dáng vẻ như vậy sự tình hai người cứ như vậy ở bên cạnh nhìn nhau hai người liền nhìn như vậy lẫn nhau muốn từ bên trong này hiểu được càng nhiều hơn tất cả đang ở chứng kiến những t h ư này đồng thời bọn họ lại lần nữa trong lòng nhất xảo nghĩ tới còn lại không cùng một dạng sự tình vậy không bằng hai chúng ta ở nơi này tiến nhập trong lúc đó khi nhìn đến hắn cái phản ứng này thời điểm trước mặt rộng rãi n g u y ệ t thiên chính trực tiếp hướng về phía sau nhảy tới kéo ra cùng tô cựu ở giữa khoảng cách đang ở chứng kiến bộ dáng như vậy phương thức đồng thời lan nhược còn có hơn phân nửa thiên hai người ở bên cạnh cũng đã bắt đầu đã nhận ra dường như có như vậy từng tia không thích hợp dường như thực sự chính là hẳn là biến thành cái dạng này mới lại ở bọn họ trong l o n g cảm thấy càng thêm khóc ổn cái này tại sao có thể như vậy chứ nguyên do bởi vì cái này người sẽ trở ngại thời gian lâu như vậy thật sự là quá khoa trương thật đáng ghét cái này người mười bảy lan nhược ở chỗ này phi thường vô cùng lo lắng căn bản nghĩ không do lắm cái này rốt cuộc là ý gì hiện tại hết thệ vấn đề đều đã biến thành bộ dáng này cái kia vậy phải làm sao bây giờ ta hiện tại tuyệt đối không thể bông tha từ trước mặt của ta đi qua lúc trước thời điểm khả năng năng lực của ta không có mạnh như vậy t ố k cựu hiện tại ngươi chờ quên ta cũng sớm đã đầu phục độ á c tiên vương nhất cử nhất động của ngươi sớm đã bị chúng ta theo dòi đứng lên không quá buồn、cười. cái gì gọi là đầu phục độ ách thiên vương ngươi cho rằng theo một cái năng lực mạnh người là có thể đem mình phía trước kém cõi như thế hành vi biến thành ưu tú hành vi sao căn bản không có ngẩng đầu lên nhìn hắn tô k i ự u đ ỗ n g nhiên một cái t r ù n g kích sớm cũng đã bắt đầu hai người trong lúc đó hướng về phía sau biến hóa đánh răng co cái này có thể căn bản cũng không phải là cái gì quá vấn đề nghiêm trọng tô k i ự u cũng sớm cũng đã bắt đầu vào lúc này đem mình nội tâm chỗ sâu nhất cái loại này khó chịu cho phát tiết đi ra lợi dụng như vậy vấn đề nho nhỏ hẳn là đã sớm có thể cho hắn thay đổi ngược lại muốn nhìn một chút cái này bội bạc nhân có thể làm được điểm nào nhất đều đã ly khai thời gian dài như vậy thật sự chính là không tin hắn có thể đủ làm được cái gì một chút như vậy cũng để cho trước đây sớm cũng đã bắt đầu đem bọn họ cái này một siêu di không đúng hành vi ghi tạ c tâm lý đột nhiên còn không có bất kỳ dấu hiệu hai người liền bộ dạng như vậy đánh nhau không chỉ là lan được còn có đa văn thiên hai người ở nơi này bắt đầu trở nên thập phần khủng hoảng hắc ý nhân đều không biết làm sao đứng ở một bên đ ỗ n g nhiên trong lúc đó từ dưới đất nhặt lên một hồi to lớn điên cuồng phong nhi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm ba mươi lăm sẽ chở c u ồ n phong liền theo tô cựu bên cạnh địa phương tuân hướng bầu trời cái này cùng phong g ạ o thét bộ dạng cực kỳ giống cuối cùng bọn họ toàn bộ đều đánh tới ngày nào đó khi nhìn đến những thứ này đồng thời bọn họ cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy thật hù do người lan ngược còn có đa văn thiên hai người đã đã trải qua phía trước những cái này chuyện đáng sợ cái này từ dưới đất c u ố n to lớn c u â n phong đã hướng về trước mặt bọn họ địa phương nhanh chóng đi vòng qua từ tô cựu đến bên cạnh c u ố n khổng lồ như vậy gió cũng sớm cũng đã bắt đầu để cho bọn họ từ bên trong này đổi một loại xem nhưng vào lúc này lan ngược cùng đa văn thiên hai người là tốt rồi bảy mươi bốn ba giống như là bị điểm chúng cái gì tà giống nhau nhanh chóng hướng về phía trước đi tới đang ở chứng kiến những thứ này đồng thời ở tô cựu trong lòng cũng cảm thấy thập phần không nói hai người không có bất kỳ ngăn cản ở nơi này phong túng đánh đấu một chút như vậy vô luận khiến cho người nào chứng kiến đều cảm thấy có điểm không dám tin tưởng từ phía sau trực tiếp thăng lên cự đại bụi bẩm lòng quyện phong sông về bầu trời chơi ạ đây rốt cuộc tính là cái gì coi như là thấy được đối với tô cựu trong lòng cũng thực sự là không nói khả năng mấy thứ này toàn bộ đều cần nhờ bọn họ đưa cho hắn giải quyết rồi sao chính là lưu ý ngờ tới đây hết thể đồng thời tô cựu phía sau trực tiếp liền khai phát ra tới rất lớn một đoàn hòa diễm căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản liền về phía trước nhanh chóng gọn tới một chút như vậy là tô、Kiểu. tuyệt đối sẽ không cho phép phát sinh tựu giống với là hiện tại hết thể tất cả tình huống đều đã xuất hiện vậy bọn họ cũng là tuyệt đối không thể hết thể tất cả vấn đề tất cả tình huống đã sớm hẳn là dựa theo ý nghĩ của bọn họ đưa cho hắn trong nháy mắt giải quyết cùng rộng rãi nguyệt thiên chính ở chỗ này làm thời gian lâu như vậy nhất định chính là quá b u ồ n cười hắn nói đem thời gian toàn bộ đều tốn hao đến độ ách thiên vương trên người như vậy còn có thể giải quyết một bộ phận vấn đề đâu cái này cũng thực sự là quá k h o a t r ư ơ n g đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a hai người chúng ta nên làm cái gì bây giờ nên chọn bộ dáng gì thời gian mới có thể xông đi lên hỗ trợ đâu đang ở suy nghĩ đến như vậy đồng thời ở hắn trong lòng thật đúng là cảm thấy có như vậy từng chút một không đúng lắm độ ách thiên vương có thể có thể hay không n ú t trong bóng tối cùng đợi tô cựu trong lúc đó lao tới đem đánh bại ý nghĩ như vậy một mực lan nhược cùng đa văn thiên trong lộ thai qua lại địa bàn toàn lấy coi như đã trở thành bây giờ loại dáng vẻ này vậy còn chẳng đem những này gian xảo để toàn bộ đều nói ra cho phải đây một ngày là có loại này biện pháp giải quyết có phương thức này phối hợp với nhau đi chiến đấu mấy người bọn hắn cũng đã tìm được vấn đề đổi phá khẩu từ phía sau lóe lên quan mang chiếu xuống tô cự liền không còn cách nào nhịt trực tiếp liền bước lên trước xanh da đồ đạc cùng chịu trực tiếp để phía sau nhóm người này cho nổ tung một suy nghĩ đến những thứ này sau đó bọn họ còn liền lại lần nữa nhìn như vậy một ít gì đó về sau lại biến thành loại dáng vẻ này rộng rãi nguyệt thiên đang cũng giải quyết không thể tiếp thu chính mình biến thành như vậy không có bất kỳ một hồi cũng đã bắt đầu hướng về tô cựu cái hướng kia chạy đi qua hai người đem tất cả lực lượng đều đã về tới trong tay hướng về phía trước trùng kích đi qua vậy ngươi bây giờ liền chuẩn bị đi chết đi cho ta ngươi chứng kiến bộ dáng như hiện tại đồng thời bọn họ cũng cũng đã bắt đầu hướng về bên cạnh địa phương núi n à đi qua từ trong miệng mình mặt hô đồ đạc sớm cũng đã bắt đầu biểu hiện ra rộng rãi nguyệt thiên đang nội tâm nói không chừng từ lúc bao lâu thời gian trước đây hắn trong lòng cũng sớm đã nghĩ như vậy nhất định phải khiến cho tô cựu trả giá chính hắn hy sinh mới được nếu như cái gì cũng không trả giá hiện tại liền muốn tới thu được mấy thứ này cũng muốn phải là quá đẹp à. coi như là hắn là tô cựu hắn có thể đủ trưởng không tất cả có thể biết mỗi người trong lòng hướng đi rốt cuộc là cái gì nhưng bây giờ lần này dáng dấp cũng thật là quá khiến người ta thất vọng một ngày là suy nghĩ đến rồi những thứ này về sau lại bắt đầu một lần nữa ý thức được đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống bắt đầu điều chỉnh một cái trong lúc đó e rằng cũng là bởi vì bộ dáng như vậy làm vậy hẳn là mới có thể biến một chút đi vậy bây giờ đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha ta cũng cũng sớm đã vào lúc này cảm nhận được giữa chúng ta khả năng sẽ xuất hiện một ít vấn đề nhỏ dù sao hiện tại cũng đã như vậy ta vẫn là quyết định bắt đầu đem tất cả mọi thứ đều đặt ở phía sau ngăn lại mời đình chỉ ngươi công kích r ộ n g rãi nguyệt thiên chính trực tiếp dừng lại công kích hai sáu nhưng là tô cựu hiện tại căn bản cũng không muốn đối với hắn có bất kỳ nhân từ thủ đoạn phía trước đã đối với hắn nhân từ hai lần sự bất quá tam nếu như lại tiếp tục làm như vậy đi xuống nói vậy cuối cùng thụ hại vẫn là chính mình vừa nghĩ tới những thứ này tô cựu căn bản cũng không muốn nữa đối hắn có bất kỳ chỗ tốt nào thật sự là quá mức làm người ta hết trôi nói rồi đang nhìn đạt được điều này đồng thời tô cựu trong nháy mắt tựa như phía trước vọt tới phía sau cùng lên một trận này to lớn thuốc lá cũng sớm cũng đã bắt đầu lấy ra đang ở chứng kiến những thứ này đồng thời tô cựu cũng liền k te xuống những thứ này tất cả mọi thứ về phía trước nhanh chóng v ọ t tới mạnh cụ tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm ba mươi sáu ảo anh trung kích ở vào thời điểm này căn bản cũng không muốn có lấy bất kỳ dừng lại trực tiếp liền hướng bên cạnh địa phương chạy tới hẳn là mới là nhất chơi ạ tô cựu ngươi nhất định phải thủ hạ lưu tình a nói không chừng chúng ta vẫn có thể từ trên người của hắn thu được một ít tin tức hữu dụng đâu nhìn tô cựu cái này tư thế cùng trạng thái hết thể vấn đề đều không phải là trong tương t ư ợ n g đơn giản như vậy lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên hai người thực sự rất muốn xông lên phía trước đem tô cựu cản xuống tới nếu quả như thật ngăn không được hắn lời nói vậy kế tiếp xuất hiện tất cả vấn đề khả năng liền không phải đơn giản như vậy nếu quả như thật là nhận thức cái này sự kiện tiếp tục phát triển tiếp đặt ở người nào trong lòng đều không phải là đơn giản như vậy một chuyện người nào hẳn là chứng kiến đều sẽ cảm giác được vô cùng sợ vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào nha đa văn thiên tô c ử u cùng rộng rãi nguyệt thiên đang hai người đều đã xây dựng một cái dầu sôi lửa bỏng trạng thái ở giữa nhìn lan nhược ở bên cạnh như vậy sợ dáng vẻ đa văn thiên cũng liền đã một mạch hai mươi bảy tiếp cho hắn n g ă n lại cái này là làm sao có thể được đâu nếu quả thật là làm như thế vậy làm sao sẽ được rồi cái này thật là chính là không đúng một điểm lan lược ngươi bây giờ không cần đi trước nếu quả thật là như vậy ta tin tưởng tô cựu h không không là quá, quá là bị đa văn thiên kéo đến một bên lan ngược đang nhìn tô k i ự u cùng rộng rãi nguyện thiên đang hai người đấu tranh ở chung với nhau dáng vẻ nội tâm nguyên bản thấp phỏng tâm tình rốt cục để xuống một điểm vô luận như thế nào bọn họ làm sao làm nói từ phía trước địa phương thăng lên khổng lồ như vậy yên vụ đều đã bắt đầu lại lần nữa mơ hồ mỗi người hai mắt m ê vụ xâm lâm lại bắt đầu lần nữa nổi lên sương mù đột nhiên lúc này tô cựu về phía trước một cái lao xuống người phía trước toàn bộ đều đã biến mất rồi toàn bộ sương mù dày đ ặ t lại bắt đầu quay t r u n g quanh ở tại bọn hắn bên cạnh thấy được những thứ này tô cựu không thể làm gì khác hơn lắc đầu khiến cho hắn chạy bỏ chạy à hiện tại cái này cũng không có biện pháp cái kia nếu hiện tại đã như vậy ta còn có thể nói cái gì nữa đâu chúng ta lại một lần nữa mà đem sương mù dày đặc cho xua đổi là được chỉ có dựa vào tình trạng của chúng ta mới có thể xua đổi hắn không có đang nói cái gì tô cựu liền muốn giống như vừa rồi giống nhau từ hiện trong tay trở về thành một đám lửa bung dù xuất hiện trước mặt hắn cái này một đoạn xương m ụ dày đặc cũng là bởi vì điểm này cũng mới thật là cho chính hắn vốn là trong lòng mang tới cải biến có chút lớn coi như là đã biến thành bây giờ loại dáng vẻ này bọn họ thật đúng là hẳn là cùng đi cộng đồng xác nhận một phen ngươi bây giờ cũng không cần cùng ta nói nhiều như vậy mấy người chúng ta có thể thấy rõ ràng cái này sau lại xuất hiện là cái gì có thể tô cựu không có tiếp tục nói nữa cái gì chính là đem trước mặt mấy thứ này toàn bộ cho sửa sang lại về sau cũng chỉ phải dựa theo bọn họ phương pháp này tới tiếp tục giải quyết là được vậy được à như là đã như vậy ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là dùng chính mình phương pháp tới xác nhận đi ra vậy dạng này tự hẳn là sẽ không vấn đề dùng nhất định lực lượng tới đem trước mặt sương mù dày đặc toàn bộ đổi đi sau đó toàn bộ d ừ n g d ầ m lại khôi phục được phía trước trạng thái lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên liền đã tới bên cạnh hắn người quần áo đen này cũng đã yên lặng từ phía sau đã đi tới căn bản cũng không dám ngẩng đầu nhìn tô k i ệ u sợ mình nói ra được một ít lời khiến cho tô k i ệ u vô cùng vô cùng khí mặc dù nói như vậy một năm cũng thật là không dám xác định rốt cuộc là tình h u ố n gì à cũng không tiện nói đây rốt cuộc là tại sao phải biến thành cái dạng này ta và ngươi cam đoan chuyện này quyết định cùng ta không có có bất kỳ quan hệ gì tô cựu ngươi không cần đem tất cả mọi chuyện đều do tội đến trên đầu của ta đây là không có gì cả vốn là trong lòng đối với hắn còn không có bất kỳ hoài nghi gì một trăm sáu mươi ba nghĩ tới những thứ này về sau đã cảm thấy càng thêm khoa trương mặc danh kỳ diệu cuối cùng sẽ xuất hiện một số người công kích đây thật là quá không đúng đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời tô cựu lại ở trong lòng bắt đầu hoài nghi hiện tại hiện nay tất cả những gì chứng kiến đến cùng thật hay giả không phải có một đồn đãi mê vụ xâm lâm bên trong cuối cùng sẽ có rất nhiều rất nhiều ảo ảnh khả năng đây hết thể toàn bộ đều là không đúng mới vừa tiến vào đến mê vụ xâm lâm ở sương mù chính giữa một sát na kia cũng đã bị xuất hiện trước mắt tất cả cho mê hoặc hai mắt quay đầu đi nhìn lan ngược cùng đa văn thiên hai người biểu tình hai người bọn họ cũng không hiểu chuyện gì xảy ra liền bên cạnh người quần áo đen này đều muốn lại một lần nữa suy tính một chút bọn họ đến cùng đúng hay không ở nơi này sao xem ra nói dường như thật đúng là có một tí kẹo như thế cũng không quá quan tâm đối với chẳng lẽ trước mặt hai người kia cũng không đúng quá không đúng xuất hiện trước mặt đây hết thể dường như tất cả đều là ảo giác mỗi người cũng đều không thích hợp đây rốt cuộc là tình huống gì à tỉnh táo lại m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ Bộ đôi k ế ta hợp gây hiện cho tại h ế Trưng có một cái huyết t ý nghĩ ta cảm thấy còn là muốn cùng các ngươi nói một chút hiện nay xuất hiện rộng rãi nguyệt đáng thiên rất có thể là biểu hiện giả dối Đang đ nghe ở ư ợ có hắn n i lời ra những lời này tứ h thấy đây là đến cùng tình huống、gì? những ờ i điểm lại đầu đây đến cảm là bắt t cùng gì, này người không có cách nào cẩn thận phân tích tô kiểu những pháp này rốt cuộc là tình huống gì cũng có một tí tẹo như thế, cũng không là là thuyết thật Một tích Tô rốt một tí thế cách pháp quá quái. quá q Kiểu cuộc u kỳ kẹo gì có có a n trước â đây m lý giải, ố t cuộc xem n h là làm à, cái Có gì. ý tư t ư r đây ngươi liền nói chúng ta hiện tại đã bị trước mặt những thứ này h ảo giác cấp cho sao ta thật đúng là có điểm không biết rõ đây rốt cuộc xem như là làm gì chứ nếu như chúng ta thật là bị l ừ a g ạ t đây chẳng phải là thật là xong đời đa văn tiên h trong lòng còn cảm thấy thập phần khủng hoảng tô cựu nói ra những ý nghĩ này thời điểm đây rốt cuộc tính là thứ gì à nếu như một ngày là thật bị lừa gạt vậy chẳng phải là muốn xong đời nếu như nếu như đi ở trong nào tương căn bản là không cách nào đi ra nói đây chẳng phải là cả người liền phải xong đ ờ i bị khống chế ở chỗ này một ngày nghĩ tới những thứ này ở hắn trong lòng mà bắt đầu cảm thấy càng thêm khủng hoảng nếu quả thật là không có biện pháp chạy đến nói đây chẳng phải là ở bên trong này không trụ trực tiếp liền phải chết ở chỗ này tôi cựu căn bản cũng không có bất luận cái gì khủng hoảng dáng vẻ nhưng là khi nhìn đến lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên hai người bọn họ cá nhân loại dáng vẻ này đồng thời t ô cựu ở trong lòng cũng liền đã cảm nhận được như vậy từng chút một không nói được rồi được rồi các ngươi hiện tại cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy chúng ta nhất định là có thể từ cái chỗ này đi ra nếu như ra không đi đây chẳng phải là chúng ta cả người sinh mệnh đều muốn kính d â n ở chỗ này đó là làm sao có thể đâu chúng ta tiểu tô ly còn ở trong nhà cùng đợi chúng ta trở về đây nếu quả thật là như vậy đây chẳng phải là chúng ta ban sơ nhiệm vụ đều p h á o t h ă n g dường như đúng là cái dạng này hơn nữa bọn họ lại đang tâm lý bắt đầu đã biết rồi việc này đến cùng tính là cái gì vấn đề hơn nữa cũng, cũng đã bắt đầu quyết định được rồi vô luận như thế nào là cái gì vậy hẳn là là được vậy ngươi bây giờ quyết định tốt nên làm gì bây giờ sao chúng ta nên như thế nào từ bên trong này chạy đi nếu quả như thật không trốn thoát được đối với chúng ta thương tổn hẳn là thật là thật lớn ta còn chưa hiểu đâu liền không giải thích được phải chết ở chỗ này ta thật là thì không muốn muốn đâu mới nghe được hắn nói ra những lời này thời điểm tô k i ự u cũng liền ở trong lòng cảm thấy rất không tốt khả năng đây chính là chính hắn thực sự không muốn một điểm a vô luận như thế nào biến thành gì đây hẳn còn thật là muốn như thế tiếp tục đi xuống coi như là ở chính mình trong lòng thực sự đã biến thành lần này d á n g vẻ vậy bọn họ còn chính là phải có chung ở chung cùng quyết định đây nên làm cái gì a Coi như phía là từ t vậy, vậy, vậy các t ngươi l hiện tại thì nhìn một cái cái thứ nhất vượt ngấm ta tin tưởng bên trong nhất định là có nhất định ngụy vị để cho chúng ta lập tức liền tỉnh táo lại đem những này h ả o giác toàn bộ đều cho đánh ra cũng liền là nghĩ đến như vậy đồng thời bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng nghĩ tới hẳn là liền muốn làm như thế hắn là không có vấn đề a đột nhiên cải biến nhất định theo tô k i ự u náo hải n g h ĩ tới ép ú vậy bây giờ liền nói như thế ta cũng đã bắt đầu ở trong lòng ý thức được những thứ này kế tiếp là vấn đề gì vô luận như thế nào việc này nên làm cái gì bây giờ hắn quyết định khiến cho lan ngược cùng đa văn thiên mỗi người lấy ra t ú i gấm toàn bộ hít sâu m ộ t hơi ta tin tưởng chúng ta cảm thụ x o n g trong này mùi sau đó nhất định có thể đủ trong nháy mắt tình hồn lại tô k i ự u sừng từ túi quần của mình ở giữa dạ vương triệu lấy ra y vị thật sâu hỗt vào loại này cảm giác mát r ử i theo xoang lui tiến vào phổi có từ phổi toàn bộ xâm nhập vào đại nào ở giữa loại này cảm giác mát r ử i theo đầu trực tiếp cũng đã tẩy trừ đến rồi toàn thân về sau giống như là tiếp nhận rồi tinh khiết nhất thanh thầy lập tức đem những này tất cả mọi thứ đều thuận cùng với chính mình trong đầu chạy biết đâu e rằng cũng là bởi vì những thứ này quá nhiều tình huống một mực chung quanh bọn họ như vậy vây quanh loại này làm hắn căn bản là không nghĩ tới đồ đạc khiến cho lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người không thể không một lần nữa bội phục tô k i ự u đây mới là tình huống gì cũng đã hoài nghi mình lâm vào hoàn cảnh ở giữa như thế thật đơn giản mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ m bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm ba mươi tám thời hạn chiến thuật một ít phán đoán cư nhiên chính mình cũng không có cách nào làm được vô luận như thế nào tình huống kế tiếp sẽ biến thành bộ dáng gì nữa một lần này chiêu thức xem như là thực sự để cho bọn họ ý thức được được rồi hiện tại ta cũng, cũng đã bắt đầu đã biết các ngươi cũng không cần lại tiếp tục lo lắng như vậy ta đã sớm đem mấy thứ này bỏ vào sau đầu ngươi tại sao muốn càng thêm đi chú ý nhìn lan ngược cùng đa văn thiên hai người bộ phận biểu tình tôi cựu cũng đã bắt đầu đã biết cũng là bởi vì việc này mới có thể để cho bọn họ trở nên vô cùng không vui đúng lúc này loại này lạnh xuyên tim tâm tung bay không khí theo tôi cựu xoan ngui tiến vào trong ý nghĩ đồng thời lập tức liền buộc phát ra cũng là bởi vì dáng vẻ như vậy cảm thụ bọn họ mới lại lần nữa cảm nhận được cái này từ phía trước đi ra cảm nhận được cuối cùng là cái gì đ ộ g nhiên trong lúc đó một cỗ cảm giác mát rời theo tô cựu đại não liền bạo phát ra tám trăm mười bảy lập tức mở mắt ra nhìn đứng ở chung quanh lan ngược cùng đa văn thiên hai người chỉ là cầm trong tay túi gấm liền đang nhắm mắt dáng vẻ trong nháy mắt loại này lo lắng tâm tình liền từ tô cựu trong đầu xuất、hiện. vô luận như thế nào mấy thứ này biến thành bộ dáng gì nữa hơn nữa những tình huống này cũng sớm cũng đã bắt đầu lại đổi thành sau cùng dáng vẻ mới đúng được rồi vậy bây giờ những tình huống này ta cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết tại sao muốn trở thành dạng ngươi không có quan hệ cũng sẽ không cần lại tiếp tục nói như vậy nhanh lên một chút tỉnh lại nha tô cựu đi tới lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên trước mặt dùng hết toàn lực lắc lan n h ư ợ c cùng mùa đông thân thể đem mình đơn giản thả ở trước mặt của bọn họ khiến cho hai người hít một hơi thật sâu về sau phát hiện quả nhiên không sai quả nhiên hai người kia tiến vào ảo thuật ở giữa chứ không nói tô c ự có hay không tiến vào cái này ảo thuật ở giữa nếu là có dáng vẻ như vậy sự tình bọn họ cũng rất có thể tiến vào bên trong này giải quyết đồ đạc bộ dáng như hiện tại tất cả cũng có thể thật là quá mức khó khăn a dù sao chúng ta cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc coi là chuyện gì xảy ra bọn họ lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy càng thêm kỳ quái cũng không còn làm rõ ràng đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống a một thế nhưng có dáng vẻ như vậy vấn đề có dáng vẻ như vậy sự tình vậy cũng không bằng bày ra trên mặt bàn cùng đi nói rõ ràng trực tiếp là có thể từ thảo thuật bên trong cho tỉnh táo lại liều mạng lắp thân thể của bọn họ chính là chỉ có như vậy mới là có thể dùng lực lượng như vậy tới dọn dẹp thân thể của bọn họ phải là không thành vấn đề nhanh lên một chút hai người các ngươi không muốn đang tiếp tục trầm mê đi xuống n ắ m chặt cam giữa nhanh lên tỉnh táo lại chỉ cần các ngươi có thể tỉnh táo lại chúng ta bây giờ gặp phải nguy hiểm là có thể trực tiếp giải trừ tô cựu lớn tiếng hướng về phía bọn họ nói ra mấy thứ này cũng chính là hẳn là cái dạng này về sau giường như thật là khiến cho lan nhược ở chính mình đầu nao ở giữa cảm nhận được tô cựu sốt ruột lập tức liền đặc biệt mánh mở mắt chây mở mắt một sát na kia liền đã thấy tô cựu ở trước mặt hắn gấp gáp như vậy bộ dạng loại vẻ mặt này khiến cho lan nhược nội tâm thật sự chính là trở nên thập phần nuôi nh thật là quá ngượng ngùng tô cựu ta chính mình không có một người một cho tới chuyện này thế mà lại biết biến thành loại dáng vẻ này không nghĩ tới ta đang hút vào giải quyết khí thể thời điểm cũng không có cách nào mở mắt lan ngược ở mở mắt câu nói đầu tiên thì nói ra những thứ này hơn nữa chính là tại hắn chứng kiến tô cựu những thứ này phi thường nóng này biểu tình đồng thời tô cựu cũng không kịp một lần nữa hồi phục lan ngược cũng chỉ là giơ tay lên nhẹ nhàng vô vô má của nàng hai người đồng thời xoay đầu lại nhìn k é xuống đất đa văn thiên nhắm mắt lại không nhúc nhích dáng vẻ một chút như vậy xem ra thật sự chính là cố gắng khiến người ta cảm thấy lo lắng cái này có thể tính là cái gì tình huống vô luận như thế nào cái này nên làm như thế nào mới có thể đem từ ngủ mơ ở giữa tỉnh lại đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ hiện tại như là đã như vậy ta còn không có biện pháp gì nói tiếp nha nhưng là bây giờ ta còn thật không rõ cái này đến cùng nên làm như thế nào đang nhìn tô i ể u dường như căn bản cũng không có như vậy như vậy nóng n ả y đồng thời lại bắt đầu cảm thấy đây hết thể đến cùng tính là cái gì tình huống dù sao ở hiện tại đây là mấy người bọn hắn muốn cùng nhau giải quyết còn có đây càng nhiều đa văn thiên ở chỗ này cùng vốn cũng không có tình hồn lại ý tứ hai kẻ như vậy đều vô cùng vô cùng x u ấ t ruộn hai người nhìn nhau lẫn nhau liếc mắt về sau nhìn nhau một cái tô cựu một cước đạp đa văn thiên cái mông bên trên nhanh lên một chút tỉnh lại đi lạp hiện tại dung ngươi không được ở chỗ này tiếp tục mê hoặc thời gian dài hơn ngươi nếu là không tỉnh táo lại chúng ta này cũng không có biện pháp ly khai tô cựu mới nói xong những lời này về sau lại đem một cái túi gấm trực tiếp đặt ở đa văn thiên trên lô m ù i đăng ở hắn mới nói những lời này sau đó đa văn thiên chậm rãi cũng đã đem ánh mắt cho mở ra nghiêm mặt nhìn tô cựu biểu tình lại thấy được lan nhược hẳn cái tia lo lắng thân xác chống đỡ cùng với chính mình thân thể chậm rãi ngồi dậy m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. chương hai trăm ba mươi chín cái gì lời kỳ quái nhìn hết thẻ trước mặt còn có chút không quá lý giải thấy được mấy thứ này sau đó đa văn tiên còn kỳ quái hỏi được rồi một ít lời đây rốt cuộc tình huống gì a ta là t h bất tình sao ta không có ấn tượng bị cái gì công kích a làm sao lại trực tiếp t h bất tình nhìn hắn dáng vẻ mệt hoặc tô k i ự u cũng sẽ không tốt nói cái gì nữa cũng chỉ là cười cười gãi gãi tóc của mình một cước lại trực tiếp đá vào nhiều nghe thấy ngày trên người đang ở chứng kiến điều này thời điểm bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu cảm thấy như vậy tất cả thực sự thật sự là quá mức hôi hải lan n h ư ợ c nguyên bản từ vừa rồi đặc biệt lo lắng thần tình biến thành hiện tại loại này nhìn hắn một cái cảm thấy hắn vô cùng khôi hài dáng vẻ chứng kiến đa văn thiên hiện tại biến thành loại này hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g dáng vẻ lan n h ư ợ c tâm tình trở nên vô cùng m u ố n cười được rồi bây giờ chúng ta đều không biện pháp lại tiếp tục như vậy tử chẳng thật tốt trực tiếp bộ dáng như vậy nói ra là làm cái gì là được dù sao bây giờ đang ở ta có thể nghĩ đến trong gì đó mặt một ngày là xác nhận cái này kế tiếp nên làm như thế nào chúng ta nhất định phải trả giá càng nhiều hơn nỗ lực chúng ta bây giờ mỗi cá nhân trên người khẩn trương cũng chỉ còn lại có hai cái tuyệt đối không thể cho phép chính mình nhiều hơn nữa một lần tiến vào h ảo thuật ở giữa các ngươi đã hiểu nhìn đa văn thiên mới vừa từ loại tình huống này ở giữa thức dậy loại này giật mình tỉnh lại bộ dạng cũng để cho tô cựu trong lòng cảm thấy thập phần thú vị các ngươi hiện tại tuyệt đối không thể lại tiếp tục như vậy tự nói bọn họ bây giờ đang ở nghĩ đến những thứ này đồng thời có đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy càng thêm có ý tứ quả nhiên phía trước người áo đen kia cũng toàn bộ đều là giả nghĩ làm sao là có thể sao loại tình huống này nhất định là có người ở đến tiếp sau tiến hành thao túng hoặc có lẽ là ở bọn họ trong lòng cùng nhau lẫn nhau suy tính tất cả xuất hiện qua người đều đã biến mất rồi không chỉ là đa văn thiên cùng l a n n được hai người bọn họ ở hoàn cảnh ở giữa tưởng tượng ra được một ít ở tô cựu chính hắn hoàn cảnh ở giữa nghĩ tới đồ đạc cũng toàn bộ đều biến mất ta muốn hỏi các ngươi một chút hai người mới vừa rồi là không phải tiến vào nào đó hoàn cảnh ở giữa đang ở tô cựu hỏi ra mấy vấn đề này đồng thời bọn họ cũng ở trong lòng bắt đầu nghĩ tới dường như chính là như vậy không sai như vậy hiện tại đến cuối cùng tính là cái gì tình huống đâu cái này ngược lại cũng không thể đủ nói hết thể đều hẳn là biến thành bộ dáng như vậy là mới đúng cái t i ê một ngày là nghĩ rõ vấn đề như vậy vậy cũng không bằng phóng tới lo nghĩ của mình ở giữa như vậy hẳn là liền mới được vậy được rồi tất cả vấn đề ta đều đã bắt đầu quyết định được rồi nếu là có càng nhiều tình huống hơn vậy hẳn là cứ như vậy không sai hết thể tất cả đều thả sau khi đến lại đi giải quyết hiện tại phải cân nhắc đến bây giờ muốn nói ra được đồ đạc chính là muốn như thế nào thâm nhập đến bên trong này đi phải thâm nhập đến bên trong đi mới được nếu như không vào nói cái k i a tất cả đều là không thể đều đã hoàn toàn lâm vào một lần h u y ế n cảnh ở giữa thật sự nếu không tiến vào cái k i a chẳng phải thực sự chính là lãng phí hiện tại cũng đã như vậy ta đều biết chúng ta rất có thể biết lâm vào hoàn cảnh ở giữa thế nhưng nếu như bây giờ ta lại tiếp tục nói như vậy ngược lại đổi một loại phương thức để cân nhắc lời nói chúng ta biết sẽ không tìm được càng nhiều hơn nhanh và tiện con đường a toàn bộ rừng rậm bên trong bọn họ cũng cũng sớm đã hiểu được điều này sao có thể sẽ có cái gì càng nhiều nhanh và tiện địa phương đâu nếu quả thật là có đã sớm muốn đi bên trong đi mười chín đúng là như vậy không sai mấy người bọn hắn cũng chính là đang suy nghĩ đến như vậy hết thể thời điểm quyết định còn là muốn tiếp tục thâm nhập sâu đi vào vô luận như thế nào hiện tại biết xảy ra vấn đề gì vô luận như thế nào hiện tại phải xuất hiện tình huống gì được rồi Các chúng trực người hiện tại liền yên lòng A, chúng ta trực tiếp liền tại tiếp đi ta à, vì à là hoàn này này, o trong, lo bên bọn nếu hiện, cùng chúng ta hoàn cảnh ở giữa một dạng trắng cảnh, cũng không cần lắng. những người thật xuất ta một giữa quả cửu chỗ hắn không lời mấy đi Có ở ở tô sao rừng rậm này được sưng mê vụ xâm lâm có một nguyên nhân đó chính là chỉ cần có người lẹn vào đi vào t r u n g quanh của bọn hắn nhất định sẽ sản sinh to lớn sương mù dày đặc người có không có cảm thấy lúc này đây càng thêm kỳ quái chúng ta mặc kệ đi tới chỗ nào cùng vốn cũng không có bất luận cái gì sương mù dày đặc xuất hiện d á n g vẻ tô cựu kỳ thực cũng đã sớm đã ý thức được vấn đề này nhưng bây giờ đây hết thể thật sự là quá kỳ quái cũng không thể đủ để cho bọn họ ở chỗ này dừng lại càng lâu nếu là phát hiện cái gì con đường đi vào sẽ không quan hệ chỉ cần có thể hướng phương diện này nhanh chóng đi vào đây chính là bọn họ biện pháp giải quyết mới đi về phía trước đồng thời chu vi sinh ra lệnh khiến bọn họ đều không thể nào đoán trước đến biến đổi lớn đột nhiên một ít chuyển biến cây cối chung quanh một khỏa lại một khỏa ngã xuống hình như là phía trước có lấy cái gì làm bọn hắn không tưởng tượng nội đồ đạc đã đi tới một chút như vậy ở tô cựu tâm lý thật đúng là không ngờ tới đâu nghĩa m ả n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi cây cối sụp đổ ngẫm lại cảm thấy còn có chút kỳ quái các ngươi vẫn là hơi chút cẩn thận một chút nơi này cây cối sụp đổ nói rõ nơi đây phát sinh qua một ít chiến đấu ta hiện tại không dám hứa chắc cái này chiến đấu rốt cuộc là liên quan tới gì gì đó nhưng là bây giờ như là đã xuất hiện vấn đề như vậy khẳng định cái này chiến đấu liền tuyệt đối sẽ không đơn giản tôi cựu bộ dáng như vậy một trận phân tích đúng là không sai nơi đây lớn như vậy một mảnh cây cối toàn bộ đều sụp đổ hơn nữa phía trên cành cây đều như vậy siêu siêu vẹo vẹo trồng chất xuống dưới chính là đã biến thành như vậy còn làm như thế nào đâu ngươi thế nhưng xuất hiện tình huống như vậy vậy không thành vấn đề cái kia đã lẻ một b ả y nhưng muốn như thế cẩn thận chúng ta cũng không bằng đi bên cạnh này đường nhỏ ngươi mau nhìn bên trong này một điểm dấu vết chiến đấu cũng không có đi nơi đây nhất định không thành vấn đề đa văn thiên quay đầu liền đã thấy bên cạnh xuất hiện một cái như vậy đường nhỏ nhưng là ở tô cựu xem ra này đường nhỏ thậm chí so với cái này cái đại lộ càng thêm nguy hiểm đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống làm sao lại xuất hiện nguy hiểm như vậy tình huống đâu rõ ràng nơi đây liền không có, có bất kỳ chiến đấu nào vết tích nhưng là tô cựu bộ phận biểu tình lại làm cho nàng cảm thấy không thích hợp tuyệt đối không thể nghĩ đến đơn giản như vậy nếu như cái kia một cái đường nhỏ thật là không có bất kỳ nguy hiểm vậy tại sao cứ như vậy hoàn hảo không hao tổn để ở chỗ này đâu phía trước ở chỗ này chiến đấu người hắn không biết từ nơi này tiến hành chạy trốn sao cho nên bất luận cái gì đặt trước mặt mấy thứ này đều là không thể tin tưởng tất cả tất cả đều là thiết kế xong cái chồng cùng đợi bọn họ mọi người trực tiếp nhảy đi vào ngươi ở đây gặp phải chuyện thời điểm nhất định phải thật tốt động động đầu góc của ngươi đa văn thiên có thể sẽ ở sau này trong cuộc sống dựa vào ngươi có chút phán đoán chuyển biến toàn thân thế cục cho nên nhiều dùng đầu góc một chút luôn là không sai đây thật là quá khiến người ta cảm thấy khó qua đang ở nói ra những thứ này về sau đa văn thiên ngượng ngùng le le đầu lưỡi nợ nụ cười vậy lần này c h ợ t nghe tô cựu chúng ta từ đại lộ đi đang ở nghe được hắn nói ra những thứ này đồng thời toàn bộ đều có cải biến một cái vô luận như thế nào cái này muốn đến cuối cùng thành tình chẳng gì chỉ cần có thể theo tô cựu cùng nhau đi về phía trước hẳn là mấy thứ này chính là không có vấn đề à, hết thể tất cả đã sớm có thể thành công mấy người mà bắt đầu dọc theo điều này chu vi toàn bộ đều bị phá hư con đường đi về phía trước khả năng liền đi ở nửa đường đồng thời lại đột nhiên thấy phía trước xuất hiện một ít kỳ kỳ quái quái vết tích để mỗi một cái người trong lòng đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chính là khi nhìn đến nhiều như vậy thời điểm cũng tuyệt đối không thể tùy tùy tiện tiện liền bỏ qua như vậy nha một ngày là xuất hiện vấn đề gì đâu còn là muốn dựa vào bọn họ lẫn nhau phối hợp với nhau đang ở đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi về phía trước đồng thời cũng đã lại bắt đầu thấy được cái này ven đường s i ê u s i ê u vẹo vẹo tê liệt ngã xuống những động vật này đầu k h ớ p xương thi thể cái này cũng thật là là quá dọa người a cái này không làm được xuất hiện một ít c h ẳ n g cảnh khiến cho mỗi người đều có điểm không dám nhận chịu a chơi a trước mặt chúng ta hiện tại xuất hiện mấy thứ này thật sự chính là có như vậy từng chút một dọa người a không làm được lấy ngươi hết thể đều sẽ trở nên dáng vẻ a coi như là đã bọn họ nghi tới rồi những phương thức này dù sao phương thức như vậy cũng không thể dựa vào mấy người bọn hắn cùng nhau trong lúc đó để giải quyết nhà dường như cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng liền lại lần nữa nghi tới ứng với nên làm như thế nào dù sao ở tại bọn hắn bây giờ thế giới nội tâm ở giữa sẽ chả là lại đang tiếp tục tin tưởng vững chắc cái này toàn bộ mê vụ xâm lâm chính giữa nguy hiểm cũng không phải là chỉ có như thế từng chút một ở đi tới mê vụ xâm lâm phía trước cũng đã bắt đầu nghĩ xong mấy vấn đề này việc này toàn bộ đều là bởi vì bọn họ xuất hiện và giải quyết đồng thời tất cả một điểm ở bên trong này cũng còn là muốn tới cùng nhau nói vậy bây giờ đây rốt cuộc là tình huống gì đâu chúng ta có cần tới hay không nhìn một chút nói không chừng kế tiếp chúng ta sẽ ngã vào bên trong này a đang ở nghe được hắn nói đồng thời như vậy tất cả khiến cho tô cựu đều cảm thấy thập phần không nói cùng không dám tin tưởng cũng thật là quá mức khôi h à i a nghĩ tới phương thức như vậy bọn họ cũng liền không thể làm gì khác hơn là ở trong lòng của mình lặng lẽ nghĩ rõ ràng đừng đừng đừng hiện tại những nguy hiểm này đều là ở chúng ta chu vi tồn tại nếu như ngươi thật là một ngày v ọ t tới cầm những nguy hiểm này cũng không tốt nói chúng ta trước không cần lo trực tiếp đi về phía trước a ở toàn bộ mê vụ xâm lâm nhất chân núi không sáu cùng tu di sơn đỉnh bộ dạng chỗ giáp nhau mới có lấy chúng ta cần cái loại này nam châm bây giờ nhìn trên bản đồ xu thế liền phân nửa đều còn chưa đi vào đâu cũng đã tiêu diệt một cái cây kéo nếu như kế tiếp một đoạn thời gian không thể cam đoan an toàn dưới tình huống sẽ có lấy càng nhiều hơn những kỹ năng bị lợi dụng cái này kế tiếp có thể liền không nói được không có ở có cái gì càng nói nhiều thời điểm tô cự u liền muốn dùng phi thường tốc độ nhanh đi về phía trước coi như là đã trở thành loại dáng vẻ này thì tính sao đâu dù sao ở tại bọn hắn hiện tại xem ra hết thệ tất cả đều vẫn là tương đối an toàn mạnh c tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi mốt nam châm tiêu thất chỉ cần không có bất kỳ h u y ế n tưởng người khác một lần nữa xuất hiện cũng có thể đem đánh cho chạy cái này kế tiếp liền chỉ có một ít kỳ quái thi thể nằm b ê n đường phía sau thời gian toàn bộ đều là thuận thuận lợi lợi đi tới đang ở chứng kiến điều này thời điểm khiến cho nội tâm của bọn hắn đã cảm thấy càng thêm an bình cái này hình như là cũng không có gì quá nhiều vấn đề loại chuyện như vậy dưới cái nhìn của bọn họ cũng sớm đã được xếp vào có thể giải quyết trong phạm vi vậy được hiện tại chúng ta vẫn là có thể cùng đi thật tốt nói đây rốt cuộc là làm cái gì coi như là đã bộ dáng này sau đó bọn họ vẫn là có thể dùng hết phương pháp của mình để giải quyết như vậy hết thảy dù sao tại hắn hiện tại xem ra này cũng không phải vấn đề lớn lao gì chỉ cần có thể bắt được nam châm tất cả mọi chuyện đều là có thể giải quyết loại địa phương này có thể triển khai 27 hiện ra vấn đề đã sớm dưới cái nhìn của bọn họ chính là chẳng lẽ còn có cái gì càng thêm không đúng điểm nha chính là dưới cái nhìn của bọn họ như vậy tất cả cũng sớm đã ở trong lòng làm được tốt nhất có thể vẫn có chút làm người ta không dám tin tưởng phương thức như vậy vẫn là kỳ kỳ quái quái coi như là đã dựa theo phương thức của bọn hắn vội tới phóng h o á tâm loại vấn đề này thật đúng là hẳn là thả ở trong lòng mới đúng tất cả vô luận như thế nào nói như thế nào đi tới bên trong bắt được lúc này mới là một nhất vậy bây giờ chúng ta phải nói như thế nào đâu vô luận như thế nào việc này làm sao biến ta đã hiểu rõ cái này đều là chúng ta cùng nhau phối hợp với nhau nói xong câu này tiếp lấy liền tiếp tục hướng về bên trong đi đi qua dọc theo con đường này xuôi gió xuôi nước còn thật là khiến người ta có điểm không dám tin tưởng chỉ đơn giản như vậy thêm vung lòng chạy tới tu di sơn đỉnh dưới chân mê vụ xâm lâm giáp nhau chỗ địa điểm chẳng lẽ những người này còn căn bản là không có gì có thể đáng giá trông coi sao cũng quá kỳ quái ném ra tất cả vậy chúng n có t ta bây giờ phải nên làm như thế nào dành thời gian đi qua đi nhưng ta phát hiện cái này được c u n g phụ nam g châm địa phương dường như có điểm không đúng lan ngược khi nhìn đến những thứ này thời điểm thật hưng phấn chạy vào ta ngay vừa mới rồi đi vào đồng thời phát hiện ở bên trong có điểm chỗ không đúng cái này vô luận như thế nào thấy thế nào dường như bên trong này đều có chút không đúng lắm vốn nên nên được cung phụng ở tự miếu trung gian nam châm dường như đã tiêu thất chẳng lẽ những cây cối này sụp đổ địa phương toàn bộ đều là bởi vì có vài người từ bên trong len lén lúc này mà dẫn phát rồi có chút bạo loạn mới có thể sản sinh vấn đề như vậy chắc không được đâu đoạn đường này đều như vậy sôi gió sôi nước thì ra lúc này cũng sớm đã từ hắn nguyên bản địa phương tiêu thất khi nhìn đến điều này đồng thời tô cự đã cảm thấy càng thêm hết chỗ nói rồi mấy vấn đề này thật đúng là đại khả cười Chơi Này cũng thật í n là cái gì vấn đề nha, đề h t không nghĩ thể thực như thật cũng gặp tới tự ta cũng có thể gặp ỡ. Sự có ỡ. vậy thật là khiến người không Kiểu, thể nào tiếp thu được Tokyo, tay nắm cửa thật chặt thành người tiếp xiết cái nào nắm nắm được Tô tay một tay một cửa quá y trùy này ề thềm n nơi cung phụng lúc này trên tại lúc đ Thật là quá buồn cười c h ắ c không được đoạn đường này sẽ trở nên như vậy thuận do thuận thủy n h ư ợ c không phải bởi vì vấn đề như vậy làm sao lại như vậy sôi gió sôi nước đâu ở mới vừa lúc tiến vào làm sao lại không có suy nghĩ đến tức giận ngồi ở một bên nhìn hiện tại xuất hiện một ít cũng có thể thực sự là làm cho người rất bất đắc dĩ nếu không phải nguyên do bởi vì cái này g á n g vẻ tại sao có thể có nhiều như vậy vấn đề đâu một không cẩn thận đã bị trước mắt tất cả cho mê hoặc căn bản cũng không có thấy rõ ràng đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống cái này cũng thật là là quá dọa người a ta lần đầu tiên thấy tô cựu g i ậ n đến như vậy đa văn thiên ở một bên ghé vào bóng rỗ trên l ô thai lặng lẽ nói ra những lời này hai trăm sáu mươi có thể sự thực quả thực chính là cái này dáng vẻ một chút như vậy cũng thật là quá mức kinh khủng a không có nghĩ tới cái này bên trong xuất hiện đồ đ ặ c nhưng cũng biến thành loại dáng vẻ này hiện tại những tình huống này đến cùng là cái gì chứ hết thể vấn đề vẫn là không có điều tra rõ ràng cuối cùng ở toàn bộ bên trong chạy lớn như vậy một vòng n a m c h â m vị trí đều không có tìm được ở đâu phòng chứng cũng là bởi vì vấn đề như vậy tô cựu mới có thể trở nên như vậy bầu không khí mà bây giờ lúc này tiểu tô ly còn ở trong nhà vệ sinh trên ngọc thạch cùng đợi bọn họ trở về tồn tại ở bên trong thân thể ô huế vẫn chưa có hoàn toàn rõ ràng vậy phải làm sao bây giờ đâu hiện tại đây rốt cuộc tính là cái gì nha dù sao nhiều như vậy vấn đề đặt trước mặt đây thật là làm cho người rất cảm giác được sinh khí tô cựu thu hồi tâm tình của mình về sau cũng liền chạy tới trước mặt bọn họ ngượng ngùng nợ nụ cười mới vừa rồi là ta lập tức quá mức giận dữ không có đón được mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi hai bắt vào tay người nào lại tìm đến sự tình đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống cẩn thận nhìn một chút thời gian này hoàn toàn chỉ là bị người khác hủy diệt qua vết tích căn bản cũng không có ở bên trong này tiến hành đánh nhau dám vẻ bộ dáng như vậy xem ra cũng sẽ không cần tùy bất kỳ phiêu lưu nói rõ cái này nam t r â m thực sự chính là bị người khác cho hoàn toàn lấy đi a vậy còn không như trực tiếp đem mấy thứ này toàn bộ đều cho đội thành bọn họ đi xử lý nếu bọn hắn bây giờ đã đem cái này nam châm toàn bộ đều mang đi cái kia còn dư lại cơ hội cũng không có cho bọn hắn lưu lại nhiều lắm vậy cũng không bằng từ chuyện này bên trong thật tốt điều tra một cái rốt cuộc là có liên hệ gì từ bên ngoài đến hắn cây cối ở giữa đến xem bọn họ những người này mang theo mấy thứ này rốt cuộc là hướng phía bộ dáng gì địa phương đi chạy trốn được rồi các ngươi hiện tại cũng sẽ không cần quá mức kỳ quái ta cũng còn là có thể tìm được bọn họ hiện tại đến cuối cùng là chạy trốn đến địa phương nào chúng ta cùng đi ra ngoài tìm kiếm là được cái này một khỏa lại một khỏa sụp đổ cây cối ở nơi này nhìn giống như là sau cùng cơ hội chỉ có dùng phương thức như vậy mới có thể đủ tìm được đồ mong muốn rốt cuộc là đi địa phương nào cái này một viên nam trâm ở tokyo xem ra cũng đã là gánh vác nhiều vô cùng trọng yếu tốt vậy chúng ta bây giờ hay đi đi nhìn cái này trên đất vết chân cùng với chiến đấu qua sau tình trạng mỗi người chứng kiến mấy thứ này về sau thật ra thì vẫn là cảm thấy vô cùng không tốt nhìn một cái là có thể cảm nhận được ở cái địa phương này đã từng phát sinh qua khổng lồ như vậy chiến đấu nói không chừng viên này n à m châm cho bọn hắn những người khác mang tới càng ảnh hưởng lớn coi như là đã biến thành cái dạng này vậy cũng không bằng theo cái chỗ này cùng nhau dành thời gian tìm đi qua trên mặt đất biểu hiện phương hướng trực tiếp kéo dài đến trước mặt địa phương cũng đã bắt đầu hướng đã đầu bắt vậy ề liền phía thời chạy tới cái chỗ qua trước tới t cái đi đồng này ở n cùng bên trong. n trước cái bị Theo vết hư hại đi về phía dấu về đi à một một mới một mảnh thoát tất thể cái vực cả lực có cho cái giống linh sinh khu nhìn như lựu vận lớn, là dụng đạn, này ra bây i cái ế n thành dạng này. Vậy b giờ như là đã như vậy ta còn sẽ không nghĩ đến chúng ta phải làm sao coi như là đã trở thành hiện tại loại dáng vẻ này vậy cũng không bằng vào bên trong đi tới tô cựu quay đầu nhìn một chút lan n h ư ợ c cùng đà văn thiên chỉ có nghĩ bên trong đi vậy hoàn toàn không thành vấn đề nếu quả thật là ở bên trong có thể phát hiện bên trong này khả năng xuất hiện tất cả nói không chừng bọn họ mong muốn lúc này sẽ ở nào đó trong khắp ngõ ngách phát hiện đâu vậy được rồi nếu trước đây ngươi bây giờ như thế tin tưởng ở bên trong này sẽ có lúc này chúng ta tựa như bên trong đi ba người dọc theo cái này bị dấu vết hư hại từng điểm từng điểm hướng về bên trong đi vào dọc theo con đường này toàn bộ đều là sụp đổ cây t ố i cùng cành gây lá bữa khi nhìn đến điều này thời điểm ở lan n h ư ợ c trong lòng thật sự chính là xuất hiện nhiều vô cùng khủng hoảng nếu quả thật là một không cẩn thận không k h ô n g chế được nói không chừng thời điểm kế tiếp sẽ trực tiếp lâm vào trong nguy hiểm đang ở túi đầu một sát na kia tô cựu phát hiện bên cạnh một đống xương đầu ở giữa có một viên đang lóe lên ánh sáng màu vàng tảng đá tình huống gì à đây rốt cuộc là chẳng lẽ thực sự chính là võ thuật không phụ h ư u tâm nhân sao hai người các ngươi trước không nên phát ra thanh em giật mình vô luận một hồi ta nói cái gì toàn bộ đều im lặng được không quả thực cũng là cố gắng nguyện ý nghe thấy hắn nói như vậy cũng liền đang nghe tô cựu nói ra những lời này đồng thời liền ở trong lòng yên lặng gật gật đầu lan nhược cùng đa văn thiên đang nghe tô cựu nói như vậy thời điểm khẳng định rõ ràng lại nói ra những lời này đồng thời tôi cựu nhất định có thể đủ nói ra một ít tin tức hữu dụng theo tay ta chỉ phương hướng nhìn sang ngươi nhất định có thể đủ chứng kiến tại nơi một đống xương đầu ở giữa có một chiếu lấp lánh kim sắc tảng đá dựa theo tôi cựu phương hướng chỉ nhìn sang quả nhiên đúng là cái dạng này cái này một viên lóe da kim quang tảng đá khiến cho mỗi một người bọn hắn đều lâm vào t r o n g trầm tư cũng không phải nói có bao nhiêu kinh h ị nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện xuất hiện tảng đá cũng không dám hứa chắc f u cái gì nha ông trời của ta đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống hơn nữa cũng chính là vào lúc này bọn họ lại bắt đầu lại thể hội một cái xuất hiện trước mặt đây hết thể rốt cuộc là cái gì ta có chút không thể tin được đây hết t h ể thật là quá thần kỳ ha đang ở nhìn những thứ này đồng thời ở hắn trong lòng vẫn c o i yên lặng thể hội cái này tất cả chuyện tiếp theo vậy bây giờ nếu hết t h ể sự tình đều đã triệu tiên triệu kinh trở thành bộ dáng này chúng ta đây nên làm như thế nào giấy lan n h ư ợ c ở một bên vẫn cảm thấy thập p h ầ n n g h i hoặc lặng lẽ hỏi được rồi mấy vấn đề này cái kia nếu hiện tại cũng đã bộ dáng này còn có cái gì tốt cần phải cân nhắc đâu cái kia phải liền đem khối này đá màu vàng cho lấy tới n h à không có gì bất ngờ xảy ra chính là nam trâm không sai thứ nơi này một đống động vật thi thể ở giữa lấy ra tảng đá Cầm trong tay có một cỗ hơi yếu nhiệt lượng c h u y ể n ra ngoài cái này không sai đó chính là lúc này có có thể hấp thu trong thiên địa hết t h ể không tốt đồ vật tảng đá đúng lúc này đột nhiên từ phía sau chuyển đến một loạt tiếng bước chân chú ý một chút phía sau có người tới mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới Trưng 243, coi như số người gặp Tô từ thứ thật một chút tiếng ra như người bước chân của giường như nhìn này đúng này chân đang đến gần bọn gặp coi cựu có có của đi điểm quái điểm phía họ số sau may. mấy quay đầu, là kỳ việc này cũng có thể thực sự là quá mức kỳ quái cũng không phải nói bọn họ không thể đánh bại những thứ này kỳ quái tiếng bước chân của nhân thế nhưng không giải thích được lại xuất hiện tiếng bước chân đây chẳng phải là cùng tảng đá này bị cầm lên có thiên tì vạn lũ liên hệ tô cựu cũng liền không thể làm gì khác hơn gãi gãi tóc của mình nhìn mấy thứ này thực sự là cảm thấy thật sự là quá b u ồ n cười được rồi các ngươi hiện tại không cần có nhiều như vậy nghi ngờ tâm tình chúng ta trực tiếp đi về phía trước không nên quay đầu lại cho dù có tiếng bước chân cũng không nên quay đầu lại phía trước ta có ấn tượng có một cái bẫy người khác lan ngược cùng đa văn thiên hai người liền cùng ở tô cựu phía sau vẫn về phía trước nhanh chóng chạy ba trăm bảy mươi ba liền mong m ọ i có thể vào lúc này chứng kiến một ít gì đó nghĩ tới vấn đề như vậy liền lại nghe thấy từ thanh âm phía sau chuyển tới có thể thật đúng là có như vậy lâm tâm khủng hoảng loại chuyện như vậy làm sao lại cho phép xuất hiện nhất định phải đưa chúng nó đặt từ đ i ể a coi như là có người ở có nghị lực đi theo phía sau đều là tuyệt đối không thể nghĩ đến những thứ này về sau liền lại bắt đầu một lần nữa cảm thấy mấy vấn đề này thực sự là quá khoa trương tô cựu không làm sao được không thể làm gì khác hơn là về phía trước nhanh chóng đi đi qua lan nhược cùng đa văn thiên hai người đi theo phía sau hắn cũng là như vậy chậm dãi đi về phía trước ta nghe thấy phía sau tiếng bước chân của càng lúc càng lớn nha nhưng là cái này nên làm cái gì bây giờ ta thật đúng là có điểm khủng hoảng tô cựu ngươi lẽ nào không có chút nào lo lắng sao lan ngược từ phía sau lặng lẽ chạy tới tô cựu trước mặt hướng về phía nàng nói ra cợt hờ cợt hờ những lời này nghe được hắn những lời này về sau tô cựu quay đầu đi liếc hắn một cái cả người trên mặt kỳ thực đều lộ ra rồi như vậy từng k i a khủng hoảng tình thế nhưng vào lúc này tuyệt đối không thể bại lộ những tâm tình này nếu như một ngày là cái dạng này làm nói không chừng sẽ thực sự lâm vào bọn họ cái chòng ở giữa tin tưởng ta chúng ta cứ như vậy trực tiếp về phía đi về trước nhất định có biện pháp giải quyết mỗi một lần ở loại tình huống này ở giữa tô cựu toàn bộ đều có thể gặp d ự hóa lành lúc này đây nhất định cũng là có thể cũng đúng lúc này nam nhân nói không muốn lại có gì không đúng ý tưởng hắn tin tưởng tô cựu liền cùng ở phía sau hắn về phía trước nhanh chóng đi một ngày thực sự suy nghĩ đến nơi này chút thời điểm nghĩ tới mấy vấn đề này ở trong lòng bọn hắn hẳn là vẫn là có thể giải quyết chỉ cần có tô cựu ở phía trước xuất hiện hết thể đều không phải là cái gì quá lớn nan đề lại là có như vậy tâm lý việc này căn bản cũng không xem như là nan đề nếu như một ngày là suy nghĩ đ ế n rồi đây rốt cuộc nên làm như thế nào vậy bất đắc dĩ bung tha sau cùng tuyển hạng là được rồi đa văn thiên cũng chính là yên lặng theo sau l ư n g đi về phía trước tu di sơn đỉnh địa phương nhất định sẽ có trở ngại trùng trùng ở mê vụ xâm lâm bên trong cũng nhất định sẽ dường như vào lúc này bọn họ cũng liền đã lặng lẽ học được đây là tình huống gì có đã bắt đầu ở trong lòng học tập tô cựu một ít phương pháp xử sự, sự phía trước xuất hiện nhiều như vậy đối thủ đều có thể ung dung đánh bại cái kia nếu hiện tại đã như vậy chúng ta chẳng đem việc này nói rõ ràng cho hai người các ngươi ta biết ở trước mặt nhất địa phương có một bãi n ư ớ cao chỉ cần có thể từ đi qua chúng ta có thể ra khỏi mê vụ xâm lâm thật là không có nghĩ đến tô k i ự u đối với cái này bên trong hiểu rõ đã rõ n h ư lòng bàn tay nếu hợp với h ắ n ao nước địa phương cũng đã biết vậy cũng không bằng liền trực tiếp đi theo tô k i ự u phía sau cùng nhau dành thời gian ly khai nơi đây chính là không sai nhưng ở nghĩ tới những thứ này đồng thời tô k i ự u trong lòng một mực bày đặt một cái thung lũng nếu quả thật là như vậy thì có thể tới lời nói vậy tại sao chỉ có nhiều như vậy người đang mê vụ xâm lâm bên trong đều mất đi phương hướng cảm đây rốt cuộc là nguyên nhân gì hai người các ngươi chỉ cần đi theo sau lưng của ta không muốn bị vật chung quanh cho hũ ga ảo cũng sẽ không tiến vào trong ảo tưởng nhất định có thể ra đi về phía trước đồng thời phía sau tiếng bước chân của lại càng ngày càng m á h liệt càng lúc càng nhanh càng ngày càng tới gần phảng phất vừa quay đầu những tiếng bước chân này đầu nguồn đang ở phía sau giống nhau nghe cái này từng bước cần phải trải qua tiếng bước chân của tô cựu liền ở trong lòng cảm thấy thập phần không nói này cũng tính là cái gì tình huống một ngày suy nghĩ đến rồi những thứ này về sau tô cựu liền hướng bên cạnh địa phương một cái phiên dịch liền này đi qua nhìn tới mấy thứ này thật sự chính là cần cùng đợi mấy người bọn hắn cùng nhau cộng đồng phối hợp mới được bây giờ có thể quay đầu đi ta tin tưởng hắn nhất định lập tức phải chạy đến chúng ta bên cạnh đang ở nàng đối với chúng ta khởi xướng công kích một sát na này trực tiếp đánh trả đi qua đột nhiên chiến lược căn bài cũng để cho lan nhược cùng đa văn thiên hai người có như vậy một kia cứu vớt nguyên bản đang ở trầm dại đi về phía trước ba người trong nháy mắt quay đầu quả nhiên một cái lại cao lại tráng nam tử tự i ể ra hiện tại sau lưng của bọn họ tô cựu tại chuyển người một sát na kia cơ lên nắm đấm đập về phía trên người của hắn mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi bốn khiếp sợ đúng lúc này thấy đây hết thảy khiến cho đứng ở bên cạnh hai người đều có như vậy từng tia khiếp sợ tốc độ nhanh như vậy công kích ngoại trừ tô cựu người khác dường như thực sự làm không được chính là như vậy trong nháy mắt phản kháng khiến cho trước mặt nam t ử này không dám tin lui về phía sau một bước từ bên cạnh cuốn chân chính không khí sóng đã ở một mực ba đậu trời ạ tô cựu nguy hiểm nhanh lui lại đa văn tiên ở một bên hốt hoảng kêu to đi ra thấy được từ phía sau đánh tới loại này tư thế cũng để cho mỗi một người bọn hắn đều hết sức hoảng loạn một ngày như vậy thật đúng là khiến cho mỗi người đều cảm thấy thật phần sợ tôi cựu cũng căn bản không có bất kỳ dừng lại v ọ tới t cái này một cái cao lớn khôi ngô nam tử trước mặt nhìn kỹ đây không phải là rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên sao tình huống gì chẳng lẽ mới vừa những thứ này h ảo giác toàn bộ đều là dùng rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên chế ra cuối cùng chính mình b ả n tôn một lần nữa xuất hiện hiện tại ngươi bản tính đánh thật đúng là xào rượu à lúc này đây ngươi sẽ không còn tưởng rằng để cho ta lần nữa cho rằng ngươi là một cái h ảo giác tuyệt sẽ không cho rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên bất kỳ cơ hội hai người ở nơi này tấn tốc độ đánh nhau điện quan hỏa thạch trong lúc đó tôi cùng rộng r ã nguyện đăng thiên chi g i a khoảng cách có nhanh chóng gần hơn lại lần n Tô khi y càng cũng trương.、Khả、năng như vậy một ít toàn thêm một quá rộng Khả vậy bộ ít đều có ã nhìn g đang u y ệ t tiên ủ số máy, thế nhưng tuyệt đối cuối máy, tuyệt thế thể thu thắng nhưng không khiến cho hắn thu được thắng lợi cuối cùng. Khi h cùng. n được lợi đến những thứ này đồng thời tô cựu lại nhảy tới bên cạnh hắn hai ba cái giấu ở trên người của hắn đúng lúc này rộng rãi nguyệt đang thiên hai tay khí độ thân thể trên không trung xoay tròn ba trăm sáu mươi độ nhảy tới tô cựu trước mặt một q u y ề n đánh vào tô cựu trên mặt thân thể phía bên trái một cái như người đầu rất nhỏ phía diện từ rộng rãi nguyệt đang nhảy nắm tay ở giữa chặt xuống tới sai một ly thì ra là vì vậy dáng vẻ bọn họ mới liền muốn một lần nữa đem đầu x ư ở n hướng một bên lùi về phía sau mấy bước tay tâm lý dấy lên tới h ỏ a diễm đập chúng rộng rãi nguyệt đang n g a y bên cạnh bộ dáng như vậy làm cũng là thật không đúng nếu quả thật l à bốc cháy cái kia toàn bộ mê vụ xâm lâm sẽ tiêu thất chẳng phải là lấy được cái này nam châm cũng chưa có tác dụng gì nam châm thích hợp toàn bộ mê vụ xâm lâm có thiên ti vạn lũ liên hệ coi như là đã bộ dáng như vậy xuất hiện vậy cũng còn không bằng nghiêng người sang tới tách ra đây hết thảy lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người ở một bên khiếp sợ nhìn rộng rãi nguyệt đang thiên hòa tô cựu ở giữa đánh rằng có cũng chưa duy trì liên tục lâu lắm ở tô cựu một cái hồi toàn thích phía dưới rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên đã bị nặng nề g h mà đánh tẻ ngã xuống đất trên mặt đất thế trên mặt đất không nhúc ních rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên chỉ có thể giật mình đầu ánh mắt tàn bạo trực câu câu nhìn c h ă m c h ă m tô k i ự u ngươi đ á n g giận này người nguyên bản ta chỉ là muốn yên lặng đi theo sau lưng của ngươi tìm được lúc này mà thôi có thể lại không nghĩ rằng ngươi c ư nhiên bắn thành bây giờ loại dáng vẻ này vừa nghe hắn nói như vậy tô k i ự u khả năng liền không tình nguyện cái gì gọi là thầm nghĩ muốn thu được nam c h â m mà thôi vì sao không tự mình đến tìm kiếm đâu từ trong tay người khác đoạt lại đồ đạc còn đường hoàng nói ra cái này là của mình luận người nào chứng kiến đây hết thể liền th ta cho ngươi biết rộng rãi n g u y ệ t đang thiên c h i trước ngươi cái k i a chút tài mọn quay vòng nhìn một cái p h á c không phải là luyện chế một cái giả h ảo thuật chân chính tảng đá đang ở chúng ta sau lại đi chỗ đó nếu như không phải ngươi cho chúng ta chế tạo đổi nói một chút bất định còn không có biện pháp tìm được đâu tô c ử u nói xong những lời này về sau liền nhẹ nhàng từ khoe miệng n ư ớ c bắt đầu vẻ tươi cười nhìn nét mặt của nàng mười lăm một chút như vậy cũng có thể thực sự là quá khôi hài chúng ta tân tân khổ khổ tìm được tảng đá tại sao phải nhường ngươi lấy đi đâu nguyên bản là muốn từ phía sau lưng đánh lấy bây giờ nhìn lại thực sự là thập phần á t tâm nói xong những thứ này sau đó tô cự liền không muốn nói thêm ra cái gì càng nhiều hơn b ả o xoay người liền chuẩn bị rời đi rộng rãi nguyệt đang thiên động dùng khí lực toàn thân bỗng nhiên trong lúc đó tay nắm cửa từ bên cạnh địa phương rút ra bắt được tô cựu chân mắt cá ta hiện tại nói cho các ngươi biết các ngươi không thể đi nếu quả thật là ly khai ta nhất định sẽ làm cho các ngươi chết không yên lành nói cái gì đều là từ rộng rãi nguyệt đang ngày trong miệng nói ra được vô luận nói ra cái gì cũng làm cho người thập phần buồn nôn tô cự không thể làm gì khác hơn lắc đầu tiểu tô ly còn ở trong nhà cùng đợi bọn họ trở về đâu nếu không có tiểu tô ly cái này một cái chuyện khó giải quyết tô k i ệ u thật muốn cùng rộng rãi nguyễn đăng thiên thật tốt ngồi ở chỗ này nói một câu ngươi coi như sử dụng nhiều hơn nữa khí lực cũng không có cách nào bắt được ta đao không bằng nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho khỏe một cái đến khi t ỉ n h ngủ trở về nữa làm ngươi xuân thu đại ngộ lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên hai người vẻ mặt giật mình nhìn tô k i ệ u trong lòng cảm thấy càng thêm khủng hoảng cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua cái bộ dáng này tô k i ệ u đây rốt cuộc tính là cái gì tình h u ố n g a lan ngược yên lặng hỏi ra những lời này sẽ nói ra như vậy hung tợn nói nhân nhất định không phải tô cựu đi tới rộng rãi nguyệt đang ngày bên cạnh tô cựu nâng lên chân trái đem bị níu lại chân phải trên mắt cả chân cái kia một đôi thân thiết tay đá phi đối thủ này cũng thật sự là quá yếu túi đầu nhìn hắn cái kia một xia di động tắt cùng vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ơ n g hai trăm bốn mươi lăm cái gì kỳ kỳ quái quái hành vi ta không muốn cùng ngươi có nhiều hơn dây dưa nguyên bản ngày hôm nay ngươi tất cả hành vi nhưng thật ra là để cho ta có thể đem ngươi giết chết nhưng là bây giờ ta đây cũng sớm đã không muốn sẽ cùng ngươi có liên hệ gì sớm lúc trước rằng có ở giữa rộng rãi n g u y ệ t đ ă n g thiên nhất lần cũng không có thắng lợi qua hiện tại lúc này còn sẽ có lấy cái gì bất luận cái gì thắng lợi chỗ trống có thể nằm mơ à. ta cho ngươi thật tốt phân tích một chút ngươi lần này sai lầm nguyên nhân ở cái gì ở mới vừa tiến vào đến mê vụ xâm lâm bên trong đồng thời ngươi liền sớm đã bại lộ chính mình khiến cho một đám người quần áo đen n à o thuật xâm nhập vào chúng ta đại nào ở giữa cuối cùng lại đem chính ngươi cho lộ ra ngoài đây chẳng phải là hoàn toàn bạo một tám linh lộ thân phận của chính ngươi sao không muốn tùy bất kỳ liên quan tô cự lại lần lứa ở trên tay hắn xoay người liền chuẩn bị l y khai nhưng vào lúc này đa văn thiên nhìn trên mặt đất chỉ còn một hơi thở rộng rãi nguyệt đăng thiên trong lòng suy nghĩ nếu là có thể diệt trừ cái này một cái hậu hoạn chẳng phải là có thể giải quyết một bộ phận lớn vấn đề tô cựu thiện lương như vậy nói không chừng đến cuối cùng lại sẽ chịu đến khi dễ lấy suy nghĩ đến những thứ này đa văn thiên liền nhanh chóng vào tới rộng rãi nguyệt đăng thiên ngươi đừng lại nghĩ có bất kỳ cơ hội có thể cắt vào đến chung quanh của chúng ta hôm nay chính là ngươi tử vong ngày tháng ngày này năm sau sẽ là của ngươi ngày rỗ từ trong miệm gào thét ra cái này phẫn nộ n ô n ngữ truy thủ trong tay phản xạ trong trẻo lạ lần g đầu cho c Tô cửu hoặc bị Đa Văn tiên h cái nhìn thấy máu t i n h như thế bạo lực tràn cảnh lan nhược sợ đến la hét kinh hoàng tuy nói phía trước chiến đấu cũng thật nhiều nhưng cho tới bây giờ đều không có bất cứ người nào ở lan nhược trước mặt phát sinh qua chuyện như vậy cũng chưa từng thấy qua đa văn thiên sẽ trở nên như vậy táo bạo khi nhìn đến hắn cái này một s u y a di hành vi đồng thời tô cựu cũng đã bị chấn k i n h rồi lần đầu tiên nhìn thấy táo bạo như vậy đa văn thiên ta chỉ là trợ giúp ta cả nhân loại đi ra ngoài một cái côn trùng có hại mà thôi làm sao vậy rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên cái này người như thế g â y thợm ta vẫn không thể diệt trừ hắn không tô cựu ngươi không muốn diệt trừ hắn ta không minh bạch ngươi tâm lý tại sao biết cái này sao mớn thế nhưng trong mắt của ta nhất định phải diệt trừ rộng r ã nguyễn đăng thiên đa văn thiên ở chỗ này có lý có chứng cớ nói lấy đây hết thể ở hắn trong lòng rộng r ã nguyễn đăng thiên chính là một cái đặc biệt chán ghét người. Cho chuyện phát sinh nhiều chuyện như tới giờ nói bây vậy, không chừng đều có coi Thiên như rộng Nguyệt Đăng thiên ở bên trong đều rãi ở phải í a sau màn giật dây. Chơi à, Đa sao màn làm thành này? Văn Thiên, ngươi bây giờ làm sao biến thành cái dạng、này? Không giật giờ Chơi cái dây. bây ạ, p mỗi người đối với chúng ta đều cũng có làm hại rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên tuy là dọc theo con đường này cho chúng ta tạo thành không ít tổn hại nhưng hắn không có chân chính xúc phạm tới chúng ta không giống độ ách thiên vương giống nhau không biết nên làm thế nào cho phải cũng không phải nên như thế nào giải thích cho hắn việc đã đến nước này cũng vô pháp nghiêm phạt đa văn thiên rộng rãi nguyễn đ ă n n à y tử vong đối với bọn hắn mà nói cũng là một tổn thất lớn ngươi thật đúng là quá ngu xuẩn rộng rãi nguyệt đăng thiên hắn còn đối với chúng ta có phi thường hữu dụng tác dụng đâu nói không chừng ở sau này trong chiến đấu lợi dụng hắn đâu lan n h ư ợ c cũng từ phía sau chạy tới nhìn đa văn thiên nguyên bản một lần nữa tắm thần sắc biến thành hiện tại tịch m ị c h biểu tình đang ở chứng kiến những thứ này đồng thời không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi tính toán một chút như là đã như vậy thì không cần nói chúng ta bây giờ phải làm một điểm là giấu giếm rộng rãi nguyệt đăng ngày tử vong nói không chừng căn bản là không có cách giấu giếm lâu lắm không thể làm gì khác hơn thở dài một hơi tô cự liền đem đa văn thiên từ rộng rãi nguyệt đăng ngày bên cạnh lôi dậy cái này được rồi gây nên lớn hơn sóng to gió lớn sắp tới đa văn thiên ngươi h ã y nghe ta nói vô luận người khác đối với ngươi h ỏ i tham tới cái gì rộng rãi n g u y ệ t đăng thiên căn bản cũng không phải là ngươi giết biết không đa văn thiên căn bản cũng không dám nghĩ nhiều như vậy không thể làm gì khác hơn là gật đầu dù sao giống như hiện ở loại tình huống này bên trong đa văn thiên cũng không biết nên xử lý như thế nào hết thể tất cả phát sinh đều quá đột n ộ t mới vừa chính mình không biết là cái nào dễ cây gọi luận số t r ờ i ạ ta là không phải làm chuyện sai lầm gì tô cự vậy phải làm sao bây giờ à có thể hay không long thụ thiên vương còn có độ ách thiên vương hơn nữa rộng r ã nguyễn đăng thiên mấy người bọn hà bốn hai người cùng nhau qua đây muốn lấy tính mạng của ta đ ộ ách thiên vương cùng long thụ thiên vương hai người kia đến cũng sẽ không nhưng là rộng rãi nguyệt đang thiên chỗ ở bọn họ một cái kia tông môn nhất định sẽ cùng tô c ử u đa văn thiên còn có lan n h ư ợ c tông môn kết làm c ử u hận cái này được rồi chúng ta đi về trước đi một ngày đối phương phát hiện rộng rãi nguyệt đang ngày tử vong chúng ta tuyệt đối sẽ không ít trò chuyện một hồi ứng chiến vừa nghe đến tô c ử u nói như vậy đa văn thiên hận không thể đều muốn đào một cái câu cho mình vùi vào đi được rồi như thế rất tốt nguyên bạn trở về cũng có thể cộng đồng thương nghị làm sao đối phó long thụ thiên vương uống đỗ ách thiên vương m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi sáu trở ngại tiến trình nhưng bây giờ muốn v ắ t hết óc nghĩ như thế nào đối đãi rộng rãi nguyệt đan g ngày tô n g môn cuối cùng sẽ có một ít m ạ c danh kỳ diệu xuất hiện sự t ì n h trở ngại cùng độ ách thiên vương còn có long thụ thiên vương rằng co không quan hệ chúng ta nước đến thành trận trở về trước tiên đem chúng ta thân ái nhất tiểu tô ly từ ô h ế ở giữa tỉnh lại tô cựu giờ này khắp này trong lòng của hắn có vẻ vô cùng đồ sộ đây là ở hắn trong lòng sớm đã bắt đầu cảm nhận được mấy vấn đề này cũng không giống như là nói thế nào làm có thể thật đơn giản tới đem mấy thứ này giải quyết cho thế nhưng là bây giờ đều đã trở thành cái dạng này ta lại không thể không đi nói rõ ràng a coi như là đã nghĩ tới việc này hơn nữa ở trong lòng bọn hắn cũng sớm cũng đã bắt đầu rõ ràng mấy vấn đề này thật không hẳn là làm như vậy cái này thực sự là quá không đúng Ta có thể có cảm n ta ta vậy chúng ta bây giờ đến cùng phải nên làm như thế nào đâu ta không hiểu rõ chúng ta hẳn là làm sao biến hóa một cái nha coi như là đã biến thành cái dạng này vậy thật đúng là coi là sai lầm của mình a vô luận như thế nào việc này làm như thế nào biến hóa vô luận như thế nào những tình huống này nên thành tình chẳng gì chỉ cần có thể nói ra mấy vấn đề này đều vẫn là có thể đi giải quyết dù sao hết thể tất cả dưới cái nhìn của bọn họ đều là phi thường như nghị thế nhưng ta tin tưởng rộng rãi n g u y ệ t đ ă n g thiên ở trong lòng bọn hắn vậy cũng không có như vậy hữu dụng a nghe được lan nhược như vậy phân tích tô cự ở trong lòng cảm thấy vô cùng không thích hợp như vậy tất cả thật là, là quá không đúng như vậy đến cùng tính là cái gì tình huống đâu ta còn thực sự là hẳn là một lần nữa cùng ngươi nói một chút đi dù sao bây giờ cắt vấn đề đều vẫn là muốn một lần nữa dựa theo ý tưởng tới nói rõ ràng à. nếu như một ngày là như thế này vậy còn chính là phải hiểu rõ ràng cái này kế tiếp có thể sẽ đối mặt vấn đề rốt cuộc là cái gì nếu như một ngày là có có thể giải quyết phương pháp vậy không bằng tránh cho vũ lực xung đột mới là tốt nhất vậy chúng ta bây giờ thật đúng là hẳn là hiểu rõ ràng nên như thế nào giải quyết những thứ này để bây giờ có thể muốn chuyện rõ ràng hết thệ vấn đề cũng đều nên cho chúng ta lẫn nhau trong lúc đó lo lắng lúc này tô k i ự u đã suy nghĩ kỹ hẳn là muốn thế nào đi làm hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ ép u một số chuyện mấy vấn đề này đều vẫn có phi thường gian nan một điểm đang đợi giữa bọn họ lẫn nhau đi giải quyết những thứ này toàn bộ đều không có chuyện gì hiện tại chủ yếu nhất một điểm chính là đi qua cái chỗ này đến một cái địa điểm kế tiếp đi một nhưng đã đến nơi đó là được rồi nghĩ tới những thứ này về sau hắn liền hướng phía trước nhanh chóng chạy đi theo ở hắn người phía sau cũng liền nhanh chóng theo đi qua lan ngược cùng đa văn tiên hai người hướng về phía trước nhanh chóng chạy nếu như một ngày là cái dạng này làm vậy còn chẳng đi hoàn toàn cải biến một cái đi theo tô cựu phía sau bọn họ cùng nhau hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi qua coi như là cái dạng này làm bọn họ thật đúng là hẳn là lại lần nữa biến một lần mới đúng cái tiếp như là đã như vậy chúng ta cũng cũng không có biện pháp vung lòng tinh thần mà đối đ ạ i đây hết thảy đang ở suy nghĩ đến những chuyện này đồng thời bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới liền cùng ở tại bọn hắn bên cạnh c ư ờ i phía trước rất nhanh bốn trăm chạy tới một ngày là phát hiện dáng vẻ như vậy sự tình bọn họ cũng cũng đã bắt đầu nghĩ rõ cái này kế tiếp làm như thế nào đi làm đi coi như là trở thành phương thức như vậy bọn họ vẫn là đã hiểu rõ được rồi vô luận như thế nào việc này muốn biến thành bộ dáng gì nữa vô luận như thế nào những tình huống này ứng với nên như thế nào từ đi biến ta còn đều là nghĩ rõ liền muốn dựa theo phương thức như vậy để giải quyết tô cựu cũng đã bắt đầu ở trong lòng để xuống những thứ này hết thể ý tưởng dù sao vô luận như thế nào làm như thế nào đều cần phải phải thay đổi loại phương thức lo lắng đột nhiên ở chính mình trong lòng cũng suy nghĩ đến rồi những tình huống này rốt cuộc là cái gì dù sao ở hắn trong lòng ý nghĩ như vậy thật đúng là phải suy nghĩ cho kỹ coi như là đã biến thành cái dạng này coi như là hết thể tất cả đều lại một lần nữa xuất hiện vậy cũng không bằng thật tốt tới suy tính một chút đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống ở trong lòng đã hiểu rõ đây hết thể vấn đề vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịnh diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm bốn mươi bảy bắt được nam trâm hơn nữa ở trong đầu của mình ở giữa lại bắt đầu lại xác nhận lẫn nhau quan hệ giữa rất có thể rộng rãi nguyệt đang ngày một lần này tử vong cũng đã bắt đầu lần nữa khiến cho một người tông môn nhận rõ ràng đây hết thảy cái kia tô k i ự u chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đây vô luận như thế nào lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người bọn họ cá nhân làm sao bây giờ tô k i ự u bây giờ trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng đã lấy được t h ằ n g đã phải nắm chặt trước tiên trở về cho nàng thật tốt giải quyết một cái mới được hiện tại đi tới những ơ i này n mặt ý g ĩ đầu tiên chính là muốn làm được đây đem đá đi đề thầy, muốn quyết tiên hết thế thể tảng trợ tại cái giúp giải Hiện chính nhưng, cần này mang về, trợ giúp hắn đi giải quyết mấy vấn đề này. n chỉ có h là làm mấy về, thứ này căn bản cũng không cần lo lắng chúng ta phải cân nhắc vấn đề thứ nhất chính là tiểu tô li an h uy liên lại xem như là suy nghĩ đến nơi này chút một thế nhưng bọn họ ở trong lòng lại một lần nữa xuất hiện mấy vấn đề này dù sao tất cả một siêu di sự t ì n h đều vẫn là nhất định có quan hệ nhân quả nếu không có thể tìm được một cái phi thường phương pháp thích hợp đi giải quyết bây giờ muốn tất nhất định sẽ có càng nhiều hơn năn đề được rồi các ngươi bây giờ cũng sẽ không cần muốn làm như thế chúng ta dành thời gian đi thôi lại có chuyện gì tìm tới cửa chúng ta nước đến thành trạng ba người từ mê vụ xâm lâm xa nhất ở phương bắc hướng về phía nam nhất phương hướng chạy tới chỉ có lội qua cái này một mảnh hồ nước mới có thể đến phía tây nhất chỉ có đến bên kia quá khứ sau đó thấy được như vậy tất cả bọn họ mới là quyết định được rồi những phương pháp này nếu giúp đỡ lẫn nhau lấy lẫn nhau đạt tới bên hồ nhìn nơi này hồ nước như vậy sâu nhan sắc đều đã biến thành hắc sắc cái này thật là chính là quá nguy hiểm nguyên bản là có một tí tẹo như thế biển sâu sợ hai t r ứ n g lan ngược khi nhìn đến cái này bắn ra hát thủy thời điểm cả người đều tựa như lâm vào sợ trong cảm xúc chơi a cái hồ nước này nhan sắc cũng thật là quá sâu a thật là là quá dọa người đang ở suy nghĩ đến mấy vấn đề này thời điểm bọn họ lại ở trong lòng nghĩ đến cái kia lan ngược dĩ nhiên vô cùng sợ mấy thứ này vậy cũng không bằng trực tiếp đi vào dành thời gian ly khai nơi đây mới là tốt nhất tất cả được rồi hiện tại chúng ta dành thời gian rời đi nơi này lan ngược ngươi chỉ cần không nhìn hắn hát thủy nhảy vào đi nhất định không có vấn đề đang ở suy nghĩ đến điều này thời điểm bọn họ lại ở trong lòng bình tĩnh một hồi lan ngược cảm thấy vô luận như thế nào chính mình cũng không thể kéo đoàn thể chân sau đi theo tô cựu phía sau một lặn xuống nước đâm đi vào đi theo tô cựu thời điểm mấy người bọn hắn liền toàn bộ lập tức n g ả y vào các ngươi cẩn thận một chút ta hoài nghi t h á c nước này bên trong cũng sẽ có lớn vô cùng bậy r ậ m nếu như một ngày là xuất hiện bất kỳ không đúng dành thời gian liên đề ý biết đến mấy vấn đề này đồng thời bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng xác thực nhận ra mấy vấn đề này coi như là xuất hiện việc này vậy còn chẳng dựa theo những phương thức này tới thật tốt thể hội một chút là được vậy bây giờ như là đã như vậy ta cũng liền ở chính mình trong lòng tăng lên thành thủy biết vì sao đem việc này toàn bộ đều vô cùng đơn giản nói ra tô cựu ở phía trước nhanh chóng bơi nhưng vào lúc này đột nhiên có một cỗ cường đại lực hấp dẫn theo mắt cá chân bọn họ chuyển tới cảm giác này thật là là giống như là có một cỗ siêu cấp lực lượng cường đại tại hạ đối mặt bọn hắn tiến hành lôi kéo coi như là đã bộ dáng này vậy bọn họ cần phải một lần nữa đổi một cái mới đúng nghĩ tới mấy vấn đề này đồng thời một cỗ lại một cỗ giống như là cường đại nước chạy đồ đạc theo bọn họ bên cạnh trực tiếp chuyển tới đồng thời đã chuyển tới toàn thân đang ở cảm nhận được cường đại như vậy lực lượng thời điểm tôi cựu liều mạng về phía trước bơi muốn thoát khỏi lực lượng như vậy có thể không làm sao được thân thể con người lực lượng luôn là cùng đại tự nhiên có sai lệch quá nhiều đúng lúc này muốn tiếp tục hướng về phía dưới bơi lội đồng thời cường đại như vậy lực lượng từ phía sau truyền tới vô luận như thế nào từ xin nhờ đều không thể từ loại này một cổ lực lượng cường đại bên trong truyền lại đi ép đũ các ngươi cẩn thận một chút hiện tại có cổ lực lượng cường đại từ hạ môn tới rồi chúng ta rất có thể bị kéo đến dưới nước hít sâu một hơi đang ở nghe được tô cựu nói ra những chuyện này đồng thời đa văn thiên còn có lan ngược hai người đều cảm thấy thập phần sợ dạ tốt lan nhược cũng đã cảm thấy lực lượng khổng lồ ai u ông trời của ta cái này thực sự quá dọa người tô cựu tô cựu tô cựu tô cựu nghe được lan nhược từ phía sau truyền tới tiếng quát tháo tô cựu trực tiếp quay đầu lại nhưng vào lúc này ba người đồng thời có lực lượng khổng lồ đ ỗ n g nhiên trong lúc đó lôi đến dưới nước một cố lô mũi đau xót cảm giác liền lan tràn đến rồi toàn thân đúng lúc này tô cựu mở mắt nhìn trước mặt hoàn cảnh như vậy tất cả thật là là quá dọa người nhìn chung quanh mấy thứ này thiết hóa thật là quá hết trôi nói rồi cứ ngại như vậy lực lượng vẫn ở xung quanh hắn vây quanh cái này có thể làm sao có thể đi loại vật này tuyệt đối không thể xuất hiện m à n h cúc tính gặp hệ thống tên phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi tám lướt qua con sông này đang ở cảm thấy vấn đề như vậy đồng thời bọn họ cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ đến, đến rồi nếu quả thật là không có biện pháp giải quyết mấy vấn đề này lời nói đó thật đúng là không thích hợp t a đột nhiên một ít biến hóa lại bắt đầu để cho bọn họ thay đổi một cái đang ở suy nghĩ đến những thứ này đồng thời cũng có thể thật là không có biện pháp làm loại này lực lượng khổng lồ từ phía sau chuyển tới nếu như một ngày là có những thứ này nan để chẳng đem những lực lượng này thật tốt chuyển ra ngoài là được nếu như chúng ta ô, ô, ô. ô ô ô mới muốn nói chuyện lan ngược đã bị trước mặt cái này một đại đống thủy cho sặc liệu mạng hô hấp nhưng lại không cách nào cảm nhận được đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm hắn lại bắt đầu cảm thấy năng lực của mình thật là là quá yếu ngay cả mình tốt đồng bọn muốn bảo hộ đều không biện pháp đang ở suy nghĩ đến những thứ này ở tô cựu đ ố n g nhiên trong lúc đó một cái dùng lực thoát khỏi loại lực lượng này lôi kéo cảm thụ như vậy thật sự chính là quá kỳ quái một chút như vậy tô cựu đ ố n g nhiên trong lúc đó về phía trước bơi từng điểm từng điểm thoát khỏi bọn họ tất cả lực lượng cảm nhận được phương thức này đồng thời tranh thoát chín trăm mười ba hết thạy nan để tô cựu đều có bơi đến bọn họ bên、cạnh. lôi kéo lan ngược cùng đa văn thiên hai người liền hướng trên mặt nước nhanh chóng bơi đi qua nếu thật là ở nửa phút bên trong không cách nào giải quyết những chuyện này nói mọi người đều sẽ bởi vì thiếu dưỡng mà trí tử tô cựu nghĩ đến những thứ này sự t ì n h liền tuyệt đối không tiếp thu được bạn tốt của mình tại sao có thể cái dạng này đâu tuyệt đối không thể như vậy tất cả đều là tuyệt đối không có khả năng phát sinh hai người các ngươi nhanh lên một chút theo ta đi đem tất cả lực lượng chúng ta đều hướng về một cái phương hướng là nhanh lên bơi tới mặt nước cảm giác này cũng thật là làm cho tô cựu có điểm không dám tin tưởng như vậy tất cả cũng có thể thật là quá kỳ quái một điểm lại một điểm hướng về phía trước nhanh chóng bơi đi đúng lúc này tô cựu ở trong lòng vẫn là không cách nào tiếp thu đây hết thảy một ngày là nghĩ đến nhiều như vậy vậy thật đúng là trong lòng khổ sở nha vẫn là trên mặt nước không khí mới mẻ đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời lập tức mang theo lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên thiên hai người thì đến trên mặt nước coi như là vào lúc này nhìn chung quanh những hoàn cảnh này cái này một bãi hát thủy hoàn toàn biến thành lắm sáp chính là vào lúc này đột nhiên cảm nhận được như vậy tất cả bọn họ cũng cũng đã bắt đầu ở loại tình huống này bên trong biến thành mặt khác không cùng một dạng cảm thụ đây rốt cuộc tính là cái gì chẳng lẽ cũng vậy tiến vào kỳ quái nào đó ảo giác ở giữa chuyện gì xảy ra a Của lực Nhược cả cảm thủy Lan đang ra lượng là là lời nhưng người này biến hoàn toàn biến. Lan Nhược đang nói ra những lời này thời điểm, cả người nội thấy đều điểm, đều đã bắt đầu bắt thời mất, tâm vậy ô cùng sợ hãi. Tất cả cảm bọn nghi những thứ này vấn đề đồng sợ hãi. họ thứ thời đã cảm thấy h đã điểm, tới Tất một t đề ở phần khủng hoảng. v ậ chúng ta bây giờ cái này nên làm như thế nào đây lo lắng nữa đến những thứ này tô cựu sẽ không tiếp tục suy nghĩ lấy cái kia phải nắm chặt thời gian hướng về trước mặt nhanh chóng đi qua một ngày là lý giải đến rồi mấy thứ này bọn họ thật đúng là đã nghĩ tới bất kể như thế nào là tốt cũng đã bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng từ đi qua mấy người mà bắt đầu hướng về phía trước nhanh chóng đi qua mấy người liền l i ề u mạng hướng chắc trước bơi ở tô k i ự u dưới sự dẫn dắt đã sớm thuận lợi lên bờ bên đang ở tới đây đồng thời bọn họ cũng sớm cũng đã bắt đầu thấy được phía trước xuất hiện mấy thứ này khi nhìn đến đây hết thệ thời điểm bọn họ cũng sớm cũng đã bắt đầu ý thức được đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống dù sao vô luận như thế nào cái này nên làm như thế nào vậy thật đúng là hẳn là quyết định tốt đây là làm gì vậy à hình như là lên bờ có thể thoát khỏi đây hết thầy tô k i ự u ngươi mau nhìn nhìn một cái tảng đá còn ở trên người của ngươi sao ta lo lắng mới vừa những tình huống t i ê biết đưa tới đá tiêu thất tô cự túi đầu xuống nhìn bên cạnh hòn đá còn đang l ó e lên ánh sáng màu vàng xem tới đây chính là nam chân không sai xem trong tay mấy thứ này đây chính là đại biểu hy vọng a được rồi nếu hết thể sự tình chúng ta đều đã trải qua chúng ta đây liền dành thời gian trở về đem tiểu tô ly còn ở trong nhà chờ đầy chúng ta đang ở chứng kiến những thứ này đồng thời lan ngược cùng đa văn thiên mà bắt đầu đi theo tô c ử u phía sau hướng về phía trước nhanh chóng chạy tới một ngày là có những thứ này biện pháp giải quyết tiểu tô ly nhất định có thể đủ kiện kiện khang khang một lần nữa tỉnh lại cái thời gian đó lại đi nghiên cứu như thế nào đối kháng rộng rãi nguyện đ a n thiên cùng với thế lực sau l ư n g hắn cái này không thành vấn đề được rồi hiện tại chúng ta dành thời gian trở về đi dọc theo đường đi liền không nên chỉ hoãn thời gian dài hơn tô c ử u nói xong những lời này phía sau liền hướng phía trước nhanh chóng chạy trốn đi qua lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người thật chặt đi theo ở tô c ử u phía sau đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời suy nghĩ đến rồi cái này tất cả chuyện tiếp theo vậy cũng hẳn là liền không thành vấn đề mấy người liền ra roi t h ú c ngựa về phía chạy phía trước chính là vào lúc này dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ gian nan hiểm trở đang ở thời gian nhanh nhất chạy trở về tông môn ở giữa ngay vừa mới rồi trở về đồng thời ở vào cửa một sát na kia liền đã thấy m à n h cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm bốn mươi chín tái nhật nam cái này một cái trên ngọc thạch mặt tiểu tô ly cả người sắc mặt đều đã biến thành tái nhật g i n m vẽ chứng kiến đây hết thẻ đồng sự tô cựu cùng đa văn thiên còn có lan n h ư ợ c mấy người đều hết sức lo lắng nhanh chúng ta dành thời gian đem việc này lấy ra hẳn là có thể đem ô h ế chi k h í toàn bộ cho hút ra tới lan n h ư ợ c ở bên cạnh nhanh c h ó n g thúc giục tô cựu nhưng ngay khi xuất ra đá một sát na kia một hồi to lớn kim quan tiềm thức đi ra c h ó i mắt đang ở chứng kiến mấy thứ này đã sớm phát huy được tác dụng thời điểm bọn họ cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng yên lặng suy nghĩ đến rồi những thứ này sự tỉnh thật đúng là quá đúng bọn họ đang suy tư đến mấy vấn đề này đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy như vậy một tiết giờ học thật là quá không sai nếu quả thật có cái gì càng nhiều hơn nghi hoặc cũng có thể không có biện pháp giải khai quyết tô cựu chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu đem cái tảng đá này để lên về sau hẳn là có thể để giải quyết những vấn đề này a khả năng những thứ này xuống tất cả đối với bọn hắn mà nói cũng là muốn cùng nhau cộng đồng tới đối mặt và giải quyết sự tỉnh Coi như là suy nghĩ đến vấn đề như vậy đây mới là suy vậy ấ n như đề v đây đối mới với, i là l ề ngươi vô luận như thế nào coi là như thế nào tự làm qua như nào như nào Nhất định n thế thế phải được. tự coi đi á vẹn h vậy p h ư n không chế như n g g pháp chế ư vậy Vậy một ít. ơ bây giờ cũng còn là nói một câu à vô luận như thế nào cái này hiện tại rốt cuộc là tình hình gì ngay bây giờ bắt đầu dựa theo phương thức như vậy tới nghĩ tới vô luận như thế nào chúng ta phải nên làm như thế nào chỉ cần có thể đem mấy thứ này toàn bộ đều lấy ra là được vô luận như thế nào hiện tại muốn ấn phương thức gì đưa cho hắn giải quyết rồi chỉ cần có thể mọi người cộng đồng đối diện với mấy cái này vấn đề là được thấy được vật như vậy sau đó bọn họ một người mà bắt đầu đông tâm thái chỉ cần nếu có thể lấy ra là được được rồi hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này mặt làm lỡ nhiều thời gian hơn nhanh đi đem tảng đá lấy tới đặt ở mặt trên cũng có thể hấp thu đi ra đây hết thảy nhìn đứng ở bên cạnh đa văn thiên cùng lăn n g ợ c hai người hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy tới đem tảng đá rời đi lên từ toàn bộ trên tảng đá đều đã tản mắt ra tia sáng trói mắt loại hào q u a n g màu vàng nóng này lại lần nữa lừng lánh đi ra cãi lại một cái hát sắc cái mang hướng về bọn họ phương hướng ngược lại vào tới từ nhỏ tô ly trên người h ú t ra tới hát sắc h i ể u lầm toàn bộ đều tiến vào lóe ra ánh sáng màu vàng trong đá ở tại bọn hắn đi tới đồng thời cũng đã bắt đầu thấy được từ trên người hắn tản mát ra con mang đây chính là lúc này lực lượng đã bị hấp dẫn đi vào xem ra đây cũng là vấn đề không lớn khoảng cách sống sót khoảng cách tỉnh táo lại tuyệt sẽ không xa không có mấy người khi nhìn đến điều này thời điểm không cần lo lắng đây hết thể đều là vấn đề nhỏ ta tin tưởng bây giờ chúng ta nhất định có thể đủ đem việc này giải quyết n h ì n ở bên cạnh vẫn là vẻ mặt lo lắng lan nhược uống nhiều thiên tô cự khi nhìn đến bộ dáng của bọn họ đồng thời là yên lặng cười cười cái này thật đúng là là tốt đồng bậm nha không hổ là tiểu tô ly từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt thích người đâu chính là giữa bọn họ phần cảm tình này chung vào một chỗ mới có thể có như bây giờ đang ở chứng kiến điều này đồng thời tô cựu liền nghĩ đến nếu đã sớm khiến cho các trưởng lao phong ấn kỷ niệm phát tắc cái này đến khi tiếp theo tại sử dụng thời điểm cũng không biết biết là lúc nào trong thời gian ngắn chắc là không dùng được coi như là muốn đem cây cà phê đánh bại nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại còn không quá cho phép nếu quả thật là có cơ hội cái kia cần phải mấy người lẫn nhau cộng đồng phối hợp một chút mới được tám không bãi cát lúc này đây nhất định phải đến khi tiểu tô ly thức tỉnh mới có thể đi làm những chuyện khác chung quanh bọn họ lấy xuất hiện một cái lại một cái nhân cũng sớm đã không giống phía trước đ á m kia đơn thuần đang suy nghĩ đến như vậy hết thảy đồng thời tô cựu cũng đã nghĩ tới bọn họ ở chấp hành nhiệm vụ đồng thời giải quyết rồi rộng rãi nguyện thiên đang cái này một cái hậu hoạn nhưng bọn họ chỗ ở một cái kia tập quần tuyệt đối sẽ truy sát qua đây dọc theo dấu vết của bọn họ tuy nói như vậy tất cả sớm bị tô cựu dọn dẹp sạch bốn những tình huống này cũng là không phải có thể phủ nhận nói thực sự là có vấn đề gì mấy người liên hợp lại đối kháng rộng rãi nguyện thiên đang gia tộc hay là không có vấn đề toàn bộ đều là chút tay chói gà không chặt người cũng còn là không có vấn đề gì lớn đang nhìn tiểu tô ly tay giật mình ta tin tưởng tiểu tô ly hẳn là lập tức tỉnh táo lại thật tốt à, tô cựu chúng ta tiểu tô ly lập tức trở về đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng thời đứng ở nơi này đa văn thiên trong lòng cũng cảm thấy thập phần hài lòng khả năng này chính là bọn họ hiện tại cảm thấy mong đợi sự tình a lan ngược vui vẻ chạy tới bên cạnh hắn đang nhìn hắn cái bộ dáng này đồng thời có việc đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy càng thêm hoà mỹ hết thể tất cả cũng sớm đã làm bọn hắn toàn bộ đều đã bắt đầu mong đợi lan nhược uống nhiều hỏi thiên hai người thật vui vẻ chạy tới bên cạnh hắn một người một bên lôi tiểu tô ly tay chân cùng đợi hắn mở mắt n g á y mắt kia được rồi hiện tại cái này đều không phải là cái gì xuất ruột chuyện của cấp t r ê n m tám mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm năm mươi rốt cục đã tỉnh a điểm trọng yếu nhất chính là muốn dựa vào lực lượng của chúng ta tới cùng nhau đem tiểu tô ly tỉnh lại quả thực chính là như vậy không sai lạc hết thể tất cả ở tô cựu trong lòng hẳn là cũng nhanh muốn t r ầ n ai l ậ định nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tiểu tô ly thanh tình sắp tới khả năng này chính là bọn họ rất muốn đợi đến một điểm a đúng lúc này xem giống như tiểu tô ly một s á t na kia hắn đột nhiên mở mắt từ bên trong đôi mắt bộc lộ ra ngoài cảm giác sợ hãi có thể cho mỗi một người bọn hắn đều cảm nhận được đ ỗ n g nhiên trong lúc đó từ trên giường ngồi dậy tiểu tô ly từng nốn từng nốn ăn mặc khí thô một lần lại một lần hô hấp so với tam cựu ba phía trước còn nặng hơn hô hô hô nghe được thanh em như vậy tô cựu nhìn khổ sở cùng mùa đông hai người phi thường kinh hoàng bỏ qua đang sợ hãi nhìn tiểu tô ly đồng thời hai người bọn họ cái lòng người thì càng thêm hốt hoảng liền lặng lẽ đã đi tới nhìn tiểu tô ly cái dạng này t ô cựu nhìn hắn cái này điện thoại di động cửa thở phì phò bộ dạng liền cảm nhận được ở nơi này toàn bộ trong quá trình hấp thu dơ bẩn đồng thời là biết bao có áp lực được rồi được rồi tiểu tô ly ngươi bây giờ liền không cần lo lắng mấy vấn đề này toàn bộ đều đã qua ta đã lấy về lại có thể hấp thu hết thể h i ệ u lầm t à n g đá hiện tại chúng ta cần phải đối mặt vấn đề chính là thật tốt an trí cho tốt tiểu tô ly hắn tỉnh táo lại cũng nhanh từ nơi này một cái lạnh như băng ngọc thạch trên giường xuống tới vừa nghe đến bọn họ nói như vậy lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người ba chân bốn cẳng một người mang tiểu tô ly một bên liền đem nó từ nơi này một cái lạnh như băng ngọc thạch trên giường mang xuống tới bỏ vào bên cạnh trên cái băng tiểu tô ly ở lưng mới vừa bỏ trên đất đồng thời nguyên vốn cũng không có lực lượng thân thể lập tức than mềm nhút ra đang ở chứng kiến bọn họ ở cái bộ dáng này thời điểm tiểu tô ly cũng liền ở chính mình trong lòng cảm thấy càng thêm khó qua những thứ này đều đến cùng coi là chuyện gì cũng thực sự quá đáng ghét ta vì sao hết thể hết thể đều không thể như nguyện được rồi hai người các ngươi trước tiên ở nơi đây chiếu cố một chút tiểu tô ly ta đi trước trên lầu đem những này tin tức tốt nói cho, cho các h o c trưởng lao cũng nói cho bọn hắn biết chúng ta trở về sự t ì n h hơn nữa liên quan tới rộng rãi n g u y ệ t thiên đang sự t ì n h ta cũng muốn nói một câu lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người gật đầu nhìn tôi k c u hướng về những địa phương khác nhanh chóng đi tới lan n h ư ợ c còn có ra nửa ngày hai người liền nhanh chóng đi đến rồi tiểu tô ly bên cạnh hai người bọn họ cá nhân nhìn tiểu tô ly cái dạng này trong lòng cũng là có vô hạn không nỡ một cái tiểu cô nương tại sao có thể thừa nhận nhiều như vậy trọng trách đâu coi như là cái dạng này hắn cũng thực sự là quá đáng ghét không nghĩ tới tâm tình của mình thế mà lại biết có như thế đại phúc độ biến hóa cùng biến động chính là suy nghĩ đến rồi việc này ở tại bọn hắn bây giờ có thể tưởng tượng được một ngày bên trong loại vật này mới là tốt nhất hơn nữa như vậy tất cả mới là bọn họ hiện tại nguyện ý thấy nhất được rồi ta hiện tại cũng liền đã biết rồi đây là cái gì chúng ta cũng sớm đã biết những chuyện này ngươi cũng không cần quan tâm nữa tiểu tô ly còn dư lại tất cả mọi chuyện liền giao cho ta đi làm đi lan ngược cùng đa văn thiên hai người nhìn nhau lẫn nhau về sau gật đầu suy nghĩ đến những thứ này g i a rộng ra thủy cảm thấy khả năng này chính là tốt nhất một điểm a nhưng là vào lúc này tiểu tô ly ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một chút có ở trong lòng của mình nổi lên nói thầm đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha nhưng lại nhắc tới rộng rãi nguyệt thiên đang chẳng lẽ cùng những người này vừa có cái gì chặt chẽ không thể tách rời liên hệ lần nữa nghĩ tới những thứ này tiểu tô ly liền ở trong lòng thật đúng là cảm thấy càng thêm khó chịu nói không chừng liền là bởi vì mình nguyên nhân mới có thể để cho bọn họ biến thành bộ dáng bây giờ hơn nữa lại đang lúc này cảm thấy phi thường vô cùng khó chịu nếu không phải là cuối cùng không có chiến đội địa phương cũng sẽ không phát sinh nhiều như vậy vấn đề nghe được tiếp đó sẽ tạo thành đến tiếp sau ảnh hưởng ở hắn tâm lý đã cảm thấy thập phần khó qua tô ly lần nữa nghĩ tới những thứ này liền ở trong lòng cảm thấy càng thêm khó chịu ta bây giờ muốn cùng nghe nói một cái đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha ta thật đúng là có điểm không biết rõ làm sao không giải thích được lại cùng rộng rãi nguyệt thiên đang dính r á n g đến một người này không phải đã đều cùng chúng ta chắc đ ứ c phi thường thời gian dài liên là sao vừa nghe đến tiểu tô ly hỏi như vậy hắn thật đúng là cảm thấy thập phần kỳ quái có ở nghĩ đến những thứ này thời điểm không biết làm như vậy đến cùng là đúng hay không cũng không biết những lời này nói cho hắn biết rốt cuộc là có thích hợp hay không một một lan n h ư ợ c lại ngẩng đầu lên nhìn một chút đa văn thiên lại đang lúc này túi đầu xuống nhìn một chút tiểu tô ly như vậy tất cả cũng đã bắt đầu để cho bọn họ cảm thấy vô cùng không ổn việc này mấy vấn đề này thật đúng là hẳn là biến một lần mới tiểu tô ly ta không biết chuyện này làm như thế nào cùng ngươi nói không bằng cứ chờ một chút ta đến khi đến tiếp sau lại có chuyện gì ta sẽ nói cho ngươi biết bởi vì hết t hệ tất cả ta đều còn cần cùng tô cựu thương lượng một chút lan n h ư ợ c lén lút ngồi xôm tiểu tô ly bên cạnh n g n g đầu lên nhìn hắn vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần t ị c h d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện t ư g th lúc đầu ở hắn trong lòng cũng cũng đã bắt đầu có nhiều vô cùng khổ sở ở tại bọn hắn kế tiếp còn hẳn là đối mặt một cái trọng đại khiêu chiến mặc dù nói đang trên đường trở về tô cựu đã xử lý tốt đây hết thảy nhưng dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là còn chưa phải là đơn giản như vậy nghĩ đến những chuyện này đồng thời ở lan nhược trong lòng lại nghĩ tới những chuyện khác dù sao vào lúc này tiểu tô ly mới vừa tỉnh lại hắn thật đúng là cần càng nhiều hơn thoải mái mới được có thể lợi dụng loại này không phải đ ồ t ố t tới khiến cho tiểu tô ly cảm nhận được không cùng một dạng cảm thụ lan nhược cùng đa văn thiên hai người cũng sẽ không lại đánh coi tiếp tục nói như vậy thật tốt đem đây hết thảy đều cho ân út đó chính là không thành vấn đề giống như bây giờ lúc này bọn họ cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng làm xong tin tưởng tô cựu hai mươi tám chuẩn bị cũng là bởi vì việc này tồn tại điều này cũng làm cho bất đắc dĩ phải dựa theo phương pháp như vậy đi làm cần phải muốn ẩn giấu việc này lại không thể khiến cho tiểu tô ly biết nếu như hắn một ngày là đã biết khẳng định hiện tại biết càng thêm thương tâm khổ sở dù sao tô ly ở chỗ này trong lòng của mỗi người vẫn là thật trọng yếu rộng rãi n g u y ệ t thiên đang chuyện này vẫn không thể nói nếu như một ngày là nói ra cái này thì tương đương với bọn họ khiến cho đa văn thiên trên người l ư n g đeo một cái mạng t ô ly lúc đầu ở trong lòng chính là không muốn tiếp thu loại chuyện như vậy nếu như một ngày có loại tin tức này chuyển tới khiến cho tiểu tô ly đã biết hiện tại khẳng định hắn biết càng thêm khó chịu khi nhìn đến mùa đông thời điểm tiểu tô ly trong lòng cũng biết rất không vui thế nhưng mặc dù là như vậy ta vẫn là quyết định nói cho ngươi biết rộng rãi nguyệt thiên đang tính mạng của hắn bị chúng ta đ o ạ t đi ta đang nghe hắn nói như vậy đồng sự tiểu tô ly đến bây giờ một ngụm lanh khí không dám tin ngồi ở trên cái băng nhìn lan n h ư ợ c nói ra được đây hết thệ nhưng vào lúc này đa văn thiên từ bên cạnh trực tiếp chạy qua đây lôi kéo hắn hướng về phía sau đi tới ngươi làm cái gì vậy đâu tại sao có thể nói ra được không phải đã nói những thứ này cái gì cũng không nói sao ngươi bây giờ nói ra những thứ này rốt cuộc là làm cái gì lan n h ư ợ c nhìn đa văn tiên h gấp gáp như vậy vội vàng hoảng sợ được dáng vẻ kỳ thực ở hắn trong lòng cũng hiểu được cố gắng ngượng ngùng vô luận như thế nào xảy ra vấn đề gì hiện tại xem ra cũng đều thật là không muốn lừa dối tiểu tô ly việc này ta lúc đầu nghĩ cũng là không nói cho hắn thế nhưng ở ta suy nghĩ đến vấn đề như vậy đồng thời ta vẫn là quyết định nói ra cái này nhưng là chúng ta muốn cùng nhau gánh nổi sự tình a đến rồi lan n h ư ợ c trên mặt chân thành biểu tình đa văn tiên cũng liền không thể làm gì khác hơn lắc đầu nếu cũng đã quyết định như vậy vậy cũng chỉ có thể nói như vậy hiện tại duy độc có một chút đó chính là xem tô cựu trở về về sau chuẩn bị nói như thế nào cái này t ấ p chuyện a chuyện bây giờ nếu đã trở thành bộ dáng này vậy không thể làm gì khác hơn là dựa theo như vậy tất cả nói như vậy sẽ chờ đợi tô cựu hòa trưởng lão đàm phán kết thúc trở về sau xem xem có thể hay không đủ mang đến tin tức hữu dụng gì a chỉ có như vậy mới có thể chấn an tiểu tô ly đúng lúc này lan n h ư ợ c đột nhiên nghĩ đến đa văn thiên cứ như vậy không giải thích được đem hắn lôi đi tiểu tô ly còn tự mình một người ở nơi nào đâu vừa nhìn thấy những thứ này lan ngược liền lại đánh đa văn thiên một cái hoảng hoảng chương mùi thơm lấy tiểu tô ly phương hướng nhanh chóng chạy tới người đến bên kia về sau liền đã thấy tiểu tô ly trên mặt cầm không vui thần tình loại chuyện như vậy không ai nguyện ý nghe đến coi như là rộng rãi nguyệt thiên đang phía trước cùng bọn họ chỉ là đối thủ nhưng căn bản cũng không có đạt được muốn bỏ mạng chỗ trống có thể bọn họ phía trước cũng là vì trợ giúp bọn họ có lẽ là mấy vấn đề này việc này cũng liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn rộng rãi nguyệt thiên đang nguyên bản cùng hắn căn bản cũng không có cái gì quá nhiều liên hệ có thể đúng lúc này bọn họ cũng đã nghĩ tới mấy vấn đề này tô cựu đem những này tất cả mọi chuyện hòa trưởng lao nhóm toàn bộ đều đã tự thuật đi ra cũng chính là vào lúc này nhìn lan ngược cùng mùa đông hai người hốt hoảng đang ở một bên tiểu tô ly. Cả n g ư ờ i sắc mặt đều trở đều nên p h i thường không được ú n g thời i đ n chính này, g tô cựu thanh n r ọ nhâm hắn cũng liền ngẩng đầu lên nhìn đã bắt đầu nghĩ tới những tình huống này dường như thật chính là phi thường vô cùng vướng tay chân giờ này k h ắ c này duy chỉ có cần giải thích một điểm hơn nữa cần nhất một điểm chính là đến khi rộng rãi nguyệt tiên h đang tộc nhân của hắn nếu quả thật là phát hiện một ít vật kỳ quái nói không chừng thực sự sẽ đến đến tô cựu bên này tìm kiếm một ít giải thích hiện tại chúng ta nên làm như thế nào đây nếu quả thật là có mấy vấn đề này chúng ta còn không dễ giải quyết nhà cũng đã không quan hệ chỉ cần tiểu tô ly bây giờ trong lòng có thể tới việc này bọn họ hẳn là đều có thể lẫn nhau giải quyết vũ trụ va chạm đại kiếp buông xuống chư thần tịch diệt phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt có tới r ồ c á n g h vẻ như n nên nhanh lên g gấp gáp, t r vậy thanh e một cái, ngoài giường gì nhâm đang nghe bọn họ nói ra những lời này thời điểm cũng đã bắt đầu cảm thấy rất có thể là rộng rãi nguyệt đang thiên bọn họ bên kia phái người tới rồi cũng là bởi vì xuất hiện chuyện như vậy thật đúng là không đúng nếu quả thật là xuất hiện dáng vẻ như vậy vấn đề vậy thật đúng là hẳn là tới dựa theo phương pháp như vậy cùng bọn họ thật tốt đàm phán một phen nếu quả thật là làm như vậy hẳn là cũng không thành vấn đề vậy bây giờ nếu dáng vẻ như vậy sự tình đều đã biến thành như vậy ta cũng liền bắt đầu quyết định được rồi chúng ta tiếp theo nên làm gì à dù sao hiện tại hết thể tất cả ở trong lòng chúng ta đều là cố gắng ngượng ngùng à rộng rãi nguyệt đăng thiên một lần này biến mất ở ta trong lòng cũng cảm thấy vô cùng không tốt như ở chính mình trong lòng cũng hiểu được vô cùng khổ sở coi như là bởi vì dáng vẻ như vậy vấn đề đều là đã biến thành không cách nào giải quyết một điểm lan ngược ta vẫn luôn cảm thấy đây là một kiện phi thường phi thường chuyện không tốt lại đang lúc này đã quyết định được rồi mấy người bọn hắn ở nghe đến mấy cái này phương pháp thời điểm đồng thời cũng đã cảm thấy khả năng này chính là không có vấn đề nếu quả thật là đã làm như vậy bọn họ rồi lại ở tâm lý đã biết rồi đây là tốt nhất một điểm không âm thanh nhất định là bọn họ không biết từ chỗ nào tới trực tiếp vây quanh bây giờ chúng ta tuyệt đối không thể như thế không có bất kỳ c h i ề u thức liền đi ra ngoài nói không chừng bọn họ cũng cũng sớm đã thăm dò do chúng ta xáo lộ quả thực chính là như vậy không sai mấy người bọn hắn ở bắt đầu nghĩ tới những thứ này thời điểm khả năng này chính là không có vấn đề một điểm a một điểm mà nói phương thức như vậy cũng sớm đã hẳn là thay đổi mới đúng dù sao bây giờ đồ đạc thật đúng là hẳn là dựa theo phương hướng của bọn hắn tới nghĩ lan ngược cùng đa văn thiên hai người bọn họ đang suy tư đến đây hết thể thời điểm ở chính mình trong lòng còn là nghĩ đến khả năng thực sự là phi thường vô cùng nghi hoặc dù sao mấy người bọn hắn hiện tại cũng đã bắt đầu lại lần nữa rõ ràng vì sao như vậy tất cả nên một lần nữa xuất hiện đi ra mới được thấy được tô cựu dường như không có chút nào dáng vẻ khẩn、trương. mấy người bọn hắn lại cảm thấy thập phần kỳ quái đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống à dù sao như bây giờ tất cả dưới cái nhìn của bọn họ hình như là thật khó khăn giải quyết tôi cựu đi thôi chúng ta bây giờ đi ra ngoài làm loại sự t ì n h này chúng ta phải đối mặt đồ đạc nha ta hiện tại nghĩ tới những thứ này thật đúng là có như vậy từng chút một khủng hoảng cảm giác nhưng nếu như không phải như thế vấn đề ta còn thực sự có điểm không có xác định nếu như chúng ta hiện tại đi ra vừa lúc đụng với bọn họ chẳng phải là chúng ta biến thành yếu như vậy thế q u â n thể rất có thể biết nằm ở một cái hạ phong địa vị nếu quả như thật không được chúng ta liền dành thời gian về là tốt sao tôi cựu nghe được lan n h ư ợ c ở một bên như vậy tận tình hỏi tôi cựu cũng liền gật đầu loại chuyện như vậy đặt ở của người nào trên người đều là không thể nói lý mỗi người tuy là đều có sức mạnh hết sức mạnh mẽ có phi thường lợi hại công pháp thế nhưng vào lúc này bọn họ lại ở trong lòng thấy được không đúng sự tình lý nên toàn bộ nói ra mới được tôi cựu cũng rõ ràng bạch lan như kỳ thực nội tâm phi thường khủng hoảng việc này nếu như không phải đột nhiên xuất hiện như vậy một siêu di vấn đề đã sớm nên cho hắn toàn bộ giải quyết rồi mới đúng nhìn một chút đa văn thiên nét mặt bây giờ cũng hiểu được có như vậy từng chút một không thích hợp loại này xử lý phương thức dưới cái nhìn của bọn họ cũng còn là phi thường không đúng a muốn nên làm như thế nào nói cũng còn là phải thay đổi thành còn lại phương thức mới đúng ép hú đa văn thiên hiện tại ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng không cần vô cùng gấp g á p loại chuyện như vậy trong mắt của ta rõ ràng chính là có thể lẫn nhau trong lúc đó tới cùng nhau lẫn nhau giải quyết đồ đạc ngươi liền trực tiếp tiên lòng đi theo sau lưng của ta cùng đi ra khỏi đi thôi có tô cựu nói như vậy đây đương nhiên là không có vấn đề l à m nghe được hắn những lời này sau đó cũng liền thập phần vui vẻ đi theo tô cựu phía sau lan ngược cùng đa văn thiên hai người tất nhiên không có thập rất cao tốt sao ý nghĩ khác chỉ có tiểu tô ly một người trong lòng thật đúng là cảm thấy thập phần kịch l i ê n khi hiểu được những chuyện này đồng thời hắn cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng vô cùng không dám c h i tâm không thể tin được đây hết thệ cũng không còn minh bạch nguyên nhân gì mới là cuối cùng này một điểm mấy người mà bắt đầu hướng về bên ngoài đi đi qua đang ở chứng kiến bọn họ nói như vậy thời điểm ở trong lòng lại bắt đầu yên lặng cười cười mới vừa mở cửa cũng đã bắt đầu xem đến bên ngoài đứng hàng này lại một xếp hàng hắc y nhân cũng là bởi vì nhiều người như vậy ở chỗ này liền lại bắt đầu không dám xác nhận thứ gì dù sao đây mới là bọn họ hiện tại không thể nhất đủ tiếp chịu đồ đạc mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm năm mươi ba xuất phát Các người việc làm chúng ta sớm đã biết đừng vọng tưởng lấy sẽ đem hết thảy đều cho dấu diếm đi ra những thứ này tất cả mọi chuyện ta sớm đã biết người háo đen cầm đầu trực tiếp liền này đi ra theo bọn họ ta ở phương hướng trực tiếp liền đã qua có thể thì ra là vì vậy dáng vẻ tô cựu nhìn bọn họ cái này một siêu di biểu hiện ở trong lòng lại cảm thấy thập phần nực cười coi như là cái dạng này làm coi như là xuất hiện việc này giải quyết rồi như vậy tất cả về sau ở bọn họ trong lòng mỗi một người hẳn là nghĩ đến những thứ khác một điểm mới đúng nếu như một ngày là rõ ràng mấy vấn đề này những tình huống này rốt cuộc là cái gì đây cũng là vẫn là phải được hiểu do những phương thức này đó mới đi hiện tại ta có một tí kẹo như thế không rõ lắm đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề hơn nữa ta bây giờ còn là muốn cùng ngươi nói một cái tại sao muốn đột năm trăm linh bảy nhưng trong lúc đó tìm đến bên trên chúng ta muôn đâu đây rốt cuộc là nguyên nhân gì ta rất muốn cùng các ngươi câu thông một chút hơn nữa cũng không có tự giới thiệu lại đi tới chúng ta tông môn trước mặt các ngươi làm như vậy không khỏi cũng quá buồn cười a tô cựu đứng mũi chịu xào liền đã đi tới nhìn hắn cái này bình tĩnh biểu hiện lan lược còn có đa văn thiên còn có tiểu tô ly ba người cũng liền đứng ở phía sau coi như là bên ngoài có nhiều hơn nữa nguy hiểm trường lão cũng là tuyệt đối không thể đi ra nhìn bọ cái biểu tình này tôi cựu cười cười loại chuyện như vậy mới là hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới dù sao như vậy tất cả mới là tốt nhất ta xem như là đã đổi thành loại này g i á n g dấp vậy bọn họ mới hẳn là thật là toàn bộ nói ra những phương pháp này là được dù sao hết thể hết thể đều vẫn là sau cùng dường như bọn họ ở trong lòng cũng còn xích không có xác nhận đi ra tất cả mọi thứ rốt cuộc là quay chung quanh cái gì bắt đầu tôi cựu lại là như vậy bình tĩnh ở mỗi một người bọn hắn xem ra dường như mấy thứ này trong lòng của hắn liền căn bản không phải vấn đề gì giống nhau có thể vô luận như thế nào những tình huống này hướng phương hướng nào cải biến đều cần phải phải thật tốt nghĩ ra được vậy ngươi cho ta giải thích một chút các bằng hữu của ta đến cùng đi nơi nào các ngươi nếu như hôm nay không nói rõ ràng lời nói căn bản cũng không nếu muốn từ trước mặt của chúng ta ly khai việc này phải thật tốt nói cho ta rõ cầm đầu một cái kia người trực tiếp liền đem tất cả nói ra nghĩ tới một chút như vậy tô cựu cũng liền cười cười còn không có nói ra cái gì những thứ đồ khác thời điểm lại bắt đầu ở trong lòng nghĩ tới không cùng một dạng sự tình dù sao mấy thứ này dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là không thể tốt hơn chỉ cần các bạn của hắn có thể đi tìm tới nói rõ đây hết thể hành động vẫn là rất đúng một chút như vậy dựa theo trong lòng của bọn họ ý tưởng cũng là không có vấn đề coi như là tất cả mọi thứ ở hiện tại đã xuất hiện tất cả vấn đề liền muốn bắt đầu nói ra sau cùng biện pháp chỉ cần có thể qua đây thì có biện pháp giải quyết tốt nhất là có thể cam đoan giữa bọn họ tất cả sau cùng một điểm thì nhìn song phương điều giải trình độ ta hiện tại chỉ có một v i ệ c tình muốn cùng các ngươi nói đó chính là rộng rãi nguyện đ a n g ngày tất cả chúng ta đều đã điều tra rõ ràng cùng các ngươi có quan hệ nhanh lên một chút nói cho ta rõ các ngươi đến cùng đem huynh đệ của chúng ta thả đi nơi nào hơn nữa rộng rãi nguyện đ a n g thiên hỏa các ngươi lúc đầu cũng chính là huynh đệ hiện tại thành cái dạng này chẳng lẽ thực sự là phải xuất hiện cái gì không coi như là người đối diện vô luận nói ra nói cái gì t ô c ử u căn bản cũng không tiết tiếng chỉ là túi đầu yên lặng cười thà ở phía sau lan ngược cùng đa văn thiên kỳ thực hai người bọn họ cá nhân cũng là thật khó khăn qua chuyện như vậy tại sao có thể xuất hiện ở xung quanh hắn đâu loại tình huống này thật đúng là không đúng lắm nếu như nếu như có chuyện gì vậy thật là không nên khiến cho t ô c ử u một người tới gánh chịu rõ ràng đây là đa văn thiên để xuống sai lầm cũng là bởi vì chứng kiến t ô c ử u trên người lực lượng như vậy mấy người tuy là trong lòng vẫn là cố gắng yên tâm có thể là như vậy tất cả thật đúng là cũng không có thể làm như thế vậy gà vậy ngươi bây giờ liền nói cho ta biết nếu như một ngày là chúng ta điều tra ra được cái gì chân chính sự tình vậy ngươi khả năng liền không thể lại nói như vậy à theo tô cựu ở chỗ này cùng vốn là không thừa nhận dáng vẻ khả năng này cũng liền thật là thật tốt quá à nghĩ tới một chút như vậy ở tô cựu xem ra như vậy tất cả vấn đề dường như ở tại bọn hắn mấy người biểu hiện bên trong đều vẫn là phi thường khá vô cùng được rồi ta cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết mấy vấn đề này rốt cuộc là làm sao tình huống ngươi nếu quả như thật là có thể điều tra ra được cùng chúng ta có bất kỳ liên hệ nào, được điều quả thật thể hệ tra ta bất là có có ra kỳ ngươi liền làm hết sức qua đây cái này đều là việc nhỏ thế nhưng nếu như ngươi nếu như cùng chúng ta có cái gì chặt chẽ không thể tách rời quan hệ ta cho ngươi biết này cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản t ô cựu cười cười trực tiếp mang theo lan ngược còn có đa văn thiên cùng tiểu tô ly mấy người đi trở về dọc theo đường đi đa văn thiên trong lòng thật chính là phi thường vô cùng khủng hoảng cùng lo lắng nếu quả thật là một ngày xuất hiện vấn đề như vậy nhưng làm sao bây giờ đâu ngươi chờ ta ta nhất định sẽ biết những chuyện này nếu thật là có vấn đề gì vũ trụ va chạm đại k i ế p buông xuống chư thần diện phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt t r ư ơ n g hai trăm năm mươi b ố bình p h á n hắn ta vẫn là quyết định được rồi ta hiện tại tuyệt đối sẽ không khinh s u ấ t tha thứ ngươi nếu quả thật là xảy ra vấn đề gì hiện tại ngươi liền chờ cho ta tô cựu mang theo bọn họ về phía trước lúc đi cũng liền bắt đầu ở phía sau nghe được hắn nói ra được cái này một xưa ri ngôn ngữ cũng là bởi vì những lời này ta tâm lý không thể không lại tiếp tục suy tính những tình huống này rốt cuộc là cái gì nhưng vào lúc này còn không có làm rõ ràng bọn họ những người này đến cùng có hay không hiểu được chuyện thật nếu quả thật là như vậy hai phe vẫn còn ở giáo hội ý chí đồng thời nói không chừng chính là cho độ ách thiên vương càng nhiều hơn chỗ trống khiến cho hắn đi làm những chuyện khác là nguyên do bởi vì cái này dáng vẻ tô cựu vừa muốn muốn đem rộng rãi nguyệt đang ngày sự tình đánh nhanh thắng nhanh tuy là đây là đa văn tiên làm được chuyện xấu nhưng cũng không thể khiến cho hắn đi nghiêm phạt nha ở chỗ này nghiêm phạt hắn là được nhưng là trên người mỗi một người lương đeo tất cả cũng không phải rất í ta t nay cũng phải ta nếu không phải là bởi vì ta cũng không khả năng có nhiều như vậy vấn đề nếu quả thật là như vậy lời nói chúng ta bây giờ hẳn còn tiếp tục đi thương nghị u ố n g độ ách thiên vương có quan hệ sự tình nhưng bây giờ đây là cũng không phải là đơn giản như vậy trung ương bà xa thế giới cũng sớm đã thay đổi một phen gián g d ố c từ trên xuống dưới tất cả đã sớm ở a di đà phật xuất hiện thời điểm có càng nhiều hơn cả i biến coi như là đã làm như vậy cũng tuyệt đối không thể đem đa văn thiên phá tan lộ ra đi nếu thật là một ngày làm như vậy cái này đã nói rõ bọn họ cái này toàn bộ tông môn đều đã bắt đầu biến thành loại dáng vẻ này nói không chừng giữa bọn họ cũng đã xuất hiện vấn đề nếu như một ngày là cái dạng này làm sau đó cái k i a rất có thể sẽ xuất hiện còn lại càng nhiều không cùng một dạng đồ đạc khả năng này mới là nhất đúng a di đà phật nơi đây có thể có càng nhiều không cùng một dạng đồ đạc hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ tốt hơn tất cả càng nhiều hơn vấn đề mới hẳn là dựa theo như vậy phương hướng đến giải thích đi ra nếu quả thật là có biện pháp như thế loại vấn đề này mới là tốt nhất vài lần p h á p tắc sớm cũng đã bắt đầu có càng nhiều hơn dung hợp ở tô cựu trong thân thể coi như hắn đã bị đ è lên cấp thấp nhất cuối cùng tản mát ra lực lượng từng điểm từng điểm hỗn hợp ở tại hắn thân trong cơ thể coi như là như vậy tất cả lực lượng đều đã bắt đầu dung hợp ở tại ở trong thân thể càng nhiều hơn lực lượng lại bắt đầu hướng về bên ngoài phát ra đây chính là không có vấn đề thu được từ dưới tản mát ra lực lượng một ngày như vậy cũng thực sự là bắt đầu khiến cho hắn cảm thấy tốt hơn chúng ta muốn lo lắng căn bản cũng không phải là mấy vấn đề này hơn nữa ở ta có thể nghĩ tới một ngày có thể chuyện lo lắng cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy thế nhưng có một chút cũng thực sự là không có cách nào chúng ta cũng chỉ có thể làm như vậy duy độc có một chút đó chính là muốn bắt đầu đạt được sau cùng giải quyết mới được dù sao hiện tại chúng ta có thể cuối cùng việc làm là cái gì cũng không thừa nhận biết chúng ta cùng bọn họ có thể giải thích rõ rộng rãi n g u y ệ t đăng ngày tất cả tô k i ự u vừa nói như vậy bọn họ cũng cũng đã bắt đầu gật đầu liền lan ngược còn có đa văn thiên nhi nhóm thì càng thêm đồng ý một ngày như vậy duy chỉ có là tiểu tô ly hắn là cảm thấy rất lớn không thích hợp loại vấn đề này tại sao có thể như vậy sắp tới nói sao đây rốt cuộc tính là cái gì kỳ kỳ quái quái vấn đề a khả năng này là quá kỳ quái a các ngươi hiện tại căn bản cũng không có nghĩ đến đây rốt cuộc là vấn đề gì sao chúng ta cũng không phải nói chỉ cần đem rộng rãi nguyện đang thiên giải quyết là được a liền suy nghĩ đến điều này thời điểm bọn họ liền ở trong lòng yên lặng n ở nụ cười tiêm miết khai t h ủ y cảm nhận được cái này mới là tốt nhất cái t i ế t như bây giờ vấn đề ta cũng liền bắt đầu xác thực nhận ra đây là cái gì đâu dù sao coi như là mấy người bọn hắn cùng đi cộng đồng gặp phải vấn đề cũng Cung đã bắt đầu cũng coi là làm bọn hắn hiện tại có khả năng nhất không nhất định sự tình a đang ở suy nghĩ đến điều này thời điểm bọn họ lại bắt đầu yên lặng hiểu rõ đến rồi hết thệ sự tình dường như căn bản cũng không có cái gì càng nhiều hơn nan đề ở chỉ cần độ ách thiên vương không hề một lần nữa lúc đi ra thần thông nhất tuyến thiên là tuyệt đối không có khả năng lần nữa mở ra không hề giống như là phía trước như vậy toàn bộ đều là đông phương lưu ly thế giới còn có tây phương cực lạc thế giới cùng trung ương bà xa thế giới tam phương ở giữa chiến dịch các ngươi hiện tại trước hết dành thời gian đi về nghỉ ngơi đi ngày mai ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ một lần nữa tới được đến lúc đó căn bản cũng sẽ không như hôm nay giống nhau đơn giản như vậy ngươi xem một chút cái thứ nhất người h áo đen cầm đầu lúc rời đi biết bao lời thề s o ắ n xát nghe được tiểu tô ly trong lòng chỗ khó cùng nghĩ hoặc tô cựu liền lặng lẽ giải thích cho hắn một phen những tình huống này bộ dáng như vậy khả năng liền thật sự là quá tốt quả nhiên vẫn là như vậy nếu như muốn thật là có tô cựu ở đây ngày hôm nay hẳn là cũng liền không có có khó khăn gì cùng vấn đề suy nghĩ đến việc này khả năng này chính là thật quá không sai đi rộng rãi nguyệt đăng ngày tình huống sớm đã bắt đầu giải quyết rồi hẳn là là được hiện tại các ngươi hay là thật hẳn là cẩn thận một chút nếu quả thật là xảy ra điều gì quá mức khó khăn vấn đề ta thật đúng là có điểm không tốt l ắ môi vũ trụ va chạm đại k i ế p bung xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy d i ệ t chương hai trăm năm mươi năm khống chế hệ thống khống chế cho ngươi bà không tốt cái này tất cả chuyện tiếp theo nếu quả thật là có cái gì chuyện bất đắc dĩ ta sẽ cùng các ngươi nói nhưng chuyện kế tiếp chúng ta hay là thật hẳn là phải dựa theo phương thức tốt nhất tới xử lý rõ ràng là được khả năng việc này đối với bọn hắn mà nói phải là cùng nhau phối hợp với nhau không thể tốt hơn sự tình à, nếu quả thật là còn có vật gì vậy vậy thật đúng là hẳn là muốn một lần nữa một lần nữa đi qua với nhau phương thức tới k h ô n g chế được được rồi việc này mấy vấn đề này trong mắt của ta cũng có thể đi qua giữa chúng ta tới lẫn nhau giải quyết mau đi ngủ đi lan nhược uống đa văn tiên h ngày hôm nay cũng bận bịu i cả ngày tiểu l ẻ sáu bảy tô ly ở hôm nay tỉnh táo lại thân thể của ngươi khẳng định cũng vô cùng kiệt sức đang nghĩ đến những thứ này sau đó ở lan nhược trong lòng sớm cũng đã bắt đầu bông xuống một trăm cái tâm vậy được ngày hôm nay thật sự chính là quá may mắn một ngày ở đã trải qua nhiều chuyện như vậy ta cũng thật là không có nghĩ đến ngày mai chúng ta có thể thực sự liền muốn đối mặt chiến đấu cái kết nhưng làm sao bây giờ à lan n h ư ợ c vấn đề này tại nơi ở tâm lý cũng sớm đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều lần cũng là bởi vì làm như vậy sau đó cũng liền hướng về phía nó khoát tay háo sẽ không tiếp tục nói nữa cái gì lan n h ư ợ c vấn đề này ở tô cựu tâm lý cũng sớm đã nghĩ tới rất nhiều rất nhiều lần cũng là bởi vì làm như vậy sau đó cũng liền hướng về phía nó khoát tay háo sẽ không tiếp tục nói nữa cái gì được rồi nếu hiện tại đã như vậy chúng ta cũng liền không thể làm gì khác hơn là đến khi ngày mai tiếp tục nói nữa các ngươi mau trở về ngủ đi đừng ở chỗ này nói chút có không có thời điểm này không bằng đi ngủ sớm một chút đâu đang ở nghe được tô cựu nói như vậy đồng thời ở hắn trong lòng lại bắt đầu cảm thấy tô cựu lại bắt đầu nói những thứ này nói lại nhại lời nói cái kia phía trước cái kia lạnh leo cô quản tô cựu đến cùng đi nơi nào được rồi nếu hiện tại cũng đã như vậy ta cũng liền nghĩ đến ta nhất định có thể giúp cho ngươi lan ngược cùng đa văn thiên hai người ở bên cạnh vẫn là nói tiếp những thứ này dường như không có ích gì phí lời ngăn lại đều muốn m ộ t cước lại một chân đạp tại hai người bọn hắn cái trên thân thể người thì ra là vì vậy d á vẻ bọn họ lại bắt đầu đã nghĩ tới khả năng liền chính là như vậy đi khả năng này chính là mấy người bọn hắn lẫn nhau nghĩ kỹ tất cả a cái kết như bây giờ tất cả đến cùng lại tính là cái gì đâu nếu như ta thực sự đã giải đến rồi ngày mai khả năng sẽ phát sinh tất cả ta thật là muốn nói ra nhưng bây giờ cái gì cũng không biết đâu ngày mai chỉ có làm như vậy mới được cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng đây chính là bọn họ tốt nhất một điểm a dù sao ở hắn trong lòng có thể suy nghĩ đến vấn đề như vậy liền mới là không thể tốt hơn nếu như một ngày là nghĩ đến những tình huống này nghĩ tới mấy vấn đề này đã cái này dương một điểm liền lại bắt đầu đổi thành được rồi hiện tại những thứ này căn bản cũng không phải là cái gì quá lớn nan đề ta cũng sớm đã xác thực nhận ra cái này vì sao muốn làm như thế đang ở nghĩ tới những thứ này đồng thời hơn nữa ở bọn họ trong lòng cũng đã có tốt hơn dự định người khác cũng cũng đã bắt đầu ngồi ở đó bên chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tô cựu nhìn ở bên cạnh hay là đ a n g người suy tư tiểu tô ly lan ngược cùng đa văn thiên hiện tại hai người bọn họ đã đi qua hơn nữa hiện tại liền thừa lại hai người chúng ta nếu như ngươi có phương pháp gì lời muốn nói hoặc là ngươi trong lòng có lời gì muốn nói ngươi cũng có thể trực tiếp nói cho ta biết cứ dựa theo như vậy nước chạy tô cựu làm đến rồi tiểu tô ly bên cạnh xem cùng với chính mình một tay nuôi nấng tiểu hài t ử này vốn chính là một cái phi thường người ưu tú hơn nữa hắn lại làm cả thế giới ở giữa trung ương bà xa thế giới bên trong đông phương lưu ly gia tộc người kia đồng thời tiểu tô ly bây giờ còn có thể làm một người như vậy cũng phối hợp lực lượng bây giờ trở thành một cái v õ thần truyền thế mấy thứ này cũng sớm đã là tốt nhất một chút coi như là những thứ này năn đ ề ở trong lòng bọn hắn xuất hiện cũng có tốt nhất một điểm muốn cần bọn họ một người phối hợp với nhau mới được không làm sao được như vậy tất cả rốt cuộc là cái gì cũng không cần giải thích nhiều như vậy bây giờ những tình huống này rốt cuộc là đang làm gì Cái vậy thế giới bọn họ có những thứ này tôm môn giống như là phía trước chuyện đã xảy ra giống nhau dù sao rất có thể biết giống như là tam vân thiên hạ tam quốc giống nhau ba cái thế giới ở chỗ này lẫn nhau ngăn được lấy khả năng đây chính là bọn họ hiện tại nhất cần phải đối mặt một điểm chuyện lo lắng nhất chính là rộng rãi n g u y ệ t đ ă n g này bọn họ thông môn nếu như một ngày tiếp tục đi đầu quân đội ách thiên vương cái này kê tiếp tô cựu tiếng hoa liền cần đi đối mặt càng nhiều hơn vấn đề nếu như một ngày là đ ổ i phục bọn họ cái này thật là chính là quá không tốt tiểu tô ly bây giờ trong lòng một mực lo lắng mấy vấn đề này mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm năm mươi sáu kéo qua vật gì vậy tắc viết sai số chương nội dung vẫn tiếp vậy thì hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới liền không thành vấn đề tôi cựu trong lòng nghĩ nếu đều đã cái thứ nhất tìm đến bên trên bọn họ ngươi nhất định phải đem bọn họ cho kéo qua mới được được rồi ta còn có một việc t ỉ n h muốn uống có đủ linh thiên tông môn các vị toàn bộ nói một câu cũng hy vọng trưởng lão của các ngươi cũng muốn nghe rõ ràng coi như là đã như vậy bọn họ cũng nguyện ý xác định đi ra đây rốt cuộc là cái gì cũng quyết định muốn bắt đầu dựa theo phương thức như vậy tới mới được đang ở chính mình trong lòng cũng đã bắt đầu hiểu được mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì cũng đã biết rồi những tình huống này vậy thì nhất định phải muốn dáng vẻ như vậy coi như hiện tại bày ra đây hết thể có đủ linh thiên tông môn t r ư ơ n lão cũng liền không thể làm gì khác hơn là trước lặng lẽ đồng ý được rồi hiện tại các ngươi cũng đã không có cần phải lại nói một ít những thứ khác ở ta hiện tại xem ra chỉ cần có thể đem những này tất cả mọi thứ đều cho hắn bày ra vậy chúng ta bây giờ cũng liền đã có thể tới dựa theo như vậy hai mươi tám phương thức cùng nhau lẫn nhau giải quyết rồi có đủ linh thiên t ô n g môn bọn họ ở chỗ này của ta xem ra đã không có vấn đề gì quá lớn hơn nữa ở ta bây giờ trong lòng phải tuyển t r ạ c h một việc đi giải quyết đó chính là chúng ta hiện tại nhất định phải dựa vào lẫn nhau ở giữa nỗ lực tới cộng đồng không chế được tất cả chuyện tiếp theo phát triển lại đang nghĩ rõ ràng mấy vấn đề này đồng thời ở hắn trong lòng cũng bắt đầu đã biết mấy vấn đề này đến cùng là đang làm gì đâu có lẽ là nói như vậy một siêu di vấn đề như vậy một siêu di đồ đạc cho tới bây giờ đều hẳn là phải đặt ở trong đầu của mình ở giữa suy nghĩ coi như là đã bắt đầu đã biết đây rốt cuộc là cái gì vậy thật đúng là muốn đem đây hết thể toàn bộ đều cho hắn bày ra mới đúng dường như coi như nói như vậy đi ra sau đó có đã bắt đầu nghĩ ra được đây là đến cùng làm cái gì đấy dù sao hết thể cần phải giải quyết tất cả cũng đã bày ra đến thai diện thượng cái tiên nếu như muốn làm như vậy vậy còn phải cho bọn họ nói rõ ràng các ngươi suy nghĩ một chút cái này toàn bộ sự tình lợi và hại nếu như chúng ta vài cái tiếng hoa có thể liên hợp lại đem cái này hay là độ ách thiên vương đánh bại kế tiếp toàn bộ trung ương bà xa thế giới chẳng phải chính là của chúng ta thiên hạ đến cuối cùng ở muốn làm gì đều có thể nhìn vị lao giả này dường như cũng không có nghe theo tô cựu ý tứ đa văn thiên cũng liền tức giận phi thường chạy tới phía trước đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tức giận gọi ra như vậy tất cả ngôn ngữ có thể đúng lúc này thấy được mấy thứ này tô cựu liền đem đa văn thiên cùng lan n h ư ợ c hai người đẩy tới phía sau mình làm sao có thể nói như vậy đâu đây là thuộc về khắc khẩu a được rồi ta biết mỗi người bây giờ trong lòng đối với việc này đều có rất lớn lo lắng thế nhưng trong mắt của ta những thứ này lo lắng hoàn toàn cũng có thể ném xó dù sao chúng ta bây giờ muốn cùng nhau đối mặt sự tình vẫn có rất nhiều n h a khả năng đây chính là bọn họ hiện tại cần cùng đi không chế được đồ đạc ca cũng chính là tại nhiều như vậy thời điểm đây chính là bọn họ hiện tại cần nhất một điểm chỉ cần có thể đem những này tất cả lợi ích cho bọn họ nói ra là được cũng cũng đã bắt đầu vào lúc này ở trong lòng bắt đầu lặng lẽ xác thực nhận ra cái này tính là cái gì tình huống coi như là đã bắt đầu đã biết mấy vấn đề này cũng liền phải ở trong lòng biết vấn đề như vậy phải dựa theo chính bọn hắn phương thức tới giao phải dựa theo dáng vẻ như vậy tình huống cho hắn toàn bộ xác nhận đi ra là được chúng ta bây giờ cũng liền phải bắt đầu biết đây rốt cuộc là đang làm gì nếu như nếu như một ngày là tình huống đã xuất hiện ta còn phải cho các ngươi giải thích rõ chúng ta bây giờ duy trì có phải là một sự tình chính là dựa theo yêu cầu của mình tới đem tất cả mọi thứ cho xác nhận đi ra là được rồi liền suy nghĩ đến như vậy hết thể đồng thời ở trong lòng bọn hắn lại đã bắt đầu xác nhận đây rốt cuộc là cái gì dù sao giống như ở năm đó bọn họ thật đúng là muốn cùng đi yên lặng hiểu rõ vì sao liền muốn thay đổi phương hướng được rồi vậy bây giờ ta cũng thì nên biết ta làm như vậy đến cùng là vì cái gì chúng ta bây giờ đồng ý cùng các ngươi thiên chiến tông môn cùng nhau hợp tác cái k i a c h u y ệ n cụ thể phải không bốn trăm linh ba là hẳn là muốn nói cho chúng ta biết đang ở nghe được hắn nói như vậy đồng thời tô cựu mà bắt đầu n ở nụ cười một chút như vậy khả năng thực sự chính là quá thật tốt dù sao giống như bọn hắn bây giờ có thể cùng đi c h u n g hiệu được cái gì mới là bọn họ thứ cần thiết nhất dù sao giống bây giờ lúc này nếu quả thật là có thể đem có đủ linh thiên tông môn cũng đưa trở vào một nửa người đều đã tiến vào tô cựu khống chế dưới cờ ta đây hiện tại có một việc muốn cùng ngươi nói thiên chiến tông môn bác đ i ệ tông môn có đủ linh thiên tông môn chương hai trăm n ó thể l i ê n hợp l ạ i cùng n h a u duy c h ỉ c ó c ò n d ư lại c h í n h l à an địa tịch tông môn chuyển đường thánh tô n g môn còn có giả kỳ tô n g môn người thấy tô cựu có nói như thế bọn họ thật đúng là cảm thấy thập phần hài lòng khả năng này chính là bọn họ nguyện ý làm được một điểm a dù sao hiện tại tất cả mọi chuyện nên muốn bắt đầu dựa theo chính bọn hắn ý tưởng tới cùng đi nói ra vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t phát tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diện gia kỳ tông môn cũng còn là có thể rất tốt gia nhập chỉ cần bọn họ có thể gia nhập vào tô cựu hiện tại liền nhất định có thể đủ thuyết phục mọi người tới nơi này dù sao không có k h ô người có n g không đúng độ ách thiên vương sinh ra một cường đại thống hận chỉ bất quá liền là bởi vì bọn hắn tứ đại thiên vương thực lực ở chỗ này áp bách không ai làm một cái kia người phát khởi chỉ cần có thể để cho bọn họ người nguyện ý đồng ý việc này đó phải là hoàn toàn không có vấn đề bây giờ ta sớm cũng đã bắt đầu nghĩ xong chuyện chúng ta muốn làm đó chính là cần t ậ n toàn lực của chúng ta tới đối kháng đây hết thầy chỉ cần có thể nghĩ đến đây hết thể biện pháp giải quyết dưới cái nhìn của bọn họ đây chính là tốt nhất một điểm tô cựu sừng đang ở trong lòng đã nghĩ tới liên hợp có đủ linh thiên tông môn bác địa tông môn hiện tại đã hoàn thành rất lớn một bộ phận chuyện của ngươi đã làm như vậy sau đó vậy cũng là chuyện không thể tốt hơn nữa duy chỉ có chỉ cần có mấy vấn đề này ở tại bọn hắn bây giờ trong lòng chứng kiến những thứ này biện pháp giải quyết chính là tốt nhất rất tốt lạc cái kia nếu hiện tại đã trở thành loại dáng vẻ này vậy chúng ta bây giờ lại hẳn là làm sao đi làm đâu vô luận như thế nào biến thành chuyện gì chỉ cần là làm như thế chính là có thể hình như là bây giờ những tình huống này ở trong lòng bọn hắn cũng đã lấy ra biện pháp giải quyết tốt nhất cái kia nếu hiện tại liền đã trở thành như vậy vậy cũng là phi thường tốt vô cùng đâu coi như là tình huống hiện tại cũng sớm đã xuất hiện cái kia cần phải phải dựa theo phương thức như vậy tới bắt là được vô luận như thế nào bây giờ sự tình muốn biến thành bộ dáng gì nữa bọn họ liền cần phải xác nhận tốt chỉ cần có thể dựa theo dùng dáng vẽ như vậy phương thức tới bắt là được rồi so sánh v ớ i chúng ta bây giờ đã kết thành ba đại bang phái liên minh chỉ còn lại tới an địa tịch tông môn chuyển đường thánh tông môn cùng già kỳ tông môn chúng ta cũng không cần lại có chuyện gì ở chỗ này tiếp tục cái d à thật sao một ngày là cái dạng này đã biết về sau bọn họ cũng cũng đã bắt đầu yên lặng nghĩ rõ cái này kế tiếp hẳn là dùng bộ dáng gì phương thức mà đối lãi nhưng là của người khác việc này vậy bọn họ ở trong lòng cũng liền đã hoàn toàn rõ ràng như vậy tất cả rốt cuộc là gì nghĩ rõ như vậy tất cả sớm cũng đã bắt đầu xác nhận đi ra giường như chỉ có bộ dáng như vậy làm đó mới đi dù sao hết thể tất cả sự tình ở trong mắt bọn họ là có thể dùng loại vấn đề này cũng tới giải quyết là tốt rồi vậy chúng ta bây giờ phải dựa theo phương thức gì tới đâu dù sao hiện tại chúng ta là được rồi một ngày là xuất hiện những thứ này vậy còn chính là tốt nhất vất quá nghe được tô k i ự u như thế phát ra từ phế phủ một phen ngôn luận cũng chính là đã trải qua như vậy một xưa di sự t ì n h là có thể dựa theo phương thức như vậy để giải quyết tốt lắm nếu hiện tại đã như vậy ta cũng quyết định chúng ta có đủ linh t i ê n tông môn nhất định sẽ theo thiên chiến tông môn hợp thành một cái tam đại liên minh cùng đi đối kháng độ ách thiên vương còn dư lại thì nhìn tô k i ự u ngươi năng lực của mình có thể hay không giải quyết đây hết thể an địa tịch tông môn chuyển đường thánh tông môn giả kỳ tông môn ba người liền dựa vào ngươi chỉ nghe thấy bọn họ nói ra lời như vậy thời điểm cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy thực sự là rất tốt hết thảy vấn đề hết thảy sự tình chính là hẳn là như vậy vậy hay là hoàn toàn không có vấn đề hết thảy tất cả nên muốn ấn phương thức như vậy tới qua một trận tô c ử u cũng liền yên lặng gật gật đầu cười cười như là đã liên lạc với bọn họ như vậy chuyện kế tiếp vậy coi như thật là quá dễ bản thiên chiến tông môn bác địa tông môn còn có có đủ linh thiên tông môn ba cái liên hệ với nhau cái này thật là chính là chuyện không thể tốt hơn nữa còn dư lại cũng chỉ có an địa tịch tông môn chuyển đường thánh tông môn cùng già kỳ tông môn ba cái còn dư lại lần nữa liên tiếp, tiếp cũng liền không thành vấn đề FU vừa phi thường, phi thường nhìn h thấy mấy người bọn hắn cũng đều đã bắt đầu vô cùng đồng ý một ngày như vậy liền phi thường tiền triệu tốt khả năng này chính là tốt hơn một chút dù sao vô luận như thế nào như vậy tất cả hẳn là thành tình trạng gì viên này chính là hắn hiện tại cảm thấy có lực nhất một s i ê a di vấn đề được rồi nếu bây giờ ý kiến đã để chúng ta xác thực nhận ra việc này loại chuyện như vậy loại vấn đề này trong mắt của ta cũng là phi thường tốt vô cùng lạp lúc này đây qua đây ta cũng chỉ là liền muốn cùng ngươi nói một tiếng hợp tác vui vẻ an địa tịch tông môn chuyển đường thánh tông môn già kỳ tông môn sự tình ngươi có thể thả lòng giao cho ta đến làm cũng chính là như vậy nghĩ đến sau đó bọn họ cũng, cũng đã bắt đầu ở tâm lý yên lặng cảm nhận được cái này rốt cuộc là ý gì mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bọ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm năm mươi tám xuất hiện vô luận như thế nào cái này phải nên làm như thế nào cái này mới là tốt nhất tô cựu đang nói xong những thứ này về sau liền mang theo lan nhược cùng đa văn thiên còn có tiểu tô li li khai nơi đây lòng tràn đầy hoan hỉ một ngày nghĩ tới như vậy một ít độ ách thiên vương mới là bọn họ hiện tại nhất nguyện ý giải quyết đây hết thẻ sự tình coi như là đã biết rồi việc này mấy vấn đề này đó mới là không thể tốt hơn nữa dù sao vô luận như thế nào xảy ra chuyện gì xảy ra vấn đề gì mới đều hẳn là phải dựa theo phương thức như vậy tới rồi đang nghĩ đến như vậy hết thẻ đồng thời liền lại bắt đầu xác nhận có đã hiểu lúc này mới thực sự là bọn họ nhất nguyện ý tin tưởng một việc nếu như một ngày là cứ như vậy xác nhận đi ra cái kia mới là tốt nhất nghĩ đến những thứ này bọn họ cũng liền bắt đầu hướng về dưới một chỗ đi tới đó chính là an địa tịch tông môn nói chung bây giờ đang ở bọn họ bây giờ trong lòng sớm đã bắt đầu phân tích cái này một xưa di biến hóa có thể bọn họ kế tiếp người sẽ không đồng ý cái này một xưa di cách làm thế nhưng đã có một nửa người đây nhất định càng thêm không thành vấn đề vừa nghĩ tới những thứ này tô c ử u vẫn là quyết định cho một trăm ba mươi tiểu tô ly còn có lan nhược lan uống đa vậy ă n thiên lần nữa phổ c p khoa h chúng cái liên ta h này tông môn vấn n g đề. Các ư bây giờ sẽ chả rất tốt nói một câu đây rốt cuộc tính là cái gì an bại à một ngày sự tình nói ngay những phương pháp này ta sẽ chả đã biết rồi đây rốt cuộc là tình huống gì lại bắt đầu vào lúc này tô cựu đã nghĩ xong đem những n à y tất cả mọi thứ đều nói cho bọn hắn biết đó mới không thành vấn đề coi như là đã nghĩ tới dáng vẻ như vậy một ngày khả năng này liền bộ dạng như vậy làm mới là tốt nhất sao hình như là ở trên thiên tri t ô n g môn vậy dạng này làm hẳn là mới được có lẽ là đổi được khác một chỗ đi dùng những chuyện khác mà nói đó phải là dựa theo tình huống như vậy tới bắt hẳn là là được có thể nói đúng là loại chuyện như vậy khả năng thực sự liền biến e rằng chính là vào lúc này bọn họ cũng ở trong lòng bắt đầu suy nghĩ đến rồi một chút như vậy dường như lại lần nữa đổi đi ra loại chuyện như vậy làm sao một lần nữa đánh tam trọng tổ đâu cũng liền ở trong lòng bắt đầu đã biết tổng cộng có ba cái thiên tô n g môn còn có ba cái địa tô n g môn cái này phân biệt có ba cái không cùng một dạng địa y cái ba cái chín theo thứ tự là thiên chiến tô n g môn có đủ linh thiên tô n g môn cùng chuyển đường thánh tô n g môn mặt khác phía sau ba cái theo thứ tự là b á c địa tô n g môn an địa tịch tô n g môn cùng g i ả kỳ tô n g môn coi như là cái dạng này ở một lần cùng tô ly còn có lan n ư ợ c còn có đa văn thiên giới thiệu lần nữa sau đó đây mới là nhất đúng a vậy coi như là dựa theo hôm nay một ngày như vậy cho hắn lần nữa thay đổi một cái là được có lẽ là nói một ngày như vậy sẽ chả là tốt nhất ta vậy là được rồi cái này mới là tốt nhất、Xịt. cái k i ế t như bây giờ vấn đề vậy hẳn là đi coi như là làm như vậy về sau vậy bọn họ còn nên bắt đầu cảm thấy một chút như vậy vậy là được rồi khả năng này chính là như vậy một chút ta dưới cái nhìn của bọn họ khả năng đây chính là tốt nhất dù sao tất cả một điểm tô cựu cũng sớm cũng đã bắt đầu nghĩ tới kế tiếp mấy người liền đã đ ặ t tới an địa tịch tông môn địa phương đúng lúc này tô cựu đột nhiên đến cũng để cho bọn họ bắt đầu cảm thấy vô cùng kỳ quái đây rốt cuộc coi là nguyên nhân gì không phải gần như chỉ ở đây là an đ ệ u tịch tông môn bên ngoài không ai liền căn bản dường như xuất hiện người liền không có một đúng lúc này tô cựu đang nhìn bọn họ cái bộ dáng này thời điểm đã cảm thấy vô cùng kỳ quái vô luận như thế nào việc này hẳn là muốn biến thành bộ dáng gì nữa khả năng này sẽ không kéo được an đ ệ u tịch tông môn kia hiện tại đến cuối cùng là nguyên nhân gì a vô luận như thế nào hiện tại nên biến thành cái dạng này vậy còn như thế nào cho phải đâu tất cả một siêu di đều hẳn là muốn biến thành hiện tại loại dáng vẻ này a cần phải có thể thật tốt để giải quyết đang ở nghĩ đến những chuyện này đồng thời bọn họ cũng liền chưa từng có ý thức được tô k i ự u mấy người bọn h ắ n đến vừa nhìn thấy những thứ này cũng cũng đã bắt đầu để cho bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu đây thật là quá b u ồ n cười đến cùng là nguyên nhân gì tô k i ự u ngươi nói an địa tịch tông môn bọn họ cái này rốt cuộc là ý gì a vì sao đem tự mình một người cho n ú t ở bên trong căn bản cũng không nói với chúng ta nhiều như vậy cái này bây giờ nhìn lại cũng thật là quá kỳ quái bằng không chúng ta vọt thẳng vào đi thôi đang nghe đa văn thiên nói như vậy đồng thời tô k i ự u trực tiếp liền hướng về phía nó khoát tay á o cái này tại sao có thể đâu loại tình huống này là tuyệt đối không thể xuất hiện nếu quả thật là không giải thích được xông vào cầm a n địa tịch tông m ô n người nói không chừng lao tới đem bọn họ còn trực tiếp cho đánh một trận đâu vũ trụ va chạm đại kiếp bung xuống chư thần tịch d i ệ t pháp tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm năm mươi chín vẫn phải là gia nhập vào chớ đừng nhắc tới muốn để cho bọn họ gia nhập vào lần này chiến dịch ngay giữa mặc danh kỳ diệu bị đánh một trận còn phải bị đổi u đi đó thật đúng là quá không tốt cái được không đủ đáp đủ cái mất vậy ngươi bây giờ muốn nói như vậy đến cùng là nguyên nhân gì đâu ngươi trực tiếp nói cho ta biết à, nếu như ngươi nói ra phi thường có đạo lý một điểm ta sẽ áp dụng thế nhưng nếu như ngươi bây giờ còn giống như phía trước giống nhau nói như vậy ta thật đúng là không để ý nữa ngươi hắc ta liền muốn chấp hành ta chính mình kế hoạch đang nói đến những thứ này lúc tô k i ự u cũng liền cười cười nhưng chỉ có ở hiện ở loại tình huống này bên trong bọn họ thật đúng là cảm thấy rất không đúng thiên chiến tông môn làm trong tay mình đồ vật còn chính là nhất định phải phát huy được tác dụng bác địa tông môn c ũ n g có đủ linh thiên tông môn hai người bọn họ cũng nhất định phải phát huy được tác dụng thẳng đến an địa tịch tông môn nhân toàn bộ đi ra là được lần nữa nghĩ đến bọn họ cái bộ dáng này thời điểm liền lại bắt đầu ở trong lòng cảm thấy thực sự tốt vô cùng vậy còn thực sự là thật đúng đúng lúc này tô cựu cùng lan n h ư ợ c còn có đa văn thiên còn có tiểu tô ly mấy người liền đứng ở cửa vẫn nhìn a n địa tịch tông môn đại môn thẳng đến có người đi ra về sau mới có thể các ngươi hiện tại dành thời gian đi ra chọn người sao chúng ta lúc này đây qua đây mới là thật có chuyện trọng yếu phi thường nếu như các ngươi một ngày mất không hề ra cửa các biện pháp đồ đạc chúng ta khả năng liền không dám hứa chắc hắc lan n h ư ợ c cũng là thật sự là không nhịn nổi hơn phân nửa thiên cũng ở bên cạnh căn bản là không làm sao được cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn làm gì Rốt muốn cuộc là muốn làm gì, dù sao như vậy một xia di tình huống thật đúng là hẳn là biến một lần nếu như một ngày là làm như vậy bọn họ cũng sẽ phải tới dựa theo tình huống như vậy mới hẳn là nếu như vậy tự làm vậy hẳn là là hoàn toàn không có vấn đề a một chút như vậy mới là tốt nhất bất quá bọn họ nghi tới rồi những thứ này về sau liền cần phải phải dựa theo phương thức như vậy tới nếu như chúng ta hiện tại đã biết rồi đây rốt cuộc là làm cái gì vậy bọn họ thật đúng là hẳn là muốn bắt đầu tuyệt đối hẳn là bắt đầu có thể cuối cùng một cái làm hắn không thể tin được đồ vật mới được loại tình huống này ở tô cựu xem ra thật đúng là cảm thấy thập phần khôi hài an địa tịch tô n g môn trong bọn họ nhân nên bộ dáng như vậy làm mới đúng chỉ cần có thể để cho bọn họ bộ dáng như vậy làm về sau mới hẳn là thu được sau cùng cơ hội bây giờ chúng ta cũng sớm cũng đã bắt đầu đã biết cái t i ế chính là có thể làm như vậy vô luận như thế nào ta hiện tại muốn trở thành bộ dáng gì ta cũng đã bắt đầu ở trong lòng s á t thực nhận ra bọn họ khẳng định sẽ ra tới các ngươi liền không nên gấp gáp chúng ta liền ngồi ở trên ngựa như vậy gọi bọn họ vài tiếng nhưng là tô cựu lúc trước gọi hàm thời điểm an địa tịch tông môn căn bản cũng không có nhận ra cái này cũng thật là để cho bọn họ đã cảm thấy vô cùng kỳ quái nếu như một ngày là h i ể u được mấy thứ này về sau này cũng chắc là trực tiếp biến một lần mới đúng rồi vậy nếu như nếu như dựa theo lần này phương thức tới đây dáng vẻ làm vậy chúng ta bây giờ hẳn là cảm thấy đều hẳn là biến thành hình dáng ra sao mới được nếu hiện tại tất cả mọi chuyện đều hẳn là bắt đầu lại một lần nữa xuất hiện vậy hẳn là mà bắt đầu thay đổi vậy bây giờ liền mới được、13. Có này, cũng cái, cái cũng thực có chút, tịch có thức cũng thích chúng nói lẽ là lòng loại là làm làm là là là này, này này này nào à, thành vấn những tình huống trong bọn hắn hiện, tình huống không đúng như người nhanh suy nghĩ một chút, an địa tịch tông môn, bọn họ làm sao đều ở bên trong dáng như phương không nhưng hẳn tình trạng giờ tiêu đi, điều kiểu, giờ bây bắt bây đâu. đâu, mấy suy vậy gì một xuất vẻ đề đã đầu địa đều thể thế họ thật hợp Tô ta quá ở ở sao sự lan n được đi tới tô cựu bên cạnh nói ra những lời này cũng đã bắt đầu để cho bọn họ cảm thấy thực sự cố gắng không đúng coi như là đã thành cái dạng này vậy thật đúng là phải nói đi ra mới được có lẽ là nói ở một ngày như vậy đều vẫn là cho hắn toàn bộ hiểu được đây rốt cuộc là vấn đề gì nếu như nếu như tình huống hiện tại đã nói ra vậy còn là muốn dựa theo phương thức như vậy tới được rồi các ngươi hiện tại liền yên tâm đem chuyện này giao cho ta à nếu như một ngày là tìm được biện pháp giải quyết ta khẳng định sẽ cho các ngươi biết thế nhưng ở hiện tại lúc này ta không làm sao được chúng ta ở nơi này cứ chờ một chút lại có một một khắc đồng hồ thời gian nếu như đại môn còn không mở ra vậy cũng chỉ có thể dựa theo phương pháp của ngươi chúng ta vọt thẳng đi vào nếu quả thật là đối với bọn họ có cái gì quái dày cũng không có cách nào cái này đang nghe bọn họ nói như vậy thời điểm đã cảm thấy thập phần được rồi hơn nữa như vậy tất cả dưới cái nhìn của bọn họ liền hay là thật phi thường giỏi vô cùng l ạ m nếu như nếu như một ngày là như thế này dưới mạnh cúc tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi gia nhập mới đúng vậy bây giờ dưới cái nhìn của bọn họ như vậy tất cả sẽ trả là nhất đúng cái kia tất cả phương thức toàn bộ đều dựa theo tô c ử u an bài đến đây đi chỉ có như vậy mới là tốt nhất chỉ có như vậy mới có thể tới hiểu rõ đây hết thể đến cùng vậy bây giờ cũng chỉ có thể như vậy vô luận như thế nào phương thức gì chỉ cần có thể hiện tại dựa theo phương thức như vậy tới vậy đã được rồi ta hiện tại được rồi liền muốn dựa theo những phương thức này ta cũng liền muốn bắt đầu cảm thấy thế là sao à, chúng ta đây cũng chỉ có thể làm như vậy nếu như một ngày là nói như vậy cái kia cũng chỉ có thể phải thật tốt nói rõ những phương thức này cũng chỉ có thể ta ngũ tám linh nhóm không cần phải nói như vậy chỉ cần là dựa theo phương thức như vậy tới đó chính là tốt nhất đang nói ra những lời này đồng thời an địa tịch tông môn môn cũng đã được mở ra đang nhìn người ở bên trong toàn bộ đều đi lúc đi ra tô cựu cũng liền yên lặng cười cười lan ngược cùng đa văn thiên chúng ta bây giờ đến xem đến những phương thức này thật có thể chính là thật t ố t quá ngươi nhìn ta một chút nói không sai chứ bọn họ cũng liền đã quyết định mở cửa những thứ này mọi người thật đúng là không nghĩ tới tô cựu đem những người này hết thẻ hành vi cho sở xuyên tấu q u a tấu đang ở chứng kiến điều này đồng thời tô cựu hướng về phía lan ngược cùng đa văn thiên hai người cười cười tiểu tô ly cũng, cũng đã bắt đầu theo ở phía sau cười vui vẻ đã sớm đã tới an địa tịch tông môn trước cửa bọn họ nếu là không có cách nào tới tiếp đái bọn hắn lời nói tô cựu cũng liền cảm thấy không có quan hệ dù sao ở vừa mới cái kia thời điểm sớm đã hơ ngôn ngữ cũng đã khiến cho an địa tịch bên trong tông môn nhân toàn bộ giải khai bọn họ lần này tới được ý đồ rốt cuộc là cái gì được rồi tiểu tô ly còn có lan nhược đa văn thiên ngươi mắng chửi người cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy cái này chuyện kế tiếp toàn bộ đều là mấy người chúng ta phối hợp nhìn an địa tịch tông môn nếu như hắn có thể giữ cửa mở ra chúng ta có thể để giải quyết đây hết nghe được tô cựu như vậy lời thề son sắt chính là lời nói ở mấy người bọn hắn trong lòng cũng cảm thấy vô cùng chính xác tốt lắm giống như quả thực chính là dựa theo phương thức như vậy tới sẽ không sai rồi cũng chính là ở trong lòng bắt đầu đã biết loại chuyện như vậy thật là là tốt vô cùng cũng chính là ở vấn đề như vậy bên trong bắt đầu hiểu được vô luận như thế nào làm như thế nào đi làm chỉ cần có thể nhìn như vậy đến, đến rồi đây cũng là thật sự là quá tốt vậy ngươi bây giờ còn không có cho ta nói rõ ràng chúng ta đến cùng phải làm những gì n h a hoặc ngộ nói mấy vấn đề này theo chúng ta hẳn là cũng là muốn cùng nhau tham dự à chúng ta đây một hồi đi và muốn nói gì đâu một phần vạn an địa tịch tông môn hắn nói không muốn cùng chúng ta thẩm nghĩ muốn cùng bác địa tông môn còn có giả kỳ tông môn cùng nhau đâu mỗi một lần đều là như vậy vô luận đang tiến hành chuyện gì đồng thời lan ngược cô gái này tâm tư chắc chắn sẽ trở nên vô cùng nhắn n h ủ i hơn nữa biết suy đi nghĩ lại lo lắng một đồng lớn như vậy một mặc dù là có chỗ tốt nhất định nội tâm mềm mại nhưng có đầy đủ uy hiếp khiến cho mỗi người tới năm hắn trưởng không hắn ta mỗi lần đều như vậy nói cho ngươi biết lan ngược, ngươi trước không cần đem xấu nhất ý tưởng toàn bộ nói ra duy độc có một chút ta hiện tại cần ngươi hiểu đó chính là an địa tịch tông môn đã bị chúng ta trưởng không lấy tiến vào ngươi liền biết tự tin như vậy chính là lời nói ở lan nhược xem ra dường như quả thực thật có đạo lý vậy không bằng trước hết tin tô k i ự u nhìn cái này tất cả chuyện tiếp theo chuẩn bị làm sao tiến hành a kỳ thực cũng chính là ở tại bọn hắn quyết định được rồi vô luận như thế nào phải làm sao nhất định phải phải đem an địa tịch tông môn cho kéo vào được mặc dù nói an địa tịch tông môn cái địa phương này người là toàn bộ sáu đại trong gia tộc nhất vô lại cùng kẻ nham hiểm nhất nhưng chỉ có khi nhìn đến những thứ này đồng thời lại đang những thứ này cái này thật đúng là cảm thấy thập phần kỳ quái dù sao tại hắn mụ bây giờ có thể nghĩ tới những phạm vi này bên trong tô cựu kỳ thực cũng không có làm xong càng nhiều hơn dự định duy chỉ có có một điểm đó chính là muốn dùng hết toàn lực tới đem bọn họ mọi người cho hắn giải quyết rồi vậy hẳn là sẽ không vấn đề coi như là thấy được việc này đã đến một ngày như vậy khả năng này thực sự là muốn biến thành những thứ khác là được vậy bây giờ toàn thân trên đời đến cùng phải nên làm như thế nào đâu vô luận như thế nào chúng ta muốn thành vì sự tình gì vô luận như thế nào chúng ta muốn biến thành cái gì cục diện chỉ cần chúng ta có thể cùng nhau phối hợp với nhau vậy hẳn là là được kỳ thực ở bọn họ trong lòng thật đúng là cảm thấy thập phần kỳ quái cũng không còn làm rõ ràng cái này rốt cuộc là ý gì một chút như vậy dưới cái nhìn của bọn họ vẫn là có thể lợi dụng kế bốn hai này phương thức tới lẫn nhau cải biến một cái cái thiết như là đã là như thế này vậy là được rồi nha giống như là ở đây là bọn hắn muốn bắt đầu ở trong lòng xác nhận vô luận như thế nào những tình huống này việc này muốn biến thành bộ dáng gì nữa chỉ cần có thể dựa theo phương thức này đưa cho hắn giải quyết đây chẳng phải là bọn họ hiện tại cảm thấy thích hợp nhất một chút sao vậy được ta hiện tại đã bắt đầu đã biết chúng ta cũng chính là đã biết loại vấn đề này phải làm gì đâu ngày hôm nay đến nhà hắn nói như vậy cảm thấy tâm lý cảm thấy rất kỳ quái ta và việc này chỉ cần là thay đổi mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi mốt đoán được vậy hẳn là là được rồi chỉ cần là ở bọn họ trong lòng đã biết rồi mấy vấn đề này đến cùng là như thế nào đâu vậy cũng có thể tiếp tục giải quyết như thế nào đi một chút như vậy vấn đề không trách lan được bởi vì này những người này thật sự là quá mức âm hiểm dạo hạn nếu như có những chuyện khác bọn họ vẫn là có thể tới cộng đồng lẫn nhau phán đoán một cái nhưng này bây giờ vấn đề cũng sớm đã thay đổi cũng không biết sẽ trở thành một chút như vậy vấn đề không trách lan được bởi vì này những người này thật sự là quá mức âm hiểm dạo hạn nếu như có những chuyện khác bọn họ vẫn là có thể tới cộng đồng lẫn nhau phán đoán một cái nhưng này bây giờ vấn đề cũng sớm đã thay đổi ta không biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa bọn họ hiện tại việc này sáng sớm đã bắt đầu cảm thấy thập phần kỳ quái tất cả một chút sự tình một chút vấn đề hắn thấy việc này đều hẳn là muốn thả xuống tới đi giải quyết mới đúng vậy được rồi ta hiện tại thật ra thì vẫn là thật tin tưởng ngươi thế nhưng lan nhược ta có tháng một năm hai tám một ít chuyện muốn cùng ngươi nói rõ ràng vậy chính là ta vẫn là tuyệt đối phải dựa theo không cùng một dạng phương thức để giải quyết mấy vấn đề này bọn họ âm hiểm rào hoạt nhưng là chúng ta lại không thể như vậy a đúng là như vậy không sai có thể đúng lúc này mấy người bọn hắn đang ở tâm lý cảm thấy đây thật là quá không đúng dù sao vô luận như thế nào bộ dáng gì vấn đề bộ dáng gì sự tình thật đúng là hẳn là muốn một lần nữa lại đi biến một cái là được rồi tốt lắm giống bây giờ cũng đã ở một điểm như thế nào biến thành chuyện gì vô luận như thế nào biến thành vấn đề gì kỳ thực ở trong lòng của mỗi người cũng đều chỉ muốn nói lấy muốn cẩn thận một chút để giải quyết mấy vấn đề này là được rồi chuyện như vậy dưới cái nhìn của bọn họ thật đúng là hẳn là đổi thành cái này một loại phương thức tới phát huy được tác dụng vậy được rồi hai ngày này hẳn là làm như vậy là được ta vô luận như thế nào dùng bộ dáng gì phương thức chỉ cần chúng ta lẫn nhau trong lúc đó có thể lẫn nhau hào hào phối hợp tốt tới cùng nhau giải quyết cùng đối diện với mấy cái này nan để không phải là không quá tốt nhất rồi sao khả năng bọn họ cũng chính là ở lẫn nhau trong lúc đó tới cùng nhau nghĩ rõ vậy bọn họ sẽ chả phải muốn cùng nhau dùng tình huống như vậy để giải quyết vậy là được rồi được rồi ta hiện tại cũng liền đã biết rồi chúng ta trong lúc này tới nghĩ tới phối hợp với nhau rốt cuộc là cái gì vô luận như thế nào chúng ta làm như thế nào đây đối với chúng ta mà nói liền thực sự là rất hợp đây này thế nhưng suy nghĩ đến nơi này dạng gặp ngươi thế nhưng suy nghĩ đến rồi chuyện như vậy chúng ta bắt đầu trước quyết định được rồi cái này rốt cuộc là chuyện gì dường như bọn họ hiện tại hay dùng quan hệ giữa tới phối hợp với nhau tốt là được chỉ cần bọn họ có thể lợi dụng lẫn nhau quan hệ giữa tới cùng nhau phối hợp với nhau và giải quyết vậy thì hẳn là tốt nhất được rồi ngày hôm nay bây giờ sự tình đều đã dùng phương thức như vậy để giải quyết có ở ta bên trong thật đúng là muốn cùng ngươi nói rõ ràng ảnh chụp là làm cái gì đấy lan ngược cùng đa văn thiên hai người nhìn nhau lẫn nhau liền gật đầu miết khai thủy quyết định tốt dường như việc này đối với bọn họ mà nói đúng là thật trọng yếu một điểm thế nhưng tô cựu như là đã nói như vậy đây cũng là cùng nhau phối hợp với nhau là được để ta tổn thất bây giờ sự tình sớm đã co biến hóa cũng sớm cũng đã bắt đầu ở trong lòng bọn hắn dựa theo phương thức này tới vậy bây giờ tốt nhất một điểm chính là dùng hết toàn lực đi giải quyết một cái cái kia tương đối chỉ là dùng phương thức như vậy để giải quyết mấy vấn đề này a tất cả một điểm đã sớm bắt đầu thay đổi ta bây giờ đang ở vào cửa phía trước hay là muốn cùng các ngươi bàn giao một sự tình nhất định phải cẩn thận bởi vì an địa tịch tông môn là ta tiếp xúc nhiều chuyện như vậy bên trong nhất có vấn đề rất có thể chính là bọn họ nhưng trong mắt của ta chúng ta có thể cùng nhau phối hợp với nhau giải quyết đồ đạc cũng chính là nhiều như vậy à điểm này đối với chúng ta mà nói vẫn là rất tốt đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời mấy người bọn hắn liền nhìn nhau lẫn nhau về sau gật đầu có vào lúc này đã bắt đầu nghĩ tới phương thức này dưới cái nhìn của bọn họ hẳn là còn liền cần bọn họ lẫn nhau trong lúc đó phối hợp là được lúc này bây giờ học thật chính là phi thường gian khổ nhiệm vụ an địa tịch tông môn ở trong lòng bọn hắn cũng sớm đã sáu trăm linh bảy trở thành một loại đặc biệt làm người ta bất đắc dĩ tình trạng loại vấn đề này dưới cái nhìn của bọn họ có thể thật là quá khôi hài vô luận như thế nào việc này sẽ biến thành bộ giám dị vô luận như thế nào việc này hẳn là hướng về phương hướng nào đi phát triển chỉ cần có thể lúc này đây lần nữa xuất hiện cái kia chính là có thể nhìn trước mặt đại môn đã chậm rãi mở ra ở bọn họ trong lòng cái này thực sự xem như là lại hướng về thống nhất an địa tịch tông môn bán ra tới càng gần một bước thấy được đây hết thể trong lòng thật đúng là cảm thấy thập phần hài lòng loại tình huống này dưới cái nhìn của bọn họ là không thể tốt hơn nhưng lại vô luận như thế nào hẳn là muốn biến thành bộ dáng gì nữa sẽ chả là một lần nữa lại nói đi ra mới được một chút như vậy ở trong lòng bọn hắn sớm đã xuất hiện không thể tốt hơn đích phương pháp xử lý chỉ cần có thể đi vào liền tin tưởng tô cựu nhất định có biện pháp được rồi hiện tại chúng ta đi thôi các người đi theo sau lưng của ta nếu quả thật xảy ra vấn đề gì m ạ n cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi hai vọt vào xem ta ánh mắt hành sự như vậy một năm có thể liền thực sự là không thể tốt hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ việc này mấy vấn đề này đều là hẳn là phải đặt ở thai diện tượng từ bọn họ mọi người cùng nhau xử lý có thể cũng là bởi vì xuất hiện những tình huống này loại vấn đề này thật đúng là có một tí kẹo như thế gian a n an, an đ ệ u tịch tông môn tiểu lâu la từ bên trong chạy ra khi nhìn đến tô c ử u đám người bọn họ muốn đi vào trong vào lập tức ngăn cản bốn vị tiểu tô ly nhìn một cái hắn loại dáng vẻ này thật sự là mắt c h o coi thường người khác tiểu tô ly trong lòng cũng cảm thấy hết sức tức giận người như vậy tại sao có thể ở lại bên cạnh đâu chứng kiến đây hết thảy chẳng phải thật là quá bực cười vô luận như thế nào việc này muốn biến thành bộ dáng gì nữa loại ngưỡng người này tuyệt đối không thể bên người lưu lại giống như là an địa tịch tông môn người như thế liền nhất định phải thật tốt lo lắng nhất định phải thật tốt phòng bị hắn lúc nào cũng có thể sẽ làm ra làm phản cử động các ngươi hiện tại cẩn thận một chút ta thật lo lắng hắn làm được phương pháp ta ở trong lòng sớm đã bắt đầu biết một chút như vậy vấn đề sẽ biến thành tình huống gì cho nên ngươi chính là muốn cẩn thận đa văn thiên chậm rãi tới gần tô c ử u nói ra những lời này cũng để cho hắn bắt đầu cảm thấy dường như quả thực chính là như vậy không sai đa văn thiên lúc này đầy suy tính vẫn tính là tương đối nhắn n h i ta nói cho các ngươi biết hiện tại vô luận như thế nào ai bảo mở cửa ta đều sẽ không cho phép các ngươi ti hiện tại tất cả mọi chuyện trong mắt của ta đều là mấy người các ngươi toàn bộ gây ra hàng nếu như không phải tô cựu trước ngươi làm như vậy sự tình làm sao có thể chứ đang ở nghe được bọn họ nói như vậy thời điểm trong lòng của hắn cũng hiểu được thập phần kỳ quái một chút như vậy còn thật là khiến người ta không đoán ra đầu não cũng thật là có điểm phân tích không rõ ràng đây rốt cuộc coi là chuyện gì sơ cũng đã bắt đầu hiểu được cái này tại sao muốn làm như vậy cũng đã bắt đầu ở trong lòng đã biết đây rốt cuộc là tình huống gì được rồi những thứ này căn bản cũng không phải là cái gì quá lớn vấn đề khó khăn trong mắt của ta ta cũng liền ở tâm lý bắt đầu đã biết mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì dù sao ở ta có thể suy nghĩ đến trong phạm vi chuyện như vậy vẫn là rất đúng vô luận như thế nào mấy vấn đề này ứng với nên như thế nào từ đi xử lý việc này là được rồi cũng bởi vì vô luận như thế nào hiện tại tình huống gì xác thực nhận ra tình huống như vậy mới thực sự là tốt nhất ngươi xem một cái bọn họ cái dạng này vấn đề rốt cuộc là nên làm như thế nào vô luận như thế nào hẳn là biến thành bộ dáng gì nữa tốt nhất còn là muốn dùng hết phương pháp giải quyết đây hết thệ sau cùng một điểm chỉ có như vậy không sai đột nhiên cải biến cũng để cho tô cựu nội tâm cảm thấy thập phần ưu tú một chút như vậy hắn thấy thật đúng là tốt vô cùng an địa tịch tô n g môn bọn họ cũng sớm đã đem mục đích của chính mình cho biểu đạt nhất thanh n h ị sở vì muốn cái gì cái này còn lẽ nào không nhìn ra được sao việc này thật sự là quá mức đơn giản ta đây hiện tại hỏi một chút ngươi cái này người mở cửa ngươi là không tính để cho chúng ta tiến vào đúng không ở cửa đã làm lỡ thời gian dài như vậy ngươi cảm thấy chân chính sự tỉnh chân chính tất cả ngươi chê mãi bắt đầu sao lại đang nghe nói hắn nói ra những lời này đã ở tâm lý cảm thấy dường như thực sự là thật không đối với dù sao một chút như vậy tại hắn nghĩ đến thật đúng là không có biện pháp tiếp tục c h ễ ngải nữa à thế nhưng ta ngăn lại các ngươi cũng không phải là ta bản thân mình ý tứ là lãnh đạo của chúng ta ý tứ không cho các ngươi đi vào cũng là lãnh đạo chúng ta ý tứ chẳng lẽ ngươi còn muốn ta là các ngươi mà vi phạm trưởng lão của mình s ở phái vọng lại sau cùng tôn chỉ sao các ngươi đến cùng lợi hại chỗ nào đâu nghe cửa cái này tiểu đ ụ c đ ụ c nói ra được những lời này khiến cho tô cựu nội tâm cảm thấy thập phần không nói cũng căn bản không hiểu nổi đây rốt cuộc đều coi là có ý gì cái này tiểu lâu la cũng thật là quá khoa trương lợi như vậy còn dám tùy tiện nói ép v ngươi cũng không hiểu rõ lắm chúng ta là của người nào ngươi là có thể hiện tại người nào trở nên nói như vậy ra những lời này được sao cũng thật là quá khoa trương đi hai cái địa phương nhân đã nghĩ bộ dáng như vậy cãi vả lại đang lúc này nghĩ tới nghĩ lui thật sự chính là cảm thấy đây hết thệ thật là thập phần nực cười lan n h ư ợ c căn bản cũng không cho phép người khác bất cứ người nào ở chỗ này vũ đ ụ c hắn liền nghĩ đến việc này hắn đã cảm thấy càng thêm b u ồ n c ư ờ i chúng ta không xa vạn dặm thiên sơn vạn thủy đều chạy đến nơi này chẳng lẽ chính là vì vương sao tốt cho các ngươi ở chỗ này nói với chúng ta một ít đặc biệt chán ghét sao ta nói cho các ngươi biết một chút như vậy là tuyệt đối không khả năng chúng ta ở chỗ này cùng ngươi nói như vậy ngươi lẽ nào sẽ không điểm ý nghĩ khác sao lan nhược cùng tiểu lâu lâu hai người cứ như vậy cải và tô cựu nghĩ như vậy mới đúng như vậy mới thật sự là lam nhược có thể gây nên tới càng lớn doanh động càng tốt loại này tránh ở sau lưng các láo giả khẳng định ngươi bây giờ nói chuyện tính là cái gì nha chúng ta toàn bộ tiếng chung người toàn bộ đều ở chỗ này thế nhưng bốn người các ngươi người mặc danh kỳ diệu tìm tới cửa ai biết ngươi đang làm gì chúng ta tìm không thấy các ngươi cũng là lựa chọn vô cùng chính xác à chúng ta trưởng l a o vì an toàn suy nghĩ mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi ba sấm sét rung động hai người cứ như vậy c ã i vả ở tô cựu xem ra vẫn là rất b u ồ n c ư ờ i được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta đây giống như các ngươi nói rõ r à n g à chúng ta mục đích tới nơi này chỉ có một đó chính là hy vọng các ngươi có thể gia nhập vào chúng ta trận doanh cùng nhau đối kháng độ ách thiên vương đúng lúc này nhắc tới độ ách thiên vương tên một sát na kia trên bầu trời sấm sét rung động đang ở nghĩ tới những thứ này thời điểm dường như đột nhiên liền từ trên núi nhảy xuống một cái thứ gì ta khi nhìn đến điều này thời điểm tô k i ự u cũng cũng đã bắt đầu ngẩng đầu lên nhìn đây hết thể liền ở trong lòng đã bắt đầu cảm thấy vô cùng không thích hợp đột nhiên đúng lúc này bọn họ đã ở đã nghĩ tới mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì việc này đến cùng là cái gì chứ bọn hắn bây giờ ra rốt cuộc là tình huống gì cái này thật là chính là quá lệnh khiến một trăm sáu mươi bảy người không dám tin tưởng đi làm sao ở an địa tịch tông môn trước mặt đột nhiên vừa nói như vậy biến thành cái dạng này đâu nhưng này tất cả cũng thật là quá kỳ quái à ta thật đúng là có điểm không có quá lý giải làm cái gì vậy đâu ngươi lại nghĩ tới những thứ này sự tình sau đó cái này cũng đã bắt đầu biến thành loại dáng vẻ này như vậy tất cả cũng thật là quá kỳ quái coi như là đã thấy như vậy một vài vấn đề loại vấn đề này có thể cũng sớm đã đột nhiên lại chuyển hoán thành k h á c một loại phương pháp chẳng lẽ là bởi vì thật là nhắc tới độ ách thiên vương mà liền biến hóa đây hết tại sao cũng sớm cũng đã bắt đầu ở điện tiếng sấm chớp đây thật là có điểm kỳ quái nha vô luận như thế nào ở loại chuyện như vậy ở giữa biến thành bộ dáng gì nữa tôi cựu ta đang nghĩ đến đây hết thệ thời điểm ở trong lòng còn xì ba thật là cảm thấy thật phần đáng sợ nha mấy vấn đề này đến cùng tính là cái gì nha ta thật đúng là có điểm không hiểu nổi vì sao như vậy tất cả cứ như vậy đột nhiên thay đổi đâu người mau nhìn phía trên trên bầu trời điện tiếng s â m chấp một ngày như vậy với ta mà nói giờ học thật là quá dọa người a e rằng chính là như vậy bọn họ mà bắt đầu ở tốt kép một chút như vậy vô luận đặt ở của người nào trên người giờ học liền thực sự là hẳn là tới cùng nhau phối hợp với nhau giải quyết thú chi là ở tô cựu còn có lan n ư ợ c còn có đa văn thiên còn có tiểu tô ly mấy người cùng nhau lẫn nhau đi ra phối hợp đâu nhưng duy chỉ có có một chút trên bầu trời điện tiếng xấm chớp liền sẽ để bọn họ cảm thấy thập phần đáng sợ lan n h ư ợ c cùng đa văn thiên hai người bọn họ đến xem đến điều này thời điểm m ấy người ở trong lòng thật sự chính là cảm thấy thập p h ầ n do người coi như là đã trở thành loại dáng vẻ này khả năng sẽ phải biến thành còn lại bộ dạng mới đúng vậy được rồi ta sẽ không lo lắng nữa vậy bây giờ ra đã như vậy gạt ta cũng sẽ không sẽ cùng ngươi nói cái gì ngoài ra có không có đồ vật nhưng ta bây giờ đang ở chứng kiến những thứ này thời điểm ở trong lòng thật đúng là cảm thấy thật hù do người coi như là làm như vậy sau đó cũng s cũng ớ liền đã tại ngay được bọn họ nói ra những chuyện này đồng thời có đã bắt đầu xác nhận được rồi vô luận như thế nào việc này phải nên làm như thế nào mấy người bọn hắn sẽ trả thực sự là thay đổi mới đúng ở cửa thủ vệ cái này tiểu lâu lâu đang nghe hắn nói như vậy đồng thời ở trong lòng cũng thực sự là cảm thấy thập phần không thể tin được một chút như vậy thật đúng là quá không có cách nào tô cựu đều đã đem lời nói đến đây trùng phân thượng hơn nữa lại nói ra nhiều như vậy hữu dụng đồ đạc lại nghĩ tới những thứ này cũng để cho cửa cái này một cái tiểu lâu la không biết nên làm như thế nào ngươi suy nghĩ đến những thứ này có thể nghĩ tới một ngày cũng chỉ có thể bộ dáng này tô cựu đều đã đem lời cùng các ngươi nói rõ ràng như vậy lẽ nào các ngươi còn không dự định thả chúng ta đi vào sao đến cùng muốn làm gì đa văn thiên cái này cũng đã nghĩ đến như vậy tất cả hơn nữa một ngày nói như vậy đi ra l a n nhược trong lòng cũng liền càng có niềm tin mọi người đều ở đây cường hành y ế u t h ế x i n m u ố n đi vào xem t o Cửu bắt bọn nó toàn bộ n g ă n lại được rồi hiện tại như là đã như vậy chúng ta bây giờ cũng không không cần lại làm như vậy t o Cửu đang nhìn bọn họ t ứ c giận như vậy thời điểm cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy thật phần có ý tứ cái này không phải đã nói đi tới an địa tịch tông môn sau đó hoàn toàn muốn xem nhan sắc hình thức chỉ bất quá chỉ là an địa tịch tông môn người đang nơi đây cho được không tốt mà thôi tốt l ắ m tốt cùng bọn họ nói một câu cũng còn là không có vấn đề cái kia nếu nói như vậy chương hai trăm sáu mươi bốn tiến nhập ta liền tuyển trạch tin tưởng các ngươi đi cho lãnh đạo của ta nhóm thông báo ở cửa canh chừng cái này tiểu lâu la tựa như phương diện này nhanh chóng chạy vào nhìn hắn thi điên thí điên vào bên trong chạy bối ảnh tô cựu liền cười cười ngẩng đầu lên nhìn như vậy bầu trời cho nên nói cái này điện tiếng xâm chấp vẫn tương đối hợp với tình hình nhưng vô luận như thế nào làm sao đi làm chỉ nếu có thể khiến cho hắn lần nữa thấy được đây hết thệ cũng có thể khiến cho ý hắn biết đến những tình huống này là biết bao có lợi tô cựu trong lòng cũng không tính là hài lòng được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta cũng đã có thể cùng các ngươi nói rõ lúc này đây ta nghĩ muốn một điểm đó chính là về chúng ta có thể hay không đem an địa tịch tông môn bắt lại nếu hiện tại ngươi cũng đã cùng ta nói như vậy ta sẽ nói cho các ngươi biết an địa tịch tông môn là ở cả thế giới ở giữa nhất không dễ khống chế một cái tông môn chỉ cần chúng ta có thể làm qua bọn họ cái này đều là một cái chuyện khác còn dư lại toàn bộ đều là biến thành việc nhỏ tô cựu vừa nói như vậy về sau cũng, cũng đã bắt đầu cảm thấy đây thật là quá đúng không hề có một chút vấn đề dường như cũng liền đã coi như là tình huống như vậy ở bọn họ trong lòng cũng đã bắt đầu quyết định được rồi liền muốn làm như vậy dường như cũng là bởi vì như vậy mọi người mới phát giác được rất bình thường coi như là đã bộ dáng như vậy làm hơn nữa ở tại bọn hắn có thể nghĩ tới trong phạm vi liền muốn tiếp tục như vậy hiện tại mấy người bọn hắn liền chờ ở bên ngoài lấy bọn họ đi tới vậy có thể chỉ cần cái này tiểu lâu lâu có thể chuyển tới một ít tin tức hữu dụng cái này đối với bọn hắn mà nói chính là khá vô cùng chuyện như vậy một năm dưới cái nhìn của bọn họ thật có thể chính là quá tốt tô k i ự u ngươi vì sao có lòng tin như vậy bọn họ cũng có thể như vậy chứ hơn nữa ở ta hiện tại xem ra một chút như vậy ta liền thật là vì sao có lòng tin như vậy đâu ta cũng không dám xác nhận đang nghe được hắn hỏi như vậy thời điểm tô k i ự u cũng liền trực tiếp nợ nụ cười đây chính là đương nhiên nha loại chuyện như vậy nếu như đang sợ không ra lời nói vậy thật là đừng tại nắm chặt cái này tất cả chuyện tiếp theo mấy vấn đề này dưới cái nhìn của bọn họ thật là, là rất dễ giải quyết một sự tình á vô luận hiện tại các ngươi nói như thế nào c ta đều sẽ tin tưởng những chuyện này hơn nữa trong mắt của ta giữa chúng ta việc này vì sao không thể cho hắn nói thẳng rõ ràng đâu những thứ này đều là vấn đề nhỏ các ngươi hiện tại căn bản cũng không cần lại tiếp tục lo lắng tô k i ự u như vậy quả quyết lại bình tĩnh tin tưởng như vậy một ít bọn họ mọi người cũng cũng đã bắt đầu cảm thấy dường như đúng là như vậy vậy không sai coi như là đã biến thành như vậy có thể là ở trong lòng của mình đã sớm xác nhận đây rốt cuộc là cái gì đó mới thực sự là hẳn là như vậy có thể đúng lúc này bọn họ khi nhìn đến những thứ này đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng đã biết khả năng liền mạch nên muốn nói như vậy khả thể như năng nói có vậy được â y chính có thể nói như vậy. Đây chính là có thể à, d ớ dưới i cái liền cái của thực chính của chắc nhìn bọn họ khả năng này như hẳn nhìn bọn hoàn toàn không thành vấn họ khả họ là là là à, vậy, vậy sự sở đề giữ cùng Đà Văn Đà t hiện ê n người cũng cũng đã bắt đầu nghĩ、tới. những thứ này cũng liền đã xác nhận hai thứ h tới, i được, xác đã đầu đã đầu. bắt Vậy tại chúng ta cũng cũng đã bắt đầu đã biết cái k i a chính là như vậy không sai ta cũng sẽ ở trong lòng biết đây rốt cuộc coi là có ý gì vậy cũng là chỉ có thể lợi dụng việc này tới thật tốt xác nhận một chút đây rốt cuộc xem như là đang làm gì à mấy người chúng ta ở nơi này cùng đợi bọn họ ra đến cho chúng ta tới nói cho ta biết những thứ này tin tức tốt chính đang ở tô k i ể u mới nói ra những lời này đồng thời cũng chính là đang nghe bọn họ nói ra việc này cũng cũng đã bắt đầu đã biết vậy thì hẳn là không thành vấn đề nghĩ đến những thứ này vấn đề một chút như vậy tất cả mọi chuyện cũng đều nói cho ta biết khả năng này thực sự chính là bọn họ hiện tại muốn nhất nghĩ tới sự tình sao cũng sẽ không thể đủ nghĩ đến nếu như an địa tịch tông môn trong bọn họ nhân thực sự là như thế này lời nói ra bốn chắc chắn sẽ không tùy ý, ở bên trong này phản bội a được rồi như bây giờ sau khi nói xong cũng liền đang nghe bọn họ nói ra những lời này đồng thời cũng liền đã như vậy e rằng cũng là bởi vì ở hiện tại lúc này bọn họ cũng sớm cũng đã bắt đầu chú ý tới cái cửa này dường như căn bản cũng không có trực tiếp đóng cửa an địa tịch tông môn hắn cái chỗ này cũng cũng đã bắt đầu không có chút gì cả dường như cửa có hay không trông coi người này cũng liền có thể trực tiếp đi theo sau lưng của bọn họ đi qua tô cựu ngươi nhanh n g ẩ n g đầu lên nhìn một chút bên trong này hiện tại cái gì cũng không có chúng ta bằng không trực tiếp vào đi thôi như vậy bọn họ khẳng định căn bản cũng không có cơ hội có thể ngăn ta lại nhóm nhà lan ngược cùng đa văn thiên hai người khi nhìn đến những thứ này về sau cũng cũng đã bắt đầu có thể nghĩ tới mấy vấn đề này rốt cuộc là cái gì cái này tại sao có thể tùy tiện vào bấy cái này muốn thật là nếu như vào đi nói không chừng còn liền thật không có những thứ khác cái này tại sao có thể bộ dáng như vậy nói sao nhi mạnh cục tính gặp hệ thống tên i phiền bò mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi lăm giới thiệu một chút hai người các ngươi bộ dáng như vậy làm nhất định chính là quá không đúng đây là tuyệt đối không thể vừa nhìn thấy lan ngược cùng đa văn thiên hai người bọn họ cá nhân lời nói này tô cự liền muốn phê bình hai người bọn họ hai người bọn họ cá nhân đều đã trở thành cái dạng này vậy còn làm sao có thể đi đâu hiện tại xem ra thật đúng là quá mức khôi hài đang lúc bọn hắn cửa ở chỗ này l i ễ u d i ữ cái này có thể tuyệt đối không được a hơi chút chờ một chút ta tin tưởng t r ư ở n g lão của bọn họ nhất định liền ra tới an địa tịch tông môn bọn họ là một nhỏ như vậy địa phương khẳng định không có khả năng có thể như thế thành công hơn nữa người khác toàn bộ đều đã thất cự bà thuận theo chúng ta điều kiện tiên quyết phía dưới bọn họ còn làm sao có thể chứ hiện tại ở trong lòng vẫn luôn có loại tự tin này nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ một chút như vậy cũng thật sự là quá mức k hôi hại à, loại vấn đề này là tuyệt đối không có khả năng ra hiện tại t r u n g quanh của bọn hắn có lẽ là nói đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề e rằng ở một chút như vậy bọn họ sớm cũng đã bắt đầu xử lý mấy vấn đề này có ở tô cựu trong lòng đối với xử lý an địa tịch tông môn xử lý bọn họ những người này cũng còn là có còn lại yêu cầu tiểu tô ly còn có lan nhược cùng đa văn thiên mấy người bọn hắn đối với chuyện này vẫn có không hiểu có lẽ là nói như vậy ý kiến dưới cái nhìn của bọn họ sớm liền chính là lẫn nhau để giải quyết dù sao ở trong lòng bọn hắn vấn đề như vậy cũng không phải tính là cái gì việc nhỏ chỉ cần trong bọn họ một cái kia tiểu lâu l à có thể chạy đến nói cho đây hết thệ là được đúng lúc này lan ngược cùng đa văn thiên đều nhanh muốn đến chờ đợi bên bờ tan vỡ đột nhiên an địa tịch tông môn đại môn cũng đã mở ra hoan n ê n các ngươi đi đến chúng ta an địa tịch tông môn chuyện lúc trước là lỗi lầm của ta ngày hôm qua còn có chuyện lúc trước thật là quá ngượng ủng trưởng lao đã cho phép các ngươi tiến nhập tân có lỗi với các ngươi nhà ta còn ở nơi này cáo ngượng nói hùng thấy được nàng nói như vậy tô cự cũng liền trực tiếp cười ra tiếng một chút như vậy cũng có thể thực sự là không có vấn đề gì lớn được rồi hiện tại ở trong lòng ta chúng ta cũng đã là một cái phi thường hòa hai đoàn thể trong mắt của ta đây cũng có khó khăn gì bởi vì ở chung quanh của chúng ta vậy ngươi bây giờ căn bản cũng không cần lo lắng nữa chỉ cần ngươi có thể đủ đồng ý để cho chúng ta đi vào giữa chúng ta sẽ t r ả là tốt đồng bọn nếu như ngươi một mực còn đem chúng ta kéo đến bên ngoài mới vừa đối sách ta kỳ thực đều đã nghĩ kỹ tô cựu đi tới cái này một cái tiểu lâu lâu bên cạnh lặng lẽ vô vỗ bờ vai của hắn liền đi tới trước mặt nhất bước qua cánh cửa này đi vào an địa tịch tông môn bên trong đang ở nghe nói tô cựu liền đổi anh mới đường thời điểm đứng ở bên cạnh tiểu lâu la thật chặt xiết chặt chính hắn song toàn loại tình huống này thật đúng là quá khoa trương chuyện như vậy thứ lời này từ tô cựu trong miệng nói ra khiến cho cái này tiểu lâu là căn bản không thể tin được dựa vào cái gì hắn như vậy tự tin và cao ngạo vậy ngươi liền theo này đường chính trực tiếp đi vào bởi vì ta còn phải ở chỗ này quan sát phía ngoài tất cả tình huống cho nên không cách nào dẫn dắt các ngươi tiến vào chính biến ở giữa đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ dựa vào chính các ngươi hướng về con đường này vẫn đi về phía trước ngươi sẽ chứng kiến một cái lớn vô cùng điện đi vào là được rồi tô cựu minh bạch lời như vậy một đôi nó nói ra khẳng định sẽ tạo thành rất nhiều ảnh hưởng đứa trẻ này nhi trong lòng tuyệt đối sẽ không tùy tiện bung xuống nhất định là có càng nhiều hơn ghi hận Ở hắn tiểu â m lý có t tô n g ly nói như vậy hết về sau còn liền cười vui vẻ nghĩ mà cười lấy căn cứ đây hết thệ có thể một lần nữa thống lĩnh an địa tịch tông môn giờ học thật là quá dễ dàng thiên chiến tông môn bắc địa tông môn có đủ linh thiên tông môn ba cái đại gia tộc đều đã đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng không đúng có đủ linh thiên tông môn cũng là một cái tiểu gia tộc chỉ cần có thể ở đem an địa tịch tông môn cho kéo qua chỉ còn lại tới chuyển đường thánh tông môn cùng gia kỳ tông môn hai cái này một ngày là bốn phương tám hướng nhân đều đồng ý chiến tuyến vây quanh chuyển đường thánh tông môn cùng gia kỳ tông môn thật tốt cho bọn hắn lý luận một phen hẳn là liền không thành vấn đề khả năng này chính là tiểu tô ly bây giờ trong lòng dự định nhưng cũng không biết có thể hay không cùng tô cựu hòa làm một thể mạnh suy nghĩ chỉ cần có thể thuận lợi tiến vào an địa tịch tông môn trước tiên đem an địa tịch tông hai tám môn cho bắt lấy bọn hắn liền đã coi như là hài lòng được rồi như vậy hiện tại trong mắt của ta phải là thuận lợi tiến nhập hơn nữa kế tiếp hẳn là còn có thể rất thuận lợi chỉ cần a n địa tịch tông môn cũng có thể làm cho chúng ta tìm đến ta liền tin tưởng hắn chính mình trong lòng khẳng định đã là nghĩ xong đang ở suy nghĩ đến điều này đồng thời cũng đã bắt đầu ở trong lòng xác nhận được rồi đây rốt cuộc xem như là vấn đề gì à dù sao giống như bây giờ một điểm sớm cũng đã bắt đầu đặt ở tô cựu trong lòng khả năng này chính là bọn họ hiện tại nhất nguyện ý làm sự tỉnh mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền b ỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi sáu khí vũ huy hoàng nếu như thật đúng là là có thể nói vậy thực sự quá không sai đúng lúc này bọn họ cũng chạy tới lớn nhất cái này một cái cửa cung điện nhìn khí này vũ huy hoàng dáng vẻ căn bản cũng không giống như là một cái đặc biệt tiểu nhân tô n g môn đây hoàn toàn thực lực kinh tế giống như là đại tô n g môn mới có thể có sao một ngày như vậy ở tô cựu trong lòng xem ra thật đúng là thật có ý tứ như cái này không phải là cái gì có chuyện lợi lợi nói điều này sao có thể chứ hoan n g h ê n tô cựu tiểu tô ly lan lược còn có đa văn thiên bốn người tới chúng ta an địa tịch tô n g môn đang ở nghe được hắn nói ra điều này đồng thời lại ở trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng đây thật là tốt vô cùng nhà còn có lớn như vậy hoan nghênh lan nhược cùng đa văn thiên nguyên bản trầm rãi đi cũng liền bắt đầu hướng về bên ngoài nhanh chóng chạy tới chứng kiến hai người bọn họ cá nhân cái dạng này mà bắt đầu ở trong lòng quyết định được rồi một ngày là làm như vậy vậy coi như thực sự là không thành vấn đề nếu như lan nhược uống hai mươi tám đa văn thiên hai người bọn họ cá nhân lấy tốc độ nhanh như vậy chạy tới đây thật là quá khoa trương hai người k i a quả nhiên thật là chính là tiểu tính tình chuyện như vậy còn muốn xông lên phía trước cho giải quyết một cái đem hai cái tiểu hài tử l à m ở sau người về sau tô cựu tả hữu đi đeo cái thứ nhất đi về phía trước bọn họ đang nhìn tô cự cái bộ dáng này đồng thời trong lòng còn có phi thường không hiểu sự tình chuyện gì xảy ra tô k i ự u cứ như vậy không rõ đi tới cái thứ nhất đi hiện tại chúng ta phải làm cũng không phải là xung động chúng ta phải làm một điểm đó chính là bảo lưu tự chúng ta nguyên bản tâm tính không thể biểu hiện quá mức hưng phấn lúc này đây cùng an địa tịch tông môn chúng ta tiến hành là tâm lý chiến bọn họ nhưng thật ra là cố gắng yếu thật muốn muốn đầu nhập vào chúng ta thiên chiến tông môn cùng bác địa tông cửa thế nhưng vì cam đoan địa vị của mình cùng với trong bọn họ tâm không có trở ngại cho nên mới phải đem chúng ta đặt ở bên ngoài lượng lên một ngày tô cựu đơn giản như vậy vừa phân tích mới để cho lan ngược cùng đa văn thiên hai người triệt để rõ ràng đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống thì ra là thế à nhìn như vậy tới việc này vẫn là rất đơn giản lạc nói như vậy l i ê n bảo trì chính mình c a o n g ạ o chính là hoàn toàn không có vấn đề được rồi được rồi hai người chúng ta đều biết tiểu tô ly vậy cũng minh bạch ba người chúng ta người liền cùng ở phía sau của ngươi là thời điểm có thể nói mấy câu thì ra đây là tâm lý chiếm hữu hai người chúng ta cũng còn không nhìn ra thật quá ngượng ngủng tiểu tô ly nhanh lên cùng sư phó của ngươi học t h ê m học nói không chừng kế tiếp tiến hành những chuyện này người chính là ngươi lan n được nhiệt hoạch đa văn thiên hai người kỷ kỷ cha cha lại đẩy tới phía sau đi theo tô cựu phía sau đi về phía trước nhưng ngay khi chứng kiến những chuyện này đồng thời cũng cũng đã bắt đầu để cho bọn họ cảm thấy một chút như vậy mới là tốt nhất ta tô cựu có thể khống chế tất cả mấy người cũng cũng đã bắt đầu ở trong lòng xác nhận những phương pháp này khả năng này chính là bọn họ hiện tại cảm thấy thoải mái nhất cùng nhất nguyện ý bồn u trốn tất cả nếu như đây thật là ngũ bây giờ trong lòng suy nghĩ vậy cũng không bằng đi ra là được gì vậy chúng ta bây giờ nhanh lên một chút lên đi đang ở n g h e được tô cựu nói như vậy đồng thời lan n h ư ợ c nhiệt hoạch mùa đông hai người cũng đã đẩy tới phía sau đi c h ở có chừng một trăm cấp trên thềm đá từng bước từng bước thật đúng là m ệ n nha cái này một cái nhỏ như vậy tô n g môn lại kiến thiết như vậy huy hoàng đại điện cũng quá khoa trương đi quả nhiên không sẽ là tô cựu phân tích bọn họ bây giờ muốn cũng chỉ là một ít danh tiếng theo bọn họ từng bước từng bước đi trên thời gian cũng liền đã đi vào cái chỗ này đang ở chứng kiến cái này nét mặt xuất hiện đồ vật đồng thời lại đã bắt đầu ở trong lòng nghĩ đến bọn họ trưởng lao dán vẻ tô cựu trong đầu đều bực vòng quanh tới có thể bước vòng quanh tới đa dạng tất cả hữu nghị đã bắt đầu ở trong lòng đã biết khả năng này chính là bọn họ nhất nguyện ý làm à? dù sao giống như ở bây giờ những khi này cũng sớm đã có thể bày ra mấy vấn đề này dù sao bọn họ bây giờ còn là cảm thấy khả năng này thực sự là tốt nhất ta có thể nói là những tình huống này nên chậm rãi từng điểm từng điểm tiến hành theo chất lượng khả năng này một chút như vậy vấn đề một chút sự tình mấy thứ này cũng sớm đã năm trăm bốn mươi ba bắt đầu bị cũng coi là một lần nữa xuất hiện những thứ khác một điểm vậy không bằng đổi một loại phương thức để cân nhắc loại vấn đề này loại tình huống này thật là là quá đúng một ngày như vậy thật đúng là quá không sai e rằng trong lòng của hắn cũng đã xác nhận đây rốt cuộc tính là cái gì hơn nữa ở hắn trong lòng cũng đã bắt đầu đã biết vô luận như thế nào mấy vấn đề này những tình huống này xử lý như thế nào cái này đều là hẳn là phải thay đổi tên gọi bởi vì ý nghĩ của bọn họ nếu như một ngày ngốc xác nhận gì gì đó một ngày mất đi bởi vì này chút loại vấn đề này loại chuyện như vậy chính là không thể tốt hơn nữa một chút như vậy ở trong lòng của mỗi người đều yên tâm đâu không có ai biết lần nữa là rút lui có trật tự được rồi nếu bây giờ sự t ì n h chúng ta đều đã có minh xác biện pháp giải quyết vậy cũng không bằng thật tốt cùng nhau ở chỗ này thương thảo đi ra vậy là được rồi một chút như vậy trong mắt của ta đều vẫn là một ít việc nhỏ một ít tình của huống ta cũng nói không rõ đây rốt cuộc là tình huống gì chỉ cần ngươi bây giờ có thể trợ giúp để ta giải quyết mấy vấn đề này liền thực sự là quá tốt bây giờ giữa chúng ta cái nào còn có cái gì càng nhiều hơn vấn đề nhà chỉ cần có thể phối hợp với nhau là được đang ở vào cửa một sát na kia quả nhiên người trưởng lão này bộ dạng cùng tô k i ự u suy nghĩ trong lòng là không có gì khác biệt trên diện rộng béo p h ệ bộ dạng hơn nữa lại như vậy mập mạp an địa tịch tông môn trưởng lão n g ư ơ i tốt tên của ta là tô k i ự u ở ta đứng bên cạnh tiểu cô nương này là tô ly bên cạnh hai vị là lan ngược cùng đa văn tiên h là chúng ta tông môn ở giữa có đủ nhất thực lực hai người tin tưởng an địa tịch tông môn trưởng lão lần này có thể để cho chúng ta tiến đến nhất định là có nhất định ý nghĩ dù sao ở hiện tại lúc này ta đã hiểu rõ chúng ta làm như vậy là có tác dụng lớn vô cùng tô cựu không bằng trực tiếp đem những lời này nói ra cũng chỉ là lặng lẽ nói ra mấy vấn đề này hắn thấy vẫn là rất đúng ngươi nói tiếp để cho ta nghe một chút ngươi còn có thể nói cho ta ra nói cái gì tô cựu cũng liền gật đầu hướng về phía trước đi đi qua nhìn lấy vị lão giả này dường như đối với mình còn có như vậy t ừ n g kia hiếu kỳ xem ra một chút như vậy thật đúng là không có làm sai ta đây nhất định phải đem lần này tiền tới mục đích kể cho ngươi rõ ràng tin tưởng ở cửa cái vị kia tiểu l ụ c l ụ c tiền đến chuyến đi thời điểm hẳn là nói cho ngươi biết chúng ta lần này tiện tới mục đích là cái gì thế nhưng còn có một chút ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch đó chính là chúng ta tất cả mọi người mục đích cũng là muốn liên hợp lại đối phó độ ách thiên vương phía trước hắn đối với chúng ta nghiền ép ta tin tưởng ngươi cũng minh bạch nghe được độ ách thiên vương tên an đ ệ p tịch tông môn trưởng lão liền từ khoe miệng nước nổi lên một nụ cười nghĩ vậy dạng tất cả thật đúng là cảm thấy thập phần k h ô i h à i đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha bây giờ nghĩ lại cũng thực sự là quái vấn này thế mà lại biết biến thành cái d vấn đề như vậy dưới cái nhìn của bọn họ người trưởng lão này rõ ràng chính là ở chỗ này biết rõ còn hỏi tô cựu dùng chính mình ánh mắt kiên định nhìn hắn lại yên lặng cười cười lẽ nào phía trước các ngươi sẽ không có bị qua độ ách thiên vương áp bách sao thật tốt hồi tưởng một chút ta ta lần này tới tin tưởng chúng ta ở giữa phối hợp lúc nhất định có thể làm được thập phần hoàn mỹ đang ở nghe hắn nói ra như vậy hết thể đồng thời lại bắt đầu cảm thấy những tình huống này thật đúng là quá khơi hải đây rốt cuộc tính là cái gì vấn đề nha an địa tịch tông môn trưởng lão căn bản cũng không có một lần nữa để ý tới hắn chính là lặng lẽ khoát tay nào k i ế n cho người bên cạnh đã đi tới ngươi bây giờ là cảm thấy hắn đối với chúng ta thập phần nghiền ép thế nhưng ta nói cho các ngươi biết từ bên cạnh bắn ra ngoài đồ đạc toàn bộ đều là độ ách thiên vương tưởng thưởng cho chúng ta chúng ta có thể kiến thiết như vậy một cái lớn vô cùng đại điện toàn bộ đều là bởi vì độ ách thiên vương nói không có độ ách thiên vương chúng ta là tuyệt đối không thể như vậy ta vào lúc này cũng đã bắt đầu ở trong lòng cảm thấy như vậy tất cả thật đúng là quá không sai dù sao ở tại bọn hắn bây giờ có thể nghĩ tới trong vấn đề mặt mà bắt đầu đã biết rồi vô luận như thế nào nên làm như thế nào cái kia chính là có thể coi như là đã đổi thành cái dạng này có thể lại nên làm như thế nào nên làm cái gì bây giờ ở tại bọn hắn hiện tại xem ra vấn đề như vậy thật có thể là không thể tốt hơn chúng có thể đúng lúc này nhìn bọn họ nhiều hơn những thứ này rực rỡ muôn màu vàng, vàng bạc tài bảo tô cựu trong lòng liền sinh ra hết sức lớn chẳng ghét những người này thật đúng là quá mức chẳng ghét muốn dùng mấy thứ này tới thống lĩnh lòng của người khác sao còn là nói muốn dùng những vàng bạc này tài bảo đem đổi lấy một ít giản đ o à n hòa bình vô luận là loại nào cũng làm cho người buồn ôn ép vũ cho nên ngươi đem những thứ này lấy các thứ ra là có ý gì chứ mới lúc mới bắt đầu ta còn vẫn cho là ngươi là nguyện ý tới đối kháng độ ách thiên vương hắn tuy là cho ngươi vàng bạc tài bảo thế nhưng nghiền ép coi như là đã nghĩ tới những thứ này sau đó có đã bắt đầu ở trong lòng toàn bộ nhận ra đây rốt cuộc là cái gì vô luận như thế nào hiện tại làm sao tới nói cái này hẳn là đều là tốt n h ấ ta t có thể dưới cái nhìn của bọn họ một chút như vậy phải làm thế nào giải thích hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ một chút như vậy sự tình hẳn là sao tốt triệu cái gì đi nói là được rồi đây chính là hoàn toàn không có vấn đề lạ nhưng tô cựu bây giờ có thể nghĩ tới một sự tình bên trong chuyện như vậy vẫn là tốt nhất bất quá nhất định phải được có thể cùng với bọn họ nói việc này cùng nhau phóng tới thai diện thượng đến giải thích đó mới đi được rồi hiện tại ta cũng đã biết rồi chúng ta rốt cuộc là muốn làm cái gì ta suy nghĩ một chút thế nhưng ta cho ngươi biết để cho ta đối kháng độ ách thiên vương thật sự chính là có như vậy từng chút một độ khó vô luận an địa tịch tông môn nói như thế nào tô i ể u bây giờ đang ở trong lòng cũng chỉ có một ý tưởng đó chính là nhất định phải đem nó cho chặn lại nhất định phải khiến cho hắn gia nhập vào chính mình chiến đội ở giữa vũ trụ va chạm đại kiếp bung ô xuống chư thần tịch d i ệ t p h á p tác xoay chuyển một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt chương hai trăm sáu mươi tám cái này không chút do dự gia nhập vào nếu không cái này tất cả chuyện tiếp theo có thể làm sao có thể đi đâu thấy được một chút như vậy điểm tô k i ự u cũng liền yên lặng cười cười bắt đầu cảm nhận được chuyện như vậy thật đúng là rất có ý tứ chính là như vậy từng điểm từng điểm đem dẫn vào đến lam l ô hổng bên trong mới là việc tốt nhất ta dù sao hiện tại đây là bọn hắn có thể nghĩ tới một điểm vậy thì nhất định phải nếu như vậy từ đi làm n h a vô luận như thế nào bây giờ sự tình là cái gì chính là như vậy làm liền không thành vấn đề được rồi vậy ngươi bây giờ chúng ta có thể cùng đi nói sự tình thì là cái gì chứ hơn nữa trong mắt của ta ta có thể nghĩ tới một điểm cũng sớm đã có thể bắt đầu tiếp xúc ở trong lòng ta vấn đề như vậy đã sớm hẳn là lại thay đổi t tô cựu nói ra những lời này thời điểm t ừ khoe miệng mạch mạch liên tiếp mất hiệu lực nhưng ngay khi nghĩ tới những thứ này đồng thời lại bắt đầu cảm thấy thật đúng là rất có ý tứ dù sao vấn đề như vậy đã sớm hắn thấy cũng có thể giải quyết dễ dàng thời điểm lại lại xuất hiện năn đề được rồi cái này hiện tại phải nên làm như thế nào đâu trong mắt của ta một chút như vậy hẳn là còn chín trăm hai mươi bảy là một lần nữa biên một cái mới đúng chứ dù sao giống bây giờ lúc này bọn họ còn cũng đã một lần nữa lại cải biến đi ra những phương pháp này việc này mấy vấn đề này cái kia ở mấy vấn đề này ở giữa hết thệ tất cả sẽ trả là muốn dựa theo phương thức như vậy mà nói đi ra liền vẫn là có thể đạt được một cái biện pháp giải quyết t lan n h ư ợ c nhiệt hạch mùa đông hai người quay đầu đi xì xào bàn tán nghị đến đây hết thể thời điểm trong lòng thật đúng là có một tí kẹo như thế cũng không dám tin tưởng không thể tin được đây rốt cuộc tính là cái gì tình huống ta hiện tại đem lời cùng ngươi chọn lựa sáng tỏ cũng cùng ngươi nói rõ ta có thể hết thể mong muốn sự tính tất cả vấn đề ngươi chỉ cần có thể giống như phía trước độ ách thiên vương giống nhau cung cấp cho ta qua đây ta sẽ cùng ngươi hình thành một cái mặt trận thống nhất nếu không ta biết uống độ ách thiên vương hình thành mặt trận thống nhất ngươi nghe rõ chưa khi nhìn đến an địa tịch tông môn trưởng lão như vậy bất đắc dĩ đồng thời cũng liền ở tô cựu trong lòng bắt đầu cảm nhận được những người này thật đúng là quá buồn cười nha vô luận như thế nào nói như thế nào cái này thật là chính là một cái thiên lớn vô lại à vừa lúc đó hắn cũng liền ở trong lòng bắt đầu đã biết một chút như vậy thật đúng là quá buồn cười nếu như không phải nói mấy người bọn hắn có thể cùng đi đối mặt những thứ này nan đề chỉ nếu có thể cùng nhau giải quyết chính là tốt nhất xem ra một chút như vậy cũng có thể thật là khiến người ta không thể làm gì được rồi nếu hiện tại đã như vậy ta cũng liền cùng ngươi giải thích rõ chúng ta đây rốt cuộc coi là chuyện gì à dù sao ở ta có thể lý giải đến một điểm trong phạm vi hắn có thể đủ nói như vậy cũng là thật không tệ vô luận như thế nào việc này biến thành bộ dáng gì nữa vô luận như thế nào những tình huống này làm như thế nào đi chuyển biến chủ nếu có thể đặt ở giải quyết chuyện trong phạm vi cái này chính là có thể nhưng dù sao hiện tại cũng không phải nói muốn dùng cái gì đều được cũng không phải là nói muốn giải quyết như thế nào sẽ không vấn đề khi nhìn đến những chuyện này đồng thời ở bây giờ có thể nghĩ đến như vậy một lúc thời điểm liền lại bắt đầu ở trong lòng của mình chỗ sâu cảm thụ Ly, được rồi. bây giờ một ngày trong mắt của ta cũng có thể một ít biện pháp giải quyết ta thế nhưng tất cả mọi thứ ở hiện tại vô luận đặt ở của người nào trong lòng đều vẫn là muốn lặng lẽ xử lý đến những thứ này là được ở tô cựu trong lòng cũng đã bắt đầu cảm nhận được hắn tham dục khi nhìn đến điều này thời điểm đang ở tô cựu trong lòng cảm thấy một chút như vậy thật đúng là quá b u ồ n cười vô luận người nào đang nói ra cái gì tô cựu là tuyệt sẽ không thừa nhận an địa tịch tông môn trường lão hắn làm ra đây hết thẻ sự tình cũng để cho tô cựu cảm thấy thập phần không nói ta hy vọng ngươi có thể đủ cân nhắc một chút lợi và hại cũng không phải nói có thể cho ngươi cung cấp đồ vật nhất định chính là tốt nhưng ngươi hiện tại thân là một người ngươi không muốn hay là tự do sao cũng chỉ là đem ngươi lao lao cầm cố ở chỗ này vô thì vô khắc cho ngươi tiễn một ít hữu dụng châu đáo cho ngươi xây một cái như vậy đại điện cũng là bởi vì việc này ngươi là có thể dễ dàng tha thứ tất cả sao còn là nói bởi vì việc này ngươi là có thể cải biến mình muốn tất cả đâu tô c ử u cái này một nghìn hai trăm lẻ ba dẫn đạo Cũng để cho hắn bắt đầu tiến vào những thứ này không thể giải quyết trong vấn đề m ặ t chỉ có hắn thấy vẫn là không thể tốt hơn bây giờ có thể nghĩ tới mấy vấn đề này có thể thấy được những thứ này biện pháp giải quyết trong lòng của hắn cũng sớm đã xuất hiện những chuyện khác món đối phó loại này cực kỳ tham người có thể đủ phương thức như vậy để giải quyết mới là tốt nhất bất quá vô luận như thế nào hiện tại muốn thành tình trạng gì chỉ nếu có thể giải quyết chỉ nếu có thể biến hóa đây chính là quá tốt cấp bách bên ngoài tham trên thân người luôn luôn một cái nhược điểm vô luận như thế nào người nào cho hắn càng nhiều tiền chỉ cần hắn có thể đủ từ dưới trên người một người thu được càng có nhiều lực đồ đạc hắn liền nhất định sẽ thuận theo đi đầu nhập mặt khác một cá nhân người như vậy kỳ thực mới là tốt nhất nắm trong tay chớ nhìn hắn dương nganh múa vớt dáng vẻ nội tâm n ư u nhược sớm bị nắm giữ ở người như thế nhất không chịu nổi một kích nhìn như vô d ụ c vô c ầ u nhân kỳ thực mới là không tốt nhất nắm trong tay mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới chương hai trăm sáu mươi chín đây mới là nhất đúng bởi vì căn bản là không cách nào hiểu được nội tâm của hắn rốt cuộc là đang suy nghĩ gì cũng căn bản là không có cách hiểu được việc này hắn thấy cái gì mới là trọng yếu nhất cái gì mới là hắn không muốn một điểm nếu như một ngày nói như vậy đi ra tô k i ự u nhất định là tốt nhất nắm dự a n địa tịch tông môn trưởng l ã o tốt nhất nắm dự a n địa tịch tông môn hiện tại như là đã như vậy ta muốn đem việc này cùng ngươi nói vừa nói bởi vì ngươi bây giờ không có làm rõ ràng chúng ta đến cùng là đang làm gì hơn nữa ngươi cũng không có làm rõ ràng chúng ta bây giờ mục đích cuối cùng rốt cuộc là làm cái gì ta hy vọng ngươi có thể đủ biết đến một điểm vậy chính là ta nói như vậy là nhất định có ý nghĩ của ta như vậy sau khi nói xong thật có thể là có thể để giải quyết ta dù sao dưới cái nhìn của bọn họ bây giờ đang ở cùng nhau bây giờ sự t ì n h đã sớm có thể xử lý ta bây giờ có thể cho ngươi lái ra một cái điều kiện đó chính là chúng ta hiện tại cùng đi cộng đồng cắt tỉa vấn đề chính là đối kháng độ ách thiên vương thế nhưng ngươi cảm thấy hắn cho ngươi bình thường vàng bạc tài bảo quá nhiều để cho ngươi không muốn khu động nó thế nhưng ngươi nghĩ một cái nếu như chúng ta đem độ ách thiên vương đánh bại ngươi bình thường cho hắn thượng cống có phải hay không cũng có thể lấy đường á đột nhiên nhắc tới chuyện như vậy đây thật là quá thần kỳ t ô cựu làm sao lại biết vấn đề này đâu c h vậy, vậy ngươi bây giờ đây là ý gì lẽ nào ngươi cũng biết chúng ta uống độ ách thiên vương ở giữa chuyện gì sao liền muốn dùng việc này tới uy hiếp chúng ta đầu nhập vào ngươi ngươi cũng thật là quá ngây thơ rồi à ta cho ngươi biết đây là tuyệt đối không khả năng sự tình ngươi muốn để cho chúng ta đầu nhập vào cho ngươi phải cho chúng ta chỗ tốt nhất định nếu không đừng có mơ quả nhiên là như vậy bọn họ những thứ này cực kỳ người tham lam nhất định sẽ nói ra lời như vậy nếu như không có cái gì những chuyện khác lời nói như vậy là tuyệt đối không khả năng dù sao giống bây giờ lúc này bọn họ cũng đã bắt đầu ở trong lòng xác thực nhận ra đây rốt cuộc coi là nguyên nhân gì dù sao ở tình huống hiện tại bên trong mấy vấn đề này việc này hắn cũng sớm đã xuất hiện qua các ngươi đã bây giờ trong lòng làm muốn như vậy ta đây sẽ nói cho ngươi biết cái này là có thể chúng ta cũng sớm đã chuẩn bị cho ngươi được rồi tất cả mọi thứ thế nhưng ngươi muốn nghe ta nói được ngươi đừng tưởng rằng chúng ta không biết ngươi và độ ách thiên vương ở giữa những cái này chó hơn nữa hiện tại đến cuối cùng làm như thế nào chúng ta còn muốn hào hào thương thảo tiếp ngươi một chút cho ta nghĩ rõ này cũng không phải là cái gì đặc biệt sự tình đơn giản h ắ c ngươi ở đây nghe được hắn nói ra mấy vấn đề này đồng thời cũng liền bắt đầu cảm thấy một ngày như vậy dường như thật là có một tí kẹo như thế đều không quá đồng dạng đúng là trong lòng có nổi lên như vậy một tia nho nhỏ nghi ngờ thế nhưng ở an địa tịch tông môn cái biểu tình này ở giữa tô cự quả thực không nhìn ra nếu như muốn thực sự là đã xác nhận được rồi đây rốt cuộc là đang làm gì đây cũng là ở tâm lý đã tăng lên thành thủy biết mấy vấn đề này những tình huống này đến cùng hẳn là dựa theo phương thức gì đi xử lý à tất cả một siêu di tình huống cần phải một lần nữa tái xuất hiện một cái cải biến một cái chín an địa tịch tông môn thuần thục ta bây giờ muốn cùng ngươi nói một cái về chúng ta thẩm nghĩ đến sự tình các ngươi có thể biết đến như vậy một ít ta còn thực sự là cảm thấy rất đối với thế nhưng làm tô cựu trợ thủ ta hiện tại nhất định phải nói một điểm là Ta có thể nói ra được đồ đạc cũng liền chỉ có bao nhiêu thôi ta cũng rất muốn phải giúp đồng bạn của ta nhóm tới thu được mấy thứ này nhưng là bây giờ trong mắt của ta như vậy một vài vấn đề đã sớm hẳn là bắt đầu thay đổi liền suy nghĩ đến một chút như vậy đồng thời cũng đã bắt đầu ở trong lòng lại lần nữa biến thành còn lại bộ dạng ở hiện tại có chuyện hạng bên trong sớm cũng đã bắt đầu thay đổi có xem như là đã trở thành cái dạng này cái kia ở trong lòng bọn hắn liền lại bắt đầu đã quyết định đi ra liền muốn trở thành dáng vẻ mới đúng ở bọn họ trong lòng cũng cũng đã bắt đầu nghĩ tới khả năng này chính là hoàn toàn không thành vấn đề a dáng vẻ như vậy tình huống hẳn lá sẽ trả là một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 An ra va xoay tông môn ở nơi này sự nghiệp ở trong lòng cảm thấy như vậy, tất cả hẳn là còn cũng đã bắt đầu quyết định đi ra mới được, nếu như nếu là thật là bói. Vũ trụ va chạm, đại buông xuống, chư thần chuyển. điệu đã đầu đi được, đại mới bói. kiếp quyết tịch thấy tất bắt thật trụ tịch diệt, tác cảm cả chạm, chư pháp ở ở là là là vậy sự Vũ một viên đá rơi xuống là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt